chương bốn trăm hai mươi năm máy móc cùng công xưởng chương bốn trăm hai mươi năm máy móc cùng công xưởng n g h e xong tiểu tinh linh lời nói mạc linh mới hiểu được nguyên lai、like、mình phía trước một mực h i ể u l ầ m sáng thần c h i hải bọn họ không phải tại b ã y nát mà là tại cực hạn nghiền ép mỗi một cái có thể lợi dụng sự vật bao gồm ta cái này thông dụng vật chứa nếu như không phải vừa lúc bị tiểu tinh linh cứu ra mạc linh có thể còn muốn cùng bọn họ làm việc với nhau thật lâu bọn họ vì cái gì muốn vĩnh viễn không thôi công tác chẳng lẽ các ngươi chủng tộc trợ giúp người khác thực hiện nguyện vọng về sau sẽ rất vui vẻ sao mạc linh nghi hoặc mà họ tham hoặc là nói sẽ thu hoạch được chỗ đó tiểu tinh linh ngay xong vội vàng lắc đầu chỗ nào có chỗ tốt gì n g ư ơ i phía trước tại lục châu thành thời điểm người khác hướng ngươi cầu nguyện ngươi không phải sẽ thu hoạch được bọn họ nguyện vọng sao cái kia chỉ là bởi vì ta lực lượng không đủ thuần túy cho nên mới sẽ phát sinh loại kia hiện tượng bình thường cầu nguyện là không cần thanh toán đại giới tiểu tinh linh giải thích nói mà còn ta tại sáng thần c h i h ả i chờ lâu như vậy cũng không thấy những cái kia cử hành thần tế nghi thức sinh vật thanh toán cái gì đại giới một bên nói tiểu tinh linh một bên gần đầu nhìn về phía trên mặt biển tầng kia chập trần kim quang cho nên ta mới có thể nói bọn họ giống máy móc đồng dạng máy móc là không có bất kỳ cái gì dục vọng công tác cũng không cần thù lao chỉ là làm một cái linh kiện càng không ngừng vận chuyển tiểu tinh linh trong giọng nói đã có lo lắng cũng có sợ hãi bên người đồng tộc mỗi một người đều biến thành này quỷ dị gián dấp bất kể là ai đều sẽ cảm thấy vô cùng hoảng hốt ta nghĩ cứu chúng nó tiểu tinh linh nhìn xem phía trên đột nhiên nói bọn họ không nên như thế vĩnh viễn không thôi công tác đi xuống cái này đối bọn họ là không công bằng làm sao cứu mạc linh tò mò hỏi để sáng thần chi hải dừng lại là được rồi chỉ cần để dây chuyển sản xuất dừng lại máy móc cũng sẽ ngừng vận chuyển tiểu tinh linh nhìn hướng mạc linh nghiêm túc nói sáng thần chi hải liền như là một cái cự đại công xưởng những cái kia mặt kính chính là t ư ờ n g đầu bằng chuyển theo mặt kính biến động những cái kia thần tế c h ẳ n g sở cầu nguyện địa điểm đều sẽ xuất hiện tại ta những cái kia đồng tộc trước mặt bọn họ cũng như máy móc đồng dạng hoàn thành trước mặt công tác chỉ cần mặt kính đình chỉ biến động dây chuyền sản xuất hoàn toàn đình trệ bọn họ cũng sẽ đình chỉ công tác n g h e lấy tiểu tinh linh lời nói mạc linh cũng minh bạch nói ý nghĩ nhưng mà tiểu tinh linh nói đến rất đơn giản nhưng thực tế thao tác lại có rất nhiều khó khăn làm sao để mặt kính đình chỉ biến động m ặ t k í n h đình chỉ biến động về sau những cái kia máy móc đồng dạng hướng nguyện chủng tộc thật sẽ đình chỉ công tác sao sáng thần c h i hải nếu như xuất hiện vấn đề có thể hay không có cái gì phòng ngự biện pháp mạc linh luôn cảm thấy tiểu tinh linh ý nghĩ có chút quá mức đơn thuần hoàn toàn không có cân nhắc chu toàn là mạc m linh đem chính mình lo lắng nói cho tiểu tinh linh về sau tiểu tinh linh cũng lập tức tỉnh táo không ít ngươi nói đúng liền tính sáng thần c h i hải có khả năng dừng lại bọn họ có thể cũng không nguyện ý rời đi có lẽ bọn họ thích dạng này đâu bất quá ta là có biện pháp để sáng thần chi hải dừng lại mà còn cũng sẽ không phát động cái gì phòng ngự biện pháp tiểu tinh linh đột nhiên kéo mạc linh ngươi cùng ta đến ta dẫn ngươi đi một nơi mạc linh chỉ cảm thấy cổ tay của mình đột nhiên bị một vệ k i m quan g cô lấy toàn bộ thân thể đều tại hướng về dưới biển sâu l ặ n xuống phía trên kim quan g càng lúc càng mờ nhạt chỉnh tiến hải v ư ợ thay t đổi đến u ám vô cùng nồng đậm đ á y biển bùi bằng không ngừng mà từ mạc linh bên cạnh t h ổ i qua cái này mới cũng không lâu lắm mạc linh đã bị tiểu tinh linh đưa đến càng thêm đen nhánh sâu trong biển đây là nơi nào mơ mơ hồ, hồ bên trong mạc linh hình như nhìn thấy hai bên xuất hiện hai khối to lớn vách đá đ mặc linh, linh, linh trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an những cái kia lóe lên bụi bặm cùng bọn khí bóng trắng để hắn luôn cảm thấy có đồ vật gì đang lắc lư đen như mực hải huyền không nhìn thấy đáy tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp nơi này nước biển cực kỳ đậm đặc tản ra một ra loại k hiện ó ó n lên lời liền ngạt thở cảm giác. Chứ xung quanh cái kia ngục cùng ngục khí âm thanh, nơi này hoàn toàn tinh không có co sinh vật, thậm chí liền dòng nước giác. cái kia thở bọt vật, thậm chút t Chứ khí mịch, chí cảm có co có âm đều r để é n dọn người. Liên tại mạc linh nghĩ còn muốn hỏi tiểu tinh linh tính toán dẫn hắn đi đâu lúc sâu sát hải h u y ê n bên trong đột nhiên dâng lên một cái kỳ quái vật thể trong suốt nhưng cùng nước biển tính chất có chút khác biệt hình dạng cũng mười phần c ổ quái theo vật k i a thân thể nổi lên mạc linh cuối cùng thấy rõ ràng bộ dáng của nó đó là một khối thủy tinh hoặc là nói đó là một loại nào đó thủy tinh điêu khắc cùng bên ngoài những cái kiêng ngưng cố thủy tinh sinh vật rất giống nhưng không có những sinh vật kia sinh cơ bừng bừng bộ dạng thủy tinh điêu khắc theo dâng lên mặt khí xoay tròn lấy nâng lên một cái thủy tinh chim biển cái này thủy tinh chim biển tại đậm đặc b i ể n sâu dòng nước bên trong chậm rãi nhất đ ồ vượt qua mặt linh hướng về mặt biển nổi đi có lẽ tại không lâu sau đó nó liền sẽ chui vào tầng kia kim quan g bên trong đây là vật gì mặt linh cuối cùng kìm nén không được nội tâm nghi hoặc hướng tiểu tinh linh hỏi đây là tài liệu tiểu tinh linh giải thích nói dùng cho mặt kính tài liệu mặt kính dùng không phải bình thường thủy tinh mà là một loại nào đó mang có sinh mệnh tính chất thủy tinh những tài liệu này nổi đến mặt biển về sau ta những cái kia đồng tộc sẽ cải biến bọn họ hình dạng sau đó dùng bọn họ đến tu bổ mặt biển ta phía trước cũng là theo những tài liệu này xuất hiện phương hướng mới tìm được đầu này r í n h biển phía dưới này chính là những sinh mạng này thủy tinh đầu ngườn n g h e lấy tiểu tinh linh giải thích m ặ c linh đột nhiên nhớ tới phía trước vừa tới đến sáng thần chi hài lúc tại thiên thoa hào bên trên nhìn thấy cảnh tượng bị biển cả hòa âm thôn phệ chi biển mạc linh trong lòng đột nhân dâng lên một cái ý nghĩ chẳng lẽ loại này có sinh mệnh thủy tinh đều là như thế chế tạo sao sáng thần chi hải đem đi qua sinh mệnh hoàn toàn t h ô n vệ chỉ để lại âm thanh sau đó chế thành thủy tinh dùng để chế tạo đặc thù m ặ t kính chẳng biết tại sao mạc linh cảm thấy trong lúc này khẳng định có chỗ liên hệ liền như là tiểu tinh linh nói tới sáng thần chi hải chính là một tòa cự đại công xưởng ngay tại chế tạo cái gì bất kỳ vật gì đều có thể làm nguyên liệu nếu như vậy lê lạc có thể cũng có nguy hiểm mạc linh tại kim quan g bên trong đồng thời không nhìn thấy lê lạc cùng bàn tử thân ảnh bọn họ cũng không biết bị hải lưu mang đi nơi nào nếu như mặc kính là băng chuyển vậy bọn hắn có thể rơi tại mặt khác một mảnh trong biển mạc linh một bên tự hỏi rãnh biển bên trong lại dâng lên từng tôn thủy tinh đ i ề u k h á c đều là một chút chi biển bọn họ còn duy trì phi hành tư thế nhưng nhìn qua lại âm u đầy từ khí vô cùng bị dị bị đậm đặc nước biển đẩy mạnh cứng đ ờ nổi lên trên nhanh đến ngươi nhìn đến phía dưới hết sao tiểu tinh linh đột nhiên nặn nặn mạc linh cổ tay hướng hắn nói chương bốn trăm hai mươi sáu biển chỗ sâu chương bốn trăm hai mươi sáu biển chỗ sâu chính là chỗ này mạc linh đứng tại sâu sắc rãnh biển dưới đáy nhìn lên trước mặt cảnh tượng kỳ dị rãnh biển trong cúng nhất có một cái không lớn trong rỗng đường tính đại khái chỉ có hơn hai mét nhưng cái này chống g i n g bên trên lại bao trùm nhất tầng thật bỏng thất thải ngâm màng những cái kia thủy tinh điêu khắc càng không ngừng chen qua ngâm màng hướng về phía trên n ổ i đi những tài liệu kia đều là từ nơi này đi ra đây chính là đầu mượn tiểu tinh linh giải thích nói mặt kính biến động là có hao tổn cần phải không ngừng bổ sung tài liệu cho nên ngươi tính toán đem nơi này chán để toàn bộ sản xuất dây đình chỉ mặt linh rất nhanh liền đoán được tiểu tinh linh ý nghĩ là không có nguyên liệu chống đỡ mặt kính biến động sẽ dần dần trở nên chậm cuối cùng rơi vào đình trệ tiểu tinh linh khẳng định nói như thế lớn sáng thần trí hải chỉ có cái này một cái chế tạo nguyên liệu địa phương sao đây là duy nhất một cái nghe lấy tiểu tinh linh lời nói mạc linh ban tín bán nghi nhặt lên một khối đá ném tới cái k i a ngâm màng bên trên tảng đá trực tiếp chìm xuống dưới không có nổi lên một tia gọn sóng ngươi tính toán làm sao ngăn chặn nó mặc dù hang động này không lớn nhưng cũng không phải như thế tốt chắn dùng ta tự mình tới chắn tiểu tinh linh nói lời k i người h n mạc linh còn chưa kịp phản ứng tiểu tinh linh liền hướng về chống rông đi đến ngay sau đó liền trực tiếp mẹ xuống một thoáng thời gian kim quan g b ộ t phía tiểu tinh linh thân thể ẩm v a n g nổ tung đem toàn bộ trống rông hoàn toàn lấp đầy cái kia ngâm màng bên trên lại bao trùm bên trên nhất tầng màu vàng màng ánh sáng vô cùng mềm, mềm dẻo trống rông bên trong thủy tinh điêu khắc muốn hiện lên lại bị màng ánh sáng ngăn lại không thể động đậy mạc linh thấy thế vội vàng hướng trống rông phóng đi người còn tốt chứ hắn đối với màng ánh sáng hô lớn nhưng mà mạc linh lại không có đợi đến tiểu tinh linh đáp lại yên tính biển trong khe chỉ có thủ hoàn âm thanh không ngừng quanh quẩn băng lanh nước biển tựa hồ trong nháy mắt ngâm vào mạc linh thân thể một cố hàn ý chuyển khắp toàn thân tiểu tinh linh, mạc linh âm thanh có chút run dậy hắn đối với kim quang kia không ngừng la lên có thể là kim quang vẫn là không n ú c ních hoàn toàn không có trả lời làm sao sẽ dạng này mạc linh vô cùng gấp g á p vây quanh trống rông không ngừng vòng quanh kiềm chế nước biển để mạc linh có chút hỗn loạn hắn lúc này suy nghĩ giống như những cái kia lung tung phiêu t á n đáy biển bụi bằng đồng dạng hỗn loạn ma xui q u ỷ khiến phía dưới mạc linh ngồi sổn người xuống dùng tay hướng cái kia chống rông tìm kiếm bối rối bên trong hắn đã quên đi nguy hiểm trong lòng chỉ nghĩ đến làm sao đem tiểu tinh linh doanh cứu ra làm đầu ngón tay đụng phải kim quang lúc mạc linh lại đúng lúc này phun trào ngâm màng đột nhiên nâng lên đem mạc linh cổ tay bao khoa trong đó ngay sau đó mạc linh liền cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực nháy mắt đem hắn hướng phía dưới kéo đi mà mạc linh cũng không kịp phản ứng thân thể hướng về phía trước ngã xuống trơ mắt nhìn chính mình rơi vào cái kia trống không trong động đây là nơi nào mạc linh cảm giác bên cạnh vô cùng ấm áp tựa như là bị thật dày chăn m ề n bao vây lấy thân thể mềm mại một cũng không muốn n ú c đích cứ như vậy miễn cưỡng nằm hoàn toàn chạy xe không suy nghĩ thật thoải mái một chút đều không muốn động cái này thoải mái dễ chịu làm cho mạc linh nháy mắt quên đi chính mình m người còn không thể ngủ đột nhiên một tiếng mênh mông kêu gọi đem mạc linh nháy mắt bừng tỉnh hắn vội vàng nhìn hướng xung quanh tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện thanh âm kia thế mà đến từ trong cơ thể của mình bị thanh âm này đánh thức về sau mạc linh cũng dần dần thanh tỉnh lại tư duy dần dần thay đổi đến rõ ràng lúc này hắn mới phát hiện chính mình bị bao vây tại một nắm bùn trong đất ta là một đám nước mạc linh khiếp sợ phát hiện hắn biến thành một đám nước vừa vặn ấm áp liền là tới từ xung quanh bùn đất những n à y bùn đất vây quanh hắn để hắn không đến mức xói mòn cho nên hắn mới sẽ cảm thấy thoải mái dễ ch liên t ạ i hắn kinh ngạc tại biến hóa của mình lúc cái kêu minh mông âm thanh vang lên lần nữa ngươi đã tỉnh lại ý thức được chính mình tồn tại hiện tại bắt đầu mô phỏng thần du hí hiện tại bắt đầu bởi vì ngươi tỉnh lại thế giới nhận lấy rung động tại trên thân thể ngươi sinh tồn con dân đã chịu đủ tàn phá bọn họ hướng ngươi đưa ra cầu nguyện cầu nguyện nội dung như sau đình chỉ b i ể n gầm đình chỉ hỏa sơn phun trào đình chỉ ô n dịch ngươi có đồng ý hay không những này nguyện vọng cái kêu đinh thái nhức có cầm thanh từ mạc linh thân thể mềm mại bên trong lao da v a n vọng bốn phía lúc này mạc linh trong lòng chỉ còn lại cái này vấn đề duy nhất có đồng ý hay không kèm theo thanh âm này mặc linh ý thức hướng về thân thể của mình lặn xuống hắn cũng nhìn thấy những cái kia ở tại thân thể của hắn bên trên con đàn dân bọn họ lúc này xác thực ngay tại bị đáng sợ tai nạn bên bờ biển một vị mình đầy thương tích con dân chính quỷ gối tại một pho tượng bùn thô giáp trước tự thần than thở khóc lóc biển g ầ m đem ra viên của chúng ta toàn bộ đ ề u hủy còn lại tộc nhân thật vất và chạy trốn tới địa phương an toàn tìm tới đồ ăn nhưng lại bạo phát ô n dịch chỉ còn lại ta một cái thần a ngươi vì cái gì muốn như vậy trừng phạt chúng ta chính ta một người sống cũng không có ý nghĩa gì toàn bộ đều không có toàn bộ đều không có cái kia con dân cầm lấy tượng bùn tượng thần nặng nề g mà đập vào trên tảng đá đem cái kia tượng thần nệ n đến vỡ nát ngay sau đó hắn lại cầm lấy sắc bén thạch l ư ỡ i đao hung hăng cắt chính mình đậm mạnh lập tức máu tươi vang khắp nơi huyết dịch vung v ã i tại vỡ vụn tượng thần bên trên cái kia con dân cũng ẩm vang n ã xuống huyết dịch theo bãi cát chạy sôi mà mở sóng biển vô tình xông lên bãi cát đem huyết dịch thanh tẩy đến không còn một mảnh nhưng tượng thần chạy sôi vết máu lại căn bản là không có cách lao đi thấm vào cái kia nứt ra trong khe mạc linh chỉ cảm thấy trong thân thể đột nhiên dâng lên một cô ấm áp huyết dịch mùi theo sóng biển chạ đó là từng cái chết đi con dân bọn họ huống mạc linh thân thể lại đem chính mình trả lại cho mạc linh nguyên lai、like、ta là một mảnh biển mạc linh lập tức minh bạch hắn cũng không phải là một đám nho nhỏ vũng nước hắn là một vùng biển rộng một mảnh bị vô số con dân gọi là thần biển cả lúc này mảnh này biển cả chính gặp phải d u n g chuyển biển g ầ m liên tiếp phát sinh địa mạch vận động ôn dịch tàn phá bừa bãi mà duy nhất có thể đình chỉ tất cả những thứ này chỉ có thành tựu thần hắn ngươi có đồng ý hay không những này nguyện vọng thanh âm kia lại lần nữa đinh thai nước góc mà hỏi tham con dân trên thân đau đớn không ngừng mà tại mạc linh trước mắt hiện lên hắn tự mình kinh lịch những cái kia đau khổ cảm nhận được những cái kia tan nát có lòng bi a i ta đồng ý mạc linh phả hiệp hắn không phải cái kia lãnh huyết sóng biển vô tình hắn cũng muốn cầm xuống con dân an cư lạc nghiệp cuộc sống hạnh phúc tại cái này mảnh lớn trong biển hắn không muốn nhìn thấy tiếng kêu than dậy khắp trời đất người chết đói đ ầ y đất không muốn nhìn thấy trong nước biển chạy xuôi máu tươi cùng tử vong kèm theo mạc linh lời nói trong cơ thể của hắn toát ra một sợi kim quang kim quang này nháy mắt bao trù nguyên một mảnh biển cả hiện tại ngươi ngay tại thực hiện các con dân nguyện vọng thần hiển linh chương bốn trăm hai mươi bảy thần du hí chương bốn trăm hai mươi bảy thần du hí địa mạch vận động thay đổi đến không tại sinh động nước biển cũng không tại giống phía trước như vậy táo bạo toàn bộ biển cả đều thay đổi đến ôn hòa mà thân mật toàn bộ biển cả sinh linh đều tại ăn mừng vui sướng lan tràn đến biển trong nước đây là thần b a n thưởng thần nghe đến con dân la lên nghe đến những cái kia phát ra từ nội tâm cầu nguyện ổn định hoàn cảnh để văn minh tiến vào đồng b ộ t giai đoạn phát triển toàn bộ biển cả một mảnh vui vẻ phồn v i n h có thể là sinh vật biến nhiều mang ý nghĩa nguyện vọng của bọn nó càng nhiều thế gian cái kia nhộn nhịp hỗn loạn tạp n i ệ m đều theo từng câu cầu nguyện truyền đến mạc linh trong lòng、thần. ta hy vọng tộc đàn có thể trở thành kề bên này bộ tộc mạnh mẽ nhất nhanh chóng cầm xuống những cái kia khó gầm địch nhân thần t h ỉ n h c ầ u n g à i để những cái kia tùy ý mở rộng địch nhân đi vào hủy diện bảo vệ gia viên của chúng ta nguyện lần tiếp theo ra biện có thể bắt được đầy đủ đồ ăn để những cái kia ăn cướp cường đạo gặp phải đáng sợ phong bạo thần hy vọng chúng ta lần này ăn cướp có thể gió êm sóng lặng nếu như sự thành ta cho ngài dâng lên tôn quý nhất bảo vật những này nguyện vọng có, lẫn nhau xung đột, có dính đầy dục vọng vô số tạm n i ệ m hội tụ vào một chỗ để mạc linh suy nghĩ thật lâu đều không thể bình tĩnh h ắ n nhìn thấy những cái kia các con dân không che giấu chút nào th bọn họ chấp nhất ở trước mắt dục vọng tại quần quận trong hồng trần c h e đôi mắt thân vô tư tiếp thu những dục vọng này bẩn thiệu tưởng niệm cũng không ngừng ô nhiễm biển cả để toàn bộ biển cả mây đen bao phủ nước đen chảy ngang l i ê n tại mạc linh bị cái này hỗn loạn suy nghĩ dậy vào đến thống khổ không chịu nổi lúc cái kêu minh mông âm thanh lại lần nữa giáng lâm bởi vì ngươi vô tư thực hiện con dân nguyện vọng toàn bộ biển cả đều bị vô tận tham lam thốn vệ bọn họ vừa bắt đầu muốn là sinh tồn muốn sống sót để chủng tộc của mình có khả năng sinh sôi sinh sống đây là bọn họ cơ bản nhất nguyện vọng làm tộc đàn phồn thịnh về sau bọn họ lại lo lắn b đem ta ấ t c muốn n g q u để nàng thích ta ta muốn tất cả mọi người tôn trọng ta ta muốn làm cao nhất đầu t h người có thể nói cho ta ta tồn trên thế giới này ý nghĩa là cái gì sao Ta cả đời i nguyện h chiến n xa t r ư ờ đánh trình phiến n khắp hải vực. g vọng bắt đầu thay đổi đến chẳng biết tại sao thậm chí có chút cầu nguyện liền mạc linh đều không có cách nào thực hiện những cái kia nguyện vọng quá mức trừu tượng quá mức khó có thể lý giải được tồn tại ý nghĩa là cái gì mạc linh nghe đến rất nhiều con dân hướng hắn hỏi thăm vấn đề này hắn căn bản không biết trả lời như thế nào hôn loạn nguyện vọng để mạc linh chịu đủ buồn dầu con dân nguyện vọng thành một chút truy mệnh ma âm để hắn khổ không thể tả mà những cái kia thật sự rõ ràng chất phác nguyện vọng cũng bị che giấu tại lộn sổn vọng bên trong không thấy ánh mặt trời mạc linh đã nghe không rõ con dân đang nói cái gì nước biển dần dần thay đổi đến vần đ ủ c mây đen dày đặc ngươi là có hay không muốn sáng tạo một chút đồng bạn gánh vác ngươi công tác thanh âm kia vang lên lần nữa hướng về mạc linh hỏi đồng bạn mạc linh đột nhiên ý thức được mình đích thật quá mức cô độc hắn một thân một mình thừa nhận toàn bộ b i ể n c ả n h ộ n n h ị p hỗn loạn vĩnh viễn không thôi thực hiện những cái k i a nhỏ b é lại hèn m ọ n nguyện vọng đã không biết bao lâu nếu có đồng bạn ta hẳn là sẽ nhẹ nhom không í ta mạc linh trốn tránh hắn biết xem như thần hắn đã thất trách hắn vốn nên tự mình đi quyết định những cái tia nguyện vọng có thể hay không bị thực hiện thần không nên có đồng bạn cũng không nên lười biếng nhưng bây giờ hắn quá mệt mỏi ta đích sắc cần một chút đồng bạn tại mạc linh tiếng nói vừa ra một nháy mắt biển cả lại toát ra vô số kim quan g ngay sau đó kim quan g bên trong liền sinh ra đáng sợ vết rách những n à y vết rách dọc theo mặt biển không ngừng lan tràn bắt đầu chia cắt nước biển mạc linh chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bắt đầu cắt nước sáng tạo đồng bạn chính là đem chính mình chia cắt ra đến mạc linh lập tức minh bạch tất cả biển cả là mạc linh thân thể kim quan g chỉ có thể bám vào biển trên nước làm kim quan g phân liệt về sau cũng nhất định phải cho tân sinh kim quan tìm tới nơi quý tụ phân liệt để mạc linh rất thống khổ loại này thân thể bị cứ thế mà cắt ra cảm giác để hắn vô cùng khó chịu dừng lại a kim quan g phân liệt đình chỉ cuối cùng mạc linh chỉ sáng tạo ra hai vị đồng bạn hai vị này đồng bạn cũng phân biệt biến thành một đám nho nhỏ vùng nước vừa v ậ n tân sinh bọn họ tỉnh tỉnh mê mê vây quanh mạc linh không ngừng vòng quanh còn không ngừng loay hoay thân thể của mình để trong b i ể n rộng sinh linh khổ không thể tả mau dừng lại mạc linh vội vàng để bọn họ đừng có lại giày vò một cái đồng bạn nghe mạc linh quý bảo vội vàng ngừng lại lặng yên ở tại một bên mà một cái khác lại hoàn toàn không nghe lời tiếp tục làm theo ý mình t sinh, sinh. sinh động t nước ó sinh i biển cuốn lên càng nhiều bùng cát cấp độ càng sâu chất dinh dưỡng bị cuốn đến hải lưu bên trong những cái tiêu kéo dài hơi tàn sinh linh cũng thu được càng nhiều chất dinh dưỡng trải qua một lần lớn xà bài cái này hoạt bắt đồng bạn trong thân thể sinh linh cũng cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực mạc linh vốn định ngăn lại hắn cái kia hồ đồ hành động nhưng nhìn xem trong cơ thể hắn văn minh đã hoàn toàn thích hướng loại này hoàn cảnh liền không có lại tiếp tục quản thúc mà cái kia yên tĩnh trên người đồng bạn giống như một đầm nước động bên trong sinh mệnh bởi vì thiếu chất dinh dưỡng thế mà cũng đang không ngừng chết đi chỉ có những cái kia không t h ế nào hao phí năng lượng sinh vật mới có thể cầu sống sót cái kia hoạt bắt đồng bạn thấy thế tiến tới bên cạnh hắn ngươi lại không động không có chất dinh dưỡng bên trong sinh mệnh liền đã chết hết ta sẽ thực hiện nguyện vọng của bọn nó để bọn họ sống sót yên tĩnh đồng bạn hồi đáp ngay sau đó bên trong thân thể của nó liền phát ra từng đợt k h quang nước biển bị chậm rãi giảm chất dinh dưỡng mật độ cũng từ từ lớn lên những sinh linh kia cũng phải lấy sống sót mặc dù cách làm khác biệt nhưng hai vị đồng bạn đều chậm rãi thích ứng thân thể của mình trong cơ thể sinh linh cũng kinh lịch một lần đào thải chỉ có càng thêm thích ứng hoàn cảnh văn minh mới có thể sống sót nhìn xem hai vị đồng bạn dần dần hướng đi quỹ đạo mạc linh cũng cảm thấy hết sức vui mừng phân liệt về sau trong cơ thể hắn sinh linh đã ít đi rất nhiều hắn cũng có thể có đầy đủ tinh lực đi phân rõ cùng thực hiện sinh linh nguyện vọng đến đây ba cái hoàn toàn khác biệt vũng nước nhỏ xuất hiện bùn trong đất ư ơ ngươi sáng tạo n chương ra hai vị đồng bạn ngươi có thể theo bọn nó thân bên trên học đến xem như thần kinh nghiệm đái đoạ n giả không vì thần hoang ngu giả không vì thần cái kia minh mông âm thanh xuất hiện lần nữa quanh quần tại mạc linh trong thân thể hắn vội vàng nhìn thoáng qua cái k i a hai vị đồng bạn phát hiện bọn họ cũng còn tại làm chính mình sự tình đối thanh âm kia không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ có ta có thể nghe đến thanh âm kia đồng thời không chỉ là nói chút không giải thích được còn dẫn mạc linh một k i a kim quang tiến vào cái kia yên tĩnh đồng bạn trong thân thể đây là một mảnh không gió mặt biển biển cả rất rộng rãi lại một điểm b ọ t nước đều không có bình tĩnh đến tựa như một tấm mặt kính mạc linh mới vừa đi tới cái này liền ngử thấy một cô hôi thối đó là rác rời lắng động danh nước bẩn hương vị vừa nôn làm cho người khác phát nôn hắn cái này mới chú ý tới cái kia trên biển lớn nổi lơ lửng nhất tầng thật mỏng dầu màng hiện ra đặc dính bóng loáng mảnh này biển cả giống như có lẽ đã hoàn toàn mất đi sức sống không có hải lưu không có bọc nước hoàn toàn tính mịch mặc linh kim quan g mang theo một cô nước biển hóa thành hình người nước biển tạo thành thân ảnh đi lên một cái đảo nhỏ thanh âm kia chính chỉ dẫn mạc linh hướng trung ương đảo đi đến vàng hữu ngươi là tới tham gia tế tự sao mặc linh còn chưa đi đến trung ương đảo liền bị một cái sinh vật ngăn cản đây là một cái hình dáng giống là ống trúc đồng dạng hình trụ tròn sinh vật ống trúc bên trên sinh ra hai tay hai chân di động lúc thoạt nhìn vô cùng cầm kềnh lúc này cái này ố n g trúc sinh vật đang dùng một loại kỳ quái lời nói hỏi đến mạc linh thủy nhân thân thể ngựa k h i vô cùng hữu hảo là mạc linh nhẹ gật đầu cái kêu mau tới ta dẫn ngươi đi vào tế tự liền muốn bắt đầu ố n g trúc sinh vật kêu gọi mạc linh hướng trung ương đ ả o đi đến trên đường đi mạc linh phát hiện một kiện chuyện kỳ quái hòn đảo này tựa hồ không có cái gì thực vật thoạt nhìn vô cùng hoang vu thổ địa khô cạn cũng không có dòng sông hồ nước càn cối đến không giống như là có khả năng sinh tồn hòn đảo nơi này vẫn luôn càn cối như vậy sao mạc linh không nhịn được hỏi a ngươi nói cái gì đây không phải là rất tốt sao cái kia ống trúc sinh vật ngắm nhìn một phía không hiểu hồi đáp nhìn xem n ó cái kia dáng vẻ n g h i hoặc mạc linh cũng chỉ có thể trước giữ yên lặng cũng không lâu lắm cái kia ống trúc sinh vật liền mang theo mạc linh đến trung ương đảo xa xa mạc linh liền thấy một tòa kỳ quái kiến trúc tựa hồ là từ vô số ống trúc dựng thành thoạt nhìn cực kỳ chưa vững chắc lung lay s ắ p đổ những cái kia ống trúc dùng một loại kỳ quái phương thức tổ hợp lại cùng nhau không có chút nào mỹ cảm nhìn thấy những cái kia ống trúc về sau mạc linh vội vàng nhìn một chút bên cạnh cái kia ống trúc sinh vật bộ dạng phát hiện cả hai cực kỳ tương tự đó là bắt chúng ta ruột thịt thi thể đi, đi ra rất hùng ông trúc sinh vật thế mà không có chút nào sợ hãi ngược lại cao hứng bừng bừng đối mặt linh giới thiệu nói các ngươi vì cái gì muốn cầm ruột thị thi t thể đến đi kiến trúc m ặ c linh khó có thể tin mà hỏi thăm cái kia dùng cái gì đi ông trúc sinh vật hơi kinh ngạc hỏi ngược lại lần này m ặ c linh lập tức cũng không biết trả lời như thế nào trên đảo này như vậy cằn cỗi xác thực tìm không được cái gì kiến trúc tài liệu l i ê n tảng đá cũng không được m ặ c linh đưa ra chân t ù y ý đạp vỡ một mảnh đất bên trên tảng đá trên đảo này tảng đá tốt giòn cũng khó trách những n à y ông trúc sinh vật sẽ phế vật lợi dụng mang theo hoài nghi tâm tình mạc linh đi theo ông trúc sinh vật đi tới cái kia quỷ dị kiến trúc bên trong bên ngoài thoạt nhìn lộn xộn nhưng nội bộ lại có động tiết khác đã mở tốt danh ông trúc lẫn nhau c ắ m tiếp có quy luật tạo thành từng cái khu vực trung ương là một cái dùng trúc mảnh xếp thành đại sảnh ánh mặt trời từ bên trên khe hở rơi xuống giải đầy toàn bộ kiến trúc có phải là rất đẹp hay không ông trúc sinh vật mong đợi hỏi là nếu như xem nhẹ đây đều là thi thể của bọn nó vậy cái này kiến trúc nội bộ xác thực rất xinh đẹp nơi xa trên đại sảnh đã chật ních nhiều loại sinh vật những n à y sinh vật phần lớn đều tại khắp nơi quan sát xung quanh còn có rất nhiều ống trúc sinh vật đang kiểm tra tế tự bố trí ngươi trước qua bên kia a ống trúc sinh vật đối với mạc linh bàn giao một câu phía sau liền quay đầu rời đi mạc linh thì tò mò đi tới giữa đại sảnh hắn nước biển thân thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt những sinh vật kia nhìn thấy trên người hắn cái kia phun trào dòng nước đều phát ra ngạc nhiên cảm thán nghi thức bắt đầu y ế n lặng một cái đứng tại đài cao bên trên ống trúc sinh vật đột nhiên hô những cái kia xì xào bàn tán sinh vật lập tức n g miệng quy củ đứng ở trên đại sảnh dâng lên tế phẩm theo ống trúc sinh vật hô to một tiếng những sinh vật kia liền bắt đầu lấy ra đủ kiểu tế phẩm xương đầu dấu nhất nước bùn vỏ sò mạc linh cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia tế phẩm càng xem càng mơ hồ làm sao đều là chút r ắ c rưởi mạc linh vốn cho rằng tế phẩm sẽ là cái gì chân quý đồ vật nhưng những sinh vật kia móc ra đều là khắp nơi có thể thấy được sự vật người tế phẩm đâu xung quanh một vị sinh vật gặp mạc linh chậm chạp không có lấy ra tế phẩm tò mò hỏi ngươi chẳng lẽ không có mang sao cái này sinh vật trên tay chính cẩn thận từng ly từng tý nâng một khối nát vỏ sò rõ ràng chính là khắp nơi có thể thấy được rắt r ư i nhưng cái kia sinh vật lại giống bảo b cực kỳ cẩn thận nhìn thấy m ặ c linh nhìn chằm chằm nó vào sò nó còn nhanh chóng đem vỏ sò chuyển c h ắ p sau lưng ngươi sẽ không muốn c ư ớ p t a à. ngươi cũng đừng ở tế tự thời điểm quấy dối nó cảnh giác nhìn xem mặt linh lùi về phía sau mấy bước m ặ c linh lần này càng sửng sốt cái này cũng làm bà bối m ặ c linh chậm chạp không có lấy ra tế phẩm ánh mắt xung quanh lại lần nữa chuyển tụ tới cái kia đài cao bên trên ống trúc sinh vật cũng gắt gao tập trung vào hắn mặt linh nhìn xung quanh cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp hắn giơ tay lên hướng về trên người mình hung hăng bắt đi móc hạ một đoàn nước biển đây có thể coi như tế phẩm a quả nhiên nhìn thấy mạc linh trên tay đ o à n kia biển nước sau ánh mắt liền đều rời đi đại cao bên trên ống trúc sinh vật cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm mạc linh hiện tại bắt đầu cầu nguyện kèm theo cái kia ống trúc sinh vật ngữ ở đây tất cả sinh vật cũng bắt đầu lạc liên độc mà bọn họ trong tay tế phẩm đều đột nhiên nổi lên một vệ k i m quan g rất nhanh những cái kia tế phẩm liền sản sinh biên hóa kim quan g một phía thần dị phi phạm bất quá cái kia tản đi khắp nơi kim quan g rất nhanh liền thu liễm đi xuống những cái kia tế phẩm cũng cấp tốc khôi phục nguyên bản thường thường không có gì lạ bộ dạng tế tự kết thúc ống trúc sinh vật nhảy xuống đại cao toàn thân buông lỏng xuống mà những sinh vật kia đều mừng rỡ cầm trong tay tế phẩm càng thêm mà bối chỉ có mạc linh trong tay đoàn kia nước không có chút nào biến hóa nhìn xem những sinh vật kia trong tay tế phẩm mạc linh nháy mắt minh bạch tất cả những cái kia tế phẩm biến thành di vật Trưng trưng giả, 429, giả. 429, 429, Đại đoạ Đại đoạ di vật cứ như vậy tùy tiện chế tạo ra mạc linh có chút không dám tin tưởng vị này đồng bạn đến cùng đang làm cái gì không đi xác minh nguyện vọng cũng không quản chế tạo di vật hậu quả tùy ý lợi dụng lực lượng chế tạo di vật mảnh thế giới này tài nguyên thiếu thốn âm u đầy từ khí liền kiến trúc tài liệu đều cần sinh vật thi thể nhưng di vật lại có thể như vậy tràn lan dạng này tế tự nghi thức bao lâu cử hành một lần m ặ c linh giữ chặt bên cạnh một vị hưng phấn sinh vật do hỏi mỗi tuần một lần cái kia sinh vật thoạt nhìn tâm tình rất tốt mỗi tuần một lần vậy thế giới này di vật đến cùng có bao nhiêu chỉ có thể tại chỗ này cử hành tế tự sao m ặ c linh hỏi tới cái kia dĩ nhiên không phải rất nhiều nơi đều có thể cử hành nếu như các ngươi chủng tộc cũng có thể đi một cái tế đàn cũng có thể tự mình tiến hành tế tự bất quá tế đàn quy mô sẽ ảnh hưởng cầu nguyện hạn mức cao nhất nếu như các ngươi tế đàn tạo quán át những n à y tế phẩm lấy được lực lượng cũng sẽ rất nhỏ yếu vẫn là nơi này tốt ông t r ú c tộc tế đàn thật hùng vĩ cái kia sinh vật nâng trong tay mình cái kia chia đều n ư ớ c bùn hưng ơ phấn nâng đến đỉnh đầu nghe lấy cái này sinh vật mạc linh rốt cuộc hiệu do cái kia mênh mông âm thanh phía trước nói tới c h i ngôn ý tứ đại đoạt giả công bình thực hiện mỗi một vị sinh linh nguyện vọng lại dùng một loại đơn giản hạn mức cao nhất hạn chế nguyện vọng cường độ lợi dụng di vật đi lấp bộ sinh linh cái kia tùy tràn lan dục vọng cái này mặc dù là một cái cực kỳ thuận tiện phương pháp giải quyết nhưng đối xem như thần đế nói n cái này không phải liền là l ư ỡ i biếng sao thế giới tàn tạ không chịu nổi tài nguyên thiếu thốn suy bại mà mục nát biển cả tựa như một đầm t ĩ n h mịch danh nước bẩn l i ê n kiến trúc tài liệu dùng đều là sinh vật thi thể bởi vì nơi này vật chất thiếu hụt năng lượng vô cùng yếu ớt mà nơi này sinh vật lại đều tập mãi thành thói quen hoàn toàn dựa vào thần minh b a n cho di vật tại cái này rách nát thế giới kéo dài hơi tàn nghĩ rõ ràng tất cả về sau mặc linh chỉ cảm thấy vô cùng ngạt t h ắ n chỉ là muốn sáng tạo đồng bạn đến vì hắn phân y u có thân lưới biếng là một đầm nước đọng toàn bộ biển cả không sóng không gió càng không có nước mưa hư thối bốc mùi thân lưới biếng là một đống cao xương sinh vật dùng thi cốt xây dựng thành kiến trúc tuần hoàn lợi dụng thiếu thốn tài nguyên thân l ư ờ i biếng là đầy đất tham lam di vật tràn lan để sinh vật không tại suy tư làm sao tiến bộ nghĩ hết biện pháp chế tạo tế đàn mỗi ngày suy tư cầu nguyện phương thức tính toán đột phá nguyện vọng hạn mức cao nhất Ai, sai lầm vừa bắt đầu liền là sai lầm cái t i a minh mông âm thanh hiếm thấy toát ra một tia cảm xúc lười biếng là sẽ quyết tán một khi đ ụ ợ c vào liền sẽ trượt xuống thâm nguyên thanh âm kia đem mạc linh đưa đến thật cao trên bầu trời cái t i a âm u đầy từ khí nước biển vỡ vụn ra từng đạo k i m quang vị này lười biếng đồng bạn tựa hồ lại tại thử nghiệm một chút kỳ quái cử động nó đang làm cái gì mạc linh không hiểu hỏi nó tại làm ngươi từng làm qua sự tỉnh lười biếng tại tiếp tục quyết tán ta từng làm qua sự tỉnh mạc linh nhìn xem cái kia vỡ vụn kỳ quang rốt cuộc hiểu rõ vị này đãi đoạt giả tại tiếp tục phân liệt chế tạo mới đồng bạn Cứ như vậy mạc linh c h ơ mắt nhìn biện cả bị cắt chém đến càng ngày càng nhỏ kim quang vỡ thành một đoàn lại một đoàn nguyên bản vũng nước nhỏ vốn là không lớn trải qua đãi đọa giả một phen dày vò đã kinh biến đến mức rất nhỏ lại lần nữa chia cắt không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g chỉ có nước chảy mới có thể ngăn cản nóng rực liệt diễm nước động sẽ chỉ dần dần đi vào khô cạn phân liệt sẽ chỉ làm chính mình càng thêm yếu ớt ánh mặt trời từ vết rách chui vào vô tình bốc hơi cái kia lười biếng linh hồn đại địa sẽ chỉ thôn vệ những cái kia cô độc trình độ mà đối hội tụ vào một chỗ sông lớn mở một mặt dưới cái kia m i n mông âm thanh lẩm bẩm phân liệt về sau vũng nước nhỏ rốt cuộc ngăn cản không nổi ánh mặt trời bốc hơi đại địa ăn mòn những cái kia cô độc giọt nước rất nhanh biến mất hầu như không còn không có chỗ r ử a vào kim q u ă n g cũng chỉ có thể tản đi khắp nơi ra tìm kiếm mới được ra dần dần phía dưới vũng nước nhỏ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại cái kia vũng bùn chứng thực nó đã từng tồn tại đây chính là đ á i đọa giả hạ tràng biển cả biến thành sa mạc mà những cái kia di vật thì chìm vào vàng trong cát nguyên bản tế đàn thành từng cái di tích trôn giấu lấy những này đã từng văn minh dựa vào di vật văn minh là không có tương lai trong nháy mắt nguyên bản biển cả đã cắt vàng đầy trời mà trong cắt cũng xuất hiện mới sinh linh nhưng bây giờ bọn họ đã không còn thần tại vô tận cô đơn bên trong mạc linh bị thanh â m kia mang về chính hắn vũng nước nhỏ nhìn cách đó không xa cái kia chống rông hô cát mạc linh vẫn là lòng còn sợ hãi vị này i ê n t ĩ n h đồng bạn cứ như vậy biến mất nó chết rồi biến thành rất nhiều khối cái kia hoạt bắt đồng bạn góp đến hô cắt phía trước dò xét một hồi chết tử tế nghiên cứu một cái những cái kia cắt trong hầm mới xuất hiện sinh linh về sau vị này hoạt bắt đồng bạn lại tới mạc linh bên người, người vừa vặn chạy đi nó trong thân thể nhìn sao chơi vui sao mạc linh cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề như vậy rất thảm ngươi có thể không được lười biếng m ạ c linh đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng nói cho nó khuyên đủ nói ta sẽ không ta rất phụ trách nó tiến tới m ạ c linh bên cạnh đưa ra một đoàn dòng nước dán lên m ạ c linh ngươi muốn đến chỗ của ta chơi sao chơi rất vui m ạ c linh do dự một lát liền hóa thành một vệ k i m quang tiến vào thân thể của nó nơi này biển vô cùng hoạt bát hoặc là nói quá mức hoạt bát trên bầu trời sấm sét vang dội mây đen dày đặc còn rơi xuống phô thiên cái địa mưa to đại dương nhiệt độ tựa hồ rất cao hỏa sơn kịch liệt phun trào nồng đậm hỏa sơn bùi bao phủ cả bầu trời trên mặt biển thậm chí bốc lên hơi nước đại khí tuần hoàn vô cùng kịch liệt cái này thoạt nhìn phi thường khủng bố tận thế cảnh tượng nhưng là thai ngén sinh mệnh chết ngôi đại dương bên trong vật chất đầy đủ tuần hoàn nhiệt độ thích hợp hỏa sơn phun trào đem năng lượng đổ xuống mà ra vô số chất hữu cơ theo đầy đủ nước mưa đều vẩy hướng biển cả quá mức kịch liệt độ trên l ệ c h nhiệt độ trong ngày tạo thành dối loạn hải lưu đem toàn bộ biển cả q u ấ y đến long trời lở đất đáy biển bùn cắt cũng bị xoay tròn mà ra mặc dù biển cả một mảnh vật đ ụ nhưng tràn đầy sinh cơ cái này cho ngươi kim quang lập lụe cái kêu hoạt bắt đồng bạn ném cho mạc linh một đây là cái gì không biết phía trước sinh mệnh đều chết sạch chỉ còn lại cái này một loại mặc linh kim quang không ngừng tập hợp thu nhỏ cuối cùng hắn thấy rõ ràng bộ kia thân thể bộ dáng đó là một cái tế bào một cái vô cùng đơn giản tế bào cho nên mới sẽ như thế nhỏ thật mỏng m à n g tế bào bao vây lấy trong suốt tế bào chất loại chất lỏng này chính dễ dàng gánh chịu mạc linh ý thức vì vậy kim quang nói lên mạc linh liền thành một cái nho nhỏ tế bào chương bốn trăm ba mươi hoạt bắt đồng bạn chương bốn trăm ba mươi hoạt bắt đồng bạn ấm áp trong biển rộng mạc linh bị hải lưu quấn khắp nơi loạt phiêu hắn hoa rất dài thời gian mới thích đứng thân thể mới của mình bởi vì tế bào thực sự là quá yếu đuối căn bản là không có cách ngăn cản cái kia xôi trào mãnh liệt nước biển người đang làm gì chờ mạc linh lấy lại tinh thần mới phát hiện bên cạnh có một cái to lớn tế bào chính ở trong nước biển vững như thái sơn cái này tế bào trực tiếp nhích lại gần đem mạc linh g á n tại trên thân đi cùng ta đi đánh nhau cái kia to lớn tế bào căn vốn không có chờ mạc linh phản ứng trực tiếp đem hắn đưa đến đại dương c h ố sâu hướng to lớn tế bào mang theo mạc linh dết tới đáy biển hỏa sân k u cũng đã tập hợp tại cái kia tế bào bọn họ cướp đoạt lên đồ ăn những cái kia tiểu tế bào hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cái này hình thể to lớn tế bào bị đánh đến tế bào dạn nước dịch chất chảy nang chơi rất vui a đem nơi này toàn bộ tế bào tiêu diệt phía sau cái này to lớn tế bào đối với một bên mạc linh nói mạc linh lúc này mới ý thức được cái này to lớn tế bào chính là cái kia hoạt bắt đồng bạn nó không có thực hiện thần chức trách mà là hóa thành sinh linh một thành viên tại bên trong vùng thế giới này dạo chơi bất quá cái này cũng có thể lý giải những n à y tế bào căn vốn cũng không có cầu nguyện khái niệm thậm chí liền ý thức đều không có chỉ là chẳng có mục đích mà di động thu lấy đồ ăn những n à y nguyên thủy sinh mệnh hình thái còn chưa tới cầu thần trình độ ngươi một mực tại trong thân thể mình chơi như vậy sao đương nhiên cái này so bên ngoài tốt chơi nhiều rồi bên ngoài quá nhàm chán to lớn tế bào hồi đáp có thể đây là thần phải làm sao mặc linh trong lòng dâng lên một tiêu nghi hoặc nhưng hắn lại nói không nên lời có cái gì không đối liền làm hắn còn đang nghi ngờ lúc to lớn tế bào lại mang hắn tìm tới địch nhân mới địch nhân lần này có chút kỳ quái bọn họ là một đám tế bào dán vào mà thành tập đoàn như thế mà cùng to lớn tế bào hình thể ngăn nhau các ngươi cùng tiến lên To lớn tế bào trực tiếp đụng vào cùng cái này tế bào tập đoàn đánh đến có đến có vẻ chơi thật vui đem cái này kỳ quái tế bào tập đoàn tiêu diệt về sau to lớn tế bào trong cơ thể đột nhiên bắt đầu biến hóa bọn giá hỏa này thay đổi đến càng ngày càng lợi hại ta muốn cải tạo một cái thân thể của mình bằng không đánh không lại bọn họ vậy liền không dễ chơi to lớn trong tế bào tế bào chất đột nhiên c u ố n lên một trận toàn q u a bắt đầu xuất hiện một chút hình dạng cổ quái bọc khí ngay sau đó những n à y bọn khí liền biến thành vừa vặn những cái kia tế bào tập đoàn bộ dạng cải tạo xong xuôi tiếp tục xuất phát to lớn tế bào mang theo mặt linh tiếp tục tại trong biện rộng tì lại một lần nữa nhìn thấy những cái kia tế bào tập đoàn lúc to lớn tế bào đã sẽ không giống phía trước như thế lô măng rồi nó đem trong cơ thể b ọ t khí phân ra trực tiếp cùng những sinh vật kia c h é m giết liên tính b ọ t khí bị đánh bại nó cũng có thể rất nhanh chế tạo ra mới b ọ t khí chơi vui cứ như vậy to lớn tế bào không ngừng tìm kiếm địch nhân gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng cường đại bọn họ tạo thành tế bào tập đoàn cũng càng ngày càng có quy luật cuối cùng mạc linh nhìn thấy quen thuộc sinh vật đó là lúc đầu động vật hình thức ban đầu một loại kết cấu đơn giản biến chủng to lớn tế bào cũng không có trực tiếp phát động chiến đấu mà là đem chính mình b ọ t khí cải tạo thành cái kia nhuyễn trùng bộ dạng sau đó đem b ọ t khí phóng ra bắt đầu cùng cái kia nhuyễn trùng tiến hành chiến đấu người tại sao không nói chuyện là không dễ chơi sao to lớn tế bào một bên chiến đấu một bên hướng mạc linh hỏi cũng không có chờ mạc linh trả lời nó liền phối hợp nói t h ầ m hình như một mực đánh nhau xác thực không dễ chơi đổi một loại phương t ứ ca nó tiếp tục hướng đáy biển lặn xuống tìm tới một cái dài xúc tu kỳ quái ốc xen sau đó bọn khí lại lần nữa biến hóa biến thành cái kia ốc xen bộ dạng từ màng tế bào bên trên bỏ ra người so với ta thi đấu người nào trước bỏ đến bên kia trên tảng đá liền là ai thắng b ọ c khí đối cái kia Úc x i n nói cũng không quản nó có nghe hiểu hay không mới vừa nói xong b ọ c khí liền nọ n g o ạ hướng trên tảng đá bỏ đi trực tiếp cầm xuống thắng lợi mà cái kia Úc x i n thì sững sở trở tại nguyên chỗ b ọ c khí hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng vượt bực từ trên tảng đá bỏ trở về ngươi là nghe không hiểu ta nói gì sao tranh tài bên kia tảng đá nghe hiểu không có Úc x i n đong đưa xúc tu nắm lấy bùn cắt bên trong đồ ăn căn bản không để ý tới bậc khí bậc khí nhìn xem cái kia đồ ăn suy tư một lát ta hiểu được ngươi muốn đồ ăn có đúng không b ọ t khí trên thân toát ra một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó liền có một đại đoàn đồ ăn xuất hiện ở nó trên s ú c tu cái k i a ốc s i n nhìn thấy như thế năm nhất đoàn đồ ăn lập tức liền hướng về b ọ t khí phóng đi b ọ t khí cũng thuận tay hất lên đem cái k i a đồ ăn bước xuống trên tảng đá tranh tài bắt đầu cứ như vậy cả hai đều hưng phấn hướng trên tảng đá phóng đi đáng tiếc là b ọ t khí thoạt nhìn đồng thời không thích đứng cái này vừa vặn lấy được thân thể bị cái k i a ốc s i n bỏ lại đằng sau cuối cùng vẫn là thua mất tranh tài người thắng bọn khí thoạt nhìn cũng không khó qua ngược lại cao hứng phi thường nguyên lai、like、còn có so đánh nhau càng chuyện thú vị cái kia ốc sen ghé vào trên tảng đá ăn như hổ đói ăn đồ ăn trí thông minh của nó còn không đủ để cho nó lý giải cái này đồ ăn nơi phát ra nhưng không ngăn cản nó hưởng thụ thức ăn ngon bọn khí c h ậ m ung dung phiêu trở về màng tế bào bên trong nguyên lai、like、cần cho chúng một chút đồ vật bọn họ mới sẽ cùng ta chơi to lớn tế bào nhìn xem cái kia ăn như hổ đói ốc sen hiểu do nói minh b ạ c h điểm này về sau to lớn tế bào liền cũng không tiếp tục lo lắng những ngày sinh vật không đổi nó chơi sinh vật đều sẽ có muốn đồ vật chỉ cần cho ra đầy đủ dụ h o ặ bọn họ liền sẽ vì những n à y dụ h o ặ gia nhập trò chơi to lớn tế bào càng không ngừng dùng bọn khí phục chế gặp phải sinh vật gián dấp sau đó biến thành bộ dáng của bọn nó cùng bọn họ tiến hành trò chơi bởi vì gặp phải sinh vật càng lúc càng lớn nó cũng đem thân thể của mình cải tạo đến càng lúc càng lớn dạng này mới có thể tiếp nhận bên dưới đủ nhiều bọc khí trò chơi đều vô cùng đơn giản nhưng to lớn tế bào vẫn là làm không biết m ệ t chơi đến vô cùng vui vẻ những cái kia đơn thuần sinh vật cũng không thể lý giải phức tạp trò chơi bọn họ chỉ biết là có một đại đoàn đồ ăn đang chờ bọt thèm ăn là đơn giản nhất khát vọng to lớn tế bào thỏa mãn nguyện vọng của bọn nó nhìn xem vẫn đang không ngừng tìm niềm vui to lớn tế bào. m ạ c linh đột nhiên cảm thấy cái này có chút biến vị lúc này cái kêu minh mông âm thanh cũng lại lần nữa chuyển đến hoan ngu giả trầm mê ở tìm niềm vui từ bỏ thần chức trách mặc dù thỏa mãn con dân nguyện vọng trên thực tế nhưng là ích kỷ tư lợi chỉ cầu h ư ở n g lạc từ vừa mới bắt đầu hai hại liền sớm đã hiện rõ làm niềm vui thú giá trị ngưỡng thay đổi cao hoan ngu giả liền lại không ngừng để cao trò chơi độ khó lấy thu hoạch được nó muốn niềm vui thú thân là thần lại lâm vào g ụ c vọng xoan ố t không thể tự thoát ra được tại vui muốn thâm viên bên trong luân kèm theo cái này kinh lôi đồng dạng lời nói mặc linh hết thầy trước mắt bắt bắt đ ầ hắn nhìn xem cái kia hoan ngu giả dần dần lâm vào vui muốn xoa n ú p hoan ngu giả đem suy nghĩ hoàn toàn chìm vào cái kia to lớn tế bào bên trong không tiếp tục để ý chuyện n g o ạ i giới cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng b i ể n cả cũng chầm c h ầ m ngồi xuống hỏa sơn không tại phun trào tàn phá bờ bãi sóng lớn dần dần bình tĩnh đại điệu lộ ra mà hoan ngu giả hoàn toàn không để ý những chuyện này toàn bộ nó tâm tư đã bỏ vào trò chơi bên trong nó hội tụ ở cái kia tế bào thân thể bên trong phục chế nhìn thấy mỗi một loại sinh vật không biết mệnh mọi chơi lấy trò chơi chơi vui bởi vì tìm niềm vui giá trị ngưỡng thay đổi đến c nó không tại hưởng thụ những cái k i a công bằng trò chơi nó thích sinh vật thiên tân vạn khổ thắng được trò chơi tình cảnh càng khó khăn cùng phức tạp trò chơi mới càng có niềm vui thú thắng bại không quan trọng những sinh vật k i a đau khổ truy tìm nguyện vọng nó chỉ cần phất phất tay liền có thể thực hiện mạc linh nhìn xem cái k i a tùy ý làm bậy tế bào trong lòng vang lên lần nữa mênh mông âm thanh hoan ngu giả không vì thần t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi một hoan ngu giả t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi một hoan ngu giả theo biển cả làm lạnh địa mạch vận động chậm lại đại khí tuần hoàn thay đổi đến ổn đổ định mảnh thế giới này bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng, bừng. phức tạp đa dạng giống loài xuất hiện ở đại dương bên trong nguyên bản những cái kia đơn giản sinh vật cũng tiến hóa ra chi nhánh khác nhau một chút sinh vật bắt đầu bỏ lên lục địa cách xa to lớn tế bào khống chế to lớn tế bào vừa mới bắt đầu cũng không để ý tới những sinh vật kia nó còn tại cùng đại dương bên trong sinh vật chơi lấy trò chơi nhưng dần dần trên lục địa sinh vật cho thấy kinh hái tiềm lực của con người trí tuệ của bọn nó thay đổi đến càng ngày càng cao phát triển ra h ò ngánh văn minh to lớn tế bào nhìn xem những ngày sinh vật rất muốn cùng bọn họ chơi bừa nhưng những cái kia lục địa sinh vật cách biển bờ qua xa nó không cách nào đi đến lục địa trung ương tìm kiếm những cái k i a nó cho rằng thú vị sự tình vì vậy nó quả quyết làm ra một cái quyết định vứt bỏ vốn có thân thể nó đem tất cả lực lượng tập hợp tại cái k i a to lớn tế bào bên trong từ mặt biển bay ra hướng về đại địa chạy đi biển cả nháy mắt mất đi nó nguyên b ả n thần hoặc là nói thần từ bỏ biển cả từ một ngày này bắt đầu biển cả liền chết biến thành một đám thường thường không có gì lạ vũng nước h o a n ngu giả từ bỏ thần quyền năng ngược lại theo đổi niềm vui thú từ giờ khắp này bắt đầu nó liền không tại là thần minh mông âm thanh mang theo mạc linh thăng lên không trúng quan sát mảnh này sinh cơ bừng bừng biển cả có thể mạc linh biết mảnh này biển cả đã đã không còn thần hoan ngu giả chưa hề thực hiện thần nghĩa vụ chấm mê ở hưởng là nó sẽ chỉ đem lực lượng dùng cho trò chơi từ đầu đến cuối đều là dạng này có thể là vì cái gì một cái không phụ trách thần ngược lại có thể sáng tạo ra như thế thế giới sinh đẹp đâu thanh â m kia kéo lên mạc linh gió biển thổi nhìn xem mảnh này s ó n gợn g lăn tăn b i ể n cả sinh mệnh có phải là từ vừa mới bắt đầu liền không cần thần đâu nó liên tiếp đối với mạc linh hỏi hai vấn đề giống như là tại hỏi đến mạc linh lại giống là đã sớm biết đáp án ta không biết hoan ngu giả căn bản không để ý đến cái này cái thế giới con dân tuy ý bọn họ tự sinh tự diện có thể là sinh mệnh lại chính mình tìm tới đ ư ờ n g ra nó so đ á i đọa giả còn muốn không chịu trách nhiệm nhưng toàn bộ thế giới lại có thể sinh cơ bừng bừng m ặ c linh cũng không biết dạng này đến cùng phải hay không chính xác thần có lẽ vốn là cái có cũng được mà không có cũng không sao đổ vào ta m ặ c linh thở dài đối thanh âm kia nói thanh âm kia không có trả lời hắn trực tiếp đem hắn kéo trở về nguyên bản vũng nước bên trong hai vị đồng bạn đã biến mất không thấy gì nữa m ặ c linh lại biến trở về cô già quả nhân theo thời gian truyền dời trên người hắn những cái kia văn minh lại lần nữa đồng b ộ phát triển con dân số lượng càng ngày càng nhiều cầu nguyện âm thanh cũng lại một lần nữa thay đổi đến ồn ào vì vậy lựa chọn lại lần nữa bày tại mạc linh trước mặt ngươi là lựa chọn giống đái đọa giả như thế tiếp tục thỏa mãn tiếp tục phân liệt vẫn là giống hoa ngu n giả như thế bỏ đi không thèm để ý đâu thanh âm kia chất vấn mạc linh phía trước phân liệt tạo thành hậu quả đáng sợ rõ mồn một trước mắt mạc linh một thời gian cũng không biết trả lời như thế nào nhưng thanh âm kia cũng không nóng n ả y chỉ là yên tĩnh chờ đợi nếu như tiếp tục phân liệt mảnh này biển cả rất nhanh cũng sẽ giống đái đọa giả thế giới như thế chậm rãi khô cạn nếu như bỏ đi không thèm để ý nói không chừng mảnh cũng có thể rơi vào thâm nguyên là lựa chọn kéo dài hơi tàn vẫn là đánh cược một chàng lựa chọn như vậy để mạc linh vô cùng xoắn suýt hắn cũng muốn cùng cái kêu hoan ngu giả đồng dạng bỏ đi không thèm để ý có thể thần tinh thần trách nhiệm một mực tại trói bực hắn ta có thể điều hòa sao mạc linh suy tư thật lâu đối với thanh âm k i a h ỏ i điều hòa có thể ta có thể thiết lập một cái phạm vi đem lực lượng tụ lại để muốn cầu nguyện con dân đến phạm vi bên trong cầu nguyện phạm vi bên ngoài địa phương ta không tiếp tục để ý dạng này ta liền có đầy đủ tinh lực đi trả lời con dân cầu nguyện mạc linh gập g à n nói ra ý nghĩ của mình rất tốt thế nhưng nếu như đi tới cái phạm vi này bên trong cầu nguyện con dân quá nhiều cầu nguyện âm thanh vẫn như cũ rất ồn ả o theo văn minh phát triển nguyện vọng cũng càng ngày càng c h ị u tượng khó mà thực hiện nên làm cái gì mạc linh suy nghĩ một chút hồi đáp chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong phân liệt để tất cả đồng bạn đều tập hợp một chỗ xử lý nguyện vọng dạng này đã có khả năng phân ra t i n h lực cũng sẽ không tạo thành khô cạn không sai thế nhưng ngươi làm sao cam đoan phân liệt đi ra đồng bạn sẽ không xuất hiện đái đoạn giả cùng hoắn ngu giả như thế cá thể đâu âm thanh hỏi tới vấn đề này ngược lại để mạc linh vô cùng q ấ y nhiễu suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ ra một cái rất tốt biện pháp giải quyết đúng lúc này hắn đột nhiên linh quang loại lên ta đem mỗi đồng bạn năng lượng thiết lập đến thấp nhất bọn họ trí lực cũng sẽ bị áp chế cực kỳ thấp sau đó thông qua huấn luyện để bọn họ quen thuộc đơn giản nguyện vọng xử lý công việc là được rồi bọn họ không cần lời nói câu thông cũng không cần có ý nghĩ gì chỉ cần biết xử lý như thế nào nguyện vọng tựa như là máy móc đồng dạng m ặ c linh trong miệng đột nhiên đụng tới một cái quen thuộc từ cái từ này tựa hồ xông phá suy nghĩ của hắn để hắn nhớ ra cái gì đó máy móc mặt linh cứng đờ hắn đột nhiên ý thức được hắn cũng không phải là cái gì thần hắn chỉ là không cẩn thận ngã vào cái tia b ả o mạc không động bên trong tham gia một chảng thần du hí người đến cùng là ai suy nghĩ thay đổi đến rõ ràng đệ nhất thời gian mạc linh liền đối thanh âm kia hỏi vấn đề này ngay sau đó hắn liền nghe đến một tiếng bất đắc di cười khẽ thanh âm kia đột nhiên lôi kéo suy nghĩ của nó đi tới vũng nước một bên trên một tảng đá mạc linh lúc này mới phát hiện hắn kỳ thật một mực ngồi tại tảng đá kia bên trên cũng một mực tại cùng người bên cạnh ảnh trò chuyện với nhau bóng người kia hoàn toàn thấy không rõ hình dạng chỉ là ôm hai chân có chút tịch mịch ngồi tại trên tảng đá nhìn chằm chằm phía dưới vũng nước、nhỏ. mô phỏng kết thúc cái kia mang theo kim quan g bóng người nói nó vươn tay chỉ chỉ cái kia mảnh vũng nước người làm ra lựa chọn giống như ta a mặc linh kinh ngạc nhìn bóng người kia lại nhìn một chút trên đất vũng nước nhỏ người là thần ân bóng người kia gật gật đầu lạnh nhạt hồi đáp thế mà còn có người sẽ cùng ta làm ra hoàn toàn tương tự lựa chọn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy t h â n tự a hồ có chút cảm thán mặc linh cái này mới nhớ tới hắn sau cùng lựa chọn tự hồ đối với đáp sáng thần chi hải phát sinh tất cả một vòng tròn định cầu nguyện phạm vi một đám giống như là máy móc đồng dạng đồng loại đây chính là sáng thần c h i h ả i hiện trạng mà trước mắt vị này liền là chân chính thần nhìn xem kim quan g này lập loại bóng người m ặ c linh trong lòng ngũ vị tạp trần h ắ n tự mình trải qua thần tất cả về sau đồng thời không cảm thấy ông có quyền năng làm một chuyện đáng giá cao hứng tình cảm quyền năng mang tới còn có vô tận trách nhiệm thần cũng bị vây ở lựa chọn bên trong không cách nào tự kiềm chế chỉ có thể lựa chọn nhất bất đắc dĩ một loại cách làm trải qua trận này mô phỏng đối mặt qua lựa chọn giống vậy mặt linh đối với lúc này ngồi tại trên tảng đá thần trong lòng lại dâng lên một chút thương hại có phải là cảm thấy làm thế nào đều không đối thần nhìn xem cái kia vững nước có chút tịch mình nói chương 432, đ á n m b h g ắ chát lựa chọn chương 432, đ á n m b h g ắ chát lựa chọn có rất nhiều sinh vật đến tìm hiểu qua ta cũng để cho bọn họ tham gia qua mô phỏng thế nhưng chưa từng có kết quả tốt hơn người lựa chọn đã là cùng ta tiếp cận nhất đó cũng là ta từng làm qua tất cả thần vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái kêu mảnh vũng nước thở dài nói mạc linh nghe lấy có chút hoảng hốt mô phỏng bên trong sự tình thần đã sớm làm qua một lần cũng chính là nói hạ tại mô phỏng bên trong nhìn thấy tất cả đều là thật hoan mu giả thật tồn tại mạc linh nhớ tới một vị quen thuộc sinh vật tồn tại cái k i a đái đọa giả đâu mạc linh hỏi tới chết tự thần là nói một chuyện rất bình thường nó chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một cái hố cát bình t h ầ n nói hiện ra tại đó biến thành một mảnh sa mạc chỉ còn lại khắp nơi giải rác di tích cùng di vật nhưng là sinh mệnh vẫn là rất nhiều ngay sau đó thần lại chỉ vào nơi xa một cái khác đầm vũng nước nhỏ nói nơi đó chính là hoan g ngu giả đã từng thân thể nhưng nó đã rời đi hiện tại không biết đi nơi nào mạc linh theo thần chỉ vào phương hướng nhìn một chút cái tia hố cắt cùng vũng nước hắn luôn có chút cảm giác đã từng quen biết nhưng cái này đã không trọng yếu đái đọa giả trước khi chết phân liệt rất nhiều đồng bạn c ù n g n g ư ơ i đồng thời đi đến cái này vị kia hẳn là nó lưu lại phân liệt thân thể tiểu tinh linh nó lại là đái đoạn giả lưu lại phân liệt thân thể mạc linh suy nghĩ một chút cũng c h ầ m c h ầ m minh bạch tất cả có lẽ những cái kia giải rác tại thâm viên các nơi hướng nguyện t r ủ n g tộc đều là đái đoạn giả lưu lại à c ù n g ta đồng thời đi vị kia bây giờ ở nơi nào mạc linh đột nhiên nhớ tới phía trước tiểu tinh linh cũng tiếp xúc ngâm màng thần nhất định biết nó đi nơi nào thần chỉ, chỉ vũng nước nó cũng ở bên trong đâu bất quá ý thức của nó khôi phục so ngươi chậm hiện tại mới chuẩn bị bắt đầu mô phỏng ngươi muốn nhìn một chút lựa chọn của nó sao thần đột nhiên hỏi đương nhiên mạc linh rất lo lắng tiểu tinh linh vội vàng đáp ứng thần mời vậy thì bắt đầu a thanh âm thần đột nhiên thay đổi đến xa xôi phản phất từ phía chân trời chuyển đến đồng dạng làm mạc linh lấy lại tinh thần thời điểm nó thị giác đã chìm vào cái kia vũng nước phía trên n g ư ơ i đã tỉnh lại ý thức được chính mình tồn tại hiện tại bắt đầu mô phỏng thần đối với vũng nước nói minh mông âm thanh c h u y ể n khắp toàn bộ biển cả thần du hí hiện tại bắt đầu bởi vì ngươi tỉnh lại thế giới nhận lấy rung động cùng mạc linh vừa bắt đầu kinh lịch đồng dạng lúc này tiểu tinh linh chính tại đối mặt lựa chọn thứ nhất có đồng ý hay không đình chỉ tai nạn đồng ý tiểu tinh linh âm thanh chậm rãi truyền đến nó đương nhiên sẽ không cho phép trên thân con dân bị thương tổn lựa chọn thứ nhất cứ như vậy vượt qua tiểu tinh linh chuyện đương nhiên lựa chọn cứu vớt con dân cái này cũng không có vượt quá mạc linh dự đoán cứ như vậy thần minh hiển linh k i m quan g b ộ n phía nước biển dần dần bình tĩnh văn minh cũng tiến vào đồng bột giai đoạn phát triển toàn bộ biển cả một mảnh vui vẻ phồn vinh mô phỏng án chiếu lấy cố định lộ tuyến tiến hành đi xuống tiểu tinh linh nghiêm túc thực hiện những ngày này dần dần cường đại văn minh nguyện vọng có thể là làm sinh tồn dục vọng bị thỏa mãn tùy theo mà đến chính là các loại tham lam cầu nguyện âm thanh cũng biến thành c lộn xộn âm tiểu h h phụ trách nguyên một mảnh a n nguyên để một b n cả t i ể tinh linh khổ không tại h ể tả. đ ú lục châu thành thời điểm cũng đã làm chuyện giống vậy dùng phân liệt đồng bạn đi thu thập nguyện vọng nhưng mà khiến mạc linh không nghĩ tới chính là lúc này xem như thần tiểu tinh linh vậy mà trực tiếp phủ định cái lựa chọn này không sáng tạo tiểu tinh linh kiên định nói mảnh này biện như thế lớn nếu như muốn sáng tạo đầy đủ trợ giúp ta xử lý nguyện vọng đồng bạn cần năng lượng rất lớn thế nhưng năng lượng quá lớn ta liền không cách nào khống chế bọn họ tiểu tinh linh vô cùng quả quyết không định thần cho lựa chọn của nó mặc linh cái này mới nhớ tới tại lục châu thành thời điểm tiểu tinh linh đã sớm có kinh nghiệm bởi vì năng lượng không đủ những cái kia phân thân đại đa số đều không bình thường tiểu tinh linh cũng là phí đi một phen công phu mới hoàn toàn thu hồi cứ như vậy tiểu tinh linh lựa chọn một mình chống đỡ những n à y nhộn nhịp hôn l o ạ n nguyện vọng thế nhưng nó cũng không có ngồi chờ chết mà là trực tiếp thành lập một cái cầu nguyện sàng chọn cơ chế trực tiếp đem những cái kia tham lam ngăn cách tại kim quan bên ngoài hôn luận cầu nguyện âm thanh nháy mắt thanh tinh rất nhiều Mau lệ sáng c h ọ tại dối k h ô một phen s á n g chọn về sau những cái kết lộn xộn cầu nguyện âm thanh nháy mắt chỉ còn lại một điểm dạng này đã tốt lắm rồi thiểu tinh linh vui vẻ nói phiên này thao tác để mạc linh nhìn đến sừng sốt u một chút hắn lúc này mới ý thức được tiểu tinh linh tại lục châu thành chờ lâu như vậy khẳng định xử lý qua những cái tiệc kỳ kỳ quái quái nguyện vọng vì cứu vớt lục châu thành nó cũng nhất định nghiên cứu qua nguyện vọng sàng chọn phương pháp không nghĩ tới thế mà tại cái này có đất d ụ n g võ trải qua nhân loại thế giới t ẩ y lễ tiểu tinh linh cũng không có có nhiều như vậy con con q u o n q u ấ n tin tức quá tạp liền trực tiếp mở ra sàng chọn rất nhanh trong b i ể n rộng văn minh cũng ý thức được cầu nguyện thay đổi đến càng ngày càng khó khăn thần tức giận bọn họ bắt đầu phỏng đoán lên thần tâm tư cuối cùng cho ra một cái kết luận thần đã vô cùng phẫn nộ bọn họ không có chút nào tiết chế cầu nguyện hành động nếu như lại tiếp tục như thế thần liền sẽ từ bỏ bọn họ để bọn họ tự sinh tự d i ệ t vì vậy bọn họ luôn uống vội vàng chế tạo thần miếu an bài chuyên môn nhân viên thần trước sau đó thiết lập đủ kiểu giáo điều kinh văn bắt đầu quy phạm hóa liên quan tới thần tất cả tiêu chuẩn tượng thần quy phạm cầu nguyện cách thức thống nhất tế lễ kết quả như vậy chính là tiểu tinh linh nhận đến cầu nguyện càng ngày càng quy phạm hóa bởi vì đối thần tôn k í n h bên trên một cái cấp độ cũng không tại sẽ có các loại tràn đầy tham lam cầu nguyện quy phạm hóa chỗ tốt là càng tốt sang chọn tiểu tinh linh lại điều chỉnh một cái sàng chọn hệ thống thiết lập khác biệt cầu nguyện ưu tiến cấp cuối cùng tiểu tinh linh tiếp thu liền phần lớn đều là những cái kia cực kỳ quy phạm hóa cùng ảnh hưởng phạm vi rất lớn cầu nguyện thần minh bắc bình nguyên khu vực đã rất lâu không có trời mưa lòng trào khô cạn diện tích lớn lương thực rơi vào khô hạn nhân dân tiến đoán hờn khắp nơi thỉnh cầu thần minh trận tiếp theo mưa à. tiểu tinh linh sẽ ưu tiên thực hiện cái này nguyện vọng sau đó lại đều đâu vào đấy xử lý mặt khác ưu tiên cấp hơi thấp nguyện vọng theo văn minh giai đoạn phát triển nó cũng sẽ từ từ hạn định nguyện vọng phạm vi mặc dù vẫn như cũ bận rộn nhưng cũng không có rơi vào sụp đổ trận này nguyện vọng nguy cơ thế mà dễ dàng bị tiểu tinh linh trộ hóa giải tên là thần chương bốn trăm ba mươi ba tên là thần thần lúc này cũng không nói gì chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem vũng nước bên trong cái k i a tiểu tinh linh cách làm nó không có lại ném ra lựa chọn mà là để tiểu tinh linh tự do tự tại phát huy theo thời gian đ ẩ y tới bị tiểu tinh linh che chở văn minh cũng c h ậ m chậm đi vào khoa học kỹ thuật thời đại đủ kiểu khoa học quan niệm bắt đầu xung kích thần tôn nghiêm thần là không tồn tại kẻ vô thần cùng t h y ế t hữu thần người mở rộng kịch liệt tranh luận song phương từ mấy trăm năm trước trận kia thần hàng mưa to nói đến gần nhất đưa ra khoa học kỹ thuật đỉnh cao trận mưa kia chính là thần tồn tại bằng chứng đại hạn nửa năm đế vương ngày đó hướng lên trời cầu mưa đêm đó liền mây đen dày đặc sáng sớm hôm sau liền trên trời rơi xuống mưa to tầng mây bên trong kim quan g lập lọe hạt mưa phát h ỏ a mà ra cầu vồng cũng mang theo kim tuyến cái này chẳng lẽ không phải thần tích sao đạn pháo đương nhiên cũng là thần cho nói vậy cái kia đạn pháo là chính chúng ta tạo chúng ta đào hầm mỏ chúng ta luyện sắt chúng ta ra công ốc vít chúng ta tân tân khổ khổ lắp ráp ở cùng nhau đây là toàn thể văn minh trí tuệ kết tinh kẻ vô thần mấy câu nói nên đón cả sảnh đường gieo họ vậy ngươi nói hầm mỏ làm sao tới thuyết hữu thần người đồng thời không nóng nảy hỏi tới địa chất biến động vì cái gì địa chất sẽ biến động địa hạch năng lượng phong thích kẻ vô thần không sợ truy tìm nguồn gốc bởi vì đây chính là khoa học ưu thế cái kia địa hạch năng lượng là từ lâu đến thuyết hữu thần người không chút hoang mang mà hỏi tham cứ như vậy Song phương, giống như là để tâm vào chuyện song phương tranh luận không n ớ t dân chúng cũng nói chuyện say sưa bất quá thân là thần tiệu tinh linh cũng không để ý nó thậm chí cũng nhiều hứng thú nghe lấy những tranh luận này tại khoa học kỹ thuật phát triển về sau nó đã sẽ lại không lý biết những cái kia cầu mưa nguyện vọng đại đa số tiên tiến văn minh cũng bắt đầu cách xa b i ể n cả bước về phía đại lục c h ỗ sâu thần lực ảnh hưởng cũng hạ xuống thấp nhất mặc dù nó còn có thể thông qua dòng sông tiếp thu đến những cái kia văn minh nguyện vọng nhưng những n à y nguyện vọng cũng chầm chậm không tại thành kính kẻ vô thần dần dần chiếm cứ đa số văn minh càng muốn tin tưởng nhân định thắng thiên dựa vào hai tay của mình thay đổi thế giới bất quá đây cũng là tiểu tinh linh muốn xem đến thần chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này tiểu tinh linh nhìn xem những cái kia còn tại tranh luận con dân có chút vui mừng nói thầm nói văn minh bên trong đại đa số dân chúng cũng chỉ là đem những n à y liên quan tới thần tranh luận xem như về vui bọn họ đã không cần thần đến an đ ủi nội tâm bọn họ sớm đã có năng lực đi làm đến những cái kia đã từng thần mới có thể làm đến sự tình hiện tại là vũ trụ thời đại người nào sẽ tin tưởng có thần đâu văn minh sắp lợi dụng cưới tên lửa bay lên vũ trụ bình tĩnh vũng nước nhỏ bên cạnh theo một trận ánh lửa lập lọe một viên nhỏ tiểu bạch sắc hỏa tiến bay đến trên không cái kêu hỏa tiến thoát ly đại địa lực hút bắt đầu tại trên không du lịch một vòng càng ngày càng cao quá xa lực lượng của thần đã không cách nào lại can thiệp đến nó tiểu tinh linh nằm tại trong biện rộng nhìn xem văn minh càng bay càng xa biến thành một vì sao mãi đến rốt cuộc nhìn không thấy bình tĩnh biển cả rất bình tĩnh nguyện vọng cũng rất bình tĩnh bởi vì tiểu tinh linh tận lực sàng chọn nó hiện tại hoàn toàn nghe không được những cái kia sinh vật cấp thấp cầu nguyện â m thanh nó cũng lâu ngày không gặp ổn định lại tâm thần văn minh từ không dựa vào thần đến ỉ lại thần cuối cùng lại đến không dựa vào thần đây thật là một cái mỹ diệu quá trình tiểu tinh linh không có nghỉ ngơi bao lâu liền một lần nữa thả ra nguyện vọng sàng chọn nó tính toán đi che chở kế tiếp văn minh biển cả còn tại thai ngén sự sống những cái tia sinh vật cấp thấp cũng sẽ có một ngày bỏ lên lục địa dần dần khai trí bắt đầu sinh ra dục vọng lại thả xuống dục vọng mới văn minh cũng sẽ cách biển cả càng ngày càng xa sau đó cách đại địa càng ngày càng xa cuối cùng bay về phía không t r u n g dần dần thoát ly thần ảnh hưởng nước biển vĩnh viễn sẽ hướng chạy chỗ t r ú n g nhưng văn minh lại một mực leo về phía trước càng ngày càng cao càng ngày càng cao tiểu tinh linh thả ra sàng trọn lại không có nguyện vọng chuyển đến một mảnh yên tĩnh khi nó nghi hoặc nhìn bốn phía lúc lại phát hiện mình ngồi ở trên tảng đá một vị đồng dạng bút kim quang bóng người đang theo dõi trước mặt v ũ nước mà bên kia đầu vương chính nhìn xem chính mình một nháy mắt ký ức dâng lên suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng tiểu tinh linh rất nhanh liền nhớ lại phía trước phát sinh tất cả mô phỏng kết thúc nguyên lai ta không phải thần a tiểu tinh linh trong lòng dâng lên v ẻ cô đơn lại cấp tốc chìm xuống dưới không phải thần cũng tốt là mạc linh đem chính mình mô phỏng nói cho tiểu tinh linh về sau nó cũng chỉ là lắc đầu không có nói cái gì vẫn là ngươi có kinh nghiệm không hổ là có thể bảo hộ lục châu thành bảo hộ thần mạc linh tán dương mạc linh môn tự vấn l ỏ n g hắn nghĩ không ra tiểu tinh linh như thế nguyện vọng sàng chọn phương pháp liền tính nghĩ đến cũng sẽ không giống tiểu tinh linh như thế không ngừng điều chỉnh sàng chọn cơ chế t i ê n lặng bảo hộ văn minh cho đến bọn họ leo lên vũ trụ thoát ly che chở người s o ta càng thích hợp làm thần m ặ c linh chân thành tán dương đối mặt những cái k i a hôn loạn nguyện vọng hắn đệ nhất thời gian nghĩ chính là tìm người gánh vác căn bản không nghĩ tới có khả năng dạng này giải quyết bất quá đây cũng là chủng tộc giới hạn nghe lấy mạc linh tán thưởng tiểu tinh linh khiêm tôn lắc đầu ta không phải một cái hợp cách thần vì cái gì mạc linh không hiểu hỏi muốn nói đãi đoạn dạ kỳ thật ta cũng là ta sàng chọn nguyện vọng không phải cũng là lười b i ế n sao ta che chở văn minh cũng là muốn nhìn thấy bọn nó tiếp xuống phát triển nghe nghe chúng nó cái kia thú vị tranh luận nhìn xem cái kia nho nhỏ hỏa tiễn phi hướng lên bầu trời đều chỉ là ta một bên đơn phương n i ề m vui thú cái này không phải cũng là vì hưởng là sao tiểu tinh linh nhìn xem cái kia v u n g nước lắc chân nói ta bảo hộ cũng không phải là những cái kia con dân mà là ta trong lòng mình cố kia tưởng niệm mà thôi mà còn tựa như tại lục châu thành thời điểm đầm dạng bọn họ đại đa số thời điểm dựa vào đều là chính mình bọn họ từ trước đến nay liền không cần cái gì thần ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói cố sự sao tiểu tinh linh đột nhiên đối mạc linh hỏi anh hùng cùng ma vương cố sự đương nhiên làm sao vậy mạc linh hỏi ngược lại có một ít nhân vật tại cố sự bên trong là không cần dũng giả đánh bại ma vương không phải là bởi vì thần ngưng kêu đến dũng giả thần chỉ là bối cảnh dũng giả cầm thần khí cũng không trọng yếu dũng giả gặp nạn lúc phát động thần hữu cũng không trọng yếu trọng yếu là dũng giả còn có hắn đánh thắng ma vương cố sự văn minh chiến thắng khó khăn đột phá từng cái khoa học kỹ thuật hàng rào đánh bại sức hút trái đất lên phía vũ trụ mọi người cần như thế một cái cố sự đến phân chấn nhân tâm nếu như ngươi nói cho bọn họ biết là một vị thần minh một mực tại c h e trở vị này dũng giả tại giúp đỡ cái văn minh này vậy chúng nó sẽ rất thương tâm dũng giả không cần bất kỳ trợ giúp nào nó có khả năng độc lập chiến thắng ma vương đây mới là mọi người muốn nhìn cố sự nếu như thần năng đủ dễ như trở bàn tay nghiền chết ma vương cái kia hết thể những nỗ lực này còn có đoạn chuyện xưa này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tiểu tinh linh nghiêm túc nói xong m ặ c linh nhìn xem nó phản phất về tới lục châu thành ngày đó chương bốn t r ư ử cục h ư ơ n g bốn t ử c ụ kim quan bóng người một mực ông chân ngôi tại tảng đá biên giới vẫn như cũ còn đang nói g chừng cái kia vũng nước nhỏ ánh mắt của nó tựa hồ vĩnh viễn sẽ không từ cái kia vũng nước bên trên rời đi nó cũng căn bản không để ý đến mạc linh cùng tiểu tinh linh đối thoại không biết là đang lắng nghe còn là căn bản không để ý đợi đến mạc linh cùng tiểu tinh linh nói xong sau nó mới lại lần nữa phát ra cái kia không có chập trùng âm thanh mô phỏng kết thúc ngươi là một m cái lựa chọn rất tốt thần không che giấu chút nào tán dương ngươi so ta càng thích hợp làm một tôn thần ta sẽ đem thân thể truyền cho ngươi quá khen các loại thân thể tiểu tinh linh hơi kinh ngạc nói là mảnh này biển là ngươi thần chỉ vào phía dưới vũng nước dùng một loại vô cùng bình thản n g ữ khí nói ra cái này khiến người khiếp sợ lời nói vì cái gì tiểu tinh linh vô cùng không hiểu bởi vì ngươi so ta càng thích hợp thần lại lặp lại một lần phía trước lời nói ngươi sẽ để cho cái này cái thế giới càng càng mỹ lệ tiểu tinh linh hiển nhiên còn không có kịp phản ứng suy tư sau một lát lập tức cự tuyệt nói không cần ngươi không cần cho ta ta không muốn làm thần cũng không muốn mảnh này biển ngay đến tiểu tinh linh cự tuyệt thần trầm mặc rất lâu đều không nói gì nó vẫn một mực nhìn chằm chằm vũng nước bầu không khí có chút kiềm chế mạc linh cùng tiểu tinh linh liếc nhau một cái hai cái đầu vương hai mặt nhìn nhau bọn họ đều cảm thấy đối phương thời khắc này lo lắng cự tuyệt thần yêu cầu sẽ sẽ không gây nên hậu quả đáng sợ gì mạc linh lập tức khẩn trương lên tiểu tinh linh cũng yên lặng hơi di chuyển vị trí cách xa hòn đá kia biên giới thần qua rất lâu thần cuối cùng phá vỡ trở mặc vì cái gì ngươi không muốn làm thần sao nó căn bản không có sinh khí vẫn bình tĩnh hướng tiểu tinh linh hỏi tiểu tinh linh cũng không có trả lời ngay mà là suy tư thật lâu t i ề tự mới quay về thần giải thích nói ta nghĩ nhưng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm chuyện gì so làm thần còn trọng yếu hơn ta muốn đi tìm ta nguyện vọng của mình tiểu tinh linh vô cùng kiên định hồi đáp không quản là xem như thần cũng tốt làm vì một kiện cầu nguyện di vật cũng tốt ta từ đầu đến cuối tại thỏa mãn người khác nguyện vọng đương nhiên ta cũng rất hưởng thụ thực hiện người khác nguyện vọng quá trình cái này sẽ để cho ta rất vui vẻ thế nhưng ta càng muốn biết ta nguyện vọng của mình hoặc là nói ta muốn biết cái kia nắm giữ nguyện vọng cảm giác ta luôn cảm giác trong lòng ta thiếu một chút đồ vật nếu như có thể tìm tới loại cảm giác này ta liền có thể bổ khuyết chỗ thiếu h ù n này tiểu tinh linh mục tiêu chưa hề thay đổi qua từ lục châu thành rời đi về sau nó tại thâm viên tầng ba lữ hành thật lâu bao gồm về sau đi tới sáng thần c h i hải nó đều chỉ là vì tìm kiếm nguyện vọng ta nghĩ vẫn vẫn nơi này đồng tộc nguyện vọng của bọn nó là cái gì nhưng chúng nó cũng không để ý ta tại không có tìm được ta nguyện vọng của mình phía trước ta là không sẽ dừng lại tiểu tinh linh kiên định nói không thể nghi ngờ t h ậ n nghe xong tiểu tinh linh lời nói lại rơi vào trầm mặc bầu không khí lại lần nữa bị đè nén đúng lúc này mạc linh không hiểu hỏi ngươi vì cái gì không tiếp tục làm thần đâu mặc dù ngươi lựa chọn xuất hiện sai lầm nhưng bây giờ không phải cũng đi lên quỹ đạo sao sáng thần c h i hải chính đều đâu vào đấy vận hành đi xuống ngươi cũng có thể thỏa mãn cầu nguyện đây không phải là rất tốt sao không đó cũng không phải q u y đạo tiểu tinh linh đột nhiên nói có ý tứ gì đây là thử cục mặc dù phương pháp này hiện nay vận hành còn tốt đẹp nhưng cuối cùng có một ngày sẽ sụp đổ hoặc là nói sẽ khuyết tán ra đến tiểu tinh linh có chút nghiêm túc giải thích nói khuyết tán m ặ c linh càng nghe càng mơ hồ là toàn bộ sáng thần c h i hải đều sẽ khuyết tán biến thành thôn vệ sinh vật mặt tính mà còn sẽ càng lúc càng nhanh theo tiểu tinh linh giải thích mặt linh cũng trầm trầm minh bạch tất cả nguyên lai cái này cùng hướng nguyện chủng tộc phẩm chất riêng có quan hệ hướng nguyện chủng tộc mặc dù trợ giúp những sinh vật khác thực hiện nguyện vọng thời điểm sẽ tiêu tốn năng lượng nhưng có thể nâng cao năng lượng hạn mức cao nhất thay lời khác đến nói chính là thỏa mãn nguyện vọng có thể làm cho bọn họ mạnh lên mỗi lần bởi vì cầu nguyện năng lượng hao hết về sau đợi đến khôi phục xong xuôi năng lượng của bọn nó đều sẽ so trước đó muốn nhiều một chút tiểu tinh linh mới vừa đi đến lục châu thành thời điểm cũng không có bao nhiêu năng lượng cũng là đang không ngừng cầu nguyện rèn luyện bên dưới năng lượng mới thay đổi đến càng ngày càng nhiều mới có thể thực hiện toàn bộ lục châu thành cứu v ã n kế hoạch mà thần tắc là hướng nguyện chủng tộc đương nhiên cũng là như thế năng lượng của nó vẫn còn tại không ngừng biến nhiều cùng lúc đó bởi vì nó cương ép đem kim quan gò g bọt tại sáng thần c h i hải khu vực này đưa đến nơi này nước biển biến hóa nước biển càng ngày càng đặc d í n h thậm chí biến thành mạc k í n h những n à y nước biển còn c ố có đáng sợ hoạt tính cùng bao dung tính thậm chí có một ít khu vực sẽ thôn vệ đi qua sinh vật đưa bọn họ đ ồ n g hóa sáng thần c h i hải phạm vi đã là năng lượng giảm mức cực hạn cho nên đem năng lượng càng ngày càng nhiều về sau thần chỉ có thể mở rộng sáng thần tri hải phạm vi cho nên sáng thần tri hải liền sẽ một mực quyết tán hoạt tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh t i ể u tinh linh giải thích nói t h â n vì phòng ngừa sáng thần chi h ả i tiếp tục quyết tán chỉ có thể để những cái kia máy móc đồng loại đi thực hiện nguyện vọng nhưng những cái kia máy móc đồng loại bởi vì thực hiện nguyện vọng năng lượng cũng đang tăng thêm nhất định có một ngày sẽ sinh ra trí tuệ thoát ly thần khống chế đến lúc đó nó lại nhất định phải đem những này thoát ly khống chế phân liệt thân thể thu hồi nhưng dạng này lại sẽ để bản thể năng lượng bạo tăng đây là cái vòng lập vô hạn mạc linh kinh ngạc nhìn nói là chỉ cần cầu nguyện vẫn còn tiếp tục đây chính là cái vòng lập vô hạn t i ể u tinh linh nghiêm túc nói không những như vậy sáng thần chi hải tạo thành về sau liền không thể lựa chọn đường khắt đường một khi thần tướng năng lượng thuốc trói phong thích sáng thần chi hải liền sẽ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ b i ể n cả đến lúc đó tất cả sinh vật đều sẽ gặp phải thai họa ngập đầu cho nên nó chỉ có thể trơ mắt nhìn sáng thần chi hải không ngừng quyết tán nói đến đây tiểu tinh linh cũng không nói tiếp thêm nữa thần ông chân ngồi tại tảng đá biên giới nhìn xem cái kia vũng nước không nói một lời m ặ c linh thế mới biết vì cái gì thần muốn một mực mô phỏng đủ kiểu lựa chọn nó kỳ thật chỉ là muốn tìm đến một cái biện pháp để trốn tránh từ c u c này nhưng cho dù là nó đem quyền hạn giao cho ngươi ngươi cũng không có cách nào giải quyết những vấn đề này đường đi đã tạo thành lựa chọn lại không cách nào sửa đổi mạc linh vẫn không hiểu thân vì cái gì muốn đem cái này cục diện dối dám giao cho tiểu tinh linh chẳng lẽ tiểu tinh linh có biện pháp giải quyết sao mạc linh nhìn về phía tiểu tinh linh hai cái đầu vương lại lần nữa đối mặt kỳ thật từ cục này rất tốt phá giải tiểu tinh linh lạnh nhạt nói chỉ cần để năng lượng không lại tăng thêm liền tốt nghe lấy tiểu tinh linh lời nói mạc linh hiểu ra không thỏa mãn nguyện vọng là được rồi đúng không là tiểu tinh linh nhẹ gật đầu hai người lại ăn ý nhìn về phía cái kia ngồi tại tảng đá biên giới thần nó vẫn là không n ú c n í t nhìn xem vũng nước nhỏ cảm nhận được hai người ánh mắt hỏi thăm cuối cùng thần mở miệng ta làm không được chương bốn trăm ba mươi lăm thần giới hạn chương bốn trăm ba mươi lăm thần giới hạn thần không cách nào thực hiện nguyện vọng liền không có tồn tại cần phải thần nhìn xem vũng nước nhỏ lạnh nhạt nói ta sẽ đem quyền hạn cho ngươi ngươi liền tính cho ta ta cũng sẽ lập tức đình chỉ cầu nguyện ta không phải thần cũng sẽ không thực hiện thần trách nhiệm tiểu tinh linh lời lẽ chính nghĩa cự tuyển nói có thể để tiểu tinh linh không nghĩ tới chính là thần thế mà nhẹ gật đầu Ta biết, không đó tốt coi hắn Đột nhiên, đứng k muốn dùng truyền thống đánh gãy cái kia kim tuyến lúc kim tuyến đã hoàn toàn biến mất gặp lại chỉ nghe thấy thần truyền đến một tiếng nói đường về sau liền đột nhiên hướng lên phía trên bay đi biến mất không thấy gì nữa mạc linh vội vàng quay đầu nhìn hướng tiểu tinh linh người không sao chứ hắn lo lắng hỏi có thể tiểu tinh linh lại không có trả lời chỉ là nghiêng đầu qua nhìn về phía trên mặt đất cái kia vũng nước nhỏ ta biết nó vì cái gì không làm được tiểu tinh linh nhìn chằm chặp vũng nước có chút ngưng trọng nói thần không chỉ là quyền lực vẫn là một loại gò bó có ý tứ gì mạc linh lo lắng hỏi thần sinh ra căn cứ vào sinh vật nguyện vọng bản chất chính là sinh vật nguyện vọng tập hợp tựa như nó vừa vận nói như vậy thần không cách nào thực hiện nguyện vọng liền không có tồn tại cần phải làm sáng thần tri hại không tại có thể thực hiện nguyện vọng thần cũng sẽ biến mất m ạ c linh nghe lấy tiểu tinh linh lời nói lập tức minh bạch tất cả nó để ngươi làm thần chỉ là để ngươi làm kẻ chết h a y không chỉ cần ta tiếp tục thực hiện nguyện vọng ta sẽ không phải chết tiểu tinh linh có chút ngưng trọng nói có thể là sáng thần chi hải t ử cục liền sẽ rơi xuống trên người ta ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết nói đến đây tiểu tinh linh cũng trầm mặc ánh mắt của nó tựa hồ bị khóa ở cái kia vũng nước nhỏ bên trên nó tất nhiên chỉ là nghĩ tìm một cái kẻ chết h a y vì cái gì không tùy tiện tìm một người vì cái gì lại là ngươi mặt linh không hiểu hỏi không biết tiểu tinh linh suy tư một hồi cũng không có nghĩ ra thích hợp đáp án cứ như vậy trên tảng đá chỉ còn lại lo lắng m ặ c linh cùng không cách nào đem ánh mắt rời đi tiểu tinh linh không nên gấp gáp ta có thể tùy thời đem thần quyền năng rời đi đi ra tiểu tinh linh vung tay lên một cái trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái nhộn nhạo sóng nước màu xanh cảm lãm sóng nước bên trong chính biểu hiện ra nó những cái k i a máy móc đồng loại ta có thể đem quyền năng chuyển rời đến nó trên người chúng ngay sau đó cái k i a sóng nước bên trong hình ảnh lại là một trận biến hóa bắt đầu biểu thị sáng thần chi hải phạm vi bên trong chỗ có sinh vật ta cũng có thể đem quyền năng chuyển rời đến những n à y sinh vật trên thân nhưng cái này vẫn chưa xong tiểu tinh linh lại vung tay lên sóng nước bên trên liền xuất hiện đáp lấy tích một điệu l ê lạc lê lạc cùng bàn tử tựa h ồ u n ộ nhập một mảnh khác thần tế chẳng sợ lúc này chính lo lắng tìm kiếm ra cửa ra vào nó làm như vậy có ý nghĩa gì đâu ta chỉ cần lại đem quyền năng ném ra bên ngoài liền tốt tiểu tinh linh cũng rất nghi hoặc vậy ngươi nhanh ném ra a m ặ c linh lúc này cũng không cảm thấy thần quyền năng là thứ tốt gì đây chính là cái tùy thời cũng có thể nổ tung bom người nào cũng không biết tiếp tục cầm xe chuyện gì phát sinh ngươi có thể tìm được nó sao nó trốn đi đâu rồi có thể hay không đem quyền năng còn cho nó mặt linh hỏi tới không được nó trốn rất bí mật sáng thần c h i h ả i kết cấu quá phức tạp đi tìm kiếm nó cần một điểm thời gian màu xanh cảm l ã m bên trên hình ảnh không ngừng thay đổi lại t ừ l ê lạc vị trí nhảy ra bắt đầu hiện rõ lúc này sáng thần c h i h ả i bên trên những sinh vật khác thậm chí liền những cái kia dạo chơi thủy tinh sinh vật cũng ở trong đó người đang tìm nó sao không chỉ ta hình như biết đại khái nó là lựa chọn gì ta t i ể u tinh linh chỉ vào cảm l ã m nói nắm giữ quyền năng về sau hình như có thể nhìn thấy khác biệt sinh vật thành thần vừa xứng độ ví dụ như những n à y thủy tinh sinh vật liền không thích hợp làm thần những cái kia ngây ngốc đồng loại mặc dù chỉ số q rất thấp thế nhưng vừa xứng độ lại rất cao sáng thần chi hải bên trong sinh vật đều đại khái tại cái này khoảng bên trong màu xanh cảm lãm bên trên thậm chí xuất hiện vẫn tại đại chiến s á t lục cùng khí cầu bọn họ đã đánh tới mặt khác thần tế c h ẳ n g s ợ đem nơi đó đánh đến cảnh hoang tàn khắp nơi mặt k í n h vỡ vụn lung lay s ắ p đổ đang không ngừng biến hóa về sau màu xanh cảm lãm bên trên cảnh tượng cuối cùng đông lại trong hình chính là trên tảng đá mạc linh cùng tiểu tinh linh hai người Ta nhất, ta thần. Tiểu tinh vừa cao xứng nên nó ngươi... linh ngữ độ để cho làm Mà không í đ ộ h phải c n g tại sao là chống không Chống không? Có không? gì? ý tứ biết tiểu tinh linh giải thích nói tựa như một cái bảng biểu bên trong vốn nên là điện không nhiều theo nhưng trên thực tế lại trống rỗng không phải bất luận cái gì chữ a số cũng không phải không chính là chống không ta có thể biểu đạt đến mức có chút vấn đề nhưng đây chính là ta thực tế c ả m thụ n g h e lấy tiểu tinh linh giải thích mạc linh cũng không hiểu ra sao nhưng bây giờ cũng không phải là xoắn suýt thời điểm ngươi mau đem quyền năng rời đi ra ngoài đi mạc linh thúc giục nói hắn lo lắng lại kéo đi xuống sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đừng có gấp ta có một cái ý nghĩ ngươi dựa đi tới ở ta nơi này ngồi xuống tiểu tinh linh bình tĩnh nói mạc linh sững sờ một hồi liền bán tín bán nghi hướng về tiểu tinh linh đi đến ngươi nhưng chớ đem quyền năng lại ném cho ta ta làm sao có thể làm chuyện loại này mặc linh đi tới tiểu tinh linh bên cạnh về sau tiểu tinh linh quả nhiên không có làm ra cử động gì gần chút nữa lại tới gần điểm nghe lấy tiểu tinh linh lời nói mặc linh cũng từng chút từng chút hướng nó xây dịch sau đó tại nó bên cạnh ngồi xuống còn chưa đủ gần ngồi vào đến ta có thể là chỉ riêng lại không có thực thể a ta hiểu được cứ như vậy mặc linh cùng tiểu tinh linh thân thể trồng chất vào nhau tiểu tinh linh vốn là mô p h ỏ n g theo bộ dáng của nó chế tạo thân thể thân cao hình thể đều hoàn toàn giống nhau liền cái kia đầu vương đều giống nhau như lúc điều chỉnh lại một chút nhìn xem phía trước vũng nước đầu của tại cùng tiểu i tinh linh chỉ h u trùng điệp một nháy mắt mạc linh đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đi tới trên người mình một nháy mắt ý niệm thông suốt tầm mắt của nó đột nhiên thay đổi đến vô cùng mênh ngông trước mặt cái kia không còn là một vũng vũng nước nhỏ mà là một mảnh mênh ngông vô bờ biển cả mà cái này b i ể n cả một chỗ trên mặt b i ể n phủ kín m ặ t kính phản xạ hào quang t r ó i sáng đây là sáng thần c h i hải mặc linh thế mà tại cái này vũng nước nhỏ bên trên nhìn thấy sáng thần c h i hải một máy mắt hắn cũng nhìn thấy sáng thần c h i hải bên trên những sinh vật kia nhìn thấy lê lạc cùng b ạ n tử nhìn thấy chính tại đại chiến s á t lục cùng khí cầu cùng lúc đó tiểu tinh linh thanh em hương phấn cũng từ trong thân thể chuyển đến hiện tại ngươi cũng là thần chương bốn trăm ba mươi sáu t r ư n g hợp chương bốn trăm ba mươi sáu t r ư n g hợp mặc linh bị trước mắt cái kia vũng nước bên trên đột nhiên xuất hiện hình ảnh giật này mình không nhịn được ngựa về đằng sau một cái mà tiểu tinh linh cũng lập tức theo hắn động tác ngựa ra sau để quan g ảnh từ đầu đến cuối cùng hắn trùng điệp mạc linh cũng rất nhanh liền ý thức được loại này kỳ quái thị g i á c là tiểu tinh linh mang tới vội vàng ngồi ngay ngắn không lộn xộn nữa ta cũng là thần sao ngươi đem quyền hạn ném đến trên người ta dĩ nhiên không phải ta chỉ là đem ta nhét vào ngươi bên trong ngươi là t r ố n g không đương nhiên nhét cái gì đều có thể tiểu tinh linh giải thích nói chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy mạc linh ban tín bán nghi nhẹ gật đầu tiểu tinh linh cũng theo đó nhẹ gật đầu t r ư đừng hỏi nữa nhanh giút ngươi một chút bằng hữu a tiểu tinh linh không chế tầm mắt một trận biến hóa khóa chặt đến sáng thần chi hải bên trong một chỗ lúc này l i ê lạc chính đáp lấy tích một điều tại trên không tránh chuyển x â y dịch một đám giống như là túi ni lon đồng dạng sinh vật phô thiên cái địa xích sao đi theo tại phía sau bọn họ ngựa bên trong còn bao vây lấy những sinh vật khác tàn chi một bên bay lên một bên chạy đặc dính máu tươi thoạt nhìn có chút khủng bố đó là vật gì mặc linh nhìn xem những cái kia túi ni lon nghi hoặc mà hỏi t h ă m phi tố một loại tính công kích rất mạnh chủng tộc sẽ đem những sinh vật khác tách rời trang đến trong thân thể ngươi nhìn thấy những cái kia thân thể đi đương nhiên nhờ vào thần thị giác mạc linh nhìn đến vô cùng rõ ràng hắn cũng không do dự đối với cái kia phô thiên cái địa phi tố bảy trực tiếp phát động truyền t ố n g làm cái kia phi tố q u ầ n trung ương xuất hiện một cái không lớn hình lập phương chống r ô n g về sau mạc linh cũng thở dài một hơi xem ra chỉ cần có thể nhìn thấy địa phương đều có thể phát động truyền t ố n g thần thị giác để hắn có khả năng nhìn thấy sáng thần chi hải bên trong chỗ có địa phương cái này để hắn truyền t ố n g phạm vi tăng lớn hơn rất nhiều hắn liền vội vàng đem tầm mắt chìm vào phương khối muốn đem vừa vạn phi tố ném ra lại phát hiện phương khối bên trong chống g i n g vừa vặn đưa vào phi tố đâu mạc linh vội vàng tại phương khối bên trong tìm kiếm cuối cùng hãn tại kim loại trên mặt đất tìm tới một chút nho nhỏ phi tố nhỏ bé giống là cho bùi đồng dạng như thế nhỏ mạc linh nhớ tới vừa vận chuyển tống phạm v ị trí ít có một mờ nhưng những cái kia phi tố tiến vào phương khối về sau thế mà thay đổi đến như thế nhỏ chẳng lẽ đây là bởi vì thần thị rác nguyên nhân mạc linh liền vội vàng đem trên đất phi tố cho bùi lại ném ra ngoài những n à y phi tố cho bùi lại biến trở về nguyên bản bộ dạng lớn nhỏ thật đang thay đổi vì sao lại dạng này các loại mạc linh đột nhiên ý thức được một điểm truyền tống vật phẩm lớn nhỏ là sẽ không thay đổi biến thành là phước khối là phương khối bên trong không gian b i ế n lớn có thể là phương khối bên trong nguyên bản vật thể thế mà tùy theo b i ế n lớn không quản là tấm kia mát tin dường vẫn là những cái kia đồ ăn vật cùng đồ h ộ đều đang lớn lên làm sao sẽ dạng này mạc linh suy nghĩ một chút khả năng duy nhất chính là cái này thần thị giác ảnh hưởng chẳng lẽ phương khối lớn nhỏ là căn cứ tầm mắt của ta biến hóa phía trước phương khối bên trong không gian b i ế n lớn tầm mắt biến hóa đều là đồng thời xuất hiện mạc linh từ trước đến nay không nghĩ qua cái này là nhân quả quan hệ nhưng phía trước từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vật thể cùng nhau biến lớn tình huống mạc linh suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định trước xử lý tình hình trước mắt hiện tại hắn có đầy đủ không gian phát động truyền t ố n g đương nhiên cũng không cần bó tay bó chân mạc linh đem khung dịch chuyển kéo đến có khả năng khung ở nguyên một phi tố bầy lớn nhỏ không do dự trực tiếp phát động truyền t ố n g mà lúc này bên kia lê lạc còn đang nóng nảy nhìn qua phía sau những này phi tố từ bọn họ rời đi kim quang hải về sau vẫn truy lấy bọn hắn ngươi chạy cái gì trực tiếp đánh liền tốt những này phá nhựa chính là thoạt nhìn khí thế dọn người trên thực tế vô cùng yếu ớt một khối đá đều có thể đem chúng nó ném xuống đến đầu lâu tại tích mục điệu trên thân càng không ngừng giật dây người tại sao không đi đánh tích một đầu i tiếp hỏi ngược lại. ề u trực ngược đ lâu nghe đến tích một điều vấn đề lập tức liền nóng nảy ta đây không phải là thử thách ngươi sao cái này chút dũng khí đều không có còn muốn cầu thần đâu quá mất mặt đầu lâu gặp giật dây không được vừa nhìn về phía lê lạc nhân loại ngươi tại sao không đi đánh ta đánh không lại lê lạc trực tiếp hồi đáp ngươi như thế yếu sao làm sao cảm giác ngươi gì cũng không biết đầu lâu khinh bị nhìn xem nàng không biết ngươi là thế nào đến sáng thần chi hải đến đối mặt đầu lâu xem thường lê lạc ngược lại là không có một chút xấu hổ ta là rất yếu nàng trực tiếp thừa nhận lần này đầu lâu cũng không thể nói gì hơn không thú vị rút về tích m ộ t điệu thân thể không cần có nó nó đối với người nào đều như vậy không che đ ậ i miệng tích m ộ t điệu xin lỗi đối với lê là nói thế nhưng nó sẽ không hại ngươi lê lạc nhẹ gật đầu hướng về sau nhìn đột nhiên phát hiện cái kia phi tố trong nhóm thiếu một khối vẫn may khối vô ông lê lạc nhỏ giọng thì thầm sau đó nhìn một chút cổ tay của mình nguyên bản mang theo t ử sắt dây đeo tay địa phương chống giống nàng nhìn xung quanh một hồi cũng không có phát hiện phương khối thân ảnh nhưng cái kia lỗ hổng sắt thực chỉ có p ư ơ n g khối mới có thể làm được ở đâu liền đại lạc tìm kiếm lúc một cơn gió lớn đột nhiên từ phía trước thổi đi qua kịch liệt sức do nháy mắt để tích m ộ t điệu phi hành thay đổi đến lung la lung lay ở đâu ra gió nắm chặt lê lạc vội vàng nhắm mắt lại nắm chặt trước mặt xếp gỗ khối đem thân thể túi xuống dưới trận này cuốn phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh không bao lâu liền ngừng lại ngươi xem một chút phía sau dưới thân chuyển đến tích m ộ t điệu khiếp sợ âm thanh nghe đến cái này lê lạc vội vàng mở to mắt nhìn hướng phía sau cảnh tượng trước mắt để nàng làm chàng liền sửng sốt nguyên bản phi tố bảy đã biến mất không còn một mảnh nhưng cái này còn cũng không phải là làm người ta khiếp sợ nhất chỉ thấy này thiên địa ở giữa đứng lặng một cái như ẩn như hiện phương khối cái này phương khối hư ảnh bên trong là tuyệt đối trong không Không có bụi trần không có tầng mây không có không khí cái gì cũng không có cái này để mảnh này không gian lộ ra đến vô cùng trong suốt cùng xung quanh phương khối bên ngoài tạo thành t r ê n lệch rõ ràng cái này phương khối đồng thời không phải chân thực tồn tại chỉ là so sánh quá mức rõ ràng tạo thành tươi sáng b i ê n giới mới hiện ra dạng này cảnh tượng kỳ dị thần mây bị cắt chém đến vô cùng ngang bằng biên giới bên trong trong suốt vô cùng biên giới bên ngoài đ ụ không chịu nổi mãi đến trận kia cùng phong trầm vào đem biên giới bên trong không khí hoàn toàn lấp đầy cái kia hoàn toàn không tồn tại hư ảnh mới chậm rãi biến mất theo c h ố n g không bị lấp đầy trong suốt một lần nữa bị ô nhiễm biên giới dần dần mơ hồ cái này đứng lặng giữa thiên địa to lớn phương khối liền rốt cuộc mất tung ảnh có thể l ê lạc trong lòng rung động lại thật lâu không thể dừng lại cái kia to lớn phương khối tựa như là khắc ở trước mắt của nàng vẫn may khối vung nàng thậm chí đang suy nghĩ có phải là chính mình vừa vặn mặc niệm lên hiệu quả khi áp lần nữa khôi phục bình thường tích một đ i ề u x ư n sờ lượn vòng lấy hiển nhiên cũng không có lấy lại tinh thần đúng lúc này đầu lâu giống như là phát như liên từ trên người nó bỏ đi ra hai cái khô heo cánh tay qua hô. Ha ha ha ha ha. tiểu tinh linh ư ơ n thần g mục、like、điều khiển tầm mắt một trận biến hóa tại kim quan g kia lớn trong biện phi tốc đảo qua trực tiếp khóa định thần vị trí tới chậm nó chạy đến đi một bên khác tiểu tinh linh nhìn xem một khối m ặ t kính trên mặt kính bám vào một cái không lớn màu xanh cảm lãm nhộn nạo sóng nước cũng nhanh muốn tàn đi tiểu tinh linh liền vội vàng đem cái kia sắp tiêu tán cảm lãm một lần nữa khởi động cảm lãm bên trên hình ảnh cũng c h ậ m chậm trở lên rõ ràng thâm i ê n tầng hai nó chạy đến đó làm cái gì cảm lãm bên kia là đầy trời cắt vàng vàng trong cắt có một đầu thật dài sông hướng chạy thành phố nơi xa lục châu thành nhìn thấy cái kia quen thuộc thành thị tiểu tinh linh nháy mắt khẩn trương lên chúng ta có thể đuổi theo sau mặc linh cũng rất gấp nếu như thần thật đi lục châu thành ai biết sẽ chuyện gì phát sinh không được chúng ta bị vây ở sáng thần c h i hải đây là quyền hạn hạn chế chúng ta nhiều lắm là có thể thông qua cảm lãm nhìn thấy chuyện bên kia can thiệp không đến bên kia quyền hạn đã là lực lượng cũng là gông xiềng ngươi có thể khống chế cảm lãm đuổi theo s a o ta có thể can thiệp mạc linh hỏi đương nhiên tiểu tinh linh không do dự trực tiếp để cảm l ã m theo dòng sông đuổi tới rất nhanh cảm l ã m liền đạt tới quen thuộc lục châu thành nhưng lại không quen thuộc như vậy rất nhiều bánh kẹo kết cấu bị lưu lại những cái kia to lớn kẹo que bị lục châu thành đám người lợi dụng tới xây dựng g i a thê dùng để làm làm một loại nào đó thắp tín hiệu sử dụng mặc dù đại đa số bánh kẹo đều đã bị loại bỏ nhưng vết tích vẫn tồn tại như cũ thật hoài niệm a tiểu tinh linh điều khiển cảm lãm dọc theo thần vết tích đổi u tới thành thị trung ương lục châu thành đã khôi phục nguyên bản sức sống mọi người lui tới nguyên bản cầu nguyện hồ đã bị thay thế thành một tòa pho tượng đó là một cái nâng đồ chơi xuống lục tiểu nam hải nó tại cái này lưu lại một hồi sau đó đi bên kia cảm l ã m chuyển hướng một cái phương hướng đó là dọc theo quảng trường một đầu hẻm nhỏ lao từ nhà mặt linh lập tức có dự cảm không tốt mau đi xem một chút tiểu tinh linh cũng không có lề mề trực tiếp hướng về trong hẻm nhỏ phóng đi đi tới quen thuộc lao t ử nhà vẫn như cũng là cái kia quen thuộc hàng rào viện tử bên trong t r ồ n g tỉ mỉ xử lý qua hoa hoa thảo thảo không quản ngoại giới làm sao rộn rộn rằng ràng lao t ử nhà luôn là an an yên tĩnh giống như một khối thế ngoại tỉnh thổ nhìn thấy trong viện tử cảnh tượng m ặ c linh cũng thở dài một hơi lao t ử đang ngồi ở trước bàn trong tay nâng chén như có điều suy nghĩ cái bàn đối diện để đó một cái k h ắ t chén trong chén trà còn có chút ấm áp bốc lên nhàn nhạt khói trắng có người đã từng ngồi qua nơi này cảm l ã n chậm rãi bay tới đi tới giữa sân hôm nay làm sao có nhiều như vậy kỳ quái khắc nhân Lao tử dãi ân chuyển đưa đến lao tự t nhìn thấy cái kia cắt chém phẳng lì vỏ con mắt nháy mắt liền phát sáng lên lao bằng hữu gặp lao t ử đã nhận ra chính mình mạc linh vội vàng để tiểu tinh linh làm ra đáp lại tiểu tinh linh cũng liền bận rộn khống chế cảm l ã m lung lay sau đó bắt đầu hiện ra hình ảnh đến lao tự nhìn xem cảm lam bên trên hình ảnh cũng dần dần minh bạch cảm lam ý đ ổ đến ngươi lai、like、ngươi đang đổi nó lao từ nhẹ gật đầu hiểu do nói nó không có thương t ổ ta chỉ là đến ta cái này ngồi một hồi sau đó hỏi ta một vài vấn đề ta còn chưa kịp hỏi lai lịch của nó nó liền đi hỏi vấn đề gì lao tử gõ cái b à n bắt đầu nhớ lại phía trước cùng thần trò chuyện trước đây không lâu lao tử còn trong sân sửa sang lấy hoa cỏ khi thấy cái kia b ú c kim quan g thủy nhân đi tới viện tử của mình phía sau lão tử đệ nhất thời gian liền thông báo cảnh vệ sau đó tỉnh táo cho cái kia thủy nhân ngâm một bình trà bắt đầu chỉ hoan thời gian thủy nhân nhìn thấy lao tử ngâm một bình trà còn mời nó ngồi xuống cũng sững sờ một hồi nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống ngươi tại sao phải cho t a pha t r à uống thủy nhân nhìn xem chén không hiểu hỏi người đến đều là khách đây là nhân loại lễ nghi lao tử thiên vệ một bên t r à một bên bình tĩnh đối với thủy nhân nói trong lòng hắn cũng rất sợ trước mắt cái này kỳ quái sinh v ậ t không ngợi mà đến thoạt nhìn cũng không phải rất bình thường nhưng lão t ử mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài vẫn là giả vờ như bình tĩnh bộ dạng xung quanh độ nguy hiểm trợt cao trợt thấp rất quái dị lao tử cũng chỉ có thể chỉ hoãn thời gian chờ mong cảnh vệ tranh thủ thời gian đến nhân loại sống đến vui v ậ sao cái kia thủy nhân cũng không có đệ nhất thời gian uống trả mà là nhìn xem nước trả nóng hỏi dạng này một cái vấn đề kỳ quái ta không biết người khác hài lòng hay không thế nhưng ta rất vui vẻ lao tử cầm lấy cây quạt đối với chen trà phẩy phẩy ta niên k ỷ cũng không nhỏ cũng n ế m qua rất nhiều khổ cuộc sống bây giờ đã rất tốt còn có cái gì không đáng vui vẻ đây này thủy nhân ngoan ngoan ngồi trên ghế nhìn xem cái kia cây quạt lúc gần lúc hiện trầm mặc thật lâu lại đột nhiên hỏi ngươi không nghĩ chết sớm như vậy đi có đúng không đương nhiên người nào nghĩ chết sớm không có người nghĩ chết sớm trừ phi nghĩ quẩn lao tử chuyện đương nhiên hồi đáp ngươi không con không nữ không có sinh mệnh kéo dài sẽ không cảm thấy là một loại khuyết điểm sao cái k i a thủy nhân lại hỏi ha ha ta đều lớn tuổi như vậy thế mà còn có người hỏi như vậy ta ta đã mấy chục năm không có có như thế bị hỏi qua lần trước có người hỏi như vậy ta vẫn là cho ta giới thiệu đối tượng thời điểm lao t ử trong mắt cũng hiện ra một tia hoài niệm ta nguyên lai cũng suy nghĩ qua chuyện như vậy hậu đại về sau ta cũng nghĩ minh bạch sinh mệnh kéo dài không chỉ là chỉ có sáng tạo hậu đại một loại ta có thể đem ta tinh thần chạy c h u y ể n xuống làm cho cả nhân loại văn minh khắc ghi ta tồn tại chúng ta văn minh đã từng chịu đủ chiến tranh q u y n h i ê u rất nhiều chiến sĩ hy sinh tại những cái tia chiến tranh bên trong bọn họ cũng không có hậu đại thế nhưng tinh thần của bọn nó lại khắc ở trong lòng của chúng ta tinh thần truyền thựa là so huyết mạch càng sâu lao t ử lẩm bẩm giống là nghĩ đến cái gì cầm chén t r à nhấp một miếng nói đến có hơi nhiều t h ủ y nhân chỉ là lẳng lặng nghe không cắt đứt lao t ử lời nói cho nên ngươi đồng thời không có cái gì nguyện vọng sao lao t ử nghe nói như thế cầm chén t r à tay run một cái nước t r à cũng thiếu chút đổ đi ra nguyện vọng ta cũng không dám lại có nguyện vọng gì thùy nhân ý vị thâm trường nhẹ gật đầu trầm mặt nghe i lại đến vấn đề này lao tử trong lòng báo động đột nhiên vang lên h ắ n độ nguy hiểm cảm giác đột nhiên bạo tăng sau đó lại sụt giảm tựa như là xe cắp treo đồng dạng từ trên xuống dưới vô cùng quái dị lao tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hiện tượng kỳ quái cầm chén trả tay không nhịn được run dậy lên hắn vội vàng đặt chén trà xuống cầm lấy một bên t h ắ n mặt nhẹ nhàng xoa xoa cái bản che giấu nội tâm bất an trong lòng hắn giàu dĩ tìm tử các loại thuyết pháp không ngừng mà hiện lên trong đầu đã có các loại kinh điển trong cổ tịch liên quan tới thần nghiên cứu thảo luận cũng có đương đại vô thần luận bộ kia thuyết pháp lão tử muốn trích dẫn kinh điển muốn cho trước mặt kỳ quái sinh vật một cái tốt giải thích có thể lời đến khoe miệng lại lại cảm thấy nói thế nào cũng không quá đ ố i dù sao cũng kém hơn chút ý tứ một ly lại một ly trà vào trong bụng lão tử suy nghĩ mới dần dần rõ ràng nhân loại cẩn thần lão tử bột miệm nói ra tại hắn nói ra câu nói này thời điểm. trong lòng độ nguy hiểm đạt tới đ ỉ n h phong nhưng hắn cố nén khó chịu lời nói xoay chuyển thế nhưng không cần một cái thực hiện tất cả thần độ nguy hiểm lại chậm lại hắn lau mồ hôi đối lên trước mặt thủy nhân hỏi cho người đánh cái so sánh ví dụ như nhân loại cần hỏa hỏa làm sao tới chúng ta nhân loại có cái thần thoại có một vị thần têu tở dỗ mẹ tờ dơ cho nhân loại trộm tới h ỏ a trùng h ỏ a trùng xua tán đi hát ám cho nhân loại mang đến thực phẩm chín đem nhân loại dẫn vào văn minh giai đoạn có như thế một vị đạo hỏa giả có khả năng cho nhân loại mang đến văn minh đương nhiên là tốt lao từ nghiêm túc nói theo hắn mấy câu nói đó độ nguy hiểm lại bắt đầu tăng thế nhưng lao t ử lại lần nữa lời nói xoay chuyển nhân loại cũng không cần đạo hòa giả thần thoại cũng không tồn tại ban đầu nhân loại là tại lôi điện thiêu hủy xâm lâm bên trong tìm tới hỏa sau đó thu thập đ ố m lửa nhỏ dâng lên đống lửa thứ nhất h ỏ a chủng cũng không phải t h ầ n cho là về sau nhân loại phát hiện chỉ cần làm nóng dễ cháy vợt liền sẽ tạo thành tiêu đốt khoan gỗ bốc cháy đá lửa đánh lửa những này sớm nhất đánh lửa phương thức đặt vững nhân loại văn minh cơ sở cũng là nhân loại sớm nhất đối hòa thăm dò t u i đốt đốt than đá nấu nước đốt nguyên tử nhân loại văn minh chính là tại đối hòa thăm dò bên trên phát triển nhân loại c h i thức cũng là nghiên cứu nhóm l ư ợ nghiên n g cứu ra được nếu như thần tồn tại nhân loại chỉ phải thật tốt hưởng thụ hỏa t r ù n g liền tốt vì cái gì muốn đi nghiên cứu hỏa nơi phát ra đâu đương nhiên nếu như thần tồn tại nhân loại cũng sẽ không có hiện tại văn minh trình độ lao tử càng nói càng trôi chảy trong lòng độ nguy hiểm cũng c h ậ m chậm chậm lại khôi phục một cái bình thường khoảng thấy thế, thế lao tử cũng bắt đầu thừa thắng sông lên thần chỉ cần làm một cái ký hiệu tồn tại cung cấp một loại tâm lý an ủi là được rồi cái gì đều không cần làm theo lão tử không ngừng chuyển vận độ nguy hiểm chậm rãi hạ xuống bình thường giá trị lao tử cũng quyết định không tiếp tục nói nữa mà là nhìn xem thủy nhân chờ mong nó đáp lại thần tất nhiên vô dụng vì cái gì muốn có thần đâu vì cái gì nhất định muốn hữu dụng đâu lao tử trực tiếp hỏi ngược lại trên đời này luôn có một vài thứ là không có có tồn tại ý nghĩa a lao tử lời nói tựa hồ để thủy nhân rất bị đà kích ta hiểu được thế nhưng những cái kia thân hám cực k hổ nhân loại thành khẩn đối thần đưa ra nguyện vọng thần chẳng lẽ không nên thỏa mãn sao thủy nhân lại đối lao tử hỏi một vấn đề như vậy độ nguy hiểm lại lần nữa t ă n g lên lao tử như lâm đại địch cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái gì cực khổ sinh lão bệnh tử đói khát ôn dịch chiến tranh thủy nhân mỗi nói một cái độ nguy hiểm liền lên tăng một phân ngừng lao tử liền vội vàng cắt đứt thủy nhân lời nói hắn đại não phi tốc xoay tròn rất nhanh lại tìm đến thích hợp t h u y ế t pháp ta cho người đánh cái so sánh nếu như sa mạc bên trong có hai cái sắp chết khác người một cái hướng thần cầu nguyện muốn một vũng thanh t u y ể n một cái hướng thần cầu nguyện muốn một đem tiền mặt thần muốn thỏa mãn cái nào một vũng thanh tuyền thủy nhân một miệng nói ra cái kia thần không công bằng lao tử trực tiếp bình luận nếu như một c h à n g mãnh liệt chiến tranh bên trong một phương nào có một vạn người cầu nguyện đánh bại đối phương một phương khác có hai vạn người cầu nguyện cái kia thần thỏa mãn phương nào lao tử hỏi tiếp thần sẽ tương đối nguyện vọng điệp ra phía sau cường độ thủy nhân hồi đáp thần không công bằng lao tử nói lần nữa nếu như một cái già phú hảo cả đời đều không có cầu qua thần thế nhưng tại tám mươi tuổi thời điểm hứa một cái nguyện vọng hy vọng người một nhà bình an cùng lúc đó một cái năm tuổi tiểu hài tại trước tượng thần hứa đồng dạng nguyện vọng không những như vậy tại tiểu hài cầu nguyện đồng thời ba của hắn tại bệnh viện lấy được tiểu hài bệnh nan y báo cáo khóc không thành tiếng trong nhà không có tiền hắn chỉ có thể đi bắt cóc giả phú hào vì thế hắn hướng thần cầu nguyện người một nhà bình an ba người này thần muốn thỏa mãn cái nào làm hỏi ra vấn đề này về sau lão tử phát hiện độ nguy hiểm hoàn toàn đông lại không tại biến động tiểu hai cái kia giả phú hào sẽ chết không thể toàn bộ đều thỏa mãn sao t h ủ y nhân đột nhiên bắt đầu bản thân hoài nghi ba ba bắt cóc thất bại trở lại bệnh viện phát hiện nhưng thật ra là y tá đem bệnh nan y báo cáo cầm nhầm tiểu hai đồng thời không có cái gì bệnh dạng này ba người đều có rất kết cục tốt đẹp thủy nhân suy nghĩ một hồi hồi đáp y tá một mực cẩn trọng mười mấy năm mới cầu nguyện qua có khả năng thăng chức tăng lương hiện tại xảy ra lớn như vậy sai lầm chỉ có thể bị lãnh đạo đổ ập xuống mắng một trận thăng chức tăng lương cũng ngâm nước nóng lao tử nói bổ sung t h ủ y nhân suy nghĩ một chút vậy liền đổi một loại phương pháp nhưng mà không đợi t h ủ y nhân nói xong lao tử liền đánh gáy nó người còn chưa hiểu sao t h ầ n l à làm không được công bằng nếu như thực hiện nguyện vọng dựa theo tiếp nhận cực khổ trình độ đến tiến hành phân biệt vậy sẽ rơi vào vĩnh viễn không cách nào kết thúc tuần hoàn có người thực hiện nguyện vọng liền sẽ có cái khác người rơi vào cực khổ thùy nhân là người nó kinh ngạc nhìn, nhìn chằm chằm nước trà nhàn nhạt lá trà cặn bã chìm ở dưới đáy mà phía trên trà mặt thì là trong suốt vô cùng thế gian vốn là cao thấp không đều cực khổ cũng luôn là rơi vào thấp nhất nó cầm lấy chén trà l ú g n a y lá trà cặn bã theo chén vách tường thăng lên lơ lửng ở trong nước trà mà trà cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi đen nhánh lá trà cặn bã khắp nơi loại phiêu có dính vào chén trên vách có nổi đến trà trên mặt t h ủ y nhân càng không ngừng lắc muốn để những cái kia lá trà cặn bã đều phân bố thế nhưng lại làm sao cũng làm không được nhưng nó vẫn là không tin tả trên thân toát ra chói mắt kim quang kim quang trực tiếp bao trùm trước mắt chén trà tại kim quang tác dụng dưới tất cả màu đen lá trà c ặ n bã cấp tốc tiêu mất thế nhưng cái kia trong nước trà còn có một chút nho nhỏ màu đen nát hạt y nguyên không cách nào loại bỏ vì vậy kim quang lại hướng về nát hạt phóng đi nó muốn triệt để tiêu diệt thế gian t r ê n l ệ n h lao t ử ngồi ở một bên không nói câu nào yên tĩnh mà nhìn xem cái kia bốn phía kim quang cuối cùng tại thủy nhân không ngừng cố gắng bên dưới nước trà cuối cùng thay đổi đến trong suốt vô cùng có thể là nguyên bản màu trà cũng đã biến mất trong chén nước chỉ còn lại một ly nước sạch chương bốn t r ă i h ầ n đi trà lạnh chương bốn thần đi trà lạnh ta cho ngươi một lần nữa rót một chén a lao tử tiếp nhận thủy nhân chén đem bên trong nước sạch hất tới một bên thủy nhân kinh ngạc nhìn những cái kia nước sạch thấm vào viện từ mặt đất tựa hồ là muốn văn hồi lại lại có chút không thể làm gì lao tử cầm lấy ấm trà đem thủy nhân chén một lần nữa rót đầy màu đen la trà theo bình cửa ra vào sông vào trong chén tại trà trong nước xoay quanh khuấy động một hồi về sau lại chìm vào đáy ly thủy nhân cái gì cũng không nói chỉ là nhìn xem cái kia nước trà nóng n ó đại khái đã hiểu lao tử thiên vệ một bên một bên nhẹ nhàng nói có la trà mới có trà a chính là những cái kia thoạt nhìn rất xấu trà cặn bã để trà thay đổi đến nồng đậm mùi thơm một phía uống mới có hương vị t h ủ y nhân nghe lấy lao t ử cái này có ý riêng lời nói nhẹ nhàng gật gật đầu đã từng thân là thân nó thế mà giống như là cái ngoan ngoãn học sinh nghe lấy lao t ử dạy bảo trước đây không có người dạy qua ta những này có đúng không người là từ lâu tới lao t ử tò mò hỏi hắn chính dễ dàng hỏi thăm một chút vị này không biết khách tới thân phận từ tam tầng đến t h ủ y nhân không có cẩn thận trả lời chỉ là đơn giản giới thiệu một chút tam tầng rất mỹ lệ lao từ tán dương là rất mỹ lệ thùy nhân ánh mắt lại đặt ở cái kia trên trán trà lúc này lá trà đã lại lần nữa châm xuống nhàn nhạt, nhạt khói trắng trôi giặt đến trên không thủy nhân vung tay g ã i g ã i cái kia khói trắng thế nhưng lại bắt không được khói trắng hướng lên trên l ư ớ c tới vượt qua lục châu thành cao ức thang hướng lên bầu trời tại cao ốc vây quanh bên dưới thủy nhân ánh mắt cũng nhìn về phía bầu trời nhìn về phía cái kia duy nhất một chùm sáng ta phải đi đem uống t r à lại đi thôi lao tử chỉ tranh t r à nói không được thủy nhân nhẹ nhàng xoa xoa một hồi t r a n t r à lại đem ly trà cẩn thận từng ly từng tí đẩy rời bên cạnh bàn cảm ơn ngươi nó đột nhiên đối với lao tử nói không có gì tốt cảm ơn lao tử xua tay thủy nhân đối hắn cười cười liền hóa thành một đoàn dòng nước t h ă n g hướng lên bầu trời đi theo cái kia sợi khói trắng không biết đi nơi nào cái này chen trả nó vẫn luôn không uống lao tử chỉ vào bàn kia bên trên đã có chút phát lạnh trà nói nó rốt cuộc là thứ gì mặc dù lao tử một mực giữ vững tỉnh táo ứng phó cái kia thủy nhân có thể là độ nguy hiểm kịch liệt biến động để hắn một mực kinh hồn t ă n g đảm n g h e đến lao tử vấn đề màu xanh cảm lam bên trên liền bắt đầu hiện ra cái kia thủy nhân hình ảnh lão tử cũng liền bận rộn lấy ra màn hình điện tử đem hình ảnh g i xuống、Thần. ghi chép xong sau lão tử nghi hoặc hỏi một câu thật kỳ quái thần đang lúc lao t ử nghĩ hàn huyết lúc hẻm nhỏ bên ngoài chuyển đến ồn ào âm thanh hẳn là cảnh vệ đội tới ngươi đi nhanh đi nếu để cho bọn họ nhìn thấy ngươi khẳng định lại sẽ vận hỏi một phen muốn truy nó phải nắm chắc thời gian lao t ử rất phân do nặng nhẹ trực tiếp hướng ngõ nhỏ đi đến là cảm l ã m chỉ hoan thời gian đi thôi tiếp tục đuổi mặc linh mặc dù rất muốn lưu lại v ấ n v ấ n lao t ử tình hình gần đây nhưng trước mắt trọng yếu nhất hay là tìm được cái tia chạy trốn thần、Tốt. tiểu tinh linh trong giọng nói tràn đầy hoài niệm nhưng nó cũng không do dự trực tiếp điều khiển cảm l ã n bay lên trên đi dấu vết của nó còn không có biến mất cảm l ã m xoay tròn lấy thẳng tắp sông vào trong mây ngay sau đó lại lấy một cái kỳ quái đường đi rời đi tầm mây đột nhiên ngã vào một cái chân núi dòng sông bên trong dòng sông bên cạnh xâm lâm xanh đúng tơi ư tốt xem ra đã không phải là sa mạc nó tại gia tốc chúng ta cũng phải tăng nhanh cảm l ã m đột nhiên thu nhỏ tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh dọc theo dòng sông một mực hướng lên trên đi tới một đầu thẳng tới chân trời trước thác nước m ạ n h liệt dòng nước từ trên trời rơi xuống phản phất là thiên lậu đồng dạng bên cạnh thác nước một bên còn có một chút nhân tạo cơ sở là lên xuống bậc thang nó chạy tới trên mặt đất đi tiểu tinh linh có chút nghiêm túc nói mặt đất m ạ c linh còn không có kịp phản ứng đây là ý gì mặt đất địa cầu lê minh thành nói thế nào đều có thể không biết nó muốn làm gì tiểu tinh linh một bên nói một bên khống chế cảm l ã m dung nhập thác nước hóa thành một viên ngược dòng dòng nước s ô n g lên phía trên đi m ạ c linh chỉ cảm thấy xung quanh dòng nước không ngừng chạy qua làm tầm mắt lại lần nữa thay đổi đến rõ ràng lúc bọn họ đã đạt tới thác nước đỉnh thác nước đỉnh là một đầu rộng lớn sông lớn trên sông còn trưng bày rất nhiều phao phao bên trên ánh đèn lập lòe g i m g i m nước sông đem xung quanh đánh đến sương mù bao phủ tốt tại có những cái tia lập lòe ánh đèn mới có thể hơi nhìn đến thanh hà bờ hình dáng hình như tại trời mưa. trải qua tiểu tinh linh nhắc nhở mạc linh mới phát hiện lúc này trên bầu trời chính tung bay một chút tí tách tí tách hạt mưa giống như sợi tóc đồng dạng mưa phủn đập trên mặt sông có chút mơ hồ nơi xa mạc linh nhìn thấy vô số thẳng tới chân trời lầu ảnh tại mảnh trong mưa giống như từng cái c ự thú đó là lê minh thành trong mưa bụi lê minh thành có chút như ẩn như hiện phao ánh đèn tránh đến người có chút hoảng hốt ta tìm tới nó tiểu tinh linh một bên nói một bên hướng về nơi x a cao ốc bay đi đây là mạc linh lần thứ nhất đích thân đi tới lê minh thành mặc dù là mượn cảm lam thị giác hắn một mực rất h ế u kỳ tòa này xây dựng ở thâm nguyên bên trên thành thị. đến cùng có cái gì chỗ kỳ diệu mưa dần dần lớn lên những cái kia cao ngất kiến trúc cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ sắc trời dần tối trên nhà cao tầng ánh đèn cũng phát sáng lên cảm l ã m rộng vai diễn bên trong l ó e lên cái kia kỳ quái nghe hồng bọn họ tại trong mưa lúc sáng lúc tối có nối thành một mảnh có lẽ loi trơ trọi tung bay ở trên không cảm l ã m lịch hạt mưa xông lên phía trên đi nơi này là lê minh tháp cái này tựa hồ là lê minh thành cao nhất kiến trúc nơi này mưa gió cũng càng thêm kịch liệt càng lúc càng lớn hạt mưa nện ở cảm lam cái kia nhộn nhạo sóng nước bên trên để mạc linh tầm mắt càng thêm mơ hồ nó tại cái kia làm leo lên lê minh tháp đỉnh thời điểm tiểu tinh linh phát ra một tiếng kinh hô chỉ thấy ngày đó đài biên giới đang đứng một cái nước tạo thành hình người nó chính không n ú c nhích quan sát cả một cái lê minh thành tùy ý hạt mưa đập đến trên người của nó tiểu tinh linh vội vàng không chế cảm l ã m đuổi theo đáp xuống trên sân thượng vừa rơi xuống đất tiểu tinh linh liền trực tiếp nói nhanh đi về ta đem thần quyền hạn còn cho ngươi t h ủ y nhân không có trả lời chỉ tiếp tục quan sát lê minh thành mưa càng lúc càng lớn lớn mưa lớn châu đập tại trên sân thượng thùy nhân thoạt nhìn lung lay sắp đổ đã hoàn toàn dung nhập trong mưa ta còn không thể trở về ta muốn vãn hồi sai lầm của ta thủy nhân bình tĩnh nói sai lầm tiểu tinh linh không hiểu thủy nhân nói là có ý gì từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm đãi đọa giả không có sai hoan ngu giả không có sai đây đều là bản tính của bọn nó sai là ta là ta lựa chọn sai lầm sinh ra bọn họ nếu như ta vừa bắt đầu không có phân liệt cái kia tất cả đều sẽ không phát sinh là thời điểm để tất cả đều một lần nữa đã tới chương bốn trăm bốn mươi chìm ngập chương bốn trăm bốn mươi chìm ngập ngươi đến cùng muốn làm gì tiểu tinh linh ép hỏi ta muốn trở lại ban đầu một lần nữa làm ra lựa chọn thủy nhân hồi đáp để biển chìm ngập tất cả Bắt đầu từ đầu nơi này, Chạy vào thâm nguyên chìm ngập sâm lâm chìm ngập sa mạc chìm ngập đại dương để b i ể n chiếm cứ tất cả sau đó một lần nữa bắt đầu lần này sẽ không có đại đoạt giả cũng sẽ không có hoan ngu giả ta sẽ xem như một vị hợp cách thần dùng nguyện vọng loại bỏ tất cả cửa khổ cha vân đục liền một lần nữa hướng một ly tổng có một lần sẽ lao ra thơm nhất ly trà kia t h ủ y nhân vươn tay tiếp nhận trước mặt hạt mưa sau đó đột nhiên hướng về phía trước v u n g ra mưa kia điểm ở giữa không trung đột nhiên biến thành một dòng sông mạnh liệt hướng bên dưới phóng đi tiểu tinh linh lúc này đã chấn kinh đến nói không ra lời nó đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía cái kia càng lúc càng lớn mưa đây là nước biển đây không phải là mưa đây là biển nó muốn đem toàn bộ thế giới chìm ngập mạc linh cũng rốt cuộc hiểu rõ vị này chạy trốn thần đã s ớ m chế định tốt kế hoạch nó từ vừa mới bắt đầu liền định chìm ngập tất cả một lần nữa bắt đầu đại hồng thủy nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn h ạ t mưa mạc linh cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chúng ta đến ngăn cản nó nhắm ngay nó ta muốn phát động truyền t ố n g mạc linh cùng tiểu tinh linh vô c ù ngăn ý bắt đầu phối hợp rất nhanh cái kia thủy nhân nguyên bản vị trí liền xuất hiện một cái không đ ồ n g đem nguyên bản liên miên không rứt nước mưa cắt đứt thủy nhân thân thể cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mưa cũng không có ngừng ngược lại càng rơi xuống càng lớn đây không phải là nó bản thể tiểu tinh linh nhắc nhở mưa to bao phủ lê minh thành khắp nơi đều là chất lỏng nơi này bất luận cái gì một viên hạt mưa cũng có thể là thần thân thể mặc linh cũng đ o á n được đối phó thần không có khả năng đơn giản như vậy ngươi có thể tìm tới vị trí của nó sao cần một điểm thời gian nơi này vết tích quá loạn hạt mưa rầm rơi xuống bay cao điểm nhắm ngay phía trên mây đen theo mạc linh chỉ thị cảm lam chậm rãi lên cao hình dạng cũng phát sinh thay đổi càng thêm nổi bật thị giắc cũng theo đó thay đổi đến càng rộng không sai biệt lắm mạc linh đem khung dịch chuyển lại lần nữa phóng to nhắm ngay trên bầu trời cái kêu mây đen thật dày ngay sau đó tại hắn truyền t ố n g bên dưới mây đen kia đột nhiên bị đuổi một cái cự đại hình v ô n g trống rỗng ánh mặt trời xuyên thấu qua cái này trống rỗng vẫy xuống dưới bị mạc linh cắt chém phía sau khối kia khu vực trời trong hữu dụng vết tích rõ ràng rất nhiều thiểu tinh linh kích động nói vậy liên tiếp tục một bên nói mạc linh một bên nắm g chuẩn mặt k h á c một phiến khu vực vây anh kèm theo to lớn khí áp đưa tới không bạo âm thanh từng khối mây đen bị nháy mắt bóc ra bầu trời trong xanh cũng dần dần chiếm cứ lê minh thành cái này liền sinh ra một cái kỳ dị hiện tượng lê minh thành bị mây đen bao phủ địa phương vẫn cứ tại hạ mưa rào tầm t ầ cách nhau một con đường bên kia lại ánh nắng tươi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở sau cơn mưa đại lâu bên trên dâng lên nhàn nhạt, nhạt hơi nước nhưng mây đen vẫn đang không ngừng khuếch tán cùng trời nắng bắt đầu ràng co mạc linh truyền thống đang không ngừng đánh tan dành dụng đám mây đám mây lại ở phía xa một lần nữa tập hợp nồng đậm mây đen lại lần nữa chiếm cứ trời nắng đem mưa to lại lần nữa nghiêng rơi xuống dưới mặc dù mạc linh đã đem khung dịch chuyển kéo căng tầm mắt đem truyền thống tốc độ thả tới nhanh nhất lại vẫn cứ cùng mây đen r ằ n có không xong lê minh thành bên trong thụy cũng càng ngày càng cao không được chỉ cần mưa vẫn cứ rơi nước khẳ lê minh thành xếp thủy hệ thống giống như có lẽ đã đầy phụ tải rất nhiều chỗ t r ũ n g chỗ đã bị hồng nước c h ì ngập đầu kia xuyên qua lê minh thành dòng sông cũng bắt đầu chạy ngược che m ấ t phụ cận kiến trúc hủy dị như vậy mưa to đã vượt ra khỏi nguyên bản thoát nước thiết kế hạn mức cao nhất không được vết tích càng ngày càng loạn nội thành khắp nơi là khí tức của nó tiểu tinh linh gấp g ắ p nói các loại ta hiểu được c h ắ c không được ta tìm không được nó nó vẫn ở nơi này những n à y mưa đều là nó trình tòa thành thị nước mưa đều là thân thể nó cho nên dấu vết của nó ở khắp mọi nơi hiện tại nó đã theo nước mưa chạy vào cống thoát nước theo hơi nước bỏ đầy tất cả kiến trúc nó từ trước đến nay liền không nghĩ qua muốn lận nút chỉ cần đem chính mình hoàn toàn khuyết t á n ra chúng ta liền cầm nó không có cách nào tiểu tinh linh có chút hối hận ta nếu là sớm một chút phát hiện liền tốt mặc linh một bên ra sức cùng mây đen đối kháng một bên ă n u ổ i đừng lo lắng nó sẽ không được như ý vì cái gì tiểu tinh linh mới vừa đặt câu hỏi liền thấy nơi xa đột nhiên dâng lên một viên lấp lóe đạn pháo cái k i a đạn pháo chậm rãi lên không đánh trúng tầng mây về sau lại đột nhiên vỡ ra đem tầng mây cứ thế mà đánh ra một cái trống rỗng ngay sau đó càng ngày càng nhiều đạn pháo thăng lên bọn họ từ lê minh thành các cái khu vực bắn ra đánh trúng phía trên tầng mây đem trong đó nước mưa cùng nhau trong vùi nó quá coi thường nhân loại đây chính là có thể ngăn chặn thâm viên thành thị lê minh thành nhân loại sớm liền thấy tầng mây kia bên trong hình vuông trống rỗng khẳng định ý thức được không thích hợp mà bây giờ bọn họ cũng đã bắt đầu áp dụng hành động tại đạn pháo đủ dưới tóc giữa bầu trời kia mây đen nháy mắt bị xua tan đến không còn một mảnh có thể là trên bầu trời hơi nước còn đang không ngừng tụ tập cũng không lâu lắm mây đen kia lại bắt đầu ngưng tụ thành viên tùy theo mà đến lại là một vòng tề phát đạn pháo đem mây đen hoàn toàn xua tan nhưng mây đen mây kêu lần ạ i giống như dòi trong xương, như từ đ u đ ế cuối u q ấ này quanh minh h ở lê t n trên, h phía thậm chí h bắt đầu u k những cái tia đạn pháo cũng không có biện pháp mọi người không có khả năng bốc lên phá hư kiến trúc nguy hiểm đi xua tan mây đen phô thiên mây đen giống như là một cái cự thú nào tới lê minh thành bên trên nước mưa lại một lần nữa rơi xuống nguyên bản đã tràn lan nước đ ọ n g lại một lần nữa bắt đầu lan tràn che mất càng nhiều khu phố cùng kiến trúc đạn pháo cũng không tải dâng lên hạt mưa lại lần nữa không chút kiên kỵ vãi xuống đến còn có biện pháp không Tiểu tinh lê i n vọng nhìn h chút có tuyệt x minh c kia tòa tại lớn giữa thành m â đã khởi động khẩn cấp dự án các ngươi có thể không cần xuất thủ nữa thanh niên nhìn chằm chằm mây đen kia trong ánh mắt có chút ngoài ý mới rất lâu không ai dám t ạ i lê minh thành đảo loạn người này sợ là đụng vào hỏng súng chương 441, khẩn cấp dự án chương 441, khẩn cấp dự án đệ ngũ phương án khẩn cấp long vương xem ra phía trên đối lần này xâm lấn rất xem trọng thế mà dùng cao như thế khẩn cấp dự án thanh niên một cái tay che rủ một cái tay cầm màn hình điện tử hơi kinh ngạc nói long vương là cái gì cảm lãng bên trên hiện ra mạc linh nghi vấn thâm viên bên trong thường xuyên chạy ra các loại đồ vật khác biệt khẩn cấp dự án chính là châm đối khác biệt tình hình long vương chính là một loại trong đó xem như là một loại di vật sử dụng sách lược chuyên môn dùng để xử lý cùng một loại xâm lấn sự kiện các ngươi nhìn liền tốt người xâm nhập nhảy nhót không được bao lâu thanh niên hời hợt giải thích nói mạc linh ban tín bán nghi nhìn một chút cái k i a còn tại tụ tập mây đen trong lòng có chút không yên lòng đây chính là thần lê minh thành thật sự có thể đối phó sao mạc linh mặc dù một mực tại khuyên tiểu tinh linh yên tâm nhưng trong lòng hắn ý nguyên đang lẩm bẩm liền tại mạc linh lo lắng lúc phía dưới thanh niên đột nhiên hít mũi một cái giống như là ngửi thấy cái gì bắt đầu hắn đột nhiên cầm trong tay ô một thu khiến người khiếp sợ một màn phát sinh chỉ thấy cái kia trên không hạt mưa đột nhiên đình trệ nguyên bản hẳn làn kiện ở thanh niên trên thân hạt mưa treo rừng ở trên không ngay sau đó những n à y hạt mưa liền hướng lên trên rút lui thế mà cứ như vậy quay trở về trong mây đen là cấm vũ hẳn là kiện kia di vật tác dụng thanh niên phối hợp giải thích tại màn hình điện tử bên trên tìm kiếm rất nhanh một kiện di vật tin tức biểu thị tại màn hình điện tử bên trên di vật n g u y ễ n long vương tượng đại giới cần xây dựng một tòa long vương miếu đem n g u y long vương tượng để trong đó cung phụng tế phẩm người sử dụng cần một bên ăn vụ cấm phẩm một bên nhục mạ long vương mới có thể duy trì h năng lực tại nhất định khu vực bên trong chế tạo khô hạn dựa theo an vũng t ố n g phẩm tốc độ cùng nhục mạ i trình độ phán định khô hạn phạm vi phát hiện địa cầu phát hiện người lâm tổ an thanh niên nhìn xem màn hình điện tử biểu lộ một trận vật mèo cái này quá ý đồ vật thế mà còn thật sự có thể bị dùng đến thật bội phục đám kia nghiên cứu viên bất kể nói thế nào nước mưa quả thật bị ức chế có một loại khí tức kinh khủng chính l ạ g yên d á n g lâm tại mây đen kia bên trên không cho bất luận cái gì một giọt nước mưa rơi xuống đem tất cả hơi nước triệt để phong tỏa không những như vậy mây đen tập hợp cũng nhận cố lực lượng kia hạn chế hình như có đồ vật gì một mực tại tầng mây bên trong hung hăng càng u á i đem thật vất vả mới tụ tập cùng một chỗ tầng mây quay tản nguyên bản sắp rơi xuống đất giọt mưa đều bị cố lực lượng này buộc rút lui trở về trong mây đen sau đó lại bị lực lượng cường đại ẩm vang đánh tan đây là ngụy long vương tượng tác dụng sao nói muốn tạo thành khô h ạ liền nhất định tạo thành khô h ạ thậm chí liền xuống đến một nửa hạt mưa đều sẽ bị bước về đi mặc linh lập tức là cái này di vật lực lượng cường đại rung động không thôi vẫn chưa sông đâu mây đen mặc dù nhưng đã tàn đi nhưng lê minh thành chỗ chúng chỗ đã hoàn toàn bị chìm ngập, liệt thủy chính lan tràn khắp nơi cái tiếp theo là định hải thần c h â m thanh niên thần tốc thao tác màn hình điện tử rất nhanh lại có một kiện di vật tin tức biểu hiện ra di vật định hải thần c h â m đại giới người sử dụng hình thể sẽ không bị khống chế biến lớn thu nhỏ mời tại chống trải khu vực sử dụng cái này di vật năng lực cấm chỉ nhất định khu vực bên trong nước thân thể lưu động phát hiện t h â n viên tầm ba phát hiện người ẩn tàng lại là để người sử dụng biến lớn thu nhỏ không phải là thần c h â m biến lớn thu nhỏ sao l i ê n tại mạc linh hiếu kỳ cái này di vật tác dụng lúc phía dưới cái kia rầm rầm tiếng nước đột nhiên dừng lại chỉ thấy thanh niên kia đột nhiên thả người nhảy lên nhảy tới sân thượng một bên thạch trụ bên trên có hiệu quả hắn cầm dù chọc chọc cái kia trên đất nước động khiến người kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy cái kia ô nhọn giống như là chọc bùn đồng dạng trực tiếp đâm vào tích trong nước theo thanh niên đem ô nhọn rút ra nước động bên trên cái hố thế mà không có biến mất ngược lại như ngừng lại ô nhọn cắm vào hình dạng hiệu quả cũng không tệ lắm thanh niên lại là nhảy lên trực tiếp nhảy tới sân thượng bên cạnh rào chắn bên trên duy trì cái này động tác nguy hiểm hắn đối cảm lắm vây vây tay hồng thủy cũng ngừng nó đã không chỗ có thể trốn cảm l ã m bay đến thanh niên bên cạnh sóng nước bên trên lại lần nữa hiện ra văn tự đó là tiểu tinh linh cảnh cáo nó có thể bám vào bất luận cái gì chất lỏng bên trên đồ uống dầu nhiên liệu h ơ i nước thậm chí là nhân loại huyết dịch nhìn xem cái này thiện ý nhắc nhở thanh niên nhẹ gật đầu phía trên đã biết cái chuyện này sẽ có thích hợp sách lược tương đối xin yên tâm Thanh niên một bên nói, một bên tiếp tục tại tử trên tra tìm. hình niên bên nói, bên màn điện bên khi thấy về sau sử dụng di vật phía sau ánh mắt của hắn đột nhiên liền phát sáng lên thế mà đồng thời sử dụng ba kiện di vật người xâm nhập xem ra chạy không thoát đang lúc hắn tính toán tiếp tục xem xét di vật cụ thể tin tức lúc phía dưới đột nhiên chuyển đến thanh âm đánh nhau tiểu tinh linh vội vàng điều khiển cảm lãm nhìn x u ố n g d ư ớ i chỉ thấy thần đã khôi phục thủy nhân hình dạng cùng một cái cầm trường mâu kỳ quái long tôm đánh lên thủy nhân vung tay lên cái k i a tôm hùm liền bị dòng nước quấn quanh nháy mắt xiết thành khối vụn nhưng mà cách đó không xa nhưng lại chạy ra ngoài một con cua cái kìm bên trên kẹp lấy hai cây đại đao hướng về thủy nhân phóng đi Cái nhưng à y m ạ n mẽ đâm đ tới con cua ơ nhiên cái ũ n không có tại thủy nhân thủ hạ chống nổi n g thủy thủ hạ chiều, có tại một y mắt l ề này bị đánh đất, đến đều ngã trên đất, vỏ cũng nứt nơi khắp ra vỏ lạ. vẫn chưa xong phụ cận không biết nơi nào lại lao ra một cái con tôm, trong tay hoành một cái đại q u a n đ a o nhìn thấy thủy nhân về sau liền đem q u a n đ a o nâng đến đỉnh đầu giống như là máy bay trực thăng đồng dạng hướng thủy nhân phóng đi không ngoài dự đoán cái này quân tôm lại bị thủy nhân dòng nước đánh sập nhưng nó bị đánh bại về sau lại có một cái con cua lớn từ một bên vọt ra cứ như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn q u n tôm cô đem q u n tôm cô đem bọn họ cầm đủ tiệm vũ khí thoạt nhìn uy phong lâm liệt nhưng là lại tại thủy nhân thủ hạ sống không qua một c h i ề u hoàn toàn chính là hồ giấy đụng một cái liền ngã bọn họ từ lâu tới m ặ c linh tò mò hỏi di vật triệu hoán đi ra không có gì sức chiến đấu do a người n hoàn toàn chính là trì hoán thời gian đánh xong quân tôm liền sẽ triệu hoán cô đem cô đem đổ liền sẽ triệu hoán quân tôn vinh vô chỉ cảnh thanh niên giải thích nói m ặ c linh nhìn xem cái k i a đã hoàn toàn bị hà binh giải tướng quấn lên thủy nhân hơi kinh ngạc nó vì cái gì không tiếp tục trốn đi bị doanh bạn tương tranh khiêu khích hiện tia di vật sẽ để cho hai cái mục tiêu cưỡng chế chiến đấu nó hẳn là bị chọn làm trong đó một mục tiêu một cái khác mục tiêu hẳn là những cái kia hà binh giải tướng nghe thanh niên giải thích mặc linh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai di vật còn có thể dạng này dùng một cái cưỡng chế chiến đấu một cái hoàn toàn giết không hết cứ như vậy đem thủy nhân vây khốn cũng không còn cách nào trốn đông trốn tây chỉ có thể rơi vào không có ý nghĩa chiến đấu bên trong cái kia quy thừa tướng đâu quy thừa tướng hẳn là ngư ông a chờ doanh bạn tương tranh đánh tới n g ư ơ i chết ta sống về sau ngư ông sẽ xuất hiện chương bốn trăm bốn mươi hai quy thừa tướng chương bốn trăm bốn mươi hai quy thừa tướng thủy nhân mỗi lần giết chết hà binh giải tướng đều muốn hóa thành dòng nước một lần nữa ẩn tảng nhưng mà mỗi lần n ó muốn lần nút đều sẽ bị mới lao ra hà binh giải tướng một lần nữa kéo vào chiến đấu vốn là vốn đã hóa thành dòng nước thân thể lại lần nữa ngưng thực không cách nào k h ô n g chế hướng cái kia diệu võ dương ai hà binh giải tướng công tới mà những cái kia hà binh giải tướng mặc dù trên mặt đất đã toàn bộ là đồng bạn thi thể nhưng chúng nó lại hào không sợ vẫn như cũng là giơ lên vũ khí k h í thế hung hăng hướng thủy nhân phóng đi tại dạng này chiến thuật biện người bên dưới thủy nhân cũng bị dày vỏ đến khổ không thể tả lúc này liền có một vị quân tôm nâng x n g máy đứng tại tầng hai đối thủy nhân bàn phá thủy nhân thiếu chút nữa cũng bị cái kia trút xuống viên đạn đánh tan tình cảnh như vậy để mạc linh hoàn toàn nhìn s ự n g sốt hà binh giải tướng thế mà lại còn sử dụng súng máy tiến bộ cùng thời đại a bọn họ còn sẽ dùng cái khác đâu quả nhiên cùng thanh niên nói tới đồng dạng một lát sau tại cái kia súng máy quân tôn bị đánh bại phía sau một vị khiên hỏa pháo c a đem lại từ một bên đi ra trực tiếp đối với thủy nhân thân sau đó một pháo thủy nhân nháy mắt bị oanh đến trên mặt đất thân hình v ạ n mẹo cái kia c a đem bởi vì khoảng cách quá gần cũng bị hỏa pháo dư âm đánh bay ngược lại ở phía sau bất tỉnh nhân sự ngư ông cũng nhắc tới thanh niên đánh ra phía dưới khu phố trong chốc lát một cái kỳ quái lớn ô quy bỏ đi ra đem cái kia thân hình b ặ n vẹo thủy nhân cùng c u ơ đem cùng nhau hủy đến mai giùa bên trên đây chính là quy thừa tướng mạc linh nhìn xem cái kia ô quy trừ hình thể rất đáng sợ bên ngoài thoạt nhìn chính là một cái thường thường không có gì lạ lớn ô quy thực tế không có cái gì thừa tướng phong độ ngược lại là thanh niên kia nhìn phía dưới ô quy lộ ra nét mặt hưng phấn quy thừa tướng a rất lâu không có nhìn thấy đó không phải là một cái lớn ô quy sao không sai thanh niên nhẹ gật đầu đó chính là một cái ô quy câu trả lời của hắn có chút khiến người không tưởng tượng được quy thừa tướng theo một tiếng quỷ dị không thuộc về ruộng loại thét lên không khí đột nhiên ngưng cố một loại kinh khủng ánh mắt đột nhiên từ trên bầu trời nhìn về phía lục châu thành bắt đầu tại trong thành không ngừng nước nhìn cuối cùng tập trung vào cái kia cầm trưởng mẫu thủy nhân lớn ô quy thống khổ dây r u ộ lấy máu tươi từ vỏ lưng chỗ trống bên trong chảy ra dọc theo dòng nước lan tràn đến trên mặt đất tứ chi của nó không cách nào khống chế có rúm toàn bộ thân thể l ệ n xuống đất nhìn xem cái này tàn nhẫn hình ảnh thanh niên t h ở d à i tiếp tục bắt đầu giải thích quy thừa tướng sẽ phụ thuộc đến địa cầu nhậm chức ý một cái r ù a loại trên thân mỗi khi con này ô quy bị tiêu diệt loại này hiện tượng lại sẽ phụ thuộc đến cái khác r ù a loại trên thân có lại chỉ có một cái con r ù a này sinh hoạt sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì cũng sẽ không có cái gì đặc thù năng lực hoàn toàn bình thường thế nhưng một khi con r u ộ này bị công kích liền sẽ kêu đến long vương thanh niên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chân chính long vương tựa như là đáp lại hắn lời nói trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền ầm ầm kèm theo cái này âm thanh sấm rền vốn là vốn đã sắp tản đi mây đen lại bắt đầu tập hợp thùy nhân thấy thế muốn một lần nữa hóa thành hơi nước trốn vào trong mây đen có thể là một cô cường đại uy áp lại đột nhiên giáng lâm đến trên người nó đưa nó gắt gao ngăn chặn cô kia uy áp chuyển đến thanh niên bên cạnh hắn lại không có nhận đến ảnh hưởng gì mà là không nhanh không chậm đem ô mở ra ngâm đến đỉnh đầu trời muốn mưa chẳng một tiếng xét đâm rách tầm mây đem ngụy long vương tự ức ch có chút ấm áp hạt mưa lại lần nữa rơi xuống lần này mưa mang theo một loại kỳ quái ở mức cảm giác ấm áp thanh niên vươn tay tiếp một điểm lại dùng ngón tay nặn nặn mưa kia thế mà giống như là máu đồng dạng đặc dính hắn ngầm đầu xuyên thấu qua ô biên giới nhìn thấy trong mây cái tia đong đưa hấp ảnh một loại trầm thấp tiếng giống tại tầng mây bên trong quanh quần mây đen ở giữa tỉnh h thoảng thoảng qua hoàn toàn mơ hồ lần phiến long vương cũng không hiện ra thân thể của nó có thể nó uy nghiêm đã để cái tia thủy nhân không thể động đậy đang dãy rủa mấy lần phía sau thủy nhân cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của mình nặng n ề mà quỳ rùa máu theo hạt mưa chậm d ã i chảy ra thủy nhân rũ cụp lấy thân thể vô lực ủy thần t ạ i lúc này đã không có chút nào tôn nghiêm nơi xa lại xuất hiện một cái con tôm nó nâng đại truy vọt tới mai rùa bên dưới tại nhìn đến thủy nhân đã bất lực phản kháng về sau con tôm cao hứng gật gù đặc ý đối với cái k i a trong mây chính là một trận gieo họ kết thúc thanh niên cầm ô bình tĩnh nói giúp ta đột nhiên một đạo thanh nhóm yếu đớt chuyển vào cảm l ã m bên trong người đã nghe chưa nghe đến là thanh n m của nó t i ể u tinh linh khẳng định nói nguyện vọng nguyện vọng thanh n m kia lẩm bẩm tựa hồ muốn nói cái gì vì nghe rõ thanh âm này cảm l ã m chậm rãi bay ra sân thượng hướng phía dưới bay đi cuối cùng tại đi tới mai rụa phía trên về sau mạc linh cùng tiểu tinh linh cuối cùng nghe rõ ràng thanh âm kia đang nói cái gì giúp ta ta còn không có thực hiện nguyện vọng ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm chìm không thế giới nguyện vọng của ta ta không có nguyện vọng thanh âm kia đột nhiên nội trí thần đầu lâu cũng lại lần nữa thấp mấy phần ta không thể thực hiện nguyện vọng của mình nhưng nó lại đột nhiên vùng vây mấy lần g ơ lên chính mình đầu lâu đại đoa giả hoan ngu giả còn có một vị nó đột nhiên bay đầu ánh mắt xuyên thấu qua cảm lãm gắt gao tập trung vào tiểu tinh linh ngươi sẽ không tìm được thuộc về ngươi nguyện vọng ngữ khí của nó bên trong đã có t i ế t h ậ n cũng có một k i a trào phúng vì cái gì tiểu tinh linh nghi hoặc mà hỏi thăm bởi vì cho chúng ta có thể thỏa mãn nguyện vọng nếu như chúng ta có nguyện vọng chúng ta liền có thể thực hiện nguyện vọng của mình nguyện vọng là thành thần liền có thể thành thần nguyện vọng là thế giới hủy diệt thế giới liền sẽ hủy diệt dạng này là không thể nào cho nên chúng ta sẽ không có nguyện vọng chúng ta là vô nguyện giả thần lời nói giống như một cái trọng truy đập vào tiểu tinh linh trong lòng cho nên ta vĩnh viễn cũng không tìm tới nguyện vọng của mình nó kinh ngạc nhìn hỏi là vĩnh viễn tìm không được chúng ta không có khả năng có thần q u ỷ gối tại mai rùa bên trên vô cùng tuyệt vọng nói chúng ta có thể thực hiện chỗ c ó sinh vật nguyện vọng có thể sáng tạo cường đại di vật có thể để tất cả mộng đẹp thành thật thậm chí có thể chế tạo thần thế nhưng chúng ta từ đầu đến cuối mê man cả ngày sợ hãi không biết đi hướng nơi nào chẳng có mục đích tìm kiếm không tồn tại tương lai không có cách nào không có cách nào đây là một loại n g ư ờ n rùa cũng là đại giới chương bốn trở thành thần đại giới chương bốn trở thành thần đại giới đại giới tiểu tinh linh rất rõ ràng cái từ này ý tứ chỉ có thể thỏa mãn người khác nguyện vọng đại giới chính là chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp nắm giữ nguyện vọng sao chúng ta là v ô n g u y ệ n giả tiểu tinh linh còn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy vì tại đó thần lại bắt đầu kể ra đãi đoạn giả sớm liền h i ể u điểm này cho nên nó từ bỏ suy nghĩ không có chút nào tiết chế thực hiện nguyện vọng đối mặt tử vong nó cũng hào không e ngại nó đã sớm ý liệu đến chính mình kết quả biển cả khô cạn chỉ còn lại đẩy trời các vàng nó chỉ là lười đi thay đổi tất nhiên chú định không cách nào nắm giữ nguyện vọng cái kia làm cái gì cũng không có ý nghĩa không quảng lưỡi biếng hay không, kết quả đều là giống nhau. giả, biếng không, giống Thanh thần mang theo bi, nó đồng thời không ghét lưỡi là bi thời đại kết hay theo hay, đọa âm có à là n nhiều hơn chính là thương n g hại.、Nó、đối ta nguyện ó i một câu. n ư i biết rõ ta đi tới cái này thế gian giã thế ta rõ sao chỉ công còn này trảng, là vì m ố n phân liệt đi ra đâu. Không n đem đi đâu. ta liệt ra u g có nguyện vọng tất cả đều là vì người khát tác giá áo cái kia cùng cầu nguyện máy móc có gì khác biệt đâu đại đọa giả mãi cho đến chết đều không nghĩ rõ ràng vấn đề này hoan ngu giả cũng là như thế chỉ là nó lựa chọn một con đường khác trốn tránh tất nhiên không cách nào thu hoạch được nguyện vọng liền tận hưởng lạc thú trước mắt hoàn toàn đắm chìm tại những cái kia hư vô m ở m i ệ n g trò chơi bên trong một cái việc vui không có liền đi tìm cái khác việc vui trang làm cái gì đều không để ý nhất thời niềm vui thú có thể đem mê man hoàn toàn che giấu tất nhiên thấy không rõ con đường phía trước liền dừng lại nhìn xem ven đường đoá hoa dẫm chết cái kia bỏ lên con đường ốc xên quên mất, mất cái kia vĩnh viễn không cách nào đến nơi điểm cuối cùng vui thích có thể che giấu tất cả có thể để trốn tất cả nó có thể tại một chàng lại một chàng trong trò chơi trầm luân quên mất tất cả thân một bên nói một bên nặng nề g h mà đổ vào mai rùa bên trên nó cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của mình nhưng nó lại lần nữa dùng tay chống được mai rùa run rẩy đứng lên nó nắm chặt cái k i a đâm vào mai rùa trường âu từng chút từng chút b ò lên long v ư ơ n g uy áp lại lần nữa rơi xuống nặng nề g h mà nện ở trên người của nó thân bị đập đến toàn thân sủi lơ nhưng nó vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cái k i a trường âu càng b ò càng cao cuối cùng thế mà run rẩy đứng thẳng người nó gắng gượng chống đỡ cái k i a kinh khủng mỹ áp đỉnh thiên lập địa đứng lặng tại mai rùa bên trên dựa vào cái gì nó đột nhiên giận g ữ hét dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể thực hiện người khác nguyện vọng chúng ta vốn nên như vậy sao chúa sinh ra cũng chỉ có thể đào hang cậu sinh đến cũng chỉ có thể n g ậ m xương long sinh đến liền nhất định phải hô phong hoán vũ sao ầm ầm giống như là đáp lại thanh â m của nó trên trời long vương hạ xuống một đạo sấm sét bổ vào cái kia trường mâu bên trên màu trắng hơi khói chậm rãi bay lên thân thân thể đã tổn hại không chịu nổi dòng nước vô lực nhỏ xuống nhưng thanh â m của nó lại không có y ế u bất n g a phần ta sẽ không lười biếng cũng sẽ không trầm mê ở vũi thích ta muốn tìm tới một đầu đánh vỡ số mệnh đường tại sáng thần chi hải thời điểm ta nghĩ thật lâu cuối c ù ngươi nghĩ đến một hẳn là cũng minh bạch ngươi tại lục châu thành làm qua chuyện như vậy ngươi rõ ràng cộng đồng nguyện vọng c ư ờ n g đại vậy ở chúng ta chủng tộc trên thân gông s i ề n g tại cộng đồng nguyện vọng phía dưới không đáng giá nhắc tới ngươi chẳng lẽ không muốn tìm đến nguyện vọng của mình sao ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực mê man vĩnh viễn thấy không rõ sao ẩm ẩm lại là một tia chớp bổ xuống tinh chuẩn bổ vào trên người của nó ngưng trệ dòng nước bên trong đã toát ra sôi trào bà khí thần thân thể đang từ từ tiêu tán thần khí thế cũng bị cái tia lôi đình bổ đến tiêu trừ hầu như không còn ngươi làm sai t i ể u tinh linh kiên định nói vì cái gì thần một bộ không thể tin được bộ dạng mặc dù ta hiểu loại kia mê man thống khổ thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn để người khác tới giúp ta chế tạo nguyện vọng tiểu tinh linh nghiêm túc nói nếu như nguyện vọng là chế tạo ra cái kia đến cũng phải hay không ta nguyện vọng của mình đâu tiểu tinh linh nhìn xem cái kia thoi thóp thần hỏi một cái trực kích nội tâm vấn đề ngươi đến cùng là muốn ôm có một cái tên là nguyện vọng hư hảo bọn vẫn là chân chính nghĩ muốn đi làm cái gì đâu ta mặc dù sinh ra không bao lâu không bằng ngươi đãi đoạt giả hoan ngu giả thậm chí không bằng những cái kia sáng thần chi hải rồi t h ị thế nhưng ta biết một cái đạo lý nguyện vọng không phải sáng tạo ra mà là một loại phát ra từ nội tâm khao khát binh sĩ muốn một bức kiên cố vô cùng tường thành cũng không phải là thật khát vọng cái tia cứng rắn xi、si、măng cốt thép mà là tường thành phía sau có đáng ra hắn bảo hộ nữ hải nữ hải muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngôi sao cũng không phải là quan tâm cái tia xa tại thiên ngoại cùng nàng không liên hệ chút nào hành tinh mà là lo lắng người yêu trở về gặp nhau lúc hai đỉnh đầu của người không có tinh quang chiếu giỏi nguyện vọng rất đơn giản nhưng lại rất phức tạp nó đến từ sinh linh tâm bên trong rắc rối phức tạp dục vọng giống như nước bùn đồng dạng trong dục vọng lại có thể mọc ra sen như hoa mỹ lệ nguyện vọng n g ư ơ i muốn nguyện vọng đến cùng là cái gì đây tiểu tinh linh điều khiển cảm lãm chậm rãi bay đến thần trước mặt kỳ thật n g ư ơ i sớm đã có nguyện vọng không phải sao n g ư ơ i muốn để chúng ta đều nắm giữ nguyện vọng cái này chẳng lẽ không phải một cái nguyện vọng sao nghe đến tiểu tinh linh vấn đề thần sử sốt cái này cũng không phải là nó có chút do dự vậy đây là cái gì tiểu tinh linh hỏi tới thần không có lại trả lời chỉ là cứng đ ầ đứng không có lại trả lời Từ đ ầ xem như thần nó chứng kiến quá nhiều sinh linh h ư n g suy nhìn thấy những sinh linh kia tại trong dục vọng trầm luân đang đan xen tưởng niệm bên trong khó khăn bỏ nguyện vọng của bọn nó đủ kiểu màu sắc sặc sỡ thế nhưng thần từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng nguyện vọng bản chất nguyện vọng ta đã sống có nó kinh ngạc nhìn lẩm bẩm làm sao cũng không dám thừa nhận cái k i a t ạ i sao không có thực hiện nó nhìn về phía tiểu tinh linh không hiểu hỏi cảm lãm không n ú c ních ân ngươi lại suy nghĩ một chút nguyện vọng của ngươi đến cùng thực hiện không có chương 444, sớm đã thực hiện chương 444, sớm đã thực hiện nguyện vọng của ta thần đột nhiên ý thức được cái gì tự rêu cười khổ một tiếng ai tôi c ô n g bận rộn một chàng màu trắng hơi nước từ thần trên thân thể dâng lên dưới thân ố quy không n ú c ních sớm đã không có khí tức long v ư ơ n g uy áp vẫn tồn tại như cũ đầy trời lôi đỉnh nói phẫn nộ của nó ở mức mưa đập tại mai rùa bên trên lại đạn đến một bên trên mặt đất cùng cái kia rùa máu h ò a thành một thể lê minh thành trên đường phố một mảnh sơ sát tiêu điều chi ý có thể người xâm nhập đã không có chiến ý cầm cái kia vỡ vụn không chịu nội trường mâu thân thể lung lay sắp đổ nâng đại truy quân tôn ngoan ngoan đứng ở một bên thỉnh thoảng nhìn xem cảm lãm lại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trên bầu trời long vương nó đi đến đồng bạn bên cạnh thi thể nhẹ nhàng đưa bọn họ cái càng thu thập lại chất thành một đống thân nhìn về phía cái kia con tôm sau đó lắc đầu bất đắc dĩ ai đây là nguyện vọng của ngươi sao kim quan nói lên cái kia con tôm dưới thân cái càng thế mà từng cái tản đi khắp nơi ra dài đ thần thân thân trên thân thể lại toát ra một vệ kim quang chui vào dưới thân ô quý thân thể kim quang hội tụ đến ô quý trên vết thương đem dòng nước trường mâu đẩy ra mai rủa lại che chùm lên vết rách bên trên cấp tốc tu bổ vết rách trong nháy mắt cái kia vết thương liền khép lại như lúc ban đầu ô quy cũng đột nhiên run r u dày nghi hoặc đứng lên thân thể t h â n lắc lắc t r ứ n g m âu nhẹ nhàng từ mai rùa bên trên mẹ xuống cái k i a đã khoa chặt nó lôi đỉnh nháy mắt liền không có mục tiêu uy áp cũng c h ậ m chậm tiêu tán dọc theo hạt mưa vung trong không khí long vương lăn lộn một hồi về sau liền lộn vào trong mây mất tung ảnh mưa dần dần ngừng một đạo ánh mặt trời đâm rách mây đen một lần nữa vẩy trên mặt đất thần kéo lấy dập nát thân thể không có lần nữa ẩn nút mà là đứng trên đường phố đón cái tia trói mắt ánh mặt trời màu trắng hơi nước từ trên người nó dâng lên kim quang tại trong đụi mũ c h ế t x ạ n phát họa trên đất c á i kia ấm áp nước động dâng lên nhàn nhạt khói trắng mây đen dần dần tàn đi ánh mặt trời phủ kín toàn bộ khu phố cùng thần kim quan g hòa thành một thể lê minh thắp bên trên xuất hiện một đạo kỳ quái cầu vồng đó là từ hai cái đồng tâm nửa vòng tròn tạo thành cầu vồng một trong một ngoài vô cùng thần dị thanh niên đạp nước động chậm rãi từ khu phố bên kia đi tới hắn bước vàng đi tới thần trước mặt lấy ra màn hình điện tử vô nguyện giả ngươi bởi vì vi phạm lê minh thành quản lý điều lệ đầu thứ ba thứ năm trăm đầu thứ bảy trăm ba mươi tám đầu hiện đối ngươi thực hiện bắt giữ xin phối hợp thân i ngươi n rằng n tự m ì kết thúc x m l ấ đ ế nhẹ tiếp sau á phán n tình hình cụ thể xử lý. còn lại xử phạt căn cứ Lê Minh Thành lần này tốn thất tiến hành phán quyết. Có hay không tán đồng trở lên quyết định? quyết quyết. hay xét thể phạt thất xử Thân cụ cứ Có xử lý, lại Lê Là. trở gật đầu hồi đáp nếu như tán đồng trở lên quyết định tại chỗ này ký tên thanh niên tựa như là tại làm một chuyện rất bình thường đem màn hình điện tử đưa cho thần hiện tại mời đi theo ta đi hắn cầm lấy một cái thủ hoàn trực tiếp đeo vào thần trên cổ tay nhưng còn chưa đi hai bước lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía cảm lãm các ngươi có thể cần muốn trở về chờ đợi một đoạn thời gian chúng ta phán quyết xong sau sẽ đem vô nguyện giả đưa về sáng thần chi hải đến lúc đó các ngươi liền có thể đem quyền hạn còn cho nó nhân loại biết n ó đến từ sáng thần chi hải tiểu tinh linh kinh ngạc hỏi đương nhiên thế nhưng tình báo của chúng ta nơi phát ra không thể nói cho ngươi mời tha thứ minh bạch thanh niên tựa như hời hợt xử lý xong một kiện v i ệ công c mang theo thần rời đi khu phố bọn họ hình như trải qua rất nhiều chuyện giống vậy thật thuần t h ủ tiểu tinh linh nhìn xem thanh niên kia bóng lưng bội phục nói xem ra lê minh thành từ trước đến nay đều không có vương lòng qua cảnh giác không hổ là có khả năng chấn áp thâm viên thành thị mạc linh cũng cảm t h ẳ n nói trở về đi ân cảm l ã m theo dòng sông đi tới đầu kia rơi vào thâm viên thác nước dọc theo thác nước n g ả y xuống không tại đi ngược dòng nước để cảm l ã m hành động nhẹ nhõm rất nhiều rất nhanh cảm l ã m liền trở về sáng thần c h i hải lần này đi đến lê minh thành kinh lịch đối mặt linh đến nói có chút như mộng như lào cực kỳ không chân thật chúng ta thật đến qua lê minh thành sao mặt linh có chút không dám tin tưởng nói đương nhiên chúng ta còn giải quyết một tràng nguy cơ tiểu tinh linh còn có chút hưng phấn nhưng cũng không lâu lắm nó lại như đưa đám xem ra ta còn phải tại cái này là một đoạn thời gian thần đợi đến vô nguyện giả trở về không đối hiện tại không thể xưng hô nó là v ô n g u y ệ n giả nó đã tìm tới chính mình nguyện vọng thậm chí đã thực hiện nguyện vọng cũng không biết nguyện vọng của ta muốn lúc nào mới có thể tìm được đừng có gấp chậm dái tìm mạc linh ă n u ổ i dù sao nó đã phá vỡ các ngươi chủng tộc số mệnh ngươi cuối cùng sẽ tìm đến ân tiểu tinh linh nhẹ nhàng lên tiếng t r ố n g r i ô n g trên tảng đá chỉ còn lại một cái thân ảnh cô độc mạc linh thân thể cùng tiểu tinh linh chồng chất vào nhau hai người đều nhìn chằm chằm phía dưới vũng nước lại đều cắt có chút suy nghĩ ngươi nói nếu như nó cũng cùng mặt khác đồng bạn đồng dạng không đi tìm kiếm nguyện vọng vậy chúng ta chủng tộc số mệnh sẽ bị đánh vỡ sao có lẽ, không tiểu h thấy không, nghĩ, như ể nào. cũng đang nếu Ta ta ta cảm thấy cũng sẽ không, ta đang suy sẽ k n nó như thế tuyệt vọng, ta sẽ lựa chọn như thế nào? h lịch thế thế lựa tuyệt ta t sẽ i tinh linh có chút nghi hoặc nói. Ta rất lý giải đại giả cùng nói. nghi thật hoan thâm bên trong đại giới không thể ta rất trong tranh ngu yên bên nẽ, giải giả giả, giới đãi đại nhiên đoạ Kỳ lý đại ánh cũng sẽ không nghĩ đến đi giải trừ mắt à là lựa linh chọn chống tránh.、Tiểu、tinh linh ánh Tiểu m tụ vào tại vũng nước bên trên những cái kia thành kính cầu thần giả đập vào tầm mắt không nghĩ tới con ầ u nguyện đại giới đại rơi thế mà à v c h í h chúng thân, chúng ta trợ giúp cầu nguyện sinh linh lại không cần gánh chịu đại giới. Khó trách không cầu cần cân Con giúp trên nguyện nó trong lòng sẽ không cân bằng. giới. ta ta trợ mà lại đại sẽ dân cầu nguyện thần minh thực hiện nguyện vọng con dân không cần trả giá bất kỳ vật gì chỉ cần h á m i ệ n g đòi hỏi liền có thể được đến tất cả mà thần minh cao cao tại thượng lại vĩnh viễn không cách nào nắm giữ nguyện vọng có thể con dân lại giống như sâu kiến sinh mệnh thoáng qua liền qua khống tại ồn ào dục vọng nhân sinh khổ đoạn kết thúc về sau liền hóa thành một nắm sướng khô thân lại vĩnh hằng tồn tại hưởng thụ lấy vô cùng vô tận t u ế n g u y ệ n không cần lo lắng sinh láo bệnh tử ngươi lửa ta gạt chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem tự do tự tại thân viên bên trong người nào lại là thật được lợi người nào lại là thật thua thật chứ thần cùng con dân bất quá đều là khốn tại khác biệt tù trong lồng làm riêng phần mình dãy ruộng theo đuổi cái kia không tồn tại siêu thoát Chương 445, kính diện liệt phùng, chương 445, kính diện liệt phùng, kính phùng. thoát, không diện diện tồn 445, 445, liệt liệt Siêu tại sao? đi tới s á n g thần c h i hải phía sau m ặ c linh làm qua các dạng thần cũng dùng các loại sinh vật thị giác quan sát qua cái này cái thế giới h ắ n lúc này cũng có cùng t i ể u tinh linh đồng dạng cảm giác siêu thoát đồng thời không tồn tại sinh linh có sinh linh thống khổ thần có thân phiến não không có người nào có thể làm đến chân chính siêu thoát liền tại mạc linh rơi vào c h ầ m tư lúc tiểu tinh linh đột nhiên đem thị giác chuyển hướng một chỗ đồng bạn của ngươi tựa hồ bị nốt h rồi nghe đến tiểu tinh linh nhắc nhở mạc linh vội vàng đem lực chú ý đặt ở cái kia vũng nước bên trên chỉ thấy l ê lạc chính đáp lấy tích một điều tại một cái không gãy lịa điện kính diện không gian bên trong khắp nơi đ ả o quanh bọn họ hình như không c ẩ n thận chạy đến kính diện liệt phùng bên trong đi kính diện liệt phùng mạc linh không hiểu hỏi là ta phía trước cùng ngươi nói qua sáng thần chi hải tựa như công xưởng khác biệt thiết bị ở giữa là có khe hở bọn họ không biết từ chỗ nào chui vào tiểu tinh linh nhìn kỹ một chút hai người tình cảnh giải thích nói có thể hay không đem chúng nó thả ra đương nhiên một bên nói tiểu tinh linh một bên t o á t ra kỳ i quang chui vào trước mặt vũng nước nhỏ bên trong chúng ta đến đích thân đi qua một chuyến cái này có hơi phiền thoái tiểu tinh linh mới vừa nói xong m ặ c linh liền cảm giác tầm mắt của mình đột nhiên bay tới đằng trước đâm vào cái kia bình tĩnh vũng nước nhỏ bên trong ngay sau đó vô số mặt kính từ phía trước bay tới m ặ c linh chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua nhất tầng lại nhất tầng mặt kính lại chui vào mặt kính tương giao cái góc bên trong không ngừng phản xạ cuối cùng tầm mắt không lại biến hóa mặc linh phát hiện hắn đã dừng ở một cái kỳ quái kính diện không gian bên trong hình dạng kỳ lạ m ặ t kính tổ hợp thành một cái kỳ quái giống ruột thế giới đem hắn vây quanh tại trung ương nơi này thật kỳ quái đã là khe hở lại là thần tế c h ả n g sợ tiểu tinh linh nghi ngờ nói ngươi cũng không biết nơi này là chỗ nào sao mặc linh có chút ngoài ý muốn ta mới vừa vặn lên làm thần đương nhiên sẽ không biết tất cả mọi chuyện tiểu tinh linh một bên giải thích một vừa quan sát xung quanh m ặ t kính tầm mắt vờn quanh một vòng tiểu tinh linh giống như là phát hiện cái gì hơi kinh ngạc nói ngươi phát hiện sao nơi này là một cái hình lập phương liền cùng đầu của ngươi đồng dạng m ạ c linh một thời gian còn không có kịp phản ứng trải qua tiểu tinh linh một nhắc nhở hắn mới phát giác nơi này mặt kính đúng lúc là sáu cái mặt sáu cái mặt đều là đồng dạng lớn nhỏ hình bông vừa vạn hợp thành một cái hình lập phương đúng là một cái hình lập phương rất quy tắc hình lập phương m ạ c linh nhìn xung quanh đều không có tìm được lê lạc cùng tích một đ i ề u thân ảnh bọn họ ở đâu tiểu tinh linh cũng không trả lời m ạ c linh vấn đề mà là tiếp tục khống chế tầm mắt không ngừng xoay trọn đem mặc linh xoay chuyển có chút t r o n đầu thật kỳ quái mô phỏng tình cảnh thế mà cùng kính diện liệt phùng trùng điệp ở cùng nhau có ý tứ gì mặc linh không biết rõ chính là chúng ta bây giờ đã là tại hiện thực bên trong một nơi nào đó lại là tại sáng thần c h i hải mô phỏng thế giới bên trong hai cái địa phương lẫn nhau trùng điệp n g h e đến tiểu tinh linh giải thích mạc linh lập tức b ố i r ố i còn sẽ như vậy mô phỏng thế giới không phải giả tạo sao không nhất định tiểu tinh linh lập tức phản bác có một ít chủng tộc nguyện vọng tập hợp sẽ sáng tạo ra thế giới chân thật phía trước ta tại cùng những đồng bạn kia thực hiện nguyện vọng thời điểm có một chủng tộc nguyện vọng chính là sáng tạo một cái thích hợp ở thế giới cho nên bọn họ mô phỏng thế giới liền trực tiếp biến thành thế giới chân thật bọn họ toàn bộ chủng tộc cũng rời vào thế giới kia ngay lấy tiểu tinh linh giới thiệu mạc linh nhớ tới khí cầu khí cầu chính là từ mô phỏng thế giới đi tới hiện thực sinh vật tất nhiên sinh vật có thể biến thành thật thế giới đương nhiên cũng có thể biến thành thật chỉ là t r u n g điệp là có ý gì đâu đã là hiện thực lại là giả lập thật sự có kỳ quái như thế địa phương sao mạc linh nhìn về phía trước mặt m ặ t k í n h t ầ n g t ầ n g điện điện m ặ t k í n h một mực đ ậ p ra kéo dài không dứt, không ngừng phản xạ đối diện m ặ t k í n h kéo dài đến phương xa có thể là mạc linh lại không nhìn thấy chính mình hắn cùng tiểu tinh linh chỉ là đem tầm mắt kéo dài đến nơi này đương nhiên sẽ không có có thể bị mặt kính phản xạ t h thể nhưng mà đó là cái gì mạc linh tại trên mạc tính Thế mà phát h mà i ệ nhưng một mơ cái ồ b người, t mà n khiến n t m ặ c linh không nghĩ tới chính là rõ ràng cái kia trong suốt bóng người vô cùng dễ thấy nhưng tiểu tinh linh lại nghi ngờ nói một câu cái gì cũng không có a tiểu tinh linh không nhìn thấy mạc linh trong lòng lập tức giật mình đi tới mặt kính phía trước bóng người kia hình dáng đã vô cùng rõ ràng tựa như là một cái thủy tinh chế nhân loại điêu khắc toàn thân hiện chân bóng chỉ riêng không n ú c nhích đứng tại mặt kính phía trước người thật không nhìn thấy sao chính là một cái điêu khắc cùng chúng ta phía trước tại ránh biển nhìn thấy những cái kia thủy tinh điêu khắc rất giống chẳng qua là hình người mạc linh tỉ mỉ miêu tả một lần cái kia thủy tinh điêu khắc hình dạng nhưng tiểu tinh linh sau khi nghe xong vẫn là nghi ngờ nói trước mặt ta trong mặt gương cái gì cũng không có xem ra xác thực chỉ có ta có thể nhìn thấy mạc linh trong lòng cảm giác nặng nề đột nhiên h ắ n nghĩ tới tiểu tinh linh phía trước lời nói nơi này là một cái trùng điệp không gian chẳng lẽ tiểu tinh linh cùng ta hiện tại không hề ở vào cùng một nơi m ặ c linh liền vội vàng đem chính mình suy đoán nói cho tiểu tinh linh tiểu tinh linh ngay xong suy nghĩ một hồi khẳng định nói rất có thể chúng ta bị ngăn cách tại hiện thực cùng mô phỏng thế giới hai bên hoặc là nói chúng ta tầm mắt mặc dù đi tới cùng một nơi thế nhưng nhìn thấy nhưng là thế giới khác nhau giờ phút này n g ồ i tại vũng nước nhỏ bên cạnh m ặ c linh cùng tiểu tinh linh quang ả n h chính điện chung vào một chỗ mà tại này q u ỷ dị k í n h diện liệt phùng bên trong hắn cùng tiểu tinh linh tầm mắt lại bị chia cắt đến không biết vị diện bên trong mặt linh hoa một hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại hắn lại lần nữa nhìn hướng trước mặt thủy tinh điêu khắc trong lòng có một cái t o gan phỏng đoán ngươi lùi về phía sau một khoảng cách đại khái hai m mạc linh đối tiểu tinh linh nói tiểu tinh linh vội vàng dựa theo mạc linh yêu cầu lui về phía sau hai m mà mặt kính bên kia cái kia thủy tinh điêu khắc cũng lui về sau hai m nhích qua bên trái một m đối diện thủy tinh điêu khắc đi theo mạc linh thị giác phía bên phải di động một m từ đầu tới c u ố i duy trì tại mạc linh phía trước ngươi có thể đem tầm mắt đảo ngược lại sao một trăm tám mươi ta thử xem tiểu tinh linh dựa theo mạc linh phân phó trực tiếp đem tầm mắt lật chuyển đi qua mà cái kia thủy tinh điêu khắc chương ũ n g đi t e o o x bốn trăm bốn mươi sáu thủy tinh điêu khắc chương bốn trăm bốn mươi sáu thủy tinh điêu khắc ta. ta thế mà biến thành một tôn thủy tinh điêu khắc cái tia điêu khắc yên tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích chỉ có mạc linh để tiểu tinh linh điều chỉnh vị trí lúc cái tia điêu khắc mới sẽ thay đổi vị trí m ạ t linh liền vội vàng đem chính mình phát hiện nói cho tiểu tinh linh ngươi hẳn là tiến vào mộ phỏng bên trong tiểu tinh linh suy đoán nói hiện tại hẳn là tại đóng vai cái nào đó chủng tộc nghe tiểu tinh linh lời nói m ặ c linh cũng bình tĩnh lại hắn nhớ tới mấy lần trước mô phỏng kinh lịch khi đó hắn cũng lại biến thành những chủng tộc khác kinh lịch bọn họ một đời xem ra ngươi lại biến thành vật chứa tiểu tinh linh bất đắc dĩ nói ta bản thể đồng thời không ở nơi này cũng có thể bị xem như vật chứa m ặ c linh rất là kinh ngạc tiểu tinh linh trầm tư một hồi giải thích nói theo ly đến nói có lẽ sẽ không như vậy ta suy đoán là vì ngươi bây giờ cũng là sáng thần chi hải thần tương đương ngươi cùng toàn bộ sáng thần chi hải liên thông ở cùng nhau cho nên bị viễn trình chọn làm vật chứa thế mà còn có thể rằng này mạc linh đồng thời không rõ ràng sáng thần chi hại vận hành nguyên lý chỉ cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n người bên kia có thể nhìn thấy đồng bạn của ta sao trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn t r ư ớ c tìm tới lê lạc cùng tích một điều đem bọn họ giải cứu ra không nhìn thấy nhưng ta biết bọn họ ở đâu tiểu tinh linh một bên nói một bên đổi qua thị giác hướng về một chỗ mặt kính bay đi mà mạc linh bên này thì nhìn xem trong mặt gương thủy tinh điêu khắc hướng về chính mình bay tới càng ngày càng gần cuối cùng cùng nó đụng vào nhau theo dữ liệu va chạm cảm giác đồng thời chưa từng xuất hiện mạc linh trực tiếp xuyên qua mặt kính đi tới một cái khác giống ruột kính diện không gian bên trong mới vừa đi tới cái này mạc linh liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh một cái vòng tròn trụ thân thể m ặ t kính bên trong vẫn như cũ có một vị thủy tinh điêu khắc yên tĩnh mà nhìn xem chính mình liền tại mạc linh quan sát thời điểm nó đột nhiên nghe đến một loại nào đó tiếng ông ông giống như là thủy tinh rung động âm thanh người là ai người vì sao lại đi tới thế giới của ta là ai mạc linh vội vàng hướng âm thanh nơi phát ra nhìn phát hiện cái kia thế mà đến từ hình trụ đỉnh một cái sinh động như thật thọ từ điêu khắc chính ghé vào hình trụ biên giới nơi hẻo lánh cảnh giắt nhìn xem chính mình cái kia thủy tinh rung động âm thanh còn chưa biến mất m ặ c linh lại đột nhiên có một loại cảm giác ta có thể cùng cái này rung động âm thanh sinh ra c ộ n m ì n h m ặ c linh không nghĩ từ bỏ bất kỳ trao đổi gì cơ hội vội vàng theo thanh n m kia bắt đầu c ộ n m ì n h chỉ thấy trên mặt kính thủy tinh người điêu khắc mặt ngoài bắt đầu khẽ chấn động cùng cái kia thọ t ử giống nhau âm thanh liền phát ra đây là thế giới của ngươi quả nhiên có thể giao lưu là mảnh này không gian đều là thế giới của ta ngươi là từ đâu tới nơi hẻo lánh thọ tự hồi đáp nó tựa hồ rất để ý mặt linh là từ đâu tới ta từ một cái khác không gian đến bên kia là một cái hình lập phương Mạc l i ngươi, ngươi là từ h ủ thế giới khác đến ngươi làm như thế nào thọ tử nghe đến mạc linh là từ mặt khác không gian tới về sau vô cùng kinh ngạc nó trực tiếp từ hình trụ biên giới nhảy xuống tới tiến tới mạc linh bên cạnh tại xung quanh hắn không ngừng đạo quanh ta là trực tiếp xuyên qua xuyên qua thọ tử vô cùng kinh ngạc ngay sau đó liền đột nhiên ôm lấy mạc linh bắt đuổi người d ẫ n ta đi thôi a mạc linh bị cái này thọ tử kỳ quái cử động giật này mình kém chút liền muốn trực tiếp phát động truyền thống còn tốt hắn kịp thời bình tĩnh lại vì cái gì ngươi muốn ta dẫn ngươi đi mạc linh tò mò hỏi bởi vì quá nhàm chán thọ tử hiển nhiên là cô độc quá lâu thao thao bất tuyệt cùng mạc linh kể lên khổ mạc linh cũng bởi vậy biết được quá khứ của nó n g ư ơ lai、like, thọ tử từ sinh ra bắt đầu liền bị vây ở cái này hình trụ không gian bên trong cái này hình trụ không gian chính là nó một toàn bộ thế giới nó không có đồng bạn duy nhất có khả năng giao lưu đối tượng chính là tấm gương bên kia cái bóng thọ tử làm cái gì những cái kia cái bóng liền sẽ cùng theo làm cái gì tại ý thức đến điểm này về sau thọ tử liền tự phong làm viên trụ thế giới thần những cái kia cái bóng đều là con dân của nó vừa mới bắt đầu thọ tử làm không biết mệnh mang theo con dân của nó làm lấy sự t ì n h các loại nó rất hưởng thụ loại này bị truy phủng cảm giác tất cả cái bóng đều tại họng nó để nó cảm giác vô cùng tự hào cùng thỏa mãn nhưng mà theo thời gian truyền thọ tử chậm r i ý thức được nó những con dân này vô cùng vụng về căn bản cái gì cũng sẽ không sẽ chỉ ngăn nắp thứ tự địa học nó bởi vậy thọ tử cảm thấy càng ngày càng cô độc mảnh này viên trụ thế giới cũng lộ ra càng ngày càng buồn chán thọ tử muốn đánh vỡ m ặ t k í n h đi đến những địa phương khác nó không nghĩ lại bị vây ở cái này có hạn không gian bên trong có thể là không quản nó cố gắng như thế nào đều không thể đánh vỡ cái kia cứng rắn m ặ t k í n h không những như vậy nó cũng lo lắng chính mình rời đi về sau những ngày vụng về con dân không có học tập đối tượng về sau sẽ hoàn toàn rơi vào tính mịch vì vậy nó chỉ có thể ở tại cái này không thú vị thế giới bên trong tiếp tục xem như thần trưởng quản lấy những này vụng về con n ô n dân đối với mình từ hướng về cùng thần trách nhiệm đồng thời dạy vò lấy thọ tử để nó vô cùng xoắn suýt ta không muốn làm thần thật nhàm chán thọ tử một bên nói một bên đáng thương ôm mạc linh bắt đ u ổ i mạc linh nhìn một chút xung quanh bất đắc dĩ giải thích nói những cái k i a không phải con n ô n dân bọn họ đều là giả dối giả dối thọ tử hơi nghi hoặc một chút là mạc linh do dự một lát vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho thọ tử ngươi không phải cái gì thần bọn họ cũng không phải tại học ngươi đây chỉ là tấm gương đạt tính mạc linh phí hết một phen công phu mới đem m ặ t kính phản xạ nguyên lý nói rõ mà biết được chân tướng thọ tử tại mạc linh trên đ u ổ i treo rất lâu mới tỉnh hồn lại ta không phải thần không phải con dân của ta đều là giả dối giả dối mạc linh có chút bận tâm thọ tử chịu không được đả kích như vậy có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là thọ tử ngược lại vô cùng tiêu tan vậy ta liền yên tâm tất nhiên rằng này ta liền có thể yên tâm rời đi nó lại lần nữa ôm chặt mạc linh bắt đùi cầu khẩn nói người dẫn ta đi thôi mạc linh là người hồi đáp ta không thể dẫn ngươi trở về thế giới của ta thế nhưng có thể thử xem đem ngươi mang đến địa phương khác bởi vì ta muốn tìm đồng bạn của ta đương nhiên có thể đi nơi nào cũng được ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm thọ tử gặp mạc linh đồng ý cũng không q u ả n điều kiện gì trực tiếp liền đáp ứng xuống gặp thọ tử như vậy quấn quýt chặt lấy mạc linh cũng không thể nói gì hơn đi thôi đi cái kế tiếp địa phương mạc linh đối tiểu tinh linh nói hắn cũng thật tò mò cái này treo ở nó trên đuổi thọ tử có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua mạc tính thủy tinh điêu khắc lại lần nữa tới gần mạc tính thọ tử cũng gắt gao ôm lấy điêu khắc bắt đuổi lại là một lần xuyên qua cùng lúc trước đồng dạng điêu khắc lại lần nữa không tốn sức chút nào xuyên qua mặt kính đi tới một cái khác kính diện không gian bên trong xuyên qua mặt kính về sau mạc linh đệ nhất thời gian nhìn về phía xung quanh mặt kính mặt kính bên trong một cái trong suốt long lanh thủy tinh thọ tử chính ô m điêu khắc bắt đuổi thoạt nhìn có chút quái dị thành công mạc linh nhắc nhở thành công thọ tử đem trôn dưới thân thể đầu dơ lên nhìn xung quanh càng xem càng hưng phấn Th đây cũng là một cái hoàn toàn khác biệt kính diện không gian mảnh này không gian so trước đó đều mưa lớn hình dạng cũng vô cùng không theo quy tắc đây là một cái ba cạnh truy mạc linh rất nhanh liền nhận rõ cái này không gian hình dạng nhưng không đợi hắn tử quan sát kỹ liền nghe đến thủy tinh không gian bên trong chấn động lên xông lên a cùng xâm lấn thế giới ngoại thần liều mạng ngay sau đó mạc linh liền thấy một cái thủy tinh cầu cầu từ nơi hẻo lánh lao đến trên mặt kính phản xạ nó vô số cái bóng cầu cầu một bên kêu gạo một bên chỉ huy những cái kêu cái bóng đem mạc linh vây quanh đương nhiên cái kêu cầu cầu mệnh lệnh đương nhiên không có đưa đến bất cứ tác dụng gì cái bóng sẽ không chấp hành nó bất luận cái gì chỉ thị thế nhưng thủy tinh chó vẫn không c ó dừng lại cứ thế mà hướng mạc linh đánh tới trong mặt gương cái bóng cũng đụng phải mạc linh trên thân Tốt cậu cầu đối với mặt kính bên trong cái bóng một trận khen ngợi nhưng mà bởi vì hình thể nguyên nhân tại đụng vào mạc linh về sau thủy tinh cậu cầu lại bị bắn đến một bên ngoại t h ầ n phi thường c ư ờ n g đại các con dân theo ta tiếp tục bắn gọn giết cậu cầu một bên hô hào một bên lại lần nữa vọt lên đúng lúc này nó nhìn thấy treo ở mạc linh trên đùi thọ tử các con dân nhìn thấy không đó chính là bị ngoại thần tù binh thế giới khắc thần vì phòng ngừa chúng ta thế giới không bị xâm chiếm nhất định phải giữ vững tinh thần cùng ngoại thần liệu mạng một lần cậu cầu lại một lần hung hăng đụng phải mạc linh trên thân sau đó lại bị bắn ra ngoại t h ầ n quá mức cường đại liền ta cũng vô pháp đánh bại nó nhưng ta hội chiến đến một khắc cuối cùng các con dân ta sẽ không bỏ qua các ngươi cậu cầu phát ra bi tráng kêu gen lại lần nữa hướng mạc linh vào tới ngươi lại thấy cái gì tiểu tinh linh tò mò hỏi ta bị công kích mạc linh bất đắc dĩ hồi đáp cái gì công kích ân ta đang thử cùng nó giao lưu mạc linh đã đếm thử cùng cái kia thủy tinh cầu cầu nói qua rất nhiều lời nhưng cầu cầu căn bản không muốn để ý tới mạc linh đây là ngoại thần lừa gạt các con dân cẩn thận không muốn nghe thanh âm của nó nghe đến thanh âm của nó liền sẽ bị đầu độc trở thành nô buộc của nó quá tà ác quá tà ác cầu cầu dãy rồi lấy tại không gian bên trong không ngừng lan lộn phản phất thật nhận lấy mạc linh ma âm công kích thọ tử ôm mạc linh bắt đuổi cũng nhìn đến sừng sốt một chút ngươi đang làm gì thọ tử nhìn xem cái kia cậu cậu nghiêm túc nói ngươi tỉnh táo một điểm chúng ta không có ác ý chỉ là tới mang ngươi rời đi nơi này thọ tử nghiêm túc đem mạc linh phía trước cùng nó nói tất cả nói cho cái kia cậu cậu bao gồm mặt kính phản xạ nguyên lý cùng chính nó một chút kinh nghiệm nhưng mà không nghĩ tới chính là cậu cậu nghe xong tất cả những thứ này về sau lan lộn đến càng thêm kịch liệt ta bị ngoại thần ô nhiễm a a a cầm thị tri thức chui vào ta linh hồn ta cũng không tiếp tục sạch sẽ các con ta không thể lại che chở các ngươi trong lòng của ta đã xuất hiện đối các ngươi hoài nghi ta hoài nghi các ngươi là giả dối ngoại thần tư tưởng đang đem ta biến thành nô bột của nó nó thương hại nhìn hướng thọ tử tuyệt vọng nói đáng thương tù binh đã hoàn toàn biến thành ngoại thần người hầu hiện tại thế mà còn giúp đỡ ngoại thần truyền bá ô nhiễm thần đã hoàn toàn xa đoạn vậy mà còn không tự biết đáng thương đáng thương a cậu cầu một bên l a n lộn một bên nói không giải thích được ngươi từ bỏ con dân của ngươi biến thành ngoại thần nhanh vớt nhanh tỉnh lại nó đối với thọ tử nổi giận nói thọ tử x ư n g sở nhìn về phía một bên mặc tính Ta c o n dân n k h ô g phải còn tại sao. Mặt kính bên trong, cái kia thủy tinh khắt theo thỏ tại cái kia điêu đùi cái còn bên trong, trên đồng dạng mang n Mặt một sao? g tử. ư ơ i n g ư ơ i thế mà đem con dân cũng dâng hiến cho ngoại thần n g ư ơ i không xứng làm thần cậu cầu đột nhiên c o lại cái nằm không gian bên trong thoi t h o á t thế mà bán con dân của mình cầm dân cũng cải tạo thành ngoại thần nanh vớt triệt để khuất phục tại ngoại thần tất cả đều bị ngoại thần ô nhiễm đến triệt triệt để để ngươi đã không cứu nổi có thể ta không cũng đồng dạng sao cậu cầu co lại co lại nằm thống k ổ nói có lỗi với các con dân ta cũng bị ô nhiễm có lẽ không lâu sau đó ta cũng sẽ triệt để đảo hướng ngoại thần trở thành nô b ộ c của nó ta có lỗi với các ngươi cậu cậu run run dày dày đưa ra móng v ố t đối với mặt kính xua tay nó những cái kia con dân đương nhiên cũng đồng dạng đưa ra móng v ố t đối với nó xua tay cuối cùng cậu cậu móng v ố t vô lực rủ xuống triệt để đổ vào kính diện không gian bên trong nó đang làm gì thọ tử hoàn toàn nhìn sửng sốt không biết mặt linh cũng bị làm không hiểu ra sao liền đang nghi ngờ lúc cái kia cậu cậu thi thể nhưng lại bắt đầu chuyển động ngay sau đó liền như là hồi quang phản chiếu đồng dạng đột nhiên đứng thẳng lại lần nữa hướng mặt linh vào tới nhưng mà lần này cậu cậu cũng không có đối mặt linh phát động công kích mà là đi thẳng tới mặt linh bên chân dán chặt lấy mặt linh mắt cá chân n ằ m xuống ngoại thân đại nhân ngài quang linh tư tưởng đã triệt để làm sạch ta ta vì ta phía trước dựa vào nơi hiểm yếu c h ố n g lại cảm thấy xấu hổ ta thế mà cự tuyệt như vậy vĩ đại cải tạo thế mà không có có ý thức đến trở thành ngài người hầu là bao nhiêu mỹ d i ệ u mà vinh quang một việc ta vì ta phía trước mạo phạm hướng ngài xin lỗi hiện tại ta đã là ngài trung thực người hầu ngài có thể tùy ý phái đi ta bao gồm ta những cái tia không có linh hồn buồn cười con m ạ c linh lại lần nữa nhìn sửng sốt ta có thể cũng không có làm gì ngài đương nhiên cái gì đều không cần làm ta là tự nguyện thần phục tại ngài vĩ đại phía dưới cậu cầu lấy lòng nói nhìn xem cái này thái độ đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn cậu cầu, cầu. m ạ c linh thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi mình ta đích sắc cũng không có làm gì a m ạ c linh đối đồng dạng xứng sở thọ tử dò hỏi không nhất định có khả năng ngươi thật làm chút gì đó thế nhưng ngươi không biết thọ tử cũng bị cậu cầu biến hóa kinh hài đến ngoại thần đại nhân xin cho phép ta đi theo ngài bước chân đem vĩ đại tư tưởng phân tán đến tất cả thế giới cậu cầu kích động nói toàn thân hương phấn run dày lên ngươi cũng muốn siêu thoát đúng không mạc linh bất đắc dĩ hỏi siêu thoát cậu cậu giống như là đột nhiên nghe đến cái gì mỹ diệu từ ngữ ngáy mắt s ừ n g sốt kinh ngạc nhìn nói thầm nói nguyên lai ngoại thần đại nhân đem loại này tư tưởng gọi là siêu thoát sao thật là khéo thật là khéo là ta cũng muốn siêu thoát ta muốn đi theo ngài thực hiện siêu thoát cậu cậu kích động nhìn về phía mặt kính ta đã sớm nên minh bạch cái gì thần cái gì con dân đều là hư ả o ta muốn đánh vỡ cái này hư ả o đến tuyệt đối chân thật chương bốn trăm bốn mươi tám thủy tinh cây chương bốn trăm bốn mươi tám t h mặt i n h cây. linh dạng giống còn l đang quan sát cậu cậu đã không kịp chờ đợi xông tới ngoại thần đại nhân đã giang lâm nhanh chóng đầu hàng gia nhập quang v i n h siêu thoát chớ nói b ậ y thọ tử vội và ngăn lại nó ta không có nói b ậ y tại ngoại thần trước mặt đại nhân bất kỳ kháng cự nào đều là phi công một khi tiếp xúc đến cái kia tiên tiến tư tưởng liền tuyệt đối sẽ bị lây nhiễm ta chỉ là muốn để nó không muốn lãng phí thời gian chúng ta không phải đến đánh nhau cũng không có muốn lây nhiễm người nào thọ tử bất đắc dĩ nói đây không phải là có muốn hay không vấn đề đây là cố định sự thật tựa như những cái kia trong gương cái bóng chỉ cần chúng ta tại bọn họ liền tại tư tưởng cũng giống như vậy chỉ cần tiên tiến tư tưởng tồn tại những cái kia lạc hậu kẻ ngu là khẳng định sẽ bị lây nhiễm cậu cầu nghiêm túc giải thích nó lý giải thọ t ử gặp chính mình hoàn toàn là đàn gậy t hai châu cũng không tiếp tục để ý nó ngươi quyết định tốt sao có hay không đầu hàng cậu cầu vừa nhìn về phía cây kia kỳ quái cây thúc giục mà hỏi thăm xung quanh hình tròn mặt kính đem không gian bên trong vật thể vạn mẹo hình thù cổ khoái hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dạng chỉ còn lại từng đoàn từng đoàn bị kéo kéo dài mất đi hình thể anh tử không ngừng vạn mẹo ngươi vì cái gì không trả lời gặp gốc cây kia từ đầu đến cuối không có hồi phục cậu cầu có chút nóng nảy nó chỉ là một gốc cây là không có trả lời ngươi thọ từ bất đắc dĩ giải thích nói vì cái gì cây không có trả lời ta cậu cầu hỏi ngược lại thọ tử vừa định giải thích lại đột nhiên s ừ n g sốt một chút đúng a ta vì sao lại cảm thấy cây không có trả lời vì cái gì ta sẽ có ý nghĩ như vậy cậu cầu gặp thọ tử lâm vào mê man liền đối với n、no、ó thấm thía nói ngươi ý nghĩ cũng là giả dối bên kia cây cũng là giả dối chúng ta đều chẳng qua là một loại biểu tượng mà thôi ngươi là thọ tử ta là chó những biểu tượng này vốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngươi tất nhiên muốn siêu thoát cũng không cần đi để ý những biểu tượng này nhưng ngươi vì sao lại biết ngươi là chó ta là thọ tử đâu thọ tử hỏi ngược lại chúng ta sinh ra tại cái này m ặ t kính thế giới bên trong từ trước đến nay không tiếp xúc qua những kiến thức này thế nhưng ta lại có thể biết rõ cây không có trả lời vấn đề chó cùng thọ tử răng dấp cái gì là thần cái gì là con dân thật giống như ta tử vừa mới bắt đầu liền biết những chuyện này đồng dạng thọ tử một bên nói càng thêm mê mang ngươi vì cái gì muốn đi để ý vốn là giả tạo sự tình đâu chúng ta vốn là muốn siêu thoát không muốn bị những này giả tạo che đôi mắt chúng ta không nên xoắn suýt tại những này ngươi cảm thấy ta nói đúng sao ngoại t h â n đại nhân mặc linh nhìn một chút cái kia rơi vào xoắn suýt thọ tử lại nhìn một chút một mặt mong đợi cầu, cầu. suy nghĩ một chút hồi đáp nghĩ quá nhiều không phải chuyện tốt ngoại thần đại nhân nói đúng c ầ u cầu vội vàng phụ h ò a nói nghĩ quá nhiều không phải chuyện tốt nghĩ quá nhiều không phải chuyện tốt bên kia đại thụ cũng phụ h ò a một câu nhìn đi đại thụ cũng để cho ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều c ầ u cầu hưng p h ấ n nói nghe đến đại thụ kia thế mà đang nói chuyện thọ tử cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt mà là kinh ngạc nhìn về phía cái kia kỳ quái đại thụ ta không nghe lầm chứ đại thụ đang nói chuyện ta đều cùng ngươi nói đây chẳng qua là biểu tượng nó không phải đại thụ đương nhiên biết nói chuyện cậu cầu trực tiếp nhảy tới đại thụ trước mặt vỗ vỗ thân tây xem ra ngươi cũng nguyện ý gia nhập quang vinh siêu thoát không sai không sai thế nhưng ngươi phải nói một chút ngươi cách nhìn ta muốn nhìn ngươi có phải hay không thật hiểu được siêu thoát c ầ u cầu phối hợp đối đại thụ nói tới nói lui nghiễm nhiên một bộ người từng trải bộ dạng nhưng mà khiến ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đại thụ kia thế mà thật bắt đầu chậm dại trình bày chỉ bất quá nó lý giải tựa hồ có chút đặc biệt có một thất tiểu mã gặp một con sông đại thụ tựa hồ là tại giải thích một cái cố sự tiểu mã nhìn nước sông vô cùng chảy xiết vô cùng sợ hãi tại bờ sông do dự thật lâu cũng không quá dám qua sông thế là nó hỏi thăm một cái vừa vặn lội qua dòng sông lão ngưu sông sâu hay không lao ngưu nói không có chút nào sâu vì vậy tiểu mã liền cố lấy dũng khí thướng về chạy xiết nước sông đi đến nhưng mà đang lúc nó muốn đi vào trong sông lúc một con sóc cản lại nó nói cho tiểu mã cái này sông rất sâu rất nhiều con sóc đều chết tại trong con sông này nghe xong con sóc khuyến bảo tiểu mã lại lần nữa lui trở về nó sợ hai đến cũng không dám lại qua sông thế là nó chỉ s o n g trở về hỏi nó mẫu thân mẫu thân nói cho nó biết nước sông sâu hay không phải tự mình thử xem mới biết được vì vậy Tiểu người lần nữa có tư cách người đối siêu thoát lý giải vô cùng khắc sâu ta cho phép ngươi gia nhập chúng ta cậu cậu quay đầu nhìn về phía mặt linh ngoại thần đại nhân ngươi cảm thấy nó lý giải thế nào rất có ý tưởng mặt linh cũng không biết nên như thế nào đánh giá ngoại thần đại nhân cũng khẳng định ngươi hiện tại ta đến cùng ngươi cẩn thận nói một chút thế giới cấu tạo à. đây chính là ta tại ngoại thần đại nhân cái kia học được cấm kỵ c h i thức ta trước cùng ngươi nói nói cái gì là mặt k í n h phản xạ cứ như vậy cậu c ậ u nghiêm túc đem thọ tử dạy cho kiến thức của nó thêm mắm thêm mối dạy cho đại thụ thọ tử cũng một bên nghe lấy một bên bất đắc gì đem cậu c ậ u nói nội dung đồn nắn không cho nó quá mức đi c h ỉ n nghe rõ chưa truyền thụ xong c h i thức phía sau cậu cậu vỗ đại thụ thân tây thân thích hỏi hiện tại ngươi đối siêu thoát có cái gì mới lý giải đại thụ không n ú c n í c h đứng lặng thật lâu không có tr tựa hồ là tại tiêu hóa kiến thức mới qua một đoạn thời gian về sau thanh âm của nó mới lại lần nữa chuyển đến nó tựa hồ lại bắt đầu giải thích lên một cái khác cố sự có một cây đại thụ một mực đang suy nghĩ chính mình tồn tại cái này cái thế giới bản chất là cái gì nó suy tư thật lâu đều không có nghĩ ra kết quả mãi đến có một ngày một con chó cùng một cái thọ tử tìm tới đại thụ chó nói cho đại thụ thế giới là giả tạo tất cả đều là biểu tượng thế nhưng thọ tử lại nói cho đại thụ không có chó nói đến khoa trương như vậy đại bộ phận đều là thật đại thụ cũng không nên tin a y một bên ngoại thần đại nhân nhìn xem một màn này cười ha ha Đại thụ lại dừng lại một hồi, i thụ một t dừng ế cậu cầu nhìn g đại n xem cái này nặng nề đại thụ phát động sâu đến nó xin giúp đỡ nhìn về phía mạc linh nhưng mạc linh cũng không có biện pháp gì hắn có thể để thọ tử cùng chó ô m thủy tinh điêu khắc chân nhưng đ ố i cái này đại thụ s á c thực bất lực mạc linh không có cách nào khống chế thủy tinh điêu khắc động tác chỉ có thể thông qua tiểu tinh linh để thủy tinh điêu khắc tiến hành đơn giản di động mà muốn di động cây to này lộ ra nhưng đã vượt qua thủy tinh điêu khắc hành động hạn chế bên kia tiểu tinh linh căn bản không nhìn thấy cái này mô phỏng thế giới bên trong nội dung cũng không giúp được hắn gặp ngoại thần đại nhân cũng không có cách nào cậu cầu càng thêm nổi giận đành phải an ủi vô vô đại thụ ta đáp ứng ngươi sẽ tìm đến biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài ta sẽ không để ngươi cô đơn ở chỗ này cậu trịnh trọng hướng đại thụ hứa xuống hứa hẹn. mà đại thụ vẫn là không n ú c ních không có bất kỳ cái gì đáp lại lên đường đi ngoại thần đại nhân tiếp tục siêu thoát vì người ta cũng vì những này không cách nào lại tiếp tục đi tới đồng bạn cậu cậu trong giọng nói mang theo kiên định nó đưa ra móng đốt giống như là in dấu tay đồng dạng dùng sức đặt tại đại thụ trên cành cây tin tưởng ta đồng bạn ta sẽ đem siêu thoát ý chí quán triệt đi xuống nó lưu luyến không rời nhìn nhìn đại thụ chậm rãi nhảy trở về mạc linh bên chân ôm lấy mạc linh mắt cá chân ai mạc linh trong lòng bất đắc dĩ thở dài tiếp tục đi tới a hà nội với tiểu tinh linh nói theo mạc linh chỉ thị thủy tinh điêu khắc lại lần nữa tới gần mặt k í n h sắp đi đến kế tiếp không gian bên trong nhưng mà đúng lúc này mạc linh lại nghe được đại thụ kia lại nói về một cái cố sự có một cây đại thụ từ có ý thức bắt đầu liền ở tại một cái kỳ quái bóng bên trong nó vô cùng cô độc quả câu này bên trong chỉ có nó một người nó chiếm cứ một toàn bộ thế giới lại không có đồng bạn không có khả năng giao lưu đối tượng nó chỉ có thể mỗi ngày cho chính mình kể chuyện xưa những n à y cố sự đến từ nó cái kia không biết từ đâu mà đến tri thức thế nhưng tri thức là có hạn cố sự cũng là có hạn tại đã hình thành thì không thay đổi thế giới bên trong nó chỉ có thể không ngừng lặp lại nói những cái kia đã từng nói qua cố sự một lần lại một lần cuối cùng có một ngày một cái cầu cầu một cái thọ tử một vị ngoại thần đi tới cái này cái thế giới bọn họ mang đến chuyện xưa mới còn mời nó trở thành đồng bọn của bọn nó nhưng mà nó không có cách nào rời đi đại thụ là sẽ không động nó rất muốn rời đi rất muốn rất muốn nó cố gắng con dúm bộ dễ cố gắng đong đưa la cây cố gắng nghĩ muốn đáp lại cầu cầu đập nhưng tốn công vô ích đại thụ sẽ không động chính là sẽ không động nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn xin lỗi rời đi đại thụ cố mơ mơ hồ hồ u sự tựa hồ còn không có nói xong nhưng thủy tinh điêu khắc đã hoàn toàn chìm vào mặt k í n h hắn đã có chút nghe không rõ cái tiệc rung động âm thanh cộng minh nhận lấy ảnh hưởng mặt linh chỉ có thể nghe đến một số đức quán từ ngữ ngoại thần chìm vào mặt k í n h rời khỏi nơi này nhìn xem đoạn chữ viết này cười ha ha chính là siêu thoát đây là ý gì đây là chỗ nào lại lần nữa vượt qua mặt tính về sau mặt linh phát hiện trước mắt cũng không phải là một cái mới tính diện không gian mà là một mảnh tràn đầy thủy tinh mảnh vỡ hẻm núi các loại hình dạng mảnh vỡ chất thành lớn nhỏ không đều nhỏ gò núi vỡ vụ tròng kính chiếu lấp lánh phủ kín đại địa ánh mặt trời từ gò núi khe hở bên trong bán vào chiếu lên mặt đất chiếu sáng rạng rỡ chúng ta từ kính diện liệt phùng bên trong đi ra ngươi bây giờ cũng đã thoát ly mô phỏng tiểu tinh linh nhâm thanh trầm rãi chuyển đến nghe đến tiểu tinh linh lời nói mặc linh vội vàng thông qua những cái kia mảnh vỡ phản quang nhìn một chút mình bây giờ trạng thái quả nhiên thủy tinh điêu khắc đã hoàn toàn biến mất hiện tại chỗ hắn ở c h ố n g giống mà thọ tử cùng cầu cầu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như kinh lịch một tràng ngộng cảnh đồng dạng ta biết đại khái chúng ta phía trước là ở đâu tiểu tinh linh nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi mặt kính mảnh vỡ lạnh nhạt nói ở đâu tại những này mảnh vỡ bên trong bởi vì không có vật tham chiếu cho nên tầm mắt của ta co lại cực kỳ nhỏ phía trước nhưng thật ra là vi mô thị giác hiện tại ta đã điều ch bên trong mạc linh cẩn thận nhìn một chút những này những cái kia t r o n g k í n h phát hiện bọn họ hình dạng s á c thực cùng phía trước không gian rất giống hình lập phương hình trụ ba cạnh truy thậm chí còn có hình cầu bình thường đến nói thủy tinh không nên sẽ vỡ thành cái dạng này nơi này mảnh vỡ tựa như là bị đặc biệt gia công qua đầu dạng bọn họ là bị mại thành như vậy tiểu tinh linh nhìn xem những cái kia kỳ quái thủy tinh mảnh vỡ giải thích nói nơi này là toàn bộ sáng thần chi hại bãi rác những cái kia tổn hại mạc tính đều sẽ bị chuyển tới đây bọn họ lẫn nhau ma sát mới biến thành bộ dáng bây giờ trên đất thủy tinh chiếu lấp lánh những này mảnh vỡ lúc đầu cũng là sáng thần c h i hải một bộ phận nhưng bây giờ lại bị bỏ hoang tại nơi này cũng chính là bởi vì vốn là sáng thần c h i hải một bộ phận mới sẽ thể hiện ra loại kia đặc biệt điệp ra trạng thái bọn họ đã từng mô phỏng qua rất nhiều thế giới nhưng thế giới này năng lượng còn sót lại cũng bị vây ở trong m ặ c tướng liền tính biến thành mảnh vỡ cũng y nguyên có khả năng liên thông hiện thực cùng hư hảo thì ra là thế n g h e xong tiểu tinh linh cảm thắng tại sáng thần tri hải thần dĩ lúc tiểu tinh linh đột nhiên đem tầm mắt khóa chặt đến hẻm núi bầu trời xa xăm bên trong nhìn bên kia ta tìm tới bọn họ m ạ c linh vội và nhìn nơi xa tích mục điệu chính mang theo lê lạc tại mảnh vỡ hạp cốc bên trong xuyên qua nguyên bản to lớn tích mục điệu tại cái này tràn đầy mảnh vỡ trong hẻm núi lộ ra vô cùng nhỏ bé cùng thật cao toái phiến sơn nồi so sánh tựa như là một cái điểm đen nho nhỏ rốt cuộc tìm được kỳ thật mạc linh cùng tiểu tinh linh đã sớm tại tích mục điệu phụ cận chỉ là tầm mắt co lại quá nhỏ dẫn đến một mực có thể cảm giác được tích mục điệu vị trí lại không nhìn thấy nó làm tầm mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ phía sau tích mục điệu thân ảnh cũng chuyện đương nhiên tiến vào trong tầm mắt phát hiện cái kia xuyên qua tại trong hẻm núi tích mục đ i ề u phía sau tiểu tinh linh vội vàng lại lần nữa điều chỉnh tầm mắt tới gần cùng lúc đó trên bầu trời lê lạc chính nhìn xem cái kia cao lớn toái phiến sơn một mặt m ở mịt đây là nơi nào tích mục đ i ề u cũng không có đệ nhất thời gian trả lời mà là chậm dài phe phởi cánh tại trong hẻm núi xoay quanh đây là bãi rác sáng thần c h i hải bãi rác tích mục đ i ề u dừng lại một hồi có chút hoài niệm nói cũng là chúng ta chủng tộc sinh ra địa phương chương bốn trăm năm mươi trong hẻm núi dòi bọ chương bốn trăm năm mươi trong hẻm núi dòi bọ ngươi có thể không quá tin tưởng đó chính là chúng ta đã từng bộ dạo tích một điều giống là nghĩ đến cái gì vạn phần cảm khải nói những cái kia mảnh vỡ sao lê lạc nhìn một chút đống tia tích như núi mảnh vỡ lại nhìn một chút dưới thân xếp gỗ phi thường kinh ngạc không quá giống đương nhiên không giống chúng ta vốn là không có nhan sắc tích một điều một bên lượn vòng lấy một bên cùng lê lạc giải thích lên bọn họ đã từng cố sự nó cũng không biết bọn họ là cái gì hoặc là một loại nào đó vi khuẩn lại hoặc là năng lượng nào đó thân thể ban đầu bọn họ là một loại bị vây ở mặt tính mảnh vỡ bên trong chủng tộc thế nhưng bọn họ đồng thời không biết mình là bị vây bởi vì tại bọn họ thị giác bên trong thế giới của bọn chúng phi thường lớn to đến không có bên liên giới bọn họ vị trí không gian bị mặt kính bao vây lấy bọn họ có thể thông qua mặt kính đa trọng phản xạ nhìn thấy vô hạn địa phương xa những cái kia mặt kính bên trong cũng có cùng bọn họ đồng dạng tộc nhân mặc dù không cách nào giao lưu mười p h ầ n v ù n về nhưng chí ít có thể bọn họ sẽ không cảm giác được cô độc bọn họ tự khoe là cái kia kính diện không gian chúng trưởng quản tất cả thần dẫn theo trong mặt gương những cái kia vô số con dân tại cái kia nhỏ bé không gian bên trong không gì làm không được chúng ta lúc ấy là rất thỏa mãn bởi vì cho chúng ta cho rằng thế giới liền là như thế lớn hết thể đều đã vô cùng tốt đẹp thế nhưng một vị ngoại thần đến phá vỡ tất cả những thứ này vị kia ngoại thần đến từ một cái hình lập phương hình dạng mặt kính thế giới đi tới thế giới của bọn chúng về sau liền đem thế giới chân tướng nói cho bọn họ chúng ta chỉ là bị vây đáng thương sinh mệnh những cái kia con dân cũng chỉ là cái bóng tất cả đều là hư hảo khi biết tất cả những thứ này về sau bọn họ liền không tại thỏa mãn với cái này nhỏ bé không gian bọn họ muốn đi xem một chút n g h i tận mắt nhìn xem thế giới chân t h ậ t tên là hiếu kỳ cảm xúc tại bọn họ trong lòng dâng lên giờ khắc này bọn họ bắt đầu đem siêu thoát xem làm mục tiêu siêu thoát cái này nhỏ bé không gian siêu thoát cái này giả tạo thế giới siêu thoát cái này ngu m ộ i biểu tượng siêu thoát cái này cố định tương lai bọn họ đi theo ngoại thần xuyên việt từng cái thế giới đem thế giới chân tướng truyền bá cho càng ngày càng nhiều ruột thịt đại đa số ruột thịt đều lựa chọn rời đi giả tạo có thể là còn có một chút ruột thịt bởi vì hình thái quan hệ không cách nào di động bị vây ở cái k i a mịt mù tiểu không ở giữa bên trong bọn họ không ngừng mà xuyên việt mãi đến đánh vỡ thế giới vọt tới hiện thực về sau ngoại thần lại biến mất nó giải cứu tất cả tốt nhân thế nhưng năng lượng của mình lại hao hết Ngoại thần vốn có thể một mình siêu thoát, nhưng nó không phải là phải mang theo một đống lớn thoát, theo siêu phải phải thể một một ruột thịt, có là bọn ở i giới siêu người, lại viên biến vậy vác. vĩnh thấy trên ta thế thế ta thoát mất. lưng nặng nghề gánh、vác. Chúng ta nhìn thấy thế giới chân chính, thế nhưng dẫn đầu chúng đầu b họ nhìn thấy cái k i a vây khốn mình thế giới thế mà chỉ là giải rắc thành núi thủy tinh m ả n h vỡ bọn họ chẳng qua là tại khác biệt mảnh vỡ ở giữa xuyên qua liền hao phí vô số tinh lực Bây bên bọn chân hy giờ, ngoại huống, đứng trong. tại sinh dưới mới hiện hiện tại, thần tình thực thể chính hắn Có ở là, cho dù đã thấy hiện thực nhưng chúng nó vẫn như c ũ bị hư hào vây khốn đúng lúc này có đồng bạn đưa ra một cái phương pháp một bộ phận đồng bạn trở về mảnh vỡ bên trong khống chế mảnh vỡ còn lại một bộ phận ở bên ngoài truyền lại tin tức nói cho mảnh vỡ bên trong đồng bạn làm sao thao túng dạng này bọn họ liền có thể để mảnh vỡ rời động có thể là dạng này trở về mảnh vỡ bên trong đồng bạn liền không còn cách nào đi ra không có ngoại thần bọn họ không cách nào lại tiến hành siêu thoát phương pháp như vậy sẽ hy sinh rất nhiều đồng bạn tự do để bọn họ một lần nữa trở lại cái kia chật trội không gian bên trong chuyện này đối với nhìn thấy chân chính thế giới bọn họ đến nói không thể nghi ngờ là một loại đáng sợ dày v ò nhưng chúng nó đồng thời không do dự vô số đồng bạn tự nguyện về tới mảnh vỡ bên trong trở thành bị những người khác điều khiển linh kiện tổ hợp thành một đài có khả năng di động máy móc theo từng vị đồng bạn lần nữa tiến vào m ả n h vỡ đài này ngưng tụ cả một cái chủng tộc tâm huyết máy móc tại trong hẻm núi bước ra bước đầu tiên đây là máy móc một bước nhỏ nhưng là bọn họ chủng tộc một bước dài từ giờ khắc này bắt đầu bọn họ bước về phía mới tương lai đang không ngừng điều chỉnh thử bên giới b ọ khi ê n cứu ra đó bọn họ cho rằng hiện thực chính là cái này mênh mông vô bờ toái phiên sơn thế nhưng siêu thoát ý chí một mực tại dẫn dắt đến bọn họ bọn họ chui vào sâu nhất hạp trong cốc bỏ tới cao nhất trên dây núi dùng cái kia ngây thơ ánh mắt nghiên cứu cái này cái thế giới cuối cùng bọn họ cho ra một cái kết luận nơi này cũng là giả tạo cái này mênh mông vô bờ thoái phiên sơn cũng chỉ là thế giới một cái góc siêu thoát còn chưa kết thúc bọn họ nghiên cứu xuất hiện mảnh vỡ thời cơ phát hiện xuất hiện mảnh vỡ lúc sẽ có thông hướng ngoại giới thông đạo xuất hiện thời điểm đó bọn họ còn không biết đây là sáng thần c h i hải như muốn ngược lại rác rưởi nhưng chúng nó biết đây là một cái cơ hội chạy thoát cuối cùng tại một lần nghiêng đổ rất lúc bọn họ thừa cơ bỏ lên cao nhất sân mạch nhảy vào kính diện liệt phùng trốn ra khỏi nơi này thẳng đến lúc đó chúng ta mới lần thứ nhất nhìn thấy sáng thần tri hải nguyên bản hình dạng nguyên lai đại địa là bóng đoáng bầu trời là có nhan xác tất cả đều rất ho chúng ta vốn là vốn cho rằng thế giới đ ỉ n h chỉ là chân chính thế giới đáy bọn họ nhìn thấy trên bầu trời bay lượn chim nhỏ nhìn thấy trong mặt gương những cái kia tự do tự tại thủy tinh sinh vật mênh mông vô bờ sáng thần chi hải đối với bọn họ đến nói lộ ra đến vô cùng sinh động chúng ta cũng có thể bay lên không chung sao bay lên không chung có phải là mang ý nghĩa chân chính siêu thoát bọn họ bắt t r ư ớ c những cái kia chim nhỏ vụ về vỗ lên cái kia mới tổ hợp thành cánh ruột t h ì t ạ o thành linh kiện kéo kẹt kéo kẹt mà vận động tự do gió đem cái này bị vây ở nhỏ bé mảnh vơi c h n g tộc chậm dãi nâng lên bọn họ mang theo gông xiềng ánh mắt lại nhìn chẳng chầ Vô số nhỏ bọn é m họ v là từng cái linh kiện cũng là từng khối tạo thành siêu thoát xếp gỗ bọn họ là vây ở mảnh vỡ bên trong vĩnh còn lâu mới có thể rời đi tụ phạm cũng là sớm đã bay lượn tại thiên tế tự do linh hồn bọn họ là dãy ruổi lấy bọ tại bãi rắc bên trong giòi bọ cũng là liệu mạng vũ cánh như toan thoát khỏi đại địa chim non siêu thoát Thanh từ mặt tại thân thể trên tụ một thoát theo chuyển mảnh chỉnh mình. Nhỏ hội chỗ, hướng rách không của bọn nó từ mặt ngoài vào mảnh vỡ, cuối cùng tại thân thể bên cổng rung động tụ vào một chỗ, siêu thoát hướng về theo sóng âm âm cuối bé vào vào siêu vỡ, về xé rách không khí. lần này trọng lực cũng không còn cách nào ngăn cản cái tia tự do linh hồn t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi một mặt kính xác t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi một mặt kính xác bầu trời thật đẹp a cự điệu bay lượn tại bầu trời bên trong thật mỏng tầng mây lao lông vũ thổi qua ánh mặt trời đâm vào cái tia đóng chặt mảnh vỡ tủ trong lồng phản xạ tự do con mang không biết bọn họ có thể không thể nhìn thấy cự điệu cũng không có mất phương hướng ở trước mắt thế giới còn có vô số đồng bạn chờ lấy chúng ta đi cứu vớt bọn họ sở dĩ có thể nhìn thấy cái kia trong mây ánh mặt trời là vì các đồng bạn vô tư tính dân g ngoại thần hy sinh sinh mệnh đưa bọn họ mang rời khỏi mảnh vỡ các đồng bạn hy sinh tự do đưa bọn họ đưa lên không trung còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm siêu thoát không có p h ầ n c u ố i c ự đ i ề u thật sâu nhìn một chút cái kia lóe ra tia sáng sáng thần c h i h ả i chậm dại hướng nơi xa bay đi biển cả rất rộng lớn bọn họ một bên nhận biết cái này cái thế giới một bên tìm kiếm để tất cả đồng bạn siêu thoát biện pháp ở trong quá trình này bọn họ cũng trầm hiểu được chính mình chủng tộc sinh ra nguyên nhân sáng thần chi hại m ặ t kính là có hoạt tính tất cả mảnh vỡ đều trải qua mô phỏng mặc dù nhưng đã không cách nào lại bảo trì hoàn chỉnh thế nhưng vẫn như cũ có thể phát huy nguyên bản công hiệu bởi vậy mỗi cái nhỏ mảnh vỡ đều sẽ mô phỏng ra một cái tiểu thế giới nhưng là vì thiếu sáng thần chi hại không chế những thế giới nhỏ này liền sẽ hiện ra nguyên bản m ặ t kính bộ dạng thế giới hình dạng cũng hoàn toàn căn cứ mảnh vỡ hình dạng mà đến đơn điệu mà không thú vị mà bọn họ chủng tộc chính là những cái kia hoàn chỉnh mô phỏng thế giới bên trong còn sót lại các loại sinh vật bọn họ nguyên bản khả năng là bất kỳ chủng tộc nào theo hoàn chỉnh thế giới biến thành mảnh vỡ bọn họ liền trở thành cái tia mảnh vỡ thế giới bên trong duy nhất sinh vật cũng chính vì vậy bọn họ mới sẽ có một ít không biết từ đâu mà đến tri thức loại này mô phỏng sắc công năng không hoàn chỉnh kiến thức của bọn nó cũng phá thành mảnh nhỏ tại lữ hành trên đường bọn họ cũng tìm được một cái biện pháp đến tu bộ loại này không hoàn chỉnh chính là cho mảnh vỡ chuyển vào nhan sắc nên có nhan sắc những cái tia thủy tinh đồng dạng đồng bạn liền sẽ biến trở về nguyên bản bộ dạng bắt đầu khôi phục đã từng ký ức mặt kính thế giới cũng lại bởi vì nắm giữ nhan sắc thay đổi đến không như vậy đơn liệu những thế giới này sắc sẽ căn cứ nhan sắc thể hiện ra nguyên bản hình dạng mặc dù cái này vẫn là không cách nào giải cứu những cái kia bị nuốt đồng bạn nhưng ít ra có thể để bọn họ sinh hoạt đến càng thêm thú vị một chút những cái kia tu b ổ về sau tri thức cũng có thể trợ giúp bọn họ t h a m dò cái này cái thế giới cứ như vậy nguyên bản trong suốt đơn điệu thủy tinh m ả n h vỡ thay đổi đến đủ mọi màu sắc nhưng mà liền coi như chúng nó đã khôi phục rất nhiều tri thức vẫn như cũng không tìm được có thể để bọn họ hoàn toàn siêu thoát biện pháp bất quá tất cả tri thức đều chỉ hướng cùng một cái phương pháp hướng sáng thần c h i hải cầu nguyện sáng tạo một tôn thần đến thực hiện mục đích của bọn nó vì vậy q u a n đi quẩn lại về sau bọn họ lại về tới sáng thần tri hải đương nhiên đã cái kia xếp gỗ xúc cảm không hề giống thủy tinh phản mà phi thường thô giáp bọn họ sờ tới sờ lui không giống như là thủy tinh giống như là gỗ lê lạc biểu đạt nghi ngờ của mình thủy tinh quá giọn chúng ta dùng di vật thay đổi qua mảnh vỡ chất liệu dạng này có thể càng tốt mà biến hình cùng tổ hợp còn có thể giảm bớt mảnh mòn tích mục điệu giải thích nói cái này sẽ không ảnh hưởng bên trong đồng bạn sao đương nhiên sẽ không những cái tiêu mảnh vỡ thế giới là mô phỏng r a đồng thời không phải chân thực tồn tại chỉ là phụ thuộc vào mảnh vỡ ta phía trước cùng ngươi nói qua sáng thần chi hải mặt t í n h tựa như một cái màn hình mà những này mảnh vỡ tựa như là từng cái phát sáng ít xe quản thế giới chỉ là bày r a hư hào mà thôi nghe lấy tích mục điệu giải thích lê lạc nhẹ gật đầu cho nên các ngươi truyền vào nhan sắc chỉ là để phát sáng ít xe quản một lần nữa sáng lên cùng loại với đưa bọn họ mở điện vô cùng chuẩn xác thuyết pháp tích mục điệu tán dương lê lạc mặc dù không cách nào lý giải cách làm của bọn nó nhưng cũng có thể đại khái đoán ra trong đó nguyên lý nàng không hiểu là ngoại thần là như thế nào làm đến để tivi bên trong hình ảnh thay đổi thành chân thật bất quá nàng cũng sẽ không xoắn suýt nơi này nàng càng quan tâm chính là phương khối cùng bọn họ liên hệ ngươi rất xác định thiết khối là các ngươi chủng tộc thần vật sao đương nhiên không có cái gì so với nó thích hợp hơn tích một đ i ề u không chút do dự hồi đáp cái kia có thể là chân chính siêu thoát nói chuyện đến phương khối cái kia đầu lâu liền lại kích động đưa ra ngoài nhân loại ngươi không cần chất vấn chúng ta đối với siêu thoát lý giải thế nhưng các ngươi các vì sao lê ạ i như định vậy xác định đâu? l lạc vẫn suy nghĩ i ể u Đầu lâu gặp một chút hối đáp bởi vì cho chúng ta biết cụ thể thần hình tượng cũng biết tượng thần là tượng thần cánh cửa là cánh cửa chúng ta đối với mấy cái này khái niệm có riêng phần mình độc lập phán đoán Chúng ta đầu ố i i s lâu càng có h á nói đoán như n vậy, càng kích động tại tích mục điệu trên lưng lúc gần lúc hiện thay thế tích mục điệu liền vội vàng đem nó kéo trở về nhét vào xếp gỗ bên trong n g h e xong đầu lâu sau khi giải thích lê lạc cũng không thể nói gì hơn nàng chỉ có thể quan sát cái k i a tràn đầy mảnh vỡ hẻm núi suy nghĩ bay đến phương xa trên mặt đất mảnh vỡ chiếu lấp lánh lê lạc hình như ở trong đó nhìn thấy một số nho nhỏ phương khối hình dáng mảnh vỡ có thể nhìn kỹ lại nhưng lại phát hiện chỉ là ảo giác đây chẳng qua là một số dài đến rất tương tự mảnh vỡ tại nàng nhìn chằm chằm một chỗ lúc dư quan g lại hình như nghiêng mắt nhìn đến một chút phương khối hình dáng mảnh vỡ khi ánh mắt chuyển hướng bên kia vừa vặn nhìn thấy mảnh vỡ lại biến mất lê lạc nghi hoặc rủi, rủi con mắt nhìn hướng phương xa cái tia toáy phiến sơn tạo thành hẻm núi hình dáng. tựa như một cái hợp quy tắc hình vông trên đất mảnh vỡ đắp cũng đúng lúc chất thành một cái hình vông tích một điệu xoay quanh quy tích thế mà cũng thành hình vông chuyện gì xảy ra lê lạc nhắm mắt lại lắc đầu trầm trầm gió nhẹ thổi qua nàng lại cảm giác cái kia gió giống như bóng loáng tiết diện giống như phương khối bằng thẳng mặt ngoài nàng nháy mắt mở mắt ra kinh ngạc ngắm nhìn một phía nhưng mà hết thảy trước mắt đột nhiên thay đổi đến có chút mơ hồ lê lạc đáp lây tích một điệu đi tới cái này mảnh hẻm núi đã có một đoạn thời gian lại đột nhiên cảm thấy cái này hẻm núi thay đổi đến xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc thiết khối nàng đột nhiên cảm giác, phương khối tựa hồ ở sau lưng mình nhưng bay đầu nhìn lại cái gì đều không nhìn thấy nó không ở nơi này lại lại hình như ở khắp mọi nơi khắp nơi đều là phương khối ả n h t ự một chút như có như không hình dáng lập lệ tại lê lạc dư quan g bên trong nàng vô ý thức cảm thấy phương khối còn t ạ i lại lại đột nhiên ý thức được nó không có ở đ â y sự thật loại này mâu thuẫn cảm giác để lê lạc nhứa mày nàng nghi hoặc nhìn về phía nơi xa trên không nơi đó hình như có một đạo ánh mắt kỳ quái đang theo dõi nàng chương bốn trăm năm mươi hai xếp g ấ nguyện vọng chương bốn trăm năm mươi hai xếp g ấ nguyện vọng nàng hình như phát hiện chúng ta lê lạc nhìn vị trí đúng lúc là tiểu tinh linh cùng mạc linh quan sát phương hướng nàng là thế nào phát hiện mạc linh phi thường kinh ngạc lê lạc chỉ là cái bình thường nhân loại từ đâu tới cường đại như vậy năng lực liên tích một điều cũng không phát hiện nàng lại có thể phát hiện không biết tiểu tinh linh một bên nói một bên điều chỉnh quan sát góc độ nhưng mà lê lạc ánh mắt lại xít sao theo sát tựa hồ nàng biết rõ tầm mắt di động phương hướng đã nhưng đã bị phát hiện cũng không cần phải lại quan sát chúng ta có thể cùng bọn họ giao lưu sao đương nhiên có thể ta hiện tại có thể là thần ta đem ngươi hình chiếu đưa qua vừa dứt lời mạc linh liền phát hiện tầm mắt trước mặt một trận kim quan lập lệ ta đem khống chế hình chiếu quyền hạn cho ngươi mạc linh còn không có kịp phản ứng liền phát hiện cái k i a tầm mắt đã hoàn toàn dung nhập kim quan g bên trong thường như là có một bộ mới thân thể đồng dạng hình chiếu như trước vẫn là đầu vương bộ dạng chỉ bất quá toàn thân kim quan g bốn phía thoạt nhìn vô cùng thần thánh nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hình chiếu tích mục điệu sững sờ một chút ngay sau đó cái k i a đầu lâu liền kích động từ tích mục điệu trên lưng chui ra siêu thoát siêu thoát nó có chút nói năng lộn xộn càng không ngừng hô hảo lôi kéo tích mục điệu liền muốn hướng mạc linh hình chiếu tới gần lần này tích mục điệu bất kể thế nào ngăn cản cái tia cái kia đầu lâu đều sẽ từ địa phương khác chạy ra cuối cùng thậm chí thừa dịp tích m ộ t điệu một cái không chú ý từ thân thể nó bên trên thoát ly đi ra mang theo một bộ phận xếp gỗ hóa thành một cái nho nhỏ con rơi hướng về mạc linh hình chiếu bay tới đi tới hình chiếu bên cạnh phía sau lại trực tiếp hướng hình chiếu bên chân phóng đi mãi đến đem xuyên qua cái kia hư hảo kim quang con rơi mới hơi tỉnh táo một điểm siêu thoát ngài có thể thực hiện nguyện vọng của chúng ta sao con rơi hưng ơ phấn vây quanh mạc linh vòng quanh thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn dựa vào mạc linh cũng không trả lời hắn lúc này đang cùng tiểu tinh linh trò chuyện với nhau ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của nó sao đương nhiên có thể nghe đến tiểu tinh linh đây nhất định đáp án mạc linh liền nhìn về phía trước mặt con rơi chậm rãi hỏi nguyện vọng của ngươi là cái gì mạc linh suy đoán con rơi lại sẽ nói ra cái gì siêu thoát loại hình nguyện vọng quả nhiên con rơi một cái miệng chính là siêu thoát thế nhưng cái này siêu thoát lại cùng chính nó không có quan hệ để những cái kia vẫn như c ũ bị vây ở mảnh vỡ bên trong các đồng bạn thu hoạch được siêu thoát ta mạc linh có chút sửng sốt chỉ thế thôi đơn giản như vậy chỉ thế thôi cái này đích sắc là bọn họ cho tới nay nguyện vọng ta nhìn thấy tiểu tinh linh nhàn nhạt giải thích nói có thể là để đồng bạn thu hoạch được siêu thoát về sau bọn họ không phải sẽ mất đi khống chế xếp gỗ năng lực sao mạc linh không hiểu hỏi đây chính là cầu nguyện bọn họ vì cái gì không lựa chọn càng hoàn mỹ hơn nguyện vọng ví dụ như nắm giữ tự do xuyên qua mảnh vỡ thế giới cùng hiện thực lực lượng loại hình như thế đối với bọn họ đến nói không phải càng thích hợp sao mạc linh trong lòng lõe lên vô số cái càng hoàn mỹ hơn nguyện vọng hắn thực tế không hiểu vì cái gì muốn lựa chọn một cái đơn giản như vậy còn mang có vô số t hai hại nguyện vọng tiểu tinh linh nghe lấy mạc linh nghi vấn trầm mặt thật lâu ngay sau đó kim quan lập lọe tiểu tinh linh đột nhiên khống chế tầm mắt kéo xa m ạ c linh lại lần nữa nhìn thấy phía dưới những cái kia trồng chất như núi mảnh vỡ ngươi có thể đích thân v ấ n vấn bọn họ tiểu tinh linh đột nhiên nói m ạ c linh có chút không hiểu nhưng vẫn là dựa theo tiểu tinh linh nói tới đối bên cạnh cái kia bay tới bay lui con rơi đưa ra nghi vấn của mình mà cái kia con rơi trả lời vẫn như cũng vô cùng đơn giản nếu như nguyện vọng rất khó khăn lời nói liền cần mô phỏng một tôn thần a đến lúc đó lại biết chế tạo một cái phức tạp mô phỏng thế giới có lẽ một ngày nào đó mặt kính vỡ vụn về sau lại sẽ có một cái khác mảnh vỡ chủng tộc bị vây ở những cái kia mảnh vỡ thế giới bên trong bọn họ cũng sẽ giống như chúng ta cho rằng cái k i a kính mặt bao vây chật trội không gian chính là một toàn bộ thế giới cho rằng những cái k i a mặt kính phản xạ cái bóng chính là duy nhất có khả năng giao lưu đồng bạn cả ngày không chiếm được trả lời chắc chắn bọn họ cũng sẽ kinh lịch giống như chúng ta tối tăm không mặt trời thời gian nếu như không có ngoại thần đại nhân chỉ dẫn bọn họ có thể vĩnh viễn bị vây ở cái k i a mảnh vỡ thế giới bên trong vĩnh viễn không cách nào siêu thoát nếu như là bởi vì cho chúng ta cầu nguyện để bọn họ bị thống khổ như vậy chúng ta sẽ rất tự trách mạc linh nghe lấy con rơi lời nói sửng sốt hắn chẳng thể nghĩ tới lại là bởi vì loại này lý do chúng tộc khác cầu nguyện chúng ta không còn được nhưng chúng ta có thể k h ô n g c h ê chính chúng ta cầu nguyện chỉ là như vậy sao mạc linh không dám tin tưởng hỏi là con rơi hời hợt hồi đáp nguyện vọng càng đơn giản càng tốt mạc linh vốn cho rằng bọn họ phí hết sức thiên tân vạn khổ trở lại sáng thần c h i hải tìm kiếm thân vật đuổi theo l ê lạc cùng mạc linh chạy lâu như vậy là muốn thực hiện một cái vô cùng hùng vĩ nguyện vọng thực hiện bọn họ đau khổ truy tìm siêu thoát thật không nghĩ đến quay đầu lại nguyện vọng của bọn nó cứ như thế đơn giản đáp ứng bọn họ a t i ể u tinh linh nhẹ nhàng nói、tốt. mạc linh cũng biết chính mình không có cách nào thay đổi nguyện vọng của bọn nó chỉ có thể mở miệng đáp ứng được đến đáp lại con rơi một trận gieo họ xông về tích m ộ t điệu trên thân nguyện vọng của chúng ta muốn thực hiện còn phải là ta đến con rơi tự hào nói thấy thế tích m ộ t điệu cũng chỉ đành liên tục phụ h o ạ n chỉ có l ê lạc lo âu nhìn xem mặt linh nàng nhìn một chút mặt linh hình chiếu cổ tay phía trên dây đ e o tay đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đầu vông bên trên quấn quanh s ợ i tơ mặt linh toàn thân bao trùm lấy vô cùng thần thánh kỳ quang tung bay ở trên không toàn bộ sáng thần chi hải đều bao phủ tại tầm mắt của hắn phía dưới mảnh vỡ trên dãy núi phản xạ cái tĩa cao, cao tại thượng thân ảnh tất cả xung quanh đều hiện ra thần minh cái bóng thiết khối lê lạc trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm hơi khác thường t ấ t lạc thần minh vĩ lực cứ như vậy dáng lâm đến mạc linh trên thân kim quan g m ộ n phía những cái kia mảnh vỡ bên trong vô số hình chiếu bắn ra ra lại tập hợp ở cùng nhau lê lạc chỉ có thể yên lặng nhìn xem ánh mắt bên trong tràn đầy bàng hoàng cái kia thần thân thể tựa hồ không có một chút tình cảm quan sát cả một cái sân mạch kim quan g không chút kiên kỵ cuốn sạch lấy đại địa giống như mây mù đồng dạng kim quan quấn quanh ở cái kia quấn quấn ở cái kia quấn liền như là nó chỗ mong đợi như thế siêu thoát cao hơn tất cả nhưng lại ở vào vạn vật bên trong nó chỉ là đứng tại cái kia liền đại biểu tất cả l ê lạc bị một trận đột nhiên cuốn lên gió thổi loạn sợi tóc trên dãy núi thủy tinh mảnh vỡ bị gió thổi rơi từng đợt thanh âm thanh thúy gõ nội tâm của nàng nàng minh bạch giờ khác này đứng tại cái kia là sáng thần c h i hải thần mà lúc này vũng nước bên cạnh ngươi vì cái gì muốn làm động tĩnh lớn như vậy ta lần thứ nhất làm thần nhân loại trong tiểu thuyết không phải đều là như thế miêu tả sao thần vung tay một cái gió cuốn mây tan lưu quan một phía đại địa trân chiến sinh linh tỉnh diện mọi người ở đây đều c h ố mắt đứng nhìn tiểu tinh linh có chút hưng phần nói ngươi nhìn cái gì tiểu thuyết huyền h u y ễ n chương 453, hứa hẹn chương 453, hứa hẹn ta có thể muốn đem ngươi tạm thời thả xuống đi chờ một c h ú t lát tích m ộ t đ i ề u toàn thân bị kim quan g c u ố n quanh vô số kim tuyến liên tiếp đến trên người nó cái kia đủ mọi màu sắc xếp gỗ bên trong tại xoay quanh vài vòng phía sau nó liền đáp xuống một tòa toái phiến sơn trên đồi lê lạc một cái nhảy vọn liền rơi vào lồi lon thủy tinh mảnh vỡ bên trên đế dậy phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiền vang cẩn thận một chút bởi vì hai người thủy tinh gò núi bên trên mảnh vỡ không ngừng trượt xuống dưới rơi lê lạc siêu siêu vẹo vẹo điều chỉnh một hồi mới tại cái kia tràn đầy thủy tinh gò núi bên trên tìm tới một cái điểm dừng chân ta có thể cảm giác được đồng bạn của ta bọn họ ngay tại siêu thoát rất nhanh bọn họ liền sẽ đến hiện thực tích một điệu phe phởi cánh trên thân xếp gỗ không ngừng trên dưới chập trùng từng đạo kim quang xuyên qua trong đó chúc mừng lê lạc trên mặt nhìn không ra vui mừng ngược lại tràn đầy lo lắng nàng hướng lên bầu trời bên trong kim quang kia tập hợp địa phương nhìn mặc linh thân ảnh vẫn là không n ú c ních vô cùng thần thánh ngươi tính toán tiểu a những đồng bạn k a tựa liệt t hồ không đến được kính phùng. đến diện được i tinh linh có c h ú thực buồn dầu nói nói, ta cần đầy đủ năng lượng n đầy ta đủ đ á vỡ hiện h t cùng mô phòng hàng rào. Mà đem ngoại giới năng lượng giới mô Mà đem hội rào. thể ụ đến nơi này, có t muốn tiêu phí một điểm tiêu Tiểu gian. tinh linh thời thực thể phí không hề tại cái này mảnh vỡ hạp cốc bên trong cũng không có thích hợp thông đạo cung cấp nói chuyển nơi này không có chất lỏng ta chỉ có thể thông qua hơi nước thẩm thấu vào tiểu tinh linh giải thích nói đợi đến năng lượng đầy đủ liền có thể thử nghiệm đánh vỡ hàng rào loại nào hàng rào mặt linh tò mò hỏi tiểu tinh linh không có trả lời mà là trực tiếp đem tầm mắt lại lần nữa kéo vào vi mô hai người lại lần nữa tiến vào cái kia thủy tinh mảnh vỡ bên trong đây chính là hàng rào tiểu tinh linh nhìn xem cái kia bóng l o á n g m ặ t kính nói để ta thử xem những chuyện khác m ặ c linh bất lực thế nhưng làm phá hư hắn có một tay bất quá hắn cũng không biết chính mình truyền t ố n g có thể hay không đánh phá cái này hàng rào lại có thể hay không tạo thành cái gì những hậu quả khác nhưng mà tiểu tinh linh ngược lại là rất yên lòng nói tiếng vậy ngươi thử xem a được đến khẳng định trả lời chắc chắn m ặ c linh liền ngắm chuẩn cái kia mạc kính phát động truyền t ố n g bóng loang kính trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái không lớn hình vông trống、rỗng. t r ố n g không trong động một mảnh đ e n kịp một cô kỳ quái khí lưu đột nhiên từ t r ố n g r i ô n g ở giữa chui ra ngoài chui vào cái kia hát cám bên trong mạc linh còn muốn tiếp tục mở rộng đại không động kích thước tiểu tinh linh liền đánh gãy hắn đầy đủ chỉ cần để hiện thực cùng mô phỏng liên thông là được rồi mà mạc linh còn tại hiếu kỳ nhìn thấy khí lưu vừa v ặ n cố kia gió là cái gì ngọn gió nào lần này đến phiên tiểu tinh linh n g h i hoặc đột nhiên dâng lên một trận gió từ cái kia t r ố n g r i ô n g bên trong chui ra ngoài tiểu tinh linh nghe xong mạc linh miêu tả trầm mặt thật lâu ta không có cảm giác đến có cái gì gió khả năng này là ảo ra vậy bây giờ đi đánh vỡ kế tiếp hàng rào t ố t nắm chặt thời gian hai người hoàn toàn chìm vào vi mô tầm mắt bên trong mà ngoại giới mạc linh hình chiếu đã hoàn toàn bất động t h ầ n tính kim quang tập hợp ở trên người hắn ánh mắt lạnh lùng không tình cảm chút nào quan sát toàn bộ hẻm núi nguyện vọng hình như ngay tại có hiệu lực tích một điệu trên thân xếp gỗ ngay tại từng khối vỡ vụn từng cái hình vông hơi tiểu không động xuất hiện tại xếp gỗ bên trên vết rách theo c h ố n g dông hướng xung quanh lan tràn mà xếp gỗ nhan sắc cũng đang từ từ ảm đạo nguyên bản bằng gỗ tựa hồ đang dần dần rút đi thuộc về thủy tinh bản chất ngay tại một lần nữa chiếm cứ thân thể đã lâu không g tích m ộ t điệu kinh ngạc nhìn giống như là cùng ai chào hỏi các ngươi nhìn thấy không đó chính là siêu thoát là nó cứu các ngươi tích m ộ t điệu ngầm đầu si mê nhìn lên trên trời hình chiếu trên thân xếp gỗ đang không ngừng đánh lên thần ấn ký hình vương lạc ấn đang cùng nhau chính gốc khắc vào thân thể của nó mỗi một chỗ theo hình vương ấn ký càng ngày càng nhiều tích m ộ t điệu lời nói cũng càng thêm hỗn loạn đó là siêu thoát sao đó là thần sao là ngoại thần đại nhân trở về rồi sao chúng ta lại có thể lại lần nữa đi theo nó sao tích m ộ t điệu ánh mắt cũng không ngừng biến hóa có khi si mê có khi cục nhiệt cho dù bị ấn khi ăn mòn thân thể té ngã trên đất nó y nguyên nhìn lên bầu trời ta hoàn thành ta hứa hẹn ta đem các ngươi cứu ra ngôn ngữ của nó hệ thống tựa hồ đã hoàn toàn hỗn loạn càng không ngừng nói song không giải thích được các ngươi vì cái gì muốn đem nhỏ yếu ta ở lại bên ngoài đâu ta thực tế không phải một cái hợp cách quan chỉ huy ta không quả quyết làm việc không kiên quyết thậm chí liền siêu thoát đều kiến thức nửa đời vì cái gì không cho cậu cậu làm quan chỉ huy để cho ta tới phụ trợ nó đâu nếu như là nó nhất định có thể sớm hơn đem các ngươi cứu r a ngươi nói bậy bạ gì đó cậu cậu chính là cái phong tử để nó làm quan chỉ huy chúng ta đã sớm xong đời n g ư ơ i xác thực không quả quyết nếu là ta làm quan chỉ huy sớm liền thành công thọ tử chính là nhắc gan cái này cũng không dám cái kia cũng không dám sẽ chỉ trốn tại ngoại thần đại nhân trên đùi cậu cậu ngươi đừng nói nữa nó cũng không phải là thật thọ tử cái kia chỉ là chúng ta mô phỏng hình thái nhưng nó xác thực cùng thọ tử đồng dạng nhắc gan v â n v â n dạ dạ cái kia cũng so ngươi muốn tốt ngươi chính là cái phong tử ngươi nói cái gì tích m ộ t đ i ề u trên thân âm thanh thay đổi đến độ nào đủ kiểu đối thoại âm thanh không dứt bên thai thậm chí có chút còn n ặ n điện ở cùng nhau bất quá mặc dù phần lớn đều là cãi nhau nhưng k h ắ c thường hài hòa mà còn bất kể như thế nào cãi nhau tích m ộ c điệu từ đầu đến cuối nhìn lên trên trời mặt linh kim quang vẩy vào mỗi một khối xếp gỗ bên trên chui vào mỗi một chỗ khe hở bên trong tích m ộ c điệu lông đôi chậm rãi kéo dài đã mất đi khống chế xếp gỗ chậm rãi c h ớ t xuống hướng mặt đất kéo dài tắm rửa tại kim quang bên trong xếp gỗ dần dần phai màu khôi phục nguyên bản thủy tinh chất liệu kim quang cũng theo cái kia trong suốt mảnh vỡ thấm vào thân thể của nó đem toàn bộ tích mục điệu thân thể nhuộn thành màu vàng hai cánh vô một bên l ê lạc nhìn xem tích mục điệu biến hóa này thân thể đột nhiên ý thức được những cái tia xếp gỗ tổ hợp thành cho tới nay đều không phải cái gì phạm chim mà là phượng hoàng đây không phải là tích mục điệu mà là tích mục phượng hoàng bay l ư ợ n kiểu thiên tắm rửa liên h ỏ a tự do tự tại phượng hoàng mà lúc này cái này phượng hoàng ngay tại kim giới ánh sáng nghiết bản trọng sinh tràn đầy kim quan g xếp gỗ chậm rãi biến hóa bọn họ đang dùng sau cùng khí lực đem xếp gỗ tạo thành muốn hình dạng thật dài lông đuôi hóa thành sợi dễ đâm xuống mặt đất mà mãi mãi xa cao đầu lâu thì từ đầu đến cuối nhìn lên bầu trời trở thành đứng lặng ngọc c trên thân từng cây lông vũ hóa thành lá cây cứng rắn xương cốt chậm rãi rãn ra mà mở trở thành cái kia xanh tươi thân cảnh cùng lúc đó trên người nó xếp gỗ cũng đang chậm rãi đánh lên hình vương ấn k ý đó là bọn họ thoát khỏi lồng giam thông đạo cũng là bọn họ siêu thoát biểu tượng theo ấn k ý bày kín toàn thân cái kia phượng hoàng cũng hoàn toàn hóa thành một cây đại thụ rãn ra động tác cũng biến thành càng thêm c h ậ m chạp sắp kết thúc sâu sắc bộ dễ đâm vào đại địa lan tràn đến mỗi một khối mảnh vỡ ở giữa tia sáng tập hợp tại cái này hạp trong cốc chiếu rọi tại cái này di thế độc lập trên đại thụ trong hạp cốc tất cả mảnh vỡ tựa h Bản xạ không i a cái này vừa mới bắt đầu đâu chương bốn trăm năm mươi bốn không được siêu thoát chương bốn trăm năm mươi t ố n không được siêu thoát tiểu tinh linh càng không ngừng biến đổi tầm mắt mà mạc linh thì không ngừng đem đưa đến trước mắt mặt gương thủy tinh đánh nát hai người tựa như là dây t h u y ề n sản xuất đồng dạng đem tất cả hàng rào toàn bộ đánh vỡ đem nhánh chỗ chống không ngừng xuất hiện mạc linh cũng cảm nhận được cái kia không ngừng tiêu tán phí lưu không phải là ảo giác xác thực có đồ vật gì đi ra ngoài cái kia khí lưu tốc độ quá nhanh mặc linh cảm thụ cũng không rõ rệt hắn chỉ có thể đem cái kia coi như là siêu thoát phía sau mảnh vỡ chủng tộc không sai biệt lắm tiểu tinh linh nhắc nhở nhanh như vậy sao mặc linh có chút ngoài ý m u ố n đương nhiên cũng không phải là tất cả mảnh vỡ bên trong đều có đồng bạn của bọn nó có rất nhiều là chống không chỉ là bọn họ dùng để bổ sung xếp gỗ khe hở vật thay thế thì ra là thế cuối cùng tại hai người phối hợp xuống cuối cùng một đạo hàng rào bị mặc linh đánh nát tiểu tinh linh một lần nữa đem tầm mắt khôi phục bình thường lại lần nữa về tới mạc linh hình chiếu bên trong cao cao tại thượng thần minh hình bóng c h ậ m rãi cúi đầu nhìn về phía phía dưới đại thụ ân nó làm sao biến thành dạng này mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm tại tất cả đồng bạn siêu thoát về sau bọn họ liền không thể lại k h ô n g chế xếp gỗ di động chỉ có thể để thân thể bảo trì một cái ổn định trạng thái mà thực vật chính là một cái tương đối thích hợp hình thái dạng này bọn họ mới không sẽ tan cảnh tiểu tinh linh không xác định suy đoán nói thật sao mạc linh nhìn xem đại thụ kia có chút hoài nghi kim quan bốn phía đại thụ thoạt nhìn mỹ lệ phi thường cái kia nguyên bản đủ mọi màu sắc xếp gỗ cũng rút đi nhan sắc biến thành trong suốt thủy tinh m ả n h vỡ mặc dù tràn đầy vết rách khắp nơi đều là hình vuông ân ký nhưng khiến mạc linh cảm thấy vô cùng quen thuộc hắn gặp qua cây này là cây kia một mực tại kể chuyện xưa thủy t i n h cây nếu quả thật chính là gốc cây kia cái kia thọ t ử cùng cầu cầu ở chỗ nào lúc này l i ê lạc đứng dưới tầng cây nhẹ nhàng vuốt ve thân cây nàng vẫn không rõ phát sinh cái gì ngươi làm sao biến thành dạng này nàng nhìn xem đại thụ không hiểu hỏi đại thụ phản ứng tựa hồ có chút chậm hồi lâu sau mới phát ra thanh em ông, ông. Có một thiếu nữ, đứng tại đại ứ n g t dưới đại thụ đối đại với trầm mặc một hồi lại bắt đầu hầu ngôn luận nữ thọ tử cùng cầu cầu muốn để đại thụ nói cho thiếu nữ hiện tại tình hình thế nhưng đại thụ không muốn đại thụ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không nên hao phí tinh lực cùng thiếu nữ nói chuyện cái gì chuyện trọng yếu hơn lê lạc hình như đã hiểu được đại thụ phương thức nói chuyện bắt lấy nó trồng câu nói trọng điểm hiện tại đại thụ là quan chỉ huy phụ trách đem bộ dễ che kín toàn bộ hẻm núi thọ tử cầu cầu còn có đồng bạn của hắn phụ trách giải cứu đồng bạn để tất cả mảnh vỡ bên trong bị nhốt đồng bạn đều thực hiện siêu thoát bộ dễ lê lạc mãnh liệt nhìn về phía đại thụ cằn cái kia trong suốt long lành cằn đã thật sâu đâm vào hẻm núi khe hở bên trong không biết lan tràn đến nơi nào cái này cần bao lâu nàng nhìn xem cái này mênh n ô n g vô bờ hẻm núi thật cao toái phiến sơn kinh ngạc nhìn hỏi cái này vừa mới bắt đầu đại thụ quan chỉ huy siêu thoát vừa mới bắt đầu chính mình siêu thoát cũng không phải là siêu thoát thọ tử cùng cầu cầu đem đại t h ủ cứu ra đại t h ủ cũng phải đem mặt k h á c đồng bạn cứu ra mặc dù siêu thoát rất trọng yếu thế nhưng hứa hẹn so siêu thoát còn trọng yếu hơn thiếu nữ sẽ cười ha ha thần cũng sẽ cười ha ha siêu thoát cũng sẽ cười ha ha những cái kia nhìn xem văn tự đám gia hỏa cũng sẽ cười ha ha thọ tử cùng cầu cầu rất đần đại t h ủ so với chúng nó cắn ốc thế nhưng đại t h ủ biết chính mình nên làm cái gì thủy tinh dung động âm thanh quanh quần tại l ê lạc bên hai nàng cũng không phải là rất rõ ràng đại thụ trong miệng những cái kia danh từ là có ý gì thọ tử cầu cầu nhìn xem văn tự đám r a hỏa nó lại lần nữa hỏi thăm đại thụ có thể là đại thụ đã không lại trả lời tựa như nó nói như vậy đại thụ quan chỉ huy có chuyện trọng yếu hơn đi làm mà lúc này trên bầu trời mạc linh nghe lấy đại thụ lời nói đã chấn kinh đến nói không ra lời hắn so lên lạc càng hiểu đại thụ ý tứ chỉ là mạc linh cũng không biết ai là nhìn xem văn tự đám r a hỏa kim rơi ánh sáng s a n g thần chi hải tất cả đã không chỗ che thân mạc linh tầm mắt chậm rãi lên cao hắn có thể quan sát cái kia mênh mông vô bờ mạt kính mô phỏng thế giới bên trong chúng sinh tại trong hư h o rẽ ruộ bọn họ bị nhốt ở cái gọi là thế giới bên trong không được siêu thoát khí cầu cơi tại s á t lục trên đầu mô phỏng ra địch nhân đem thân là địch lý hóa thân s á t lục hoàn toàn áp chế khí cầu là địch lý chủ nhân đương nhiên cũng là s á t lục chủ nhân vô số địch lý dây đâm vào s á t lục thân thể đưa nó hoàn toàn hóa thành khối lỗi cường đại hơn nữa địch lý đều không thể siêu thoát tại tự thân s á t lục hóa thành địch lý nhưng lại bị địch lý vây khốn không cách nào thoát khỏi mà đại thụ thì đâm vào nó sinh ra hạp trong cốc nó từ mô phỏng bên trong đến tránh thoát lầm giam bay về phía công chúng lại lại lần nữa về tới mặt đất lại lần nữa về tới nó đã từng siêu thoát địa phương nơi này đã là khởi、điểm. cũng là điểm cuối cùng siêu thoát cũng không có kết thúc cái này vừa mới bắt đầu cái k i a thời gian tuyền qua bên trong cương thạch khát vọng vĩnh hằng nhưng lại bị vĩnh hằng vây khốn bọn họ muốn siêu thoát tại thời gian muốn dùng ngắn ngủi tuổi thọ cảm thụ vô tận thuế nguyệt thật là cảm thụ qua vô tận thuế nguyệt về sau lại sẽ bị cái gì vĩnh hằng trống r ô n g vây khốn ở siêu thoát thời gian lại siêu thoát không được trống r i n g bọn họ đem tự thân hóa thành cái k i a thời gian tuyền qua bên trong bụi như toàn siêu thoát tại thời gian dòng sông bên trên nhưng toàn qua sẽ đưa bọn họ cuốn vào trống g i n g phần cuối trở thành cái tia lắng động tại trong nước sông nước bùn cái kia sáng thần c h i hải bên trong sinh vật bởi vì cầu thần nguyện vọng hội tụ ở cái này lại bị dục vọng gây khốn trở thành bị dục vọng điều động người hầu màu vàng quang hải bên trong vô số hướng nguyện chủng tộc như là cái sắc không hồn làm việc bọn họ là sáng thần c h i hải trường không giả cũng là sáng thần c h i hải linh kiện bởi vì nguyện vọng mà sinh lại bị nguyện vọng gây khốn thân là thần chủng tộc bị vận mệnh chia cắt tuyệt vọng tìm kiếm lấy tồn tại ý nghĩa có người tuyệt vọng đến k ô c ạ có người tuyệt vọng đến trốn tránh có người tuyệt vọng đến muốn khởi động lại tất cả thân trường không tất cả nhưng lại cái gì đều khống chế không được vạn vật đều muốn siêu thoát nhưng lại không được siêu tho m ạ c linh trong lòng trì trệ nhìn về phía bầu trời tam tầng nhị tầng nhất tầng thâm viên bên trên lê minh thành trấn áp cái này kỳ quái lớn đại không động thật cao lê minh tháp quan sát toàn bộ lê minh thành lê minh tháp bên trên là chỉnh tòa thành thị m ộ n g cảnh m ộ n g cảnh bên trên là cái kêu bao phủ tất cả văn tự thiên mạc mà văn tự bên trên là m ạ c linh bên thai đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười ha ha chương bốn trăm năm mươi lăm l i ê lạc cầu nguyện chương bốn trăm năm mươi lăm l i n lạc cầu nguyện mặc linh đột nhiên từ trên hòn đá đứng lên che ngực toàn thân phát run bởi vì cùng thoát ly trùng hợp trạng thái cái kia thuộc về thần thị rác nháy mắt tan vỡ vạn vật bình tĩnh lại không có cái gì không được siêu thoát sinh linh cũng không có cái gì cười ha ha âm thanh chỉ có trước mặt cái kia bình tĩnh vũng nước nhỏ mặt linh động tác để mặt đất vì đó r u lên vũng nước biên giới nổi lên một vòng nho nhỏ gợn sóng gợn sóng tại cái kia không lớn vũng nước nhỏ bên trong vừa đi vừa về dập dờn mặt linh tâm cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh tiểu tinh linh vẫn như cũng ồ i ở kia trên tảng đá nhìn xem vũng nước nhỏ ngươi thế nào nó có chút lo âu hỏi ngươi có nghe đến hay không thanh n m gì âm thanh là tiếng cười ở phía trên mặt linh dùng ngón tay chỉ tiên bên trên tiểu tinh linh trầm mặc một hồi hồi đáp không có mặt linh chỉ h o á n một chút một lần nữa tại trên tảng đá ngồi xuống lần này hắn không có lại cùng tiểu tinh linh c h ồ n g vào nhau mà là cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên cạnh là dạng gì tiếng cười tiểu tinh linh hỏi tới mặt linh lắc đầu không có nghe rõ vừa vặn cảm giác có chút không chân thật tựa như là tại giống như nằm mơ mặt linh không biết, cảnh, không biết chính mình vì cái gì có thể xem thấu toàn bộ thâm uyên loại kia kỳ quái thị giác làm hắn đến bây giờ đều có chút phạm b ồ nôn gặp mạc linh không còn dám tới gần tiểu tinh linh cũng không có cơ cầu ngươi nên đi cứu đồng bạn của ngươi vậy còn ngươi mạc linh nhìn xem ngồi tại trên tảng đá tiểu tinh linh nói chờ lê minh thành đem thần đưa trở về ta liền đem quyền hạn còn cho thần sau đó đi tìm ta nguyện vọng của mình tiểu tinh linh một bên nói một bên phất phất tay trước mặt xuất hiện lần nữa một cái màu xanh cảm lãm các n g ư ơ i muốn đi thâm viên tầng bốn sao là mạc linh gật gật đầu hồi đáp ngươi đi theo nó nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới ngươi đồng bạn tiểu tinh linh chỉ chỉ trước mặt cảm lãm sẽ còn mang dẫn các ngươi đi thông hướng tầng bốn thông đạo m ạ c linh nhìn một chút cái k i a cảm lãm đồng thời không có lập tức xuất phát làm sao vậy tiểu h tinh linh nghi hoặc mà hỏi thăm ta đang suy nghĩ chúng ta còn có cơ hội hay không lại gặp mặt nghe đến cái này tiểu h tinh linh hơi kinh ngạc ân đây là nguyện vọng của ngươi sao là m ạ c linh không chút do dự hồi đáp nhưng tiểu h tinh linh liếc mắt liền nhìn ra m ạ c linh đang nói dối đ ừ n g nga ta lên đường đi nhân loại rất nhỏ yếu đồng bạn của ngươi một thân một mình tại cái k i a mảnh tràn đầy thủy tinh mảnh vỡ trong hẻm núi ngươi nhất định rất lo lắng a mặc linh nhẹ gật đầu không nói gì nó đối tiểu tinh linh xua tay liền hướng về cái kia cảm lãm đi đến đi theo cảm lãm đi tới một bên mặc linh lại ngừng lại quay đầu nếu như cái kia thật là nguyện vọng của ta ngươi sẽ thực hiện sao hắn đối với vẫn như cũng ồ i ở kia trên tảng đá màu vàng quắc ảnh nghiêm túc hỏi nhất định sẽ nghe đến cái này mặc linh nhẹ gật đầu quay người rời đi lần này hắn không quay đầu lại nữa đi theo cảm lãm mặc linh bước vào nơi sang một mảnh trói mắt kim quan g bên trong ấm áp kim quan g bao quanh hắn tựa như phía trước ngã vào đáy biển chống rông lúc đồng dạng mạc linh cảm giác bên cạnh đột nhiên xuất hiện nhất tầng thật dày chăn m i n đem hắn hoàn toàn bao vây lại ngay sau đó ý thức của hắn liền bắt đầu chậm rãi mơ hồ coi hắn tỉnh lại lần nữa lúc hắn đã nằm ở phương khối bên trong r ù i r ù i con mắt mạc linh còn buồn ngủ bỏ lên kim loại trên mặt đất có thật nhiều ả m đạm mảnh vỡ cùng nhỏ bé bụi bặm đây đều là mạc linh phía trước truyền tống tách ra ngoài phế liệu đến tìm một chỗ xử lý một chút bởi vì mạc linh không biết những vật này ném sau khi ra ngoài sẽ, sẽ không lại lần nữa thay đổi lớn nhỏ cho nên mạc linh một mực không có xử lý những này h á n tử trên giường đứng lên cầm lấy mấy cái lon không đầu đem những cái kia phế liệu cẩn thận đặt đi vào đem phế liệu đồ hộp thả tới phương khối biên giới phía sau mạc linh mới lại lần nữa đem tầm mắt dò xét đi ra vỡ vụ m ặ t k í n h thật cao toái p h i ế n sơn m ê n mông vô bờ phản quang hẻm núi cái kia màu xanh cảm làm yên t ĩ n h bay tại phía trước chờ đợi mạc linh đuổi theo thấy thế mạc linh vội vàng thao túng phương khối đi theo hiện tại phương khối bộ dạng cũng vô cùng kỳ quái mặt ngoài bao vây lấy nhất tầng tử sắc sợi tơ tựa như là cho phương khối mặc vào một kiện tử sắc áo khoác thoạt nhìn lại có chút đáng yêu tiểu tử còn tại dùng sức nắm chặt sợi tơ thế nhưng đối mặt cứng rắn kim loại vách tường căn bản không có cách nào chỉ có thể dạng này rằng co lần sau rốt cuộc không cần m ặ c linh bất đắc dĩ thở dài đi theo cảm lãm m ặ c linh trong tầm mắt rất nhanh liền xuất hiện l ê lạc thân ảnh nàng lúc này y nguyên đứng tại đại thụ kia bên dưới nếm thử cùng đại thụ cầu thông ngươi biết siêu thoát đi đâu không ta có thể đối siêu thoát cầu nguyện sao chỉ có một người có thể hay không cầu thần đối mặt l ê lạc các loại vấn đề đại thụ không nói một lời ta hiện tại hướng sáng thần chi hải cầu ước nguyện để thiết khối trở về tìm ta sẽ thực hiện sao lê lạc một bên truy hỏi một bên từ túi sách bên trong lấy r a coca cùng đồ ăn vặt nàng đem coca cùng đồ ăn vặt bày tại giới đại tụ sau đó lại tìm ra ba chí bút cắm vào một bên mảnh vỡ bên trên ngay sau đó nàng liền nhắm mắt lại hai tay chắp lại đối với bầu trời b á i một cái trong miệng còn lẩm nhẩm cái gì chờ nàng mở to mắt một cái quen thuộc kim loại phương khối xuất hiện ở trước mặt nàng lê lạc sửng sốt nàng kinh ngạc nhìn một chút phương khối lại nhìn một chút dưới cây cống phẩm thật có hiệu quả sáng thần chi hài thật lợi hại phương khối chậm rãi trôi giặt đến lê lạc trước mặt nàng còn có chút không dám tin tưởng cẩn thận từng ly từng t í dùng tay đụng đụng khối kim khí ta còn tưởng rằng ngươi thành thần liền sẽ không trở về nhà nhân loại thần thoại đều là như vậy thành thần tiên về sau liền sẽ không lại hạ phảm thế gian tất cả đều lại không liên quan lê lạc một bên lẩm bẩm một bên đem trên mặt đất cống phẩm cầm lên đặt ở phương khối bên trên ăn nhiều một chút bái qua thần đồ ăn ăn sẽ có may mắn phát sinh nàng mở ra một bình coca uống một ngụn sau đó đi đến một bên đại thụ bên cạnh đem coca vẩy xuống dưới coca theo bộ rễ chậm rãi chạy xuôi đi xuống thấm vào cái k i a sâu không thấy đáy mảnh vỡ bên trong mất tung ảnh một trận gió thổi qua lá cây lay động thủy tinh đụng chạm phát ra giống như trông gió đồng dạng âm thanh tựa như là tại đáp lại l i ê lạc l i ê lạc vỗ vỗ thân cây đứng tại chỗ lắng nghe cây k i a lá âm thanh phương khối bên trong mạc linh nhìn xem cái k i a truyền tống vào đến coca khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn mở ra cái k i a hộp coca để lâu ngày không gặp ngọt ngào tràn ngậm k h o miệng nghe lấy cái tia thủy tinh lá cây âm thanh mạc linh suy nghĩ cũng trôi g i t đến nơi xa hắn hồi tưởng lại phía trước xem như thần lúc kinh lịch cảm giác tất cả đều như mộng như ả o giơ tay nhấc chân liền có thể hủy d i ệ t một đám sinh vật tuy tiện liền có thể thực hiện một chủng tộc đau khổ theo đuổi nguyện vọng loại tiêu cao cao tại thượng tầm mắt s á c thực sẽ khiến người ta say mê trong đó c h ỉ bất quá mạc linh cầm lấy c o ca hung hăng uống một ngụm thân nào có ca o c uống a c h ư n g bốn trăm năm mươi sáu một mực hướng về phía trước c h ư n g bốn trăm năm mươi sáu một mực hướng về phía trước nếu là c o ca cùng siêu thoát để ta tuyển chọn ta nhất định tuyển chọn có ca mạc linh một bên làm dịu khát khô ít hầu một bên biểu lộ cảm xúc gió dần dần ngừng lại đại thụ cũng không tại lay động l i ê lạc cầm lấy màn hình điện tử cho mạc linh tử s ắ c làn ra chụp tấm ảnh gian g g i á c đ e n thờ lắc l o ạ lên l i ê lạc nhẹ nhàng cười cười ngươi dạng này còn rất đẹp mắt tiểu tử trở về a nàng đối với phương khối vây vây tay phương khối bên trên sợi tơ liền nhộn nhịp rút đi ra một lần nữa hóa thành một đầu dây đeo tay quấn quanh ở l i ê lạc trên cổ tay ngươi thật giống như lại đem phương khối xem như mục tiêu công kích vì cái gì vốn là như vậy l i lạc nhìn xem dây đeo tay nghi hoặc mà hỏi tham dây đeo tay đương nhiên không có trả lời nàng tiểu tử chỉ số ác q u y còn không có cao như thế l i ê lạc cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài n ộ t ngạo gợn sóng màu xanh cảm l ã m bay ở một bên l i ê lạc tò mò hỏi tới cảm l ã m lai lịch cho nên đi theo nó liền có thể đến tới thâm viên tầng bốn khi biết cảm l ã m tác dụng phía sau l i ê lạc vô cùng ngoài ý m u ố n nàng đi tới cảm l ã m phía trước hiếu kỳ đánh giá cái kia lưu t r u y ề n gợn sóng lên đường đi cảm l ã m con đường tiến tới tựa hồ có chút kỳ quái nó cũng không có mang theo l i ê lạc đi hướng địa phương nào mà là tại bên n ô n g vô bờ mảnh vỡ hạp cốc bên trong vòng quanh bởi vì đầy đất đều là thủy tinh mạnh vỡ l i lạc đi đến vô cùng cẩn thận mãi đến phương khối đụng đụng nàng nàng mới tâm linh thần hội bỏ đến phương khối đỉnh dạng này tiến lên tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều vòng quanh vòng quanh cảm l ã m đột nhiên chui vào một cái hẻm núi trong cái khe cái này khe hở vô cùng ẩn nấp kẹp ở vài tòa tái o phiến sơn trung ương nếu như không phải cảm l ã m chỉ dẫn rất khó phát hiện mặt linh vội vàng điều khiển phương khối đi theo tiến vào khe hở về sau mặt linh mới phát hiện ở trong đó có động tiến khác cái khe này càng đi bên trong càng rộng rãi hơn kỳ quái hơn chính là xung quanh mảnh vỡ thế mà bắt đầu thay đổi được hoàn trình nguyên bản nhỏ bé thủy tinh mạnh vỡ chậm g ã i biến thành khối lớn mạnh vỡ ngay sau đó là c càng hoàn chỉnh mặt gương thủy tinh đến khe hở chỗ sâu mặt đất cùng xung quanh vách tường đã đều là từ hoàn chỉnh mặt kính tạo thành m ặ t linh kém chút lấy vì chính mình lại về tới kính diện không gian bên trong tại mặt đất dần dần thay đổi được hoàn chỉnh về sau lê lạc liền từ phương khối trên đỉnh nhảy xuống tới nàng nhìn về phía xung quanh trong mặt gương c á i bóng bên trong chỉ có nàng l ẻ loi c h ơ i c h ọ i một người cũng không có phương khối ảnh t ự lại là dạng này phương khối tựa hồ sẽ không bị tấm gương phản xạ những cái kia siêu siêu vẹo vẹo trong gương tất cả đều là lê lạc chính mình thân ảnh trải qua không ngừng mà phản x ạ nơi này không gian lộ ra đến vô cùng rộ lê lạc càng đi về phía trước càng cảm thấy kỳ quái trong lòng của nàng dâng lên một loại chẳng biết tại sao không hài hòa cảm giác lại không biết từ đâu mà đến cuối cùng tại lê lạc từ quan sát k ỹ những cái k i a mặt kính bên trong cái bóng phía sau nàng ý thức được không thích hợp là phản bình thường đến nói mặt kính bên trong cái bóng hẳn là tả hữu ngược lại nhưng mà nơi này cái bóng lại không có phản lê lạc tiến lên lúc một bên trong mặt gương cái bóng cũng tại tiến lên lê lạc bày lên tay trái trong mặt gương cái bóng cũng bày lên tay trái lê lạc đưa ra chân phải cái t i ế trong mặt gương cái bóng cũng đưa ra chân phải cái kia mặt kính bên trong cũng không phải là cái bóng mà là một loại nào đó giống như là phục chế thân thể đồng dạng đồ vật đang không ngừng học tập l ê lạc động tác phát hiện điểm này về sau l ê lạc nháy mắt dùng mình nàng vội vàng tăng thêm tốc độ đi theo phương khối so với l ê lạc mặc linh cũng không có ý thức được cái gì không đúng hắn chỉ chú ý tới cái kia trong mặt gương không có phương khối không có chú ý tới l ê lạc cái kia quỷ dị cái bóng mặc linh l ự c chú ý toàn bộ đặt ở phía trước cảm l ã m bên trên cảm l ã n vẫn như cũng là không nhanh không chậm tung bay tiến lên lúc từ đầu tới cuối duy trì tại khe hở thông đạo trung ương Cuối cùng, lại đem i qua lần lần quặc rẽ k h h tầm h phía ô n g đạo sau, c mắt ló ra phía trước mạc linh mới phát hiện thanh âm kia đến từ xuất khẩu bên ngoài hai cái hư ảnh cái kia hư ảnh mơ mơ hồ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng ngưng tụ tập hợp một chỗ tựa như là hai đoàn trong suốt quả đống đây là vật gì mạc linh còn muốn tiếp tục nghe nhưng cái kia hai đoàn hư ảnh rất nhanh liền tiêu tán còn đang n g h i hoặc cái kia hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ bắt đầu nói chuyện với nhau đồng bộ xuất thế nào không sai b i ệ t lắm bất quá khả năng sẽ chịu một điểm vết thương nhẹ còn là giống nhau lời nói đây chẳng lẽ là một loại nào đó thu hình lại mạc linh còn tại quan sát cảm lãm đã theo xuất khẩu chui ra ngoài ngay sau đó cảm lãm liền trực tiếp xuyên qua cái kia hai đoàn hư ảnh đi tới phía trước sau đó yên tĩnh tung bay ở trên không chờ đợi hai người mà cái kia hai đoàn hư ảnh lại giống làm như không thấy đồng dạng tiếp tục trò chuyện chỉ chốc lát sau liền lại tiêu tán lại qua một đoạn thời gian cái kia hai đoàn hư ảnh liền lại lần nữa ngưng tụ xem ra đúng là một loại nào đó cùng thu hình lại đồng dạng đồ vật thấy tình cảnh này mạc linh cũng không lại sợ hãi trực tiếp đi hướng về phía xuất khẩu một xuyên qua xuất khẩu mạc linh liền đem tầm mắt của mình kéo đến lớn nhất lúc này mới phát hiện nơi này lại là một cái giống như là quảng trường đồng dạng địa phương có chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ hình như trên y không hành Hình rõ tử. có rất nhiều thứ d ẫ m qua bộ dạng cái này thô giáp trên mặt kính có các loại kỳ quái vết tích mạc linh cẩn thận quan sát một cái có trào ấn kim loại ma sát v ế t cát cùng loại sơn vết bẩn thậm chí có giống như là nhân loại dấu dày đồng dạng ân ký yếu ớt mặt kính bị mài mòn đến vô cùng thô giáp mạc linh vừa nhìn về phía cái kia thật cao mái vòm phát hiện lại có nhân công đào đới vết tích quảng trường này tựa hồ cũng không phải là tự nhiên tạo thành đang lúc mạc linh nghi hoặc thời điểm những bóng mở kia lại bắt đầu ngưng tụ lần này mạc linh cuối cùng thấy rõ ràng kính diện quảng trường bên trên dâm dạp chẳng chịu khắp nơi đều là hư ảnh bọn họ một cái tiếp theo một cái xuất hiện đem nguyên bản chống rông quảng trường nháy mắt trở nên náo nhiệt ồn ào âm thanh xuất hiện lần nữa tại cái này hình bán cầu mái vòm bên dưới không ngừng quanh quẩn một máy mắt mạc linh tựa như là đi tới cái nào đó phố buôn bán trên quảng trường đồng dạng khắp nơi đều là tiền ồn ào hư ảnh bọn họ hình dạng vẫn như cũ mơ hồ không rõ nhưng mạc linh có thể phân biệt ra được những n à y hư ảnh cũng không phải là cùng một chủng、tộc. bọn họ hình thể có lớn có nhỏ hình dáng cũng thiên kỳ bách k h á i có một loại nào đó to lớn côn trùng. lúc ních chất lòng đoàn còn có giống như là xích sắt đồng dạng kim loại rắn những này hư ảnh tập hợp tại cái này tựa hồ đang thương lượng chế tạo vật gì đó chương bốn trăm năm mươi bảy kính diện quảng trường chương bốn trăm năm mươi bảy kính diện quảng trường mỗi cái chủng tộc đồng bộ xuất là khác biệt chúng ta đến toàn bộ đo lường tính toán đi ra tuyệt đối chuẩn xác khẳng định không cách nào làm đến thụ thương không thể tránh được chỉ có thể làm tốt người phòng hộ không muốn lại xoắn suýt đồng bộ xuất vấn đề chỉ cần thân thể đầy đủ cường rắn liền có thể phòng nửa thụ thương các người chủng tộc thân thể cường tráng như vậy đương nhiên không xoắn suýt n g ư ơ i phải đi quan tâm những cái kia thân thể nhỏ yếu t r ù n g tộc bọn họ mới là mấu chốt có lỗi với là ta sơ s u ấ t những n à y hư ảnh ở giữa đã có hài hòa thảo luận cũng có cãi vã kịch liệt nhưng không quản như thế nào đều không có gây nên càng lớn xung đột bọn họ tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm trên quảng trường hư ảnh thực tế quá nhiều mạc linh chỉ có thể theo bọn nó đôi câu vài lời bên trong rút ra tin tức hữu dụng hư ảnh tiêu tán lại lần nữa ngưng tụ mấy lần tuần hoàn về sau mạc linh mới dần dần làm rõ ràng bọn họ ngay tại chế tạo rốt cuộc là thứ gì đồng bộ trang bị một loại nào đó có thể đem sinh vật đưa đi thâm lên tầng bốn trang bị bọn họ là sáng thần c h i hải bên trong tự phát tổ chức chủng tộc kết hợp đoàn thể đào tới ra quảng trường này chính là vì chế tạo cái này trang bị tại cực kỳ lâu trước đây nhân loại còn chưa tới đến thâm viên lúc tam tầng còn không có có nhiều như vậy thông hướng tầng bốn thông đạo nhưng khi đó sáng thần c h i hải đã thanh danh vắng xa rất nhiều chủng tộc đi tới cái này muốn cầu một tôn thần thực hiện nguyện vọng ở trong đó cũng có thâm viên tầng bốn sinh vật bọn họ có lẽ thành công cầu đ ư ợ c thần có lẽ không thu hoạch được gì nhưng cuối cùng đều đối mặt một vấn đề làm sao về nhà lúc đến thông đạo đã phóng bế bởi vì thông tin tắc n g n bọn họ không biết tam tầng lối đi ở đâu vì vậy chỉ có thể một mực tại sáng thần chi hải bên trong dạo chơi thu thập thông đạo tin tức cứ như vậy chậm rãi một đám có giống nhau mục đích chủng tộc liên kết hợp lại cùng nhau đào đới ra mảnh này không gian tính toán chế tạo một cái có thể để cho chỗ có sinh vật về nhà trang bị cũng chính là đài này đồng bộ trang bị tất nhiên tìm không được thông đạo liền tự tay chế tạo một cái lối đi đây chính là bọn họ lúc đó ý nghĩ từ hư ảnh trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ tất cả phía sau mạc linh cũng coi như minh bạch vì cái gì cảm lãm sẽ đem mình cùng l ê lạc mang đến nơi đây cũng không biết đài này cổ lao trang bị còn có thể hay không phát huy tác dụng lê lạc vừa mới tiến đến quảng trường lúc còn có chút cẩn thận từng ly từng tí nhưng phát hiện những bóng mờ kia đồng thời không phải chân thực tồn tại về sau liền lớn mật nàng một bên trên quảng trường đi dạo nghe lấy hư ảnh bọn họ trò chuyện thu thập tin tức một bên lấy ra màn hình điện tử tra được thông đạo sự t ì n h quả nhiên gần như tất cả tư liệu đều nâng lên đồng bộ suất cái từ này cần đem sinh vật thân thể cùng tầng bốn đồng bộ mới có thể đi vào tầng bốn lê lạc liếp nhìn tư liệu bên trong phần lớn đều là phi thường phức tạp công thức cùng giới thiệu mãi đến nàng tìm tới một thiên tương đối thông tục phổ cập khoa học văn đơn giản quét một lần về sau nàng liền đi đến phương khối bên cạnh đem màn hình điện tử nâng đến chính giữa mạc linh cũng lập tức tâm linh thần hội đọc đồng bộ kỳ thật nguyên lý rất đơn giản nếu như một người nghĩ muốn đổi kịp một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu vậy hắn đầu tiên liền cần để tốc độ cùng đoàn tàu đồng bộ người không thể thay đổi đoàn tàu tốc độ cho nên đồng bộ phương pháp chỉ có một cái chính là gia tốc để người này gia tốc đến cùng đoàn tàu giống nhau tốc độ đợi đến cả hai tương đối bất động người liền có thể rất nhẹ nhàng nhảy lên đoàn tàu tiểu học sách giáo khoa bên trong liền nói qua, thời gian tốc độ chạy cùng vật thể chất lượng có quan hệ khác biệt thời gian tốc độ chạy cũng sẽ gây nên đoàn tàu hiệu ứng một cái thấp tốc độ chạy vật thể đ ụ n g vào cao tốc độ chạy vật thể cũng sẽ thịt nát s ư ơ n g tan không gian cũng giống như vậy một cái cực kỳ hỗn loạn không gian đ ụ n g bên trên một cái ổn định không gian bởi vì cả hai không gian tốc độ không giống cũng sẽ phát sinh đáng sợ va chạm thậm chí sẽ để cho cả hai đều ma diệt thâm viên tầng ba cùng tầng bốn tốc độ là không giống mà lại là triệt triệt để, để không giống vận động tốc độ thời gian tốc độ chạy không gian tốc độ đều hoàn toàn khác biệt tam tầng là tốc độ thấp mà tầng bốn là cao tốc nguyên bản ở vào tốc độ thấp thế giới bên trong sinh vật bởi vì quản tính sẽ bảo trì tốc độ thấp đột nhiên đi tới cao tốc thế giới sẽ phát sinh đáng sợ va chạm n g á y mắt t r ố n b ụ i tựa như là một cái cơi ư xe đạp người đột nhiên hướng tốc độ siêu thanh trên máy bay này sẽ chỉ thịt nát xương tan cho nên đồng bộ chính là để sinh vật ra tốc đến tầng bốn tốc độ để thời gian tốc độ chạy giống nhau lại để cho thân thể thay đổi đến hôn loạn thích tướng tầng bốn không gian trải qua cái này một loạt thao tác để sinh vật có đầy đủ tư cách nhảy lên cái tia cao tốc đ o à tàu nhìn xong bản này phổ cập khoa học văn mặt linh nháy mắt minh bạch đồng bộ ý tứ không những như vậy hắn cũng sợ hai thán phục tại văn chương tác giả phổ cập khoa học năng lực mặc dù mạc linh còn không làm rõ ràng được cụ thể chi tiết nhưng ít ra minh bạch đại khái nguyên lý hiện tại tam tầng thông hướng tầng bốn đại bộ phận thông đạo đều là nhân loại chế tạo lê lạc nhìn xong thiên văn chương này về sau nói bổ sung thì ra là thế nhân loại tại bị thâm viên ảnh hưởng đồng thời cũng hoàn toàn thay đổi thâm viên mặc dù kỳ quái thâm viên quy tắc đối nhân loại khoa học kỹ thuật hệ thống tạo thành to lớn sung kích nhưng ngược lại nhân loại cũng tại lợi dụng thâm viên đi chứng thực cùng sửa đổi bản thân lộ tuyến đây cũng là đại h a i biến về sau nhân loại văn minh đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân một bên cảm t h á n m ạ c linh một bên đánh giá đến cái này cổ lão đồng bộ trang bị từ những bóng mở kia trong lúc nói chuyện với nhau m ạ c linh minh bạch cái này cả một cái quảng trường đều là trang bị một bộ phận bởi vì đồng bộ đưa tới thời gian rối loạn nơi này mới sẽ lưu lại những này kỳ quái hư ảnh bọn họ không có bất kỳ cái gì nguy hại thậm chí có thể đưa đến chỉ dẫn người đến sau tác dụng nhìn xem trên quảng trường này r ậ m r ạ p chẳng trị h ư ảnh m ạ c linh trong lòng yên lặng nói tiếng cảm ơn cái kia cảm lam trên quảng trường phi một hồi liền chậm dai trôi giặt đến rộng giữa sân dừng ở nơi đó g i n g giữa sân mặt đất tựa hồ có chút khác biệt hư hại mặt kính lại lần nữa bị mải vô cùng bó phía trên khắp đầy phức tạp hoa văn hoa văn bên cạnh hư ảnh chính thảo luận làm sao khắc dấu những ngày hoa văn bọn họ sở dĩ lựa chọn tại sáng thần c h i hải bãi giác phụ cận chế tạo trang bị cũng là bởi vì chỉ có tại chỗ này mặt kính mới không sẽ tự động chữa trị đi tới cái kia phức tạp hoa văn trung ương cảm lãm đột nhiên chìm xuống phía dưới đi đập vào hoa văn ở trung tâm biến mất không thấy gì nữa chỉ dẫn kết thúc rồi hả? lê lạc đi đến cái kia ở trung tâm ngồi sổm xuống thân thể do xét một hồi phía sau nàng liền quay đầu đối mạc linh nói đây là một cái nút ngôi lai、like, hoa văn trung tâm mặt kính đã bị cắt chém thành một cái ẩn nấp nước ấm tựa hồ chỉ cần đè xuống cái nút này liền sẽ phát động trang bị cho nên cảm lãm chỉ dẫn cũng liền dừng ở đây mạc linh không chế phương khối bay tới trung ương quan sát cái này mặt đất bên trên hoa văn mới phát hiện cái này phức tạp hoa văn miêu tả lại là một con mắt con mắt xung quanh quấn quanh lấy kỳ quái nào đó đ ằ n g mạng đ ằ n g mạng bên trên mọc đầy càng ánh mắt mà những cái kia càng ánh mắt bên trên lại quấn quanh lấy càng mạnh đ ằ n g mạng cứ như vậy không ngừng tuần hoàn đây là cái thứ gì chương bốn t r ư ơ đàng m ạ n đồ án chương bốn m đàng mạng đồ án lê lạc cũng không có đè xuống nút ấm mà là bắt đầu trước quan sát bụt phía nàng từ túi sách bên trong lấy ra một cái hình tròn máy thăm dò ném lên thiên không bay đến độ cao nhất định phía sau máy thăm dò liền đỉnh trệ tại trong giữa không t r ú n g l ê lạc cũng cầm lấy màn hình điện tử bắt đầu xem xét lên máy thăm dò hình ảnh mới nhìn lần đầu tiên l ê lạc liền bị cái này phức tạp đồ án kinh hài đến nhưng rất nhanh nàng liền bắt đầu tại tư liệu khố bên trong lục xoát lên cái này đồ án tin tức không nghĩ tới chính là thế mà thật sự có liên quan tới cái này đồ án tư liệu l ê lạc tiện tay điểm mở một cái bắt đầu đọc cái này đồ án xuất từ thâm viên bên trong một số văn minh bọn họ tại không có trao đổi lẫn nhau dưới tình huống đều đưa những cái kia đưa ra lý luận chủng tộc đều cho rằng vạn vật đều là có linh tính có trí tuệ thế nhưng những này linh tính cùng trí tuệ đồng thời không đến từ lại não cũng không tới từ linh hồn loại hình đồ vật mà là đến từ cảm giác nhìn thấy càng nhiều trí tuệ cũng liền càng cao động vật so thực vật nhìn đến mức quá nhiều cho nên động vật trí tuệ so thực vật cao hơn cao cấp sinh vật trí tuệ so sinh vật cấp thấp càng cao đồng thời không phải là bởi vì bọn họ tiến hóa đến tương đối lâu dài mà là vì cao cấp sinh vật giác quan càng thêm nhạy cảm cao cấp sinh vật nắm giữ thị giác xúc giác thính giác khứu giác mà sinh vật cấp thấp chỉ có đơn giản xúc giác cái này mới tạo thành cả hai trí tuệ t r ê n lệch đây là một loại rất kỳ quái lý luận bình thường quan niệm có lẽ là như vậy bởi vì nó là cao cấp sinh vật cho nên cảm giác phong phú trí tuệ siêu quần nhưng cảm giác tiến hóa lý luận là ngược lại bởi vì cảm giác phong phú cho nên nó trí tuệ siêu quần mới có thể trở thành c a o cấp sinh vật loại này lẫn lộn đầu đôi lý luận để nhân loại nghiên cứu học giả cảm thấy rất mới lạ bọn họ nghiên cứu rất nhiều chủng tộc đưa ra cảm giác tiến hóa lý luận phát hiện thế mà đều có dị khúc đồng công chi diệu rất nhiều cái cách nhau rất xa hoàn toàn không có trao đổi qua chủng tộc thế mà có thể đưa ra hoàn toàn tương tự lý luận không những như vậy bọn họ đều v ẽ ra một cái có khả năng giải thích cái này lý luận đồ án mạng sinh nhãn cũng chính là hiện tại khắc vào trên mặt tính cái kia đồ án tại cùng những n à y chủng tộc sau khi trao đổi nhân loại học giả cũng làm rõ ràng cái này đồ án ý nghĩa bọn họ không nghĩ tới chính là cái này đồ án thế mà miêu tả chính là một thiên truyện thần t h o ạ i xưa một thiên miêu tả tà thần sinh ra t r u y ệ n thần t h o ạ i xưa thực vật trí tuệ là phi thường thấp kém đàng mạn cũng là thực vật thế nhưng đàng mạn sẽ cướp đoạt những sinh vật khác chất dinh dưỡng một ngày nào đó một gốc đàng mạn cướp đoạt một cái sinh vật con mắt bởi vậy trí tuệ của nó được đến phi thăng tại có trí khôn về sau cái này gốc đàng mạn ý thức được trí tuệ của nó bắt nguồn từ con mắt cho nên nó quyết định chế tạo càng nhiều con mắt vì vậy đàng mạn bên trên bắt đầu mọc ra càng nhiều con mắt những này thuộc về con mắt của nó để cảm giác của nó càng ngày càng nhạy cảm trí tuệ của nó cũng càng ngày càng cao nhưng mà bất luận cái gì cảm giác đều có giá trị nữa một đống con mắt chất thành một đống cũng không thể nhìn càng thêm xa cảm giác tăng lên càng ngày càng chậm đàng mạn trí tuệ lên cao cũng chạm đến b ì n h cảnh loại này trí tuệ bị hạn chế cảm giác để đàng mạn rất khó chịu thế là nó nghĩ đến một cái biện pháp thu hoạch càng nhiều con mắt làm vì một gốc thực vật có lẽ bởi vì tư duy q u á n tính nguyên nhân đàng mạn không có lựa chọn đi thu hoạch mà khác cảm giác mà là cho rằng con mắt của mình chủng loại còn chưa đủ nghĩ đến cái này biện pháp về sau đàng mạn cái tia hàng ngàn hàng vạn trên ánh mắt lại mọc ra phối hợp đàng mạn bắt đầu cấp đoạt những sinh vật khác con mắt vì vậy cái này gốc ngẫu nhiên thu hoạch được trí tuệ thực vật cũng trầm trầm biến thành xâm lược chủng tộc khác cướp đoạt con mắt tà thần cái này chuyện thần t h o ạ i xưa không những trình bày vạn vật lý luận nguyên lý đồng thời cũng tại là một m cái phản ca nhắc nhở thờ phụng cái này lý luận sinh vật không muốn giới hạn tại cùng một loại cảm giác cũng không muốn bởi vì khát vọng trí tuệ mà rơi vào dục vọng l ầ n giam g cảm giác là vô hạn trí tuệ cũng là vô hạn muốn để cảm giác xứng với trí tuệ dùng có hạn trí tuệ sáng tạo ra đủ nhiều cảm giác lại dùng những này khống chế bên trong cảm giác đến trả lại trí tuệ dùng cái này đạt tới cân bằng Mặc mạn miêu một cái chính dù án sinh kêu nhãn đồ tả là vì thế nhân loại cũng tại thâm viên bên trong tìm kiếm đảng mạng tà thần vết tích điều tra nó chân thực tính có thể là trừ bỏ một chút tương tự sinh vật cùng hư vô mở m ị n ghi chép can vốn không có chứng cứ có khả năng chứng thực đảng mạng tà thần thật tồn tại nhân loại đối với cảm tri tiến hóa lý luận cùng mạng sinh nhãn đồ án nghiên cứu cũng bởi vậy lâm vào đình trệ chỉ có thể đem cái này coi như là thâm viên văn hóa một bộ phận xem như thâm viên nghiên cứu tham khảo l ê lạc nhìn xem tài liệu này bên trên miêu tả thật lâu không thể bình tĩnh làm nàng lấy lại tinh thần lại phát hiện phương khối đã đi tới phía sau nàng cũng đang chăm chú mà nhìn xem màn hình điện tử bên trên tư liệu ngươi cảm thấy loại này lý luận là thật sao nàng ý tưởng đột phát đối với phương khối hỏi rất nhanh một khối màn hình điện tử bị đưa đi ra phía trên viết hai cái chữ to thật lúc này phương khối bên trong mặt linh chính dư vị màn hình điện tử bên trên nội dung cảm giác quyết định trí tuệ mạc linh nhìn một chút phương khối bên trong kim loại vách tường hắn không biết cảm giác có thể hay không quyết định trí tuệ nhưng hắn biết cảm giác có khả năng quyết định phương khối không gian lớn nhỏ t â m mắt càng lớn phương khối không gian càng lớn cái này hẳn là cũng tính một loại cảm giác ca tất nhiên cảm giác có khả năng ảnh hưởng không gian vậy nhất định cũng có thể ảnh hưởng trí tuệ thế nhưng trí tuệ của ta hình như cũng không có bị ảnh hưởng mạc linh đối với chính mình vô cùng có tự mình hiểu lấy hắn từ nhỏ đến lớn một mực bình thường trừ dáng dấp đẹp trai tiếp thu năng lực cường thiện lương lạc quan ngủ ngon hắn ngon. được bên ngoài liền không có cái gì ưu điểm trí tuệ cũng không phải là hắn am hiểu chỗ khi còn bé trốn tìm hắn tổng là cái thứ nhất bị bắt được người bởi vì cái khác tiểu đồng bọn đều trốn tốt hắn cũng không nghĩ tới muốn trốn chỗ nào đợi đến người khác đ ế m xong hắn còn ngây ngốc đứng ở phía sau bắt người nữ sinh đỏ mặt hỏi hắn vì sao không tránh hắn cũng không biết như thế nào trả lời nhân ra nữ sinh kia cũng không có cách nào chỉ có thể dắt tay nhỏ bé của hắn đem hắn đưa đến một chỗ chỗ bí mật đích thân dạy hắn làm sao trốn hiện tại đến thâm biên bên trong cũng giống như vậy hốt hoảng mạc linh thường xuyên không biết chính mình ở đâu không biết muốn làm cái gì thâm viên bên trong các loại hiện tượng kỳ quái để đầu góc của hắn từ đầu đến cuối ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái đến t ă n g tầng vẫn như cũ như vậy trí tuệ của hắn đồng thời không có gì thay đổi nhưng mạc linh minh bạch một cái đạo lý thâm viên bên trong tất cả đều có khả năng bất luận cái gì thoạt nhìn buồn cười lý luận cũng có thể chân thật tồn tại nói không chừng đàng m ạ n tà thần cũng thật tồn tại chỉ là nút ở địa phương nào chương bốn trăm năm mươi chín đồng bộ chương bốn trăm năm mươi chín đồng bộ m ạ n sinh nhãn đồ án cung ba tầng bốn đồng bộ có quan hệ gì l ê n lạc tại màn hình điện tử cột tìm kiếm bên trên đưa vào hàng t r ư này đáng tiếc là tư liệu khố bên trong đồng thời không có liên quan tới cả hai liên hệ tư liệu tựa hồ đây là hai kiện hoàn toàn không liên quan sự tình đội rất nhiều loại t r a tìm phương thức về sau l ê lạc y nguyên vẫn là không có tìm được kết quả mong muốn vậy tại sao muốn ở chỗ này khắc lên mạng sinh nhãn đồ án đâu l ê lạc ngồi sổn người xuống ngón tay nhẹ nhàng mơn t r ớ n cái kia sâu sắc v ế t cắt những dấu ấn này điêu khắc đến vô cùng tinh tế thậm chí còn có tinh tu vết tích mạng sinh nhãn đồ án vốn là cực kỳ phức tạp vô hạn lan tràn đằng mạng cùng con mắt phải vô cùng tỉ mỉ vẽ mà cái này trên đất đồ án liền làm đến t ự c hạn chi tiết không có có thể bắt bẻ lê lạc đối thâm viên văn hóa cũng không phải là rất hiểu rõ quan sát rất lâu đều không có nghiên cứu ra kết quả gì nàng đành phải đứng người lên điều khiển máy thăm dò đem tất cả những thứ này ghi chép lại sau đó đem máy thăm dò thu hồi lại chuẩn bị một chút chúng ta lên đường đi lê lạc đem trang bị chỉnh lý tốt lại lần nữa đi tới cái kia nút bấm phía trước chuẩn bị xong chưa nàng quay đầu đối với phương khối hỏi phương khối run dậy lê lạc liền hít sâu một hơi đem tay đặt ở cái kia nút bấm bên trên cẩn thận từng ly từng tí đẻ xuống nơi này là quảng trường trung ương cũng là mạn sinh nhãn đồ án trung tâm cái kia t ĩ n h mịch nhãn cầu nhìn lên bầu trời theo nút bấm rơi xuống nhãn cầu con người đột nhiên l õ m luôn x u ố n g d ư ớ i gian g g rắc theo một tiếng thanh thúy thủy tinh tiếng ma sát cái kia trên quảng trường tất cả hư ảnh tựa như trong nháy mắt sống lại đồng dạng cùng nhau nhìn hướng rộng giữa sân ngay sau đó trên đất mạn sinh nhãn đồ án liền bắt đầu không ngừng chập trùng thuộc về con người địa phương tất cả l õ m luôn x u ố n g d ư ớ i trong trắng mắt bộ phận không n ú c n í c h mà thuộc về đằng mạn địa phương thì chậm rãi dâng lên trên đất mạn sinh nhãn đồ án thế mà cứ như vậy biến thành một bức phù điêu lê lạc đứng tại trung ương lớn đại nhãn trắng chỗ nhìn xem xung quanh biến hóa không biết làm sao. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cái cầu bán mái kia hình bán cầu mái vòm đ ộ trong nhiên đến thay đổi t suốt, nháy g giới o ạ i á n mặt trời n h mắt đem toàn bộ q mạng trường chiếu sinh á á n g m vào lúc t ế mà làm ra một cái thấu cái nhãn lồi tác g đồ m tất tiến t cả quảng n vào r ư án đã biến thành một mảnh đám cháy liên lạc cũng bị cái kia kỳ quái liệt diễm thốt h ệ có thể là dự đoán thiêu đốt cảm giác lại chưa từng xuất hiện lê lạc đứng tại trong lửa nghi hoặc mở hai mắt ra nồng đầm liệt hỏa thiêu đốt lấy thân thể của nàng nhưng nàng lại không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ nàng tò mò vươn tay g ã i g ã i trước mặt hỏa diễm bàn tay xuyên qua cái kia nóng rực liệt diễm tựa như lướt qua một trận gió nơi xa xuất hiện mấy thân ảnh những cái kia trên quảng trường hư ảnh cũng không có biến mất vẫn còn tại chỉ dẫn người đến sau chúng ta đồng bộ năng lượng từ đâu mà đến thái dương chúng ta lợi dụng thái dương thái dương sao cái kia còn rất thích hợp kịch liệt nhiệt độ cao khối lượng khổng lồ hỗn nộn khí tức không sai Tích kèm theo những bóng mờ kia trò chuyện hỏa diễm càng lên càng cao mãi đến hoàn toàn nuốt hết cả một cái quảng trường liên lạc cũng hoàn toàn bị biện lửa nuốt hết nàng cuối cùng cảm thấy nhiệt độ tại lên cao tuy nhiên lại có một loại kỳ quái lực lượng bảo hộ lấy nàng dưới chân mặt kính bị liệt diễm thiêu đốt đến mức hoàn toàn nóng chảy biến thành dịch dọn rơi tại hỏa trong biển nhưng l ê lạc lại như cũ có khả năng đứng tại không tồn tại trên bầu trời l ê lạc trên gương mặt nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lại bị nháy mắt bốc hơi một sợi khói trắng theo hỏa diễm bay lên bầu trời nhìn xem một màn này l ê lạc giống như là ý thức được cái gì túi đầu tìm tới một cái cắm ở trên quần áo tóc ném ra ngoài tóc kêu một chạm đến hỏa diễm l i ề n biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình không có bị liệt diễm thôi vệ ta cùng cái này hỏa diễm đến đồng dạng nhiệt độ từ đầu đến cuối cùng cái này h ỏ a diễm duy trì nhất trí cho nên h ỏ a diễm không tổn thương được nàng mà nàng chỉ lại bởi vì cái kia vài lần độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày cảm thấy có chút nóng bức hạt căn bản vận động tốc độ đã đồng bộ sao nhiệt độ chính là vật thể hạt căn bản nóng vận động kịch liệt trình độ trong lúc vô tình nàng lại nhưng đã đạt tới đồng bộ cái kia thời gian tốc độ chạy có hay không đồng bộ đâu đưa thân vào hỏa trong biển lê lạc không hề biết thời gian tốc độ chạy có hay không sinh ra biến hóa mai đến nàng nhìn thấy chính mình nhỏ xuống mồ hôi tung bay ở trên không lần này mồ hôi không có bốc hơi mà là duy trì nhỏ xuống hình dạng đỉnh trệ ở giữa không trung mồ hôi đối với nàng đến nói quá chậm cái kia không gian đâu l ê lạc mới vừa nghĩ đến vấn đề này lại đột nhiên ý thức được cái gì nhìn về phía dưới chân ngươi lai、like, không gian đã sớm đồng bộ cái k i a không tồn tại mặt đất chính là không gian đồng bộ biểu hiện tại hỗn loạn thị giác bên dưới tất cả đều là ổn định bởi vì nàng đã tiến vào hỗn loạn trạng thái cho nên nàng có thể dẫm tại ổn định không gian bên trên nghĩ đến cái này l ê lạc đi về phía trước một bước bước lên không tồn tại giai thê tất cả đều là ổn định nàng lại đạt một bước lại đi lên nhất tầng giai thê ngay sau đó l ê lạc lại nhảy xuống dưới một cái rơi xuống một chỗ không tồn tại trên bình đ à i lúc này toàn bộ thế giới đối với nàng đến nói đều là ổn định không gian không có, có chỗ ó c nào là đứng không lập được nàng vân tay vỗ vỗ trước mặt không tồn tại vách t ư ờ n g lại là dựa theo ta ý nghĩ đến l ê lạc chưa bao giờ có kỳ diệu như vậy thể nghiệm phía trước là có phải có t ư ờ n g lại là căn cứ nàng nhận biết đến quyết định nàng cho rằng có tưởng phía trước liền sẽ có tưởng cho rằng không có liền sẽ không có không gian sớm đã dối loạn hôn loạn thống trị ổn định còn có cái gì không có đồng bộ sao đang lúc l ê lạc còn đang nghi ngờ lúc phía trước lại xuất hiện một cái bóng n ờ chỉ bất quá lần này hư ảnh thế mà đang từ từ ngưng thực ảnh từ bên trên lại chậm rãi xuất hiện n h a n sắc thay đổi đến chân thật nhưng tại nồng đậm hỏa d i ễ m bên trong vẫn như cũ thấy không rõ lắm bộ dáng nhảy đi xuống cái kia hư ảnh đột nhiên đối lê lạc nói một câu nói như vậy ân nhảy đi xuống không muốn lưu lại hư ảnh nghiêm túc nói nghe đến hư ảnh cái kia nghiêm túc n g ữ khí lê lạc do dự một chút liền thả người nhảy lên rơi vào vô tận hỏa d i ễ m thâm viên mà cái kia hư ảnh lại một mực đi theo nàng từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì giống nhau rơi xuống tốc độ nhắm mắt lại hư ảnh đối với lê lạc nhẹ nhàng nói đếm c h ẳ n g biết tại sao lê lạc trong lòng lại đối cái kia hư ảnh tràn đầy tín nhiệm nàng nghe lời nhắm mắt lại một một nàng đến một tiếng một cái kia hư ảnh cũng đi theo nàng đến một tiếng một hai hai nàng lại đến một tiếng hai cái kia hư ảnh cũng đi theo nàng đến một tiếng hai chỉ bất quá hai người âm thanh khoảng cách càng gần một chút ba ba bốn bốn đợi đến thứ bảy âm thanh thời điểm hai người âm thanh đã gần như chồng chất vào nhau bảy tám chín mười đến thứ mười âm thanh thời điểm hai người đã phân không ra người ta l ê lạc đã không biết kia rốt cuộc là đối phương vẫn là chính mình ấm áp hỏa d i ễ m bao vây lấy l ê lạc nàng lại cảm thấy một kia yên tâm đến ngược xong xuôi nàng yên lặng mở mắt mà đối diện cái kia hư ảnh cũng tại đồng thời mở mắt l ê lạc nhìn về phía trước bật cười nguyên lai、like、cái kia hư ảnh đúng là chính mình hư ảnh cũng cười cười hai người đồng thời giang hai cánh tay hướng về đối phương ô m đi lên trung thiên hỏa d i ễ m bên trong hai đạo hoàn toàn giống nhau thân ảnh cứ như vậy tại ô n nhau chậm rãi hòa thành một thể hai người trên cổ phiêu đã minh bài cũng tại giờ khắp này hoàn toàn t r ư n g hợp thợ săn cấp bốn đạo hỏa giả l ê lạc chương bốn trăm sáu mươi chúng ta sẽ tới a chương bốn trăm sáu mươi chúng ta sẽ tới a phương khối đâu làm l ê lạc từ cái tia trong h o à n g hốt tỉnh táo lại lúc nàng đã nằm ở một mảnh trên đồng cỏ có chút đảm đạm ánh mặt trời xuyên qua s x n g lâm chiếu trên thân nàng nàng quay đầu nhìn một chút phương khối đang l ặ n g lặng bay ở một bên tại mất đi ý thức phía trước l ê lạc nhìn thấy chính mình minh bài bên trên ký tự phát sinh biến hóa vì vậy nàng vội vàng cầm lấy minh bài cẩn thận nhìn một chút cấp bốn đây đã là thứ tầng bốn sao chầm trầm gió mát t h ổ i đi qua thứ tầng bốn tựa hồ đồng thời không có nguy hiểm gì xung quanh an an yên tĩnh một mảnh hài hòa phương khối bên trong mặt linh ngay tại sửa sang lấy lại lần nữa biến lớn không gian lại lần lần nhìn xem cái này càng lúc càng lớn phương khối không gian mặt linh cảm giác phải có chút vắng vẻ nguyên lai、like、chỉ có một mở thời điểm cảm thấy mở rộng không ra rất khó chịu hiện tại dài rộng cao đều có tám mét lại cảm thấy có chút c h n g không xem ra không quản như thế nào đều sẽ có phiền não phương khối không gian bên trong chỉ có một tấm vô cùng đơn giản giường một đống kỳ quay đống đồ lộn xộn tại nơi hẻo lánh đồ ăn thì trồng chất tại bên kia cái này để không gian bên trong lộ ra càng thêm vắng vẻ mạc linh ngồi ở trên giường nhìn xem đã sửa soạn xong hết không gian thở dài hắn cũng không có kinh lịch l ê lạc như thế đồng bộ cũng không có thấy cái gì trùng thiên hỏa diễm chỉ là nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào kính diện quảng trường lòe mấy lần l ê lạc cùng phương khối liền đều đến khu này trên đồng cỏ ngay sau đó không gian liền b i ế n lớn sau đó l ê lạc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đang kiểm tra xong l ê lạc thân thể phát hiện nàng chỉ là ngủ rồi về sau mạc linh liền bắt đầu thu thập lên cái này đột nhiên biến lớn không gian chỉ là làm sao thu thập đều cảm giác rất chống không nơi này nếu là thả máy tính nơi này thả cái ghế sofa thật là tốt biết bao mạc linh có chút hối hận phía trước đi lê minh thành thời điểm không có thật tốt dạo chơi nếu là khi đó đi đồ dùng trong nhà thành đi dạo liền tốt lâu ngày không gặp bình tĩnh để mạc linh chạy xe không tâm tư bắt đầu suy nghĩ miên man lê lạc kiểm tra xong minh bài về sau liền trực tiếp lấy ra màn hình điện tử bắt đầu t r a tìm lên tâm h viên tầng bốn tin tức quan g mang nhàn nhạt đánh vào trên mặt của nàng cũng đánh gãy mạc linh suy nghĩ lung tung còn lại như thế tính nôn nóng lê lạc căn bản là nhàn không xuống thủy trung là một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng m ặ c linh bất đắc dĩ thở dài điều khiển phương khối sẽ tới không đ ả o đoạn tầng một cái tên kỳ cục nhân loại là nơi này đến cùng có nên hay không xem như thâm viên trong đó nhất tầng tranh luận qua rất nhiều lần nơi này là kết nối lấy thâm viên trên dưới bộ phận khu vực từ vô số lơ lửng hòn đảo tạo thành so với sinh cơ bừng bừng phía trước tam tầng nơi này lộ ra hoàn toàn t i n h mịch không có thiên hình vạn trạng sinh vật quần thể cũng không có phong phú di vật đức g ã không đào đem văn minh phát triển hạn chế tại từng khối nhỏ hẹp khu vực văn minh đến nào đó một giai đoạn liền qua loa kết thúc đầy trời trong mây mù mang theo nguy hiểm cổ quái dị hóa quy tắc mỗi cái không đảo hoàn cảnh đều cực kỳ không ổn định m u ố n tại không đảo ở giữa di động càng là khó khăn không chỉ cần phải phi hành thủ đoạn còn phải xuyên qua những cái kia nguy hiểm dị hóa vân sương mù chỉ có tại sáng s ủ a thời tiết mới có cơ hội thấy do nơi xa không đảo một chút lê minh thành nhân viên nghiên cứu cho rằng không đảo đoạn tầng chỉ là một cái vùng hòa hoãn không thể xem như thâm viên trong đó nhất tầng đến đối đ ạ i nhưng lúc đó nhóm đầu tiên đi tới nơi này tiền đội vẫn là lực bài chú nghị đem nơi này định là thâm viên tầng bốn nếu như các người đích thân đến qua thâm nguyên nhất định sẽ minh bạch nơi đó đặc biệt lúc ấy không có người có thể hiểu được tiên khiển đội lời nói mãi đến tại nhân loại đi đến càng sâu tầng về sau mới chậm rãi minh bạch không đảo đoạn tầng tầm quan trọng nơi này đồng thời không chỉ là một cái vùng h ò a hoãn mà là một đạo hàng rào ngăn cản một vài thứ gì đó lan tràn lên phía trên hàng rào những này không đảo giống như từng k h ỏ a cây đinh đâm vào thâm nguyên c ổ sống bên trên để chỗ càng sâu những vật kia không thể động đậy chỗ càng sâu đồ vật l ê lạc cầm lấy màn hình điện tử tò mò kiểm tra tìm nhưng mà quyền hạn không đủ bốn chữ lớn xuất hiện ở trên màn hình thâm viên nửa phần d ư ớ i tư liệu tựa hồ bị tận lực ẩn tàng nhìn xem cái này im b ặ t mà dừng tư liệu mạc linh cũng cảm giác lòng ngưng ỡ ấy hắn vội vàng tại màn hình điện từ bên trên viết lên chữ truyền thống cho lê lạc thâm viên nửa phần d ư ớ i là địa phương nào lê lạc nhìn xem mạc linh nghi vấn lắc đầu những tài liệu kia đều là bị ẩn tàng chúng ta khi đi học cũng sẽ chỉ qua loa lướt qua tại nhân loại xã hội có một cái chung nhận thức chỉ có đi qua thâm viên nửa phần giới người mới có tư cách biết những địa phương kia tư liệu đến tầng năm liền có tư cách biết tầng năm tư liệu đến tầng sáu liệu không có người có thể làm trái cái này đầu quy tắc vì cái gì m ặ c linh không hiểu hỏi đây là một loại bảo vệ nếu như không có tự mình trải qua sẽ bị ô nhiễm tựa như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nước người cùng hắn miêu tả nước tồn tại hắn sẽ nổi điên vô hình vô sắc vô vị có thể gánh chịu vô số trọng lượng lại lại cực kỳ mềm dẻo chưa từng gặp qua nước người sẽ càng không ngừng tưởng tượng nước tồn tại mãi đến nào cháy hỏng tàu hỏa nhập ma nói đến đây l i ê lạc dừng lại một chút nghiêm túc nhìn về phía phương khối ta bên trên tiết thứ nhất thâm biên hóa lao sư liền là như thế nói với chúng ta về sau còn đang một mực cường điệu chuyện này chi thức chính là một loại ô nhiễm ngươi sẽ k h ô n g chế không nổi đi tưởng tượng mãi đến sâu tận xương thủy bệnh nguy kịch nếu như nói cho ngươi không muốn đi nghĩ con voi ngươi liền sẽ vẫn muốn con voi mà đây đối với chưa từng gặp qua con voi người càng là một loại độc dược hắn sẽ giống như điên đi tìm con voi tin tức cha tìm con voi hình ảnh video văn tự miêu tả mãi đến con voi tin tức tràn ngập hắn đại não hắn y nguyên sẽ không thỏa mãn hắn sẽ nghĩ đi đích thân nhìn con voi nhìn con voi rất đơn giản thế nhưng nhìn thâm viên liền khó khăn đối thâm viên sinh ra khát vọng là một kiện chuyện phi thường đáng sợ cho nên liền biết cũng không được liền nghe đến con voi cái từ này cũng không được đây là một loại bảo vệ lê lạc thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại phương khối xung quanh cái k i a thanh âm nhẹ nhàng lại thẳng tắp chạm vào mạc linh nội tâm một loại bảo vệ sao mạc linh đã có chút coi nhẹ thâm viên đáng sợ phương khối năng lực để hắn từ đầu đến cuối có lực lượng đi đối mặt những cái k i a quỷ quyền sự kiện có thể là thâm viên cũng không có đơn giản như vậy trên đồng cỏ gió bình tĩnh t h ổ i ảm đạm ánh mặt trời x u y ê n qua mây mù vượt qua ngọn cây chiếu ở phương khối bên trên lê lạc hít sâu một hơi cảm thụ được cái này kiếm không dễ bình tĩnh trên mặt nghiêm túc cũng trầm trầm biến mất bất quá chúng ta tổng sẽ biết cái này mới tầm bốn chúng ta sẽ đi đến tầm năm tầm sáu mãi cho đến thâm viên thấp nhất đến lúc đó liền biết tất cả mọi chuyện l i ê lạc nói xong nói xong lại hình như nhớ ra cái gì đó trong mắt lộ ra thương cảm chúng ta sẽ tới a chương bốn trăm sáu mươi mốt không đảo chương bốn trăm sáu mươi mốt không đảo chúng ta bây giờ vị trí l i ê lạc tao mày nhìn trong tay màn hình điện tử không đảo cũng không phải là ổn định ở tại một cái cố định vị trí thường xuyên sẽ theo mây mù mà biến động mặc dù bản đồ thường xuyên đổi mới nhưng vẫn là theo không kịp thay đổi trong nháy mắt mây mù biến động mà còn hiện tại bọn hắn chờ tòa này không đảo tựa hồ cũng không có ghi chép có lẽ là vì đi tới tầng bốn phương thức có chút đặc biệt tòa này dị thường bình tĩnh không đ ả o căn bản là không có cách đối ứng bên trên tư liệu khố bên trong bất luận cái gì một tòa lê lạc một bên tra tịm vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh nơi này mây mù tương đối mầm manh nơi xa còn có thể nhìn thấy một chút cái khác không đ ả o thế nhưng những cái kia không đ ả o đều không có bọn họ chờ tòa này lớn phía trên thảm thực vật cũng không phong phú đại đa số c à n g giống là c h u ỗ i lùi tảng đá mà trái lại bọn họ chờ tòa này không đ ả o không những thảm thực vật vô cùng xanh tươi hoàn cảnh cũng vô cùng tốt những cái kia mỏng manh mây mù tựa hồ chỉ ở không đảo bao quanh trên đảo nhiệt độ không khí cùng độ ẩm đều cực kỳ thoải mái dễ chịu không đảo trung ương thậm chí còn có một mảnh rậm rạp xâm lâm theo không đảo di động hơi gió thổi lá cây vàng xào xạt tại liên lạc cha tìm tin tức thời điểm mạc linh đã đem chính mình lại lần nữa biến lớn tầm mắt k huyết tán ra đến bọn họ vừa vặn ở vào không đảo biên giới một mảnh trên đồng cỏ một bên làm ê n h mông vô bờ biển mây bên kia thì là rậm rạp xâm lâm mạc linh tầm mắt hướng phía dưới tìm kiếm có thể mãi cho đến phần cuối cũng không thấy không đ hắn chưa từng có nghĩ qua lại có thể tận mắt nhìn đến loại này chỉ ở kỳ h u y ễ n cô sự bên trong mới có thể xuất hiện nổi không đ ả o tự cũng không biết bọn họ là thế nào bay lên mạc linh tại không đảo phía dưới nhìn thấy một chút nhàn n h ạ t lên cao khí lưu đem không đảo rơi xuống hòn đá nhẹ nhàng thổi lên nhưng những n à y lên cao khí lưu rõ ràng không có thể chống đỡ to lớn không đảo nghiên cứu một hồi về sau mạc linh vừa nhìn về phía một phương hướng khác tầm mắt của hắn tiến vào rời xa không đảo cái k i a mảnh mây trong biển khiến mạc linh không nghĩ tới chính là những cái tia thoạt nhìn vô cùng bỏng manh mây trong biển thế mà tại kịch liệt phóng điện từ xác lôi điện theo mây mũ lan tràn đem không khí bổ ra nồng đậm khói xanh mà những cái k i a khói xanh rất nhanh liền hóa thành mây m ù một bộ phận lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại lôi điện thật là nguy hiểm ở bên ngoài thế mà nhìn không ra nếu như không phải đem tầm mắt thăm dò vào tầng k i a biển mây mặt linh cũng sẽ không phát hiện cái k i a trong đó cư nhiên như thế đáng sợ quan sát một hồi về sau mặt linh lại đem l ự c chú ý đặt ở cái k i a rậm rạp xâm lâm bên trong vừa tiến vào cái k i a xâm lâm mặt linh liền thấy kỳ quái một màn một tảng đá lớn chính tại đuổi theo một con côn trùng mặt linh kèm chút cho rằng nhìn lầm vội vàng lại xác nhận một lần không sai đúng là một khối đá đang đổi một con côn trùng đó là một khối giống như là trứng gà đồng dạng hình bầu dục tảng đá đang không ngừng l a n lấy hướng về kia điên cuồng chạy trốn côn trùng ép đi côn trùng đã dùng hết chỗ có sức lực n g ọ nghệ nó cái kia thân thể của kịch có thể tảng đá vẫn là cách nó càng ngày càng gần cuối cùng cái kia vô tình hòn đá ép đến côn trùng trên thân hung hăng ép tới làm tảng đá lăn qua về sau trên mặt đất chỉ để lại một đám thấy không rõ hình dạng tương chấp trên tảng đá cũng dính đ ầ y côn trùng vết tích dạo qua một vòng về sau tảng đá liền về tới cái kia côn trùng chết đi vị trí đem côn trùng nước dính vào trên người mình nước thấm vào hòn đá tảng đá cũng run dày lên tựa như là ăn vào cái gì mỹ vị đây là tại săn mồi mạc linh nhìn trận mắt hốc mồm chẳng lẽ hòn đá kia là sinh vật gì sao mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt ngâm vào hòn đá kia trong cơ thể cũng thấy một vòng vậy cũng là đá bình thường trừ sẽ đ ộ n g bên ngoài c ũ n g bình thường nhìn thấy tảng đá cũng không khác biệt gì phía trước châm thứ thạch lâm những cái kia khoáng tộc cũng là dạng này chẳng lẽ là cùng loại sinh vật sao mạc linh vẫn còn đang suy tư đột nhiên một cái hấp ảnh bao phủ tảng đá ngay sau đó một cố cự lực trực tiếp đem tảng đá trực tiếp vỡ nát cái này kỳ quái tảng đá sinh vật cứ như vậy biến thành đụi một cái giống như là cành cây đồng dạng móng v u ố t r ú i tới đem tảng đá bụi nhặt lên sau đó rơi tại trên thân mặc linh sửng sốt cái kia đánh tảng đá lại là một k h ỏ a bụi cây cái kia bụi cây đang dùng cứng c ỏ i phần gốc chống đỡ lấy đứng trên mặt đất cành cây thì hóa thành móng v u ố t lá cây không ngừng lay động thoạt nhìn có chút quỷ dị đem tất cả bụi vùng ở trên người về sau bụi cây cũng giống phía trước giống như hòn đá thưởng thụ run dày một trận sau đó liền tại xâm lâm bên trong di chuyển nhanh chóng nó tại hướng bên này di động thật vừa đúng lúc chính là cái kia bụi cây thế mà đang hướng phía không đảo biên giới di động đúng lúc là bọn họ hiện tại phương hướng m ạ c linh vốn định trực tiếp giải quyết cái này kỳ quái b ù i cây nhưng nhìn một chút l ê lạc vẫn là quyết định đưa nó lưu đến trước mặt giải quyết để l ê lạc t r a một chút cái này bùi cây tư liệu b ù i cây tốc độ di động rất nhanh cứng gọi bộ dễ cực nhanh dãy r u ộ rất nhanh liền đi tới xâm lâm biên giới n g h e đến cái kia kỳ quái lá cây lắc lư âm thanh l ê lạc cũng đệ nhất thời gian liền nhìn sang nhìn thấy bùi cây lần đầu tiên l ê lạc cũng sửng sốt bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại lui về phía sau cái kia bụi cây nhìn thấy l ê lạc động tác phía sau tựa như là nhìn thấy cái gì sức hấp dẫn cực mạnh sự vật tựa như phát điên hướng lê lạc phóng đi trên thân cảnh cây giống như khổng tức k hai bình r i a n g hắn da dương nanh m u ố n vớt nếu như đây là một con d ã thú còn tương đối bình thường có thể đây chỉ là một k h ỏ a bụi cây chỉ có cao cỡ nửa người thường thường không có gì lạ vẫn là bình thường đi qua cũng sẽ không nhìn nhiều cái kia một loại hiện tại thế mà hướng nhân loại phát động công kích lê lạc càng xem càng quái cầm từ sắc dây đeo tay đang lúc nàng chuẩn bị kéo ra đầu dây lúc cái kia xâm lâm bên trong thế mà lại thoát ra một thân ảnh trực tiếp hướng cái kia bụi cây phóng đi còn không thấy rõ ràng thân ảnh kia bộ dạ l i ê n thấy một cái màu xám vật thể đập vào cái kia bụi cây bên trên trực tiếp đem bụi cây đánh nằm trên đất lê lạc cái này mới nhìn rõ ràng cái kia lại là một cái nhân loại mặc có chút cũ nát y phục tác chiến mang theo hoàn toàn che chắn khuôn mặt mặt nạ phòng vệ cả người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ thoạt nhìn cùng thâm v i ê n tầng một những binh lính kia đồng thời không có gì khác biệt có thể khiến người cảm thấy kỳ quái l à trong tay người kia thế mà cầm một cái tảng đã làm trường kiếm vừa vặn đánh ngã bụi cây sử dụng chính là thanh kiếm này h ã n tợi hồ không có chú ý tới không đạo biên giới lê lạc vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái dưới mặt nạ âm thanh rất có t r í hướng tựa hồ là một cái tràn đầy sức sống người trẻ hắn nâng bằng đá trường kiếm đối với cái k i a bụi cây hung hăng đệ xuống đánh đến cái k i a bụi cây rốt cuộc không thể động đậy người kia công kích cũng không có gì bố cục trường kiếm trên cơ bản là loại vùng thỉnh thoảng còn tới bên trên một chân nhưng y nguyên có thể đem cái k i a bụi cây đánh đến không thể động đậy đánh lén ta đúng không người kia ngắm chuẩn bụi cây thân cảnh dùng sức đem bằng đá trường kiếm đâm xuống theo răng dắt một tiếng cái tia bụi cây run dày mấy lần liền không có động tính nữa một tên nhân loại cùng bụi cây đánh nhau nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó sẽ nghĩ voi đến một màn này mặc linh hoàn toàn đắm chìm tại cái kia có chút buồn cười ẩu đả bên trong lê lạc tay cũng thẻ ở giữa không trung duy trì kéo động đầu dây tư thế người kia căn vốn không có chú ý tới không đảo biên giới lê lạc vẫn đang không ngừng dùng cái kia thô r á p bằng đá trường kiếm c ắ t bụi cây mãi đến đem cái kia bụi cây, cả cây bẻ gãy hắn mới thở dài một hơi cuối cùng giải quyết h ắ tại cái kia đứt gãy trên nhánh cây đạp mới phát toàn thân gục xuống bằng đá trường kiếm chống đỡ tại trên mặt đất người kia cầm hoàn toàn không có phía trước lúc chiến đấu kích t ỉ n h cả người âm vũ đầy từ khí g dẫm trên mặt đất cành cây hắn lầm bầm bài câu làm sao sẽ chạy đến như thế biên giới địa phương hắn theo đuổi cây phía trước buôn tập phương hướng nhìn mới nhìn đến đứng tại cái k i a không nhúc ních l ê lạc còn có trên trời cái k i a tung bày phương khối ân cái k i a người nhất thời sửng sốt cùng l ê lạc bốn mắt nhìn nhau nhân loại nhìn thấy l ê lạc về sau hắn tựa hồ lại khôi phục sức sống vội vã chạy tới l ê lạc trước mặt sau đó thắng gấp một cái ngừng lại người là thế nào đến nơi này là từ tam tầng xuống sao có hay không có chứng minh thân phận hắn cùng lê lạc duy trì một cái khoảng cách an toàn sau đó càng không ngừng đ i ệ u bộ cái gì giống như là rất lâu đều không có cùng người trao đổi qua đồng dạng nói chuyện đều có chút gập đền ta là không đ ả o điều tra đội thành viên phụ trách giám thị tòa này không đ ả o đây là ta giấy chứng nhận còn có đây là ta trong đội chứng minh lê lạc còn không có hỏi người kia liền đem chính mình thân phận toàn bộ nói ra một bên lại từ cái kia cũ nát trang phục phòng hộ bên trong lấy ra các loại mơ hồ không rõ giấy chứng nhận hoặc nhìn không có chút nào phòng bị bộ dạng chú triều lê lạc từ cái kia mơ hồ giấy chứng nhận bên trên nhìn thấy tên của hắn nghi hoặc nói ra là người kia trực tiếp đáp bởi vì ta mẫu thân họ cơ cho nên cha ta liền cho ta lấy cái tên này hắn giống như là cùng l i ê lạc rất quen đồng dạng bắt đầu nổ nước bọt lên cái tên này lai lịch nhưng lúc này l i ê lạc l ự c chú ý không hề tại hắn cái kia có chút như quen thuộc đáp l ờ i bên trên mà là nhìn về phía hắn cái kia đ e o trên cổ minh bài tựa hồ là vừa vặn móc dây chứng nhận động tác quá lớn cái kia có chút cũ kỹ minh bài đã theo chu t r i ề u trong quần áo bay ra tại ngực phía trước lung la lung lay l i ê lạc nhìn xem phía trên ký tự mở to hai mắt nhìn thợ săn cấp bốn đảo binh chu triều gặp l i lạc nhìn chằm chằm vào ngực của mình chu chi mới phát hiện chính mình minh bài chẳng biết lúc nào đã sáng loáng treo ở bên ngoài hắn n g à người liền vội vàng đem minh bài thu vào bất quá hắn cũng xấu hổ đến rốt cuộc nói không ra lời đào binh cái kia là có ý gì vẫn luôn là dạng này chu chiều che ngực ngượng ngùng hồi đáp l ê n lạc không có tiếp tục truy vấn mà là lấy ra chính mình minh bài đi lên trước đưa tới trước mặt hắn ta gọi l ê n lạc trải qua một phen trò chuyện hai người lại lần nữa xác nhận thân phận của đối phương chính người đang giám thị tòa này không đảo sao là cái tia hòn đảo này có lẽ có ghi chép mới đối vì cái gì tư liệu khố bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức l ê lạc lấy ra màn hình điện tử nghi hoặc mà hỏi thăm không biết chu t r i ề u gãi đầu một cái ta màn hình điện tử hỏng ta cũng không rõ ràng ngươi vì sao lại chính mình tại cái này tòa không đảo bên trên đội viên của hắn đâu đội trưởng mang theo đội viên khác đi tìm trạm giám sát báo cáo liền đem ta ở lại chỗ này để ta xử lý trên tòa đảo này phiền phức chu t r i ề u một bên nói l ê lạc một bên dùng hoài nghi biểu lộ nhìn xem hắn đảo binh ta cũng không phải đảo binh ta là thân man trọng trách đội trưởng là tín nhiệm ta mới để cho ta lưu lại nói chuyện đến hắn minh bài bên trên s ư ơ n g hảo chu triều lại kích động hắn đột nhiên hướng về sau chạy đi nhặt lên cái kia bụi cây d à i rắc cành cây sau đó vọt tới lê lạc trước mặt ngươi vừa vặn nhìn thấy thứ này đi lê lạc nhìn xem nhánh cây kia nhẹ gật đầu đây là h o ạ t hóa quán m ụ c là tòa này không đ à o ô nhiễm đưa đến nếu như không có người tại cái này trông coi những này ô nhiễm liền sẽ đi ra ngoài tầm bốn ô nhiễm rất dễ dàng sẽ chạy đến thượng bán bộ phận đến lúc đó muốn áp chế liền rất khó khăn chu triều cầm cành cây tại lê lạc trước mặt lúc cần lúc hiện n g a khí đúng vậy a hoạt hóa ô nhiễm chu triều quay đầu dùng bằng đá trường kiếm chỉ trên mặt đất giải r ắ c cành tây cái kia nguyên bản là ven đường rất phổ biến lùng tây thế nhưng bị hoạt hóa ô nhiễm về sau liền lại biến thành như vậy giống như là một loại nào đó giá thú nó sẽ công kích bất kỳ hoạt động gì mục tiêu lấy thu hoạch hoạt tính hoạt hóa quán mục là nơi này thường thấy nhất hoạt hóa vật còn có hoạt hóa t h ậ h đầu hoạt hóa nê thổ hoạt hóa diệp càng đơn giản liền càng dễ dàng hoạt hóa đội trưởng nói để bọn họ đi ra ngoài sẽ ô nhiễm những địa phương khác mới để cho ta lưu lại trông coi nghe lấy chu triều lời nói l ê lạc vẫn còn có chút hoài nghi vì cái gì đội trưởng chỉ để ngươi một người lưu lại đâu bởi vì ta cường a chu triều nâng lên bằng đá trường kiếm gác ở trên bà vai một bộ rất tự hào bộ dạng ngươi nhìn thấy vừa vặn cái kia hoạt hóa quán một sao hoàn toàn không phải là đối thủ của ta nói đến vừa vặn chiến đấu chu triều lại khôi phục sức sống bắt đầu cùng lê lạc thổi lên ngưu đến rõ ràng là điều tra đội thành viên chính thức lại một bộ rất không trầm ồn bộ dáng lê lạc cũng đem hắn lời nói coi như gió thoảng bên h a y không có chút nào để ý nàng chậm rãi đi tới cái kia bụi cây sắc bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một mảnh lá cây hoạt hóa ô nhiễm lê lạc lấy ra màn hình điện tử cha tìm lên tài liệu tương quan có thể là tư liệu khố bên trong cũng không có tương ứng nội dung đây là phát hiện mới ô nhiễm chỉ ở tòa này không đảo bên trên có ngươi có lẽ là cha không được chu triều tại s a u l ư n g giải thích nói ân lê lạc đem màn hình điện tử thu vào quay đầu hỏi phụ cận trạm giám sát ở nơi nào không biết đây là không biết không đảo một mực đang di động ta cũng không biết ta ở đâu bất quá chu triều đem tay luồn vào túi áo lấy ra một cái vòng tròn hình trụ kim loại ta có máy định vị đội trưởng sẽ tới tìm ta đội trưởng nói lúc nào tới tìm ngươi lê lạc tò mò hỏi chu triều lắc đầu không biết hắn không nói liền cứ gọi ta trông coi hắn còn nói nếu như chúng ta cũng lên liền đi trung ương đảo tín tiêu cái kia phát tín hiệu liền sẽ có người tới cứu ta chu triều chỉ vào rừng cây chốt sâu nghiêm túc nói tín tiêu là bọn họ tại không đảo trung ương bố trí qua tín tiêu vật kia có thể tiêu ký không đảo di động uy tích xác định không đảo vị trí còn có thể xem như máy phát tín hiệu sử dụng lần trước đi tới cái này tòa đảo bọn họ đã bố trí xong ngươi tại cái này không đảo bên trên ở bao lâu chu triều suy nghĩ một chút hồi đáp không sai biệt lắm nửa năm đi Ta t a r người bị đều đội hỏng xong, t r ở trở n cũng không đang nghĩ, bọn không quên Chương hoảng chương g có họ phải ha. hóa hoảng hóa tìm ta. Ta đang suy nghĩ, bọn họ không phải là quên ta về xâm lâm, chương 463, hoảng hóa xâm lâm. đi suy là ư 463, 463, rất gấp sao đương nhiên rất gấp đều nửa năm ta mỗi ngày màn trời chiếu đất cái này không đảo bên trên tìm chút đồ ăn đồ vật đều rất khó còn mỗi ngày bị những tên kia đánh lén chu triều điên c u ù n g n ổ nước bọt trên đảo này hoàn cảnh một bộ căm giận không công bằng bộ dạng vậy ngươi vì cái gì không đi phát tín hiệu đâu l ê lạc nhìn về phía xâm lâm c h ố sâu gió nhẹ lấy động lá cây vang xào sạt nghe đến l ê lạc nghi vấn chu triều cười xấu hổ cười Vào không đ một, một bên t r o nói g c chu t n g triều một bên nhìn về phía lê lạc sau lưng phân phối ngươi tính toán đi tín tiêu cái kia sao trừ tín tiêu còn có mặt khác gửi đi tín hiệu biện pháp sao lê lạc hỏi ngược lại không có chu triều giang tay ra vậy liền lên đường đi lê lạc trực tiếp hướng về xâm lâm bên trong đi đến chu á c còn c loại, ta ư a c h ẩ n xong bị đâu Chu triều gấp, gấp g vừa, càng càng vừa đi theo liên lạc không sau lưng một bên thao thao bất tuyệt nói song chính mình tình báo những cái tiêu hoạt hóa vật tự rét lẫn nhau lưu lại tinh nhuệ từng cái đều thân kinh bắt chiến ta còn không hỏi ngươi chiến đấu trình độ như thế nào đến lúc đó nếu là gặp phải nguy hiểm ngươi nhớ phải kịp thời lui ra ngoài ta sẽ giúp ngươi đoạn hậu bất quá ta cũng có những biện pháp khác đại khái là quá lâu không có cùng người nói chuyện chu chiều đối với lê lạc cảm giảm l ạ i nhải cũng không quan tâm lê lạc có không có trả lời cứ như vậy hai người chậm rãi đi vào xâm lâm bên trong hoạn hóa ô nhiễm sao mặc linh khi biết cái này không đảo bên trên sự tình phía sau vẫn tại quan sát đến xâm lâm đi tới tầng bốn về sau tầm mắt của hắn lại lần nữa gấp bội nhìn đến cũng vô cùng xa bất quá bất kể như thế nào quan sát cái này xâm lâm đều lộ ra vô cùng bình thường mặc linh cũng không có tìm được cùng phía trước hoạt hóa thạch hoạt hóa quán mộc cùng loại hoạt hóa vật ngược lại động vật nhìn thấy không ít côn trùng loài chim cỡ nhỏ động vật có vú cái này thông i ê n tầng bốn sinh vật mặc dù dài đến có chút kỳ quái nhưng còn có thể phân biệt ra được đây đều là bình thường sinh vật thoạt nhìn liền cùng bình thường xâm lâm không có khác nhau t r ầ m rãi thâm nhập về sau trừ thảm thực vật càng thêm sành tươi sinh vật quần thể càng thêm phức tạp bên ngoài cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì m ạ c linh vốn cho rằng cái này bị hoạt hóa ô nhiễm xâm lâm bên trong sẽ tràn đầy hoạt hóa vật nhưng tình huống thực tế cùng hắn dự liệu khác biệt rất lớn hoạt hóa ô nhiễm cũng không có đối bình thường sinh thái sinh ra ảnh hưởng không những như vậy càng xâm nhập thêm xâm lâm về sau còn phát hiện róc rách dòng suối cái này dòng suối đầu nguồn tựa hồ tại xâm lâm chỗ càng sâu trong suốt dòng nước xuyên qua trong rừng làm dịu đại điện các loại đó là cái gì mạc linh phát hiện dòng suối bên trong chạy xuôi một chút kỳ quái mảnh vỡ mảnh gỗ vụt nát lá còn có một chút không biết là làm bằng vật liệu gì mảnh vụt h ố i thượng du hình như chuyện gì xảy ra nhìn thấy những này mảnh v mạc linh nguyên bản thả xuống tâm lại nhấc lên không chỉ là mảnh vỡ làm mạc linh đem tầm mắt chìm vào dòng suối dưới đáy bùn c á t phía sau hắn nhìn thấy làm hắn khiếp sợ hơn đồ vật cốt phiến đinh sát linh kiện một chút cỡ lớn sinh vật xương cốt cùng giống như là văn minh tạo vật s ắ t chìm nghỉm tại bùn trong cát cực kỳ ẩn nấp nếu như không phải mạc linh cẩn thận xem xét căn bản sẽ không phát hiện thế mà còn có loại này đồ vật những cái kia xác đã hoàn toàn không biết là không phải nhân loại chế tạo đồ vật phía trên vết tích đã bị thời gian cọ rửa đến không còn một mảnh chỉ để lại gì xét cùng hư tối chú ý tới những này bùn cắt phía dưới s á t về sau mạc linh đột nhiên ý thức được hắn một mực xem nhẹ một chỗ dưới mặt đất nghĩ đến cái này mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt nặng xuống mặt đất lần này cuối cùng để hắn phát hiện mạnh khỏe bùn đất đang n g ọ n g nậy tựa như là con run chui qua bùn đất lúc đồng d ạ n g mảnh này xâm lâm dưới mặt đất bùn đất một mực tại có chút và mẹo nho nhỏ miếng đất thỉnh thoảng run dày run lên dính vào nhau bùn hạt cũng giống sinh vật có rút lấy đại đệ là sống ô nhiễm lan tràn đến nhanh nhất địa phương là dưới mặt đất hoạt hóa bùn đất đã không sai biệt lắm chiếm lĩnh nếu như không phải bị bình thường bùn đất cùng cây t ố i bộ dễ cố định những n à y bùn đất nhất định sẽ lao ra mặt đất đối trên mặt đất bình thường sinh vật phát động công kích trách không được phía trước nhìn thấy khối kia hoạt hóa thạch mặt ngoài đều là bùn đất xem ra là từ lòng đất bỏ ra tới mạc linh nhớ tới phía trước tảng đá kia bộ dạng mới ý thức tới chính mình một mực xem nhẹ nó mặt ngoài tầng kia mới mẹ bùn đất từ dưới mặt đất đào ra tảng đá cùng một mực ở trên mặt đất tảng đá là có t r á n h lệnh lúc ấy mạc linh lực chú ý chỉ ở hòn đá kia động tác bên trên xem nhẹ điểm này cây kia bụi cây cũng là bị bùn đất ô nhiễm sao bụi cây mặc dù thấp bé so với những cái kia cao lớn cây cao bọn họ tựa hồ càng dễ dàng bị ảnh hưởng bình tĩnh xâm lâm bên dưới ô nhiễm đã tại lạng yên không một tiếng động lan tràn ra tiến vào xâm lâm về sau chu triều lời nói rõ ràng ít đi rất nhiều hắn g ắ t gao cầm bằng đá trường kiếm từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình cùng lê lạc dưới thân mặt đất hắn hẳn là biết nguy hiểm đến từ mặt đất chu triều biểu hiện rõ ràng là tại phòng bị đến từ dưới mặt đất đánh lén xem ra nửa năm này hắn ăn không ít qua thua thiệt tốc độ thả trầm điểm bước chân nhẹ một chút không muốn g ẫ m những cái kia cành cây chu triều đột nhiên đối với phía trước lê lê l lê lạc nghe đến nhắc nhở lập tức liền thả c h ậ m bước chân nàng cũng cảm thấy chu t r i ề u trong giọng nói cẩn thận liền để ý như vậy đi tới hai người cũng đi tới mạc linh nhìn thấy dòng suối phía trước trước dừng lại không nên tới gần đầu kia dòng suối chu t r i ề u nghiêm túc nói hắn thậm chí trực tiếp đi đến phía trước đưa tay ngăn cản l ê lạc đường đi trong suốt dòng suối chậm rãi chạy xuôi d ầ m d ầ m tiếng nước cho cái này yên tĩnh xâm lâm tăng thêm mấy phần linh động nhưng chu t r i ề u rõ ràng không phải đang thưởng thức cái này trong rừng dòng suối nhỏ mỹ cảnh h ắ n cẩn thận từng ly từng tí ngồi sổ người xuống nhặt lên một khối đá hướng về dòng suối nhỏ n h m đi tảng đá nện đồng thời x a s u ố t vào dòng suối mà là bên cạnh dòng suối nhỏ lăn lăn ngừng lại chu chiều hít sâu một hơi lại lần nữa từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá một bên tái diễn phía trước động tác một bên cùng bên người l ê lạc giải thích từ bản thân vì sao muốn cẩn thận như vậy hoạt hóa là rất dễ dàng phát hiện hoạt hóa thạch hoạt hóa thổ hoạt hóa、mộc. một c m ộ cái liền có thể nhìn ra được bởi vì vì chúng nó nguyên bản liền sẽ không động, động ngươi cũng không phân do nó đến cùng có hay không bị hoạt hóa đó chính là hoạt hóa thủy chương bốn trăm sáu mươi bốn nước cùng lợi nhuận chương bốn trăm sáu mươi bốn nước cùng lợi nhuận nhìn thấy cái kia bên bờ vết tích sao những cái kia không phải nước động là máu một loại nào đó sinh vật máu khô cạn về sau liền sẽ biến thành màu đen tựa như là trên bùn đất điểm đen nếu không nhìn kỹ là không nhìn ra có sinh vật tại nơi đó bị công kích cái này dòng suối không lớn sẽ không có cái gì cá xấu loại hình sinh vật vậy liền chỉ có một cái khả năng cái kia sinh vật bị dòng suối bản thân công kích chu chiều trong tay tảng đá ném qua một cái hoàn mỹ đường v ò n g cung mắt thấy là phải rơi vào cái kia dòng suối bên trong đúng lúc này cái kia dòng nước bên trong đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lộ phóng lên tận trời đem cái kia trên không hòn đá hung hăng cắn nát cứng rắn hòn đá nháy m ắ t hóa thành bụi bặm một tháng o thời gian xâm lâm bên trong phi điệu kinh hoàng chạy trốn cái kia dòng nước dừng ở trên không tựa như một đầu từ trong khe nước kéo dài ra trong suốt cự mãng cự mãng đầu chính là cái kia tràn đầy răng nanh miệng lớn nó tựa hồ tại dư vị vừa vặn hòn đá càng không ngừng đóng mở ta hấp dẫn l ự c chú ý của nó người đem kiếm của ta rút ra đối với nó vung một cái chu triệu tỉnh táo chỉ huy một bên lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá đối với cái kia dòng nước cự mãng ném đi cái kia cự mãng một cái co rúm hướng về tảng đá phóng đi lại lần nữa đem bay tới tảng đá vỡ nát chu triều tựa hồ tại dùng tảng đá dẫn dụ nó rời xa dòng suối đi tới trên bờ lê lạc c h ậ m rãi tiếp nhận chu triều đưa tới trường kiếm do dự một lát liền đem trường kiếm kia rút ra nguyên lai、like, cái kia bằng đá vỏ ngoài chỉ là vỏ kiếm bên trong cất dấu bảo kiếm phong sắc vô cùng vừa ra khỏi vỏ liền phát ra trói mắt kỳ i quang đứng tại chỗ n g ắ m chuẩn nó vung một kiếm là được rồi chú ý không muốn tổn thương đến chính mình mặc dù không rõ ràng l ắ m cái này trường kiếm tác dụng nhưng lê lạc cũng không có lề mề hai tay giơ trường kiếm lên ngăm chuẩn cái kia đã đem đầu đưa đến bên bờ dòng nước cự mãng dùng sức bổ xuống l i ệ n tại trường kiếm vung ra một nháy mắt một đạo đáng sợ màu vàng dòng lũ từ lưới kiếm bên trong b ắ n ra hướng về kia dòng nước cự mãng phóng đi lê lạc còn không có kịp phản ứng cái kia kim sắc dòng lũ liền đem cự mãng hoàn toàn thống vệ nhưng cái này vẫn chưa xong cái này đáng sợ kiếm khí nháy mắt thang vọt hình trụ tròn sóng xung kích thậm chí đem cái kia dòng suối bốc hơi đến không còn một mảnh về sau lại xông về phía trước trực tiếp đem dòng suối phía sau một hàng đại thụ hoàn toàn n u ố t hết tại kia sáng bên trong không có chi trống bao lâu đại thụ kia liền hóa thành thang cốc biến thành cho bụi màu vàng sóng xung kích một mực sông về lê lạc cầm kiếm khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt xâm lâm hoàn toàn bị kiếm khí chia cắt thành hai nửa ở giữa là một đạo v ế t rách to lớn dòng suối nhỏ đã không còn tồn tại chỉ còn lại phiêu tán khói trắng lê lạc phía trước tạo thành một đầu thật dài cho tàn con đường tàn đi khắp nơi cho bùi tại kiếm khí dư âm bên dưới không ngừng có lên nàng kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn về phía chu triều chu triều thế mà cũng sửng sốt nhìn phía trước tình cảnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng ngươi trước tiên đem kiếm thu lại cẩn thận một chút hắn tiếng nói đều có chút run dày hiển nhiên không nghĩ tới kiếm khí uy lực sẽ cường đại như thế lê lạc nghe theo ý kiến của hắn cẩn thận đem cái kia vẫn đang phát ra trói mắt kim quang trường kiếm thu vào bằng đá kiếm trong vỏ đưa cho chu triều chu triều tiếp kiếm tay đều có chút phát run hắn hai cánh tay hướng về phía trước kéo đi cẩn thận đem bằng đá trường kiếm tiếp đến trong tay hô hoàn toàn tiếp nhận kiếm về sau hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm ngươi đây là cái gì di vật lê lạc chỉ vào trường kiếm kia kinh ngạc hỏi thanh kiếm chu triều cầm v à o kiếm long vẫn còn sợ hay nói ta cho nó lấy danh tự uy lực thật lớn không chu triều lắc đầu không phải uy lực của nó lớn là vấn đề của ngươi Vấn đề c trước trước một bên nói chu triều một bên cầm lấy trường kiếm dùng sức rút rút có thể là bất kể hắn dùng lực như thế nào đều từ đầu đến cuối rút không xuất kiếm vỏ nhìn thấy không Ta là không cần lên. Còn không có đây ế n thanh n chính là đại giới thật kỳ quái đại giới thế mà còn có dạng này di vật liên lạc nghe lấy chu triều giải thích hơi kinh ngạc ta cũng không có cách nào ta chiếm được nó thời điểm nó đã đem ta làm làm chủ nhân cái này mang đến cho ta rất lớn quái nhiễu ta cũng là về sau mới phát hiện thanh kiếm có thể giao cho người khác đến dùng mặc dù ta không rút ra được thế nhưng những người khác có thể rất nhẹ nhàng rút ra uy lực cũng cũng không nhỏ chu t r i ề u một bên buồn bực nói xong một bên bất đắc dĩ vô vô bằng đá v ỏ kiếm cái này trong tay hắn không hề có tác dụng tảng đá tại trong tay người khác chính là sắc bén b ả o kiếm hắn gánh chịu đại giới người khác sử dụng di vật cũng khó trách hắn sẽ phiền muộn như vậy vất quá tất nhiên ngươi sử dụng thanh kiếm uy lực như thế lớn cái kia con đường tiếp theo liền sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều lần sau gặp phải nguy hiểm ta lại đem thanh kiếm cho ngươi chu triều không có phiền m u ộ n bao lâu liền một lần nữa lên tinh thần tiếp tục lên đường đi chu triều chỉ chỉ cái kia bị thanh kiếm kiếm khí hoàn toàn b ú c hơi dòng suối nhỏ nói ân lê lạc nhẹ gật đầu hướng về phía trước đi đến phương khối bên trong mạc linh còn đang ngó trừng chu triều trên tay thanh kiếm tại thu vào vỏ kiếm về sau thanh kiếm bên trên quang mang liền hoàn toàn thu liễm tầm mắt xuyên qua cái kia nặng nghề tảng đá vỏ kiếm mạc linh còn có thể nhìn thấy trong đó cái kia lưỡi kiếm sắp b Chỉ là hiện là tại đã không những như vậy cái kia dưới mặt đất hoạt hóa thổ n h u n g thậm chí đều nhận lấy ảnh hưởng mặc dù kiếm khí không có lan tràn đến dưới đất nhưng cái kia vết rách phía dưới hoạt hóa thổ tựa hồ cũng mất đi hoạt tính không tại nhúc ních tựa như là cứ thế mà phân ra một đầu đường danh giới điều này nói rõ chúng ta đã đi đến bên ngoài hiện tại đến trung bộ khu vực nơi này hoạt hóa hiện tượng sẽ càng thêm rõ ràng ngươi phải cẩn thận liên lạc trước mặt là một mảnh kỳ quái xâm lâm nhìn thấy mảnh này xâm lâm lần đầu tiên liền có một loại lộn xộn cảm giác dễ cây hoàn toàn lật ra bùn đất không có kết cấu gì trên mặt đất lớn lên dạng này thực vật vốn nên khô khéo có thể cây kia lá còn là một bộ xanh mơn mượn bộ dạng nơi này tựa như báo quá cảnh đồng dạng đại thụ nổn ngang lộn xộn sinh trường bùn đất lật ra ngoài chảy ngược dòng suối nhỏ tại các loại trong khe hở đi xuyên khắp nơi đều là vật thể di động vết tích ngươi phải cẩn thận bên người tất cả sự vật bao gồm gió chu chiều ngầm đầu ngửi ngửi cái kia mang theo lá cây khí tức gió nhẹ ngươi có hay không nghe được mùi máu tươi lê lạc vội vàng học ngửi cái kia sen lẫn bùn đất hương vị xâm lâm chi phong bên trong x lê lạc nhẹ gật đầu hoạt hóa vật cùng đi săn giết tất cả hoạt động đồ vật chu t r i ề u lạnh nhạt nói cho nên bọn họ cùng đi săn sát sinh vật mới vừa đi tới cái này tòa không đảo lúc điều tra đội ăn thật nhiều khổ mới hiểu rõ hoạt hóa ô nhiễm nguyên lý chúng ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng những cái k i a hoạt hóa vật là một loại nào đó sinh vật các ngươi là thế nào phát hiện tòa này không đảo lê lạc tò mò hỏi chỉ là một lần thông lệ điều tra mà thôi không đảo điều tra đội sẽ không định kỳ leo lên một chút không có bị tín tiêu, tiêu ký không đảo điều tra hòn đảo này sinh thái sau đó thiết lập tín tiêu bọn họ đi tới cái này tòa đảo cũng là bởi vì một lần bình thường điều tra nhiệ điều tra đội mỗi đang bên trên một cái mới không đảo liền sẽ đến không đảo trung tâm thiết lập tín tiêu tín tiêu không thể thiết lập ở không đảo biên giới bởi vì những này phi ở trên trời tảng đá lớn thường xuyên sẽ vỡ vụn chia mấy khối thiết lập ở chính giữa mới có thể càng tốt dự phòng loại t r ạ n g hướng này chu triều lệ thuộc điều tra đội vừa tới đến trên tòa đảo này lúc còn tưởng rằng đây là một tòa sinh thái bình thường vô cùng thích ứng nhân loại ở hòn đảo ông có thể đem tòa này không đảo cải tạo thành nhân loại trạm giám sát hy vọng điều tra đội tràn đầy phấn khởi hướng trung ương đảo xuất phát có thể vừa tiến vào xâm lâm liền gặp một loại đại thụ sinh vật tập kích là thụ nhân sao? trong bên, bên trong có rất nhiều cây loại hình sinh vật bọn họ phần lớn đều có trí tuệ có thể trên đảo này đại thụ sinh vật hoàn toàn không có giao lưu dục vọng vừa thấy mặt liền đối điều tra đội mở rộng công kích sắc bén là cây v ạ c h qua mấy tên chưa kịp phản ứng đội viên bản thân bị trọng thương tốt tại điều tra đội kịp thời đem cái kia cổ quái đại thụ tiêu diệt trên tòa đảo này có cùng loại thụ nhân sinh vật tồn tại đối nhân loại tồn tại ý đây là điều tra đội vừa bắt đầu suy đoán nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không thích hợp hướng về xâm lâm chỗ sâu tiến lên điều tra đội bị các loại kỳ quái sinh vật công kích tảng đá sinh vật thể lỏng sinh vật bùn đất sinh vật. hòn đảo này sinh thái cực kỳ phức tạp sinh vật chủng loại phong phú nhưng chúng nó đều có một cái điểm giống nhau đối nhân loại có cực đoan địa lý không cách nào giao lưu đi lên liền đối điều tra đội phát động công kích không chết không thôi càng đi xâm lâm chỗ sâu tiến lên gặp phải những này sinh vật thì càng nhiều mà còn trí tuệ của bọn nó cũng càng ngày càng cao bắt đầu sử dụng cạm bẫy đ á n h lén ngụy trang loại hình thủ đoạn điều này cũng làm cho điều tra đội khổ không thể tả đội trưởng chúng ta trước lui ra ngoài a trong này không biết còn có cái gì nguy hiểm đội trưởng lắc đầu ít nhất đem tín tiêu thiết lập tốt lại đi tại đội trưởng mệnh lệnh dưới toàn bộ điều tra đội tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát bọn họ cũng bởi vậy gặp càng nhiều kỳ quái sinh vật không khí sinh vật phân trần sinh vật thậm chí còn có quang sinh vật chu triều lòng vẫn còn sợ h a i hồi ức nói cái kêu hoạn hóa vật để đội ngũ chúng ta tổn thất nặng nề thậm chí hy sinh hai vị đồng bạn chúng ta tại gặp phải nó về sau mới ý thức tới hòn đảo này đến cùng có cỡ nào nguy hiểm các người đánh bại nó sao không có chúng ta chỉ là chạy thoát rồi nó không cách nào tiến vào có bóng tối địa phương mà điều tra đội bên trong có chế tạo hát cám di vật chúng ta dùng kiện kia di vật đảo thoát nó truy tung cũng chính là từ sau lúc đó chúng ta mới phát hiện những này chúng ta cho rằng sinh vật đều mang theo sự vật nào đó tính chất bọn họ thân là vật chết lúc đặc điểm còn không có biến mất chỉ riêng không cách nào rẽ ngoặt tiến vào bóng tối không khí không cách nào từ áp lực thấp chỗ lan tràn đến cao áp chỗ những này sinh vật mặc dù quỳ dị nhưng n nhưng như cũng bị vật lý quy tắc đã đề ra chế điều tra đội phát hiện điểm này bất quá thời điểm đó điều tra đội còn không biết đây là hoạt hóa ô nhiễm tạo thành chẳng qua là cảm thấy đây là những sinh vật kia tự mang phẩm chất riêng mãi đến chúng ta vật phẩm trên người phát sinh h o ạ hóa chúng ta một tên đội viên trên thân bối bao đột nhiên chính mình bắt đầu chuyển động hắn mở ra bối bao bên trong đồ hộp đột nhiên nhảy ra ngoài s ắ c bén đồ hộp tre đem tay của hắn cắt ra một đường vết rách đem cái kia điên cùng đồ hộp tiêu diệt về sau điều tra đội bên trong mới có người đưa ra đây là một loại hoạt hóa ô nhiễm n g h e xong chu triều hồi ức lê lạc nhẹ gật đầu thì ra là thế tại biết nguyên lý về sau ứng đối liền đơn giản rất nhiều đối mặt những cái kia hoạt hóa vật đặc tính gặp chiêu pha chiêu điều tra đội cứ như vậy đi tới trung ương thiết lập tốt tín tiêu Chuyện cũng ngươi kế tiếp, người cũng biết, ta li hạ o t hóa ô nhiễm mạnh lên chúng ta lúc ấy còn không có khủng bố như vậy mà còn hạ o t hóa thủy thế mà bắt đầu xuất hiện tại xâm lâm bên ngoài chờ đến tín tiêu nơi đó nhất định phải đem hiện ở trên đảo tình hình nói cho trạm giám sát để bọn họ phái người đến thanh lý ô nhiễm chu triệu đang nói đại đ ị a đột nhiên một tiếng ẩm vang ngay sau đó xâm lâm bên trong bùn đất tựa như nhấc lên một đạo sóng biển đồng dạng trên dưới chập trùng một trận mãi đến cái kia tiếng ẩm ẩm hoàn toàn bình phục bùn đất sóng biển mới dần dần biến mất chỉ bất quá cái kia bùn đất sóng biển trải qua địa phương vô số đại thụ bị n ổ tật gốc lệch ra ngã xuống đất nhưng mà những cái k i a ngã xuống đất đại thụ sởi dễ lại bắt đầu chậm rãi bày động giống như xúc tu đồng dạng không ngừng mà kéo dài ở xung quanh không ngừng tìm tòi mãi đến đụng đến trên mặt đất bùn đất bọn họ mới như đói như k h á t hướng mặt đất trôi vào nay quỷ dị tình cảnh để l ê lạc cùng chu triều đều dừng bước những cái k i a ngã xuống đất cây cối đều sống lại dây rủa xúc tu một chút xúc tu đụng phải cái khác xúc tu thế mà bắt đầu tự g i ế t lẫn nhau bọn họ vặn vẹo cùng một chỗ tựa như hai cái quấn quýt rắn độc điên cùng xé rách đối phương mãi đến một phương bị hoàn toàn kéo đức rớt xuống đất những cái kia rơi xuống sởi dễ nhưng mà sợi dễ nhúc nhích lại đưa tới bùn đất chú ý xung quanh bùn đất giống như là người thấy máu tanh cá mập ngư quần nhộn nhịp hướng sợi dễ tới gần giống như bầy kiến chậm rãi đưa nó vây quanh vùi lấp từng bước xâm chiếm hầu như không còn t r ư ờ n g 466, dưới mặt đất chiến tranh t r ư ờ n g 466, dưới mặt đất chiến tranh chúng ta muốn làm sao vượt qua lê lạc nhìn về phía trước vạn mẹo xâm lâm nghi hoặc mà hỏi t h ă m đi theo ta chu triều đi tới lê lạc phía trước sau đó dẫm lên một khỏa đổ rạp trên đại thụ dẫm mạnh đến đại thụ kêu bên trên đại thụ sợi dễ liền kịch liệt vẫn bắt đầu chuy có thể là những cái k i a sợi dễ động tác vô cùng chậm chạp chiều dài cũng không đủ trừ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị bên ngoài không có bất kỳ cái gì nguy hại không muốn dâm tới mặt đất từ những n à y trên cây nhảy qua đi là được rồi chu t r i ề u quay đầu đối với lê là nói lê lạc nhẹ gật đầu cũng học chu t r i ề u nhảy tới một k h o a đổ rạp trên đại tụ h nhớ tới cách d ễ cây xa một chút chu t r i ề u nhắc nhở minh bạch cứ như vậy hai người mượn nhờ đổ rạp đại tụ h tiếp tục hướng về s â m lâm chỗ sâu xuất phát lúc này mạc linh ngồi ở trên giường cảnh giác phòng bị xung quanh hắn không có di động p h i ê n não ở trên bầu trời hắn sẽ không bị bùn đất công kích vì vậy hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở những cái k i ê u kỳ quái hoạt hóa vật bên trên nơi này bùn đất đã gần như hoạt hóa h o à n tất sâu sắc dưới mặt đất đang tiến hành một tràng đáng sợ chiến tranh đây cũng là cái k i ê u kỳ quái ầm ầm âm thanh nơi phát ra hoạt hóa khu vực tựa hồ là có hạn chế một khối lớn khu vực bùn đất sẽ không trở thành một cái độc lập hoạt hóa cá thể mà là sẽ đều phân liệt ra rất nhiều nhỏ cái thân thể bọn họ vừa bắt đầu là không can thiệp chuyện của nhau bởi vì chính giữa còn có không bị hoạt hóa bùn đất ngăn cách bọn họ cũng chỉ là không an phận và mẹo, muốn chui ra mặt đất. Có thể là theo h o ạ t hóa ô nhiễm làm sâu sắc b ù n đất h o ạ t hóa thay đổi đến càng ngày càng nghiêm trọng những n à y h o ạ t hóa nê thổ cũng không thể tránh khỏi gặp nhau vì vậy một tràng chiến tranh bởi vậy đánh vang h o ạ t hóa vật sẽ công kích tất cả hoạt động sự vật những n à y h o ạ t hóa nê thổ cũng là như thế tại hủy diệt dưới mặt đất đất đai sinh vật về sau bọn họ liền bắt đầu công kích cái khác h o ạ t hóa nê thổ hai khối nhúc nhích bùn đất đụng vào nhau mở rộng khoáng thế bền bỉ chiến tranh bọn họ người này cũng không làm gì được người kia v ù n đất tính bền dẻo để bọn họ rất khó bị tiêu diện cứ như vậy dối rắm ở cùng nhau nhưng cái này vẫn chưa xong hoạt hóa làm sâu sắc vẫn còn tiếp tục. cũng không lâu lắm lại có mới bùn đất gia nhập trận đại chiến này bên trong bởi vậy trận đại chiến này biến thành tam phương h ô n chiến ngay sau đó bốn phương h ô n chiến ngũ phương h ô n chiến chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn phạm vi cũng càng lúc càng lớn mãi đến bao trùm cả một cái khu vực thậm chí một chút dưới mặt đất hòn đá cũng gia nhập chiến đấu toàn bộ đại địa đều đang rung động nhận đến hoạt hóa n ê thổ ảnh hưởng trên đất thực vật cũng bắt đầu hoạt hóa bọn họ trước hết nhất h o ạ hóa địa phương chính là tiếp xúc bùn đất nhiều nhất địa phương sợi dễ những này sợi dễ cũng cùng bùn đất, đối kháng, mềm dẻo bùn đất cầm những n à y cứng cỏi sợi dễ không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể để toàn bộ đại địa bắt đầu của q u ộ n đem đại thụ l ậ t t u n g nhổ tận gốc bọn họ lại đi săn bắn những cái k i a đứt gây sợi dễ cứ như vậy phiến khu vực này mới tạo thành loại này giống như báo quá cảnh đồng dạng cảnh tượng hoạt hóa vật ở giữa chiến tranh đang đứng ở một loại vi d i ệ u cân bằng ô nhiễm chậm chạp không có khuyết tán đến đại thụ trên cành cây hoạt hóa sợi dễ tựa hồ đang bảo vệ đại thụ bọn họ một bên hướng chống trọi bùn đất một bên tiếp tục cho đại thụ chuyển v ậ n chất dinh dưỡng cái này mới đưa đến những cái tia n ổ tận gốc đại thụ y nguyên vẫn là xanh mân mận không cách nào thay đổi mạc linh nhìn xem cái này náo nhiệt địa để thế giới nhìn mà than thở hoạt hóa đến cùng là thế nào lan tràn chẳng lẽ là chủ quan lan tràn sao sợi dễ vì cái gì không đem ô nhiễm truyền lại cho thân cây đâu như thế bọn họ không phải có thể càng tốt đối phó bùn đất sao mạc linh suy tư thật lâu cũng không có từ cái này kỳ quái sinh thái bên trong suy nghĩ ra cái gì không thể nào hiểu được sự tình nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ lắm không chỉ là những n à y hoạt hóa nê thổ cùng hoạt hóa sợi dễ mạc linh còn phát hiện mặt khác một chút rất đặc biệt hoạt hóa vật hoạt hóa không khí mạc linh ban đầu cũng không có phát hiện loại này ẩn nấp hoạt hóa vật bởi vì không đảo từ đầu đến cuối đang di động xâm lâm bên trong vốn là gió nhẹ từng trận gây nên mạc linh chú ý là chiến trường bên trong cái kia thỉnh thoảng c u ố n lên nhỏ vào rồng một chút nhỏ bé sợi dễ rứt xuống đất phía sau còn chưa kịp bị bùn đất vùi lấp liền lại đột nhiên c u ố n lên một trận gió đem cái kia nhúc nhích sợi dễ c u ố n tới trên trời ngay sau đó sợi dễ kia liền sẽ bị gió mang theo khắp nơi bay l o ạ n nệ ở trên tảng đá thẻ ở trên nhánh cây ném tới trong khe nước mãi đến sợi dễ kia rốt cuộc không thể động đậy đó là hoạt hóa không khí mạc linh tại quan sát xong cái kia kỳ quái tra tấn hành động phía sau rất nhanh liền đoán được k không nghĩ tới hoạt hóa không khí thế mà nhỏ yếu như vậy so với hoạt hóa nê thổ động tĩnh hoạt hóa không khí lộ ra vô cùng không có có tồn tại cảm giác chỉ có thể trên chiến trường len lén lục tìm một chút ăn cơm thừa rượu cạn khả năng là nơi này hoạt hóa không khí mật độ chưa đủ lớn mặc dù hoạt hóa không khí thoạt nhìn đồng thời không cường đại nhưng mạc linh vẫn là vô cùng lo lắng bọn họ tính bí mật quá mạnh đối nhân loại nguy hại cũng là lớn nhất hiện tại mặc dù có tốt nhưng một khi tiến vào hoạt hóa trình độ càng sâu khu vực nói không chừng sẽ xuất hiện càng cường đại hoạt hóa cá thể mạc linh đang suy nghĩ mặt đất đột nhiên run dày bắt đầu chuyển động cái t i ê tiếng ầm ầm hắn liền vội vàng đem tầm mắt chìm vào lòng đất cuối cùng để hắn phát hiện thanh â m kia nơi phát ra đó là một khối to lớn bùn đất đoàn so với cái khác bùn đất nó lộ ra đến vô cùng kỹ càng tựa như là trải qua rất nhiều lần giảm tỉ m ị bùn đất thậm chí ngưng tụ thành giống như cắt đá khối rắn cái này bùn đất đoàn có hình thoi tại dưới đất càng không ngừng xoay tròn phía trước bùn đất cũng bị nó cứ thế mà trôi mở nó đối những cái kia nhỏ yếu hàng hóa nê thổ đoàn tựa hồ không có chút nào hứng thú trực tiếp hướng những cái kia to lớn bộ dễ mạng lưới phóng đi những này bộ dễ mạng lưới là một chút hội tụ vào một chỗ đại thụ tạo thành nhờ vào cái này cứng cỏi bộ rễ mạng lưới bọn họ lẫn nhau chống đỡ hiếm thấy tại cái này mảnh xâm lâm bên trong ngật đứng không ngã những cái kia nhúc nhích sợi dễ tựa như là mạng lưới phòng ngự đồng dạng trở ngại lấy tất cả hoạt hóa nê thổ tới gần nhưng mà bộ rễ mạng lưới có thể phòng ngự bình thường hoạt hóa nê thổ công kích lại không ngăn cản được cái này to lớn khối hình dáng bùn đất đoàn hình t h o i thân thể xoay tròn lấy giống như là như đạn pháo đâm vào bộ rễ bên trong những cái kia yếu ớt bộ rễ nháy mắt bị bẻ gãy vùng đến một bên những này bởi vì đứt gãy mà kịch liệt n ú c n í c h sợi dễ lập tức đưa tới xung quanh hoạt chen t r ú c m à t ớ i vì vậy đại điệu bên trên lại lần nữa dâng lên một đạo bùn đất sóng biển thì ra là thế cái này sóng biển là dạng này tạo thành cái kia thoa hình nghe thổ đoàn tiếp tục mạnh mẽ đâm tới đem tất cả bộ rễ mạng lưới phá hư hầu như không còn những cái kia mềm dẻo bộ rễ thậm chí bị đâm đến nước chảy ngang trực tiếp không có động tĩnh bùn đất đoàn hung hăng đẩy đến những cây to kia rễ chính bên trên đại thụ cũng ẩm vang ngã xuống đất ẩm ẩm thanh âm đang sợ lại lần nữa quanh quần tại s â m lâm bên trong lại lần nữa c u ầ n c u ộ n lên bùn đất sóng biển để l ê lạc cùng chu triều chỉ có thể tạm thời dừng bước bọn họ đứng tại tráng kiện đổ giảm trên đại thụ chờ đợi thủy triều lắng lại cái kia mảnh bị phá hủy rừng cây đột nhiên thổi lên một trận gió hoạt hóa không khí lại lần nữa tập hợp bọn họ tựa như là chiếm cứ kềnh k ề n thừa dịp sư tử đi săn xong xuôi cướp đoạt tan cơm thừa rượu cặn n g ư ờ i thấy được sao những cái kia gió chu triều ngắm nhìn mảnh rừng cây kia chỉ vào những cái kia bị cuốn lên lá cây nói là hoạt hóa không khí sao không sai bất quá bọn họ đối chúng ta không tạo được tổn thương gì càng đáng sợ đồ vật tại phía dưới. Chu triều chỉ chỉ phía dưới. lúc này mạc linh cũng tại chăm chú nhìn cái kia thoa hình nê thổ đang tập kích xong rừng cây về sau nó liền chìm vào sâu sắc lòng đất nó không săn ngồi sao vỡ vụn sởi dễ giống như là từng đầu nhúc nhích trường x à ở trong bùn đất không ngừng mà d y rồi lấy cái kia thoa hình nê thổ để thú săn mất đi phản kháng năng lực lại không ăn đi thú săn đang lúc mạc linh nghi hoặc lúc cái kia thoa hình nê thổ nhưng lại về tới tầm mắt bên trong nhưng lúc này đây nó cũng không phải là một mình đến cái kia thoa hình nê thổ sau lưng đi theo vô số loại nhỏ thoa hình nê thổ bọn họ tựa như là săn bắn hổ cá voi bảy đồng dạng hội tụ vào một chỗ thế mà còn có tập đàn quả nhiên tại hoạt hóa ô nhiễm làm sâu sắc về sau những n à y hoạt hóa vật trí tuệ cũng biến thành càng ngày càng cao hiện tại liền tộc đàn đều xuất hiện đám này thoa hình nê thổ rất nhanh liền đi tới mặt đất tầng ngay sau đó bọn họ tựa như từng cái cá heo nhảy ra mặt đất mang theo vô số sợi dễ c u ố n xuống mặt đất một trang thị kiến bắt đầu không quản là sợi dễ vẫn là những cái k i a tụ đến mềm dẻo b ú n đất đều thành thức ăn của bọn họ bọn họ tùy ý lật qua lại đại địa vỡ nát tất cả là hoạt hóa nê thổ bọn họ thế mà tạo thành t ụ đàn chu triều nhìn xem cái tia nhảy ra đại địa thoa hình nê thổ khiếp sợ nói từ bên kia rời đi. đừng gây nên chú ý của bọn nó hai người đang muốn lén lút rời đi có thể cái kia thoa hình ngê thổ thủ lĩnh lại đột nhiên nhìn về phía bên này xoay tròn lấy thân thể hướng về hai người phương hướng vào tới cái kia như như là nham thạch cứng rắn thân thể trực tiếp đụng nát mấy cây đại thụ nó tựa hồ không nghĩ thả hai người rời đi nó phát hiện chúng ta chu chiều vội vàng đem trong tay thánh kiếm giao cho lê lạc lê lạc cũng ngầm hiểu đem tay đặt ở trên chỗ u kiếm có thể là nàng chưa kịp r ú t kiếm trước mặt đại đ i ệ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình lập phương trống rỗng cái kia khí thế hung hăng thoa hình n ê thổ vừa vận ở vào trống gi t h mặt khối linh tâm niệm vừa động lại đem trước mặt bùn đất ném ra ngoài to lớn thoa hình nê thổ rơi trên mặt đất đã hoàn toàn mất đi sinh cơ nơi xa những cái kia mất đi thủ lĩnh thoa hình nê thổ đột nhiên bắt đầu bên trong đấu tranh đoạt còn lại đồ ăn to lớn bùn khối va chạm vào nhau cứ thế mà đem song phương đâm đến vỡ nát không có thủ lĩnh bọn họ hình như đột nhiên thay đổi đần không ít m ặ c linh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem những cái kia tự giết lẫn nhau thoa hình nế thổ bọn họ tranh đấu để đại đ ị a rung động càng thêm kịch liệt lê lạc cùng chu triều hai người đứng thẳng thân cây cũng bắt đầu lung la lung lay nhanh rời đi nơi này chu triều một bên nhắc nhở lấy lê lạc một vừa quan sát cái k i a c h u y ể n t ố n g tạo thành đại hố cùng bị ném ra thoa hình nế thổ hai người n h y lên từ một cái thân cây đi tới một cái khác thân cây chậm rãi cách xa chiến trường kia chu triều thở h lại nhìn một chút sau lưng nàng p h ư ơ n g khối là cái này di vật lực lượng a ta đã sớm nên đoán được có khả năng một mình đi tới tầng bốn l i ợ m nhân không có kẻ yếu lê lạc nhẹ gật đầu đem trong tay thanh kiếm đưa trở về có thể là chu triều lại không có đoán lấy mà là đem thanh kiếm đẩy hướng lê lạc ta cầm cũng vô ích ngươi cầm trước gặp phải nguy hiểm kịp thời rút kiếm hắn quay đầu nhìn hướng cái kia đen nhánh xâm lâm chỗ sâu trong giọng nói tràn ngập hưng ơ phấn ngươi sử dụng thanh kiếm uy lực rất lớn di vật cũng rất mạnh chúng ta một nhất định có thể đến trung tâm khu vực lê lạc nhìn một chút trong tay thanh kiếm nhẹ gật đầu người vừa vẫn nói những cái kêu bùn đất tạo thành tộc đàn là ô nhiễm so ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn vậy ngươi nói bọn họ có thể hay không hình thành ngôn ngữ tạo thành xã hội thậm chí tạo thành văn minh khu vực trung ương hiện tại đến cùng là cái dạng gì l ê lạc trong miệng nói ra một cái đáng sợ phỏng đoán chu triều nghe đến cái này cũng trầm mặc thì tiêu đến cùng còn có thể sử dụng sao l ê lạc hỏi tới không biết chu triều lắc đầu nhưng chúng ta tổng muốn thử một lần a hắn nhìn xem đen nhánh xâm lâm giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ chúng ta lúc ấy cũng nghĩ qua từ bỏ khi đó tại mất đi hai vị đồng bạn phía sau điều tra đội liền xuất hiện bất đồng một chút đội viên cho rằng bọn họ không nên làm một cái không biết hòn đảo trả giá nhiều như thế cái này không đảo khả năng không có bất kỳ giá trị gì bọn họ có lẽ chỉ là hy sinh vô í c h không như bây giờ liền rời đi hoặc là tùy tiện tìm một chỗ thiết lập tín tiêu sau đó rời đi hòn đảo này thế nhưng đội trưởng phủ định bọn họ các người biết vì cái gì nhất định muốn thiết lập tín tiêu sao là vì ghi chép tòa này không đảo di động q uy tích là vì giám sát không đảo sinh thái vẫn là vì chứng minh nhân loại tới qua tòa này không đảo đây đều là lý do nhưng đều không là trọng yếu nhất c h ọ n g yếu là là lúc sau người về sau có người tới tòa này không đảo thời điểm hắn có thể thông qua tín tiêu biết tòa này không đảo tư liệu có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm có lẽ cũng bởi vì những n à y bé nhỏ không đáng kể tư liệu hắn có thể bình yên vô sự đi ra tòa này không đ à o chúng ta không phải tại làm không có ý nghĩa sự tình chúng ta là tại cho về sau nhân loại lưu lại hòa trùng các ngươi đều nghe qua tở r ổ mẹ tờ giật cố sự mà bây giờ chúng ta đều là đạo hòa giả không quản thâm viên cái kia nhất tầng đều là chưa hề biết bắt đầu chung quy phải có người đẩy ra những cái kia không biết hám nhìn xem những cái k i a mê vụ phía dưới đến cùng có đồ vật gì từng tòa không đảo bên trên bao phủ từng đoàn từng đoàn mê vụ trung pi phải có người để lộ đây là không đảo điều tra đội chức trách cũng là xem như tiền nhân chức trách hiện tại các ngươi còn nguyện ý lưu lại sao trở thành đạo hòa giả đội trưởng đối với trầm mặc các đội viên hỏi vấn đề này ta lưu lại đội trưởng ta cũng lưu lại bọn họ đều lưu lại ta đương nhiên cũng không thể trốn chạy gần như mọi người đều đáp lại đội trưởng hiệu triệu những người còn lại cũng nhộn nhịp giơ tay lên biểu thị ra quyết tâm của mình b mặt trời lặn cho không đảo trên không cái kia mỏng manh tầng mây rắt lên nhất tầng hồng sắc ảm đạm quan mang cũng không còn cách nào đâm rách xâm lâm con đường phía trước một mảnh h tám tốt tại tại thái dương hoàn toàn rơi xuống phía trước hai người tìm tới chu triều nói tới cái kia mạnh không điện không điện chính giữa có mấy cục đá to lớn trên đất có xanh theo muộn gió nhẹ nhàng lay động thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh hô nhìn thấy mảnh này không địa chu triều thở dài một hơi nhìn tới đây hoạt hóa ô nhiễm không nghiêm trọng lắm hắn cẩn thận đi tới không địa chính giữa dùng cành cây chọc chọc bùn đất nơi này bùn đất còn không có hoạt hóa chúng ta thay phiên các đêm chờ thái dương dâng lên chúng ta lại xuất phát nơi này ban đêm rất nguy hiểm có một ít hoạt hóa vật sẽ chỉ ở trong đêm xuất hiện lê lạc gật gật đầu đáp ứng xuống trực tiếp từ túi sách bên trong lấy ra một cái giảm túi ngủ chui vào chu triều cũng không nghĩ tới lê lạc như thế quả quyết mật người liền bò đến một bên trên hòn đá ngồi xuống thái dương đã hoàn toàn rơi xuống ánh trăng chậm d ã i chiếu sáng mảnh này không địa mà xung quanh xâm lâm một mảnh đèn kịt thỉnh thoảng sẽ còn chuyển ra một chút kỳ quái âm thanh chu chiều cảnh giác nhìn xem xung quanh một chút cũng không có cảm giác về bài mượn ánh trăng hắn lại móc ra trong ngực minh bài để cái kia ánh trăng vẩy vào minh bài ký tự bên trên đào m i n h hắn yên lặng lẩm bẩm sau đó gắt gao bắt lấy minh bài mãi đến xung quanh lại chuyển ra kỳ quái âm thanh hắn mới lại lần nữa đem cái kia minh bài nhét vào trở về ở phía sau hắn vội vàng quay đầu nhìn mới phát hiện một cái phương khối xuất hiện ở phía sau mình ta có chút quá khẩn trương. chu triều cười một cái tự dễ ớ c hắn đối với phương khối vây vây tay không nghĩ tới chính là cái kia phương khối thế mà bay tới thấy thế hắn liền vội vàng đem tay rụt trở về có khả năng đi tới thâm viên tầng bốn hắn cũng biết không thể tùy tiện đụng vào người khác di vật vạn nhất phát động cái gì năng lực sẽ không tốt nghĩ đến cái này hắn lại đối phương khối xua tay người đi nghỉ ngơi đi ta đến liền tốt mới vừa nói xong chu triều liền là người ta vì sao lại cùng một kiện di vật nói chuyện có thể là cái kia phương khối liền như không nghe đến hắn nói chuyện đồng dạng trực tiếp bay tới mãi đến bay đến đỉnh đầu của hắn mới ngừng lại được đây là muốn làm cái gì chu triều n g n g đầu nghi hoặc mà nhìn xem phương khối bịch đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm trong tay đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh âm thanh thúy hắn vội vàng nhìn phát hiện một bình coca chống rông xuất hiện tại trên tảng đá chu triều nghi hoặc nhìn nhìn coca lại nhìn một chút phương khối cảm ơn hắn khó chịu mà đối với phương khối nói sau đó cầm lên coca ta rất lâu không có uống cái này hắn có chút vụng v ề mở ra lon coca nồng đậm b ọ t khí lập tức bừng lên chu triều vội vàng đem chính mình mặt nạ phòng vệ lấy xuống đem miệm sẽ tới dưới mặt nạ là một tấm khuôn mặt tái nhợt mặt nạ đem mặt của hắn ép đến mất đi huyết sắc sâu sắc vết dây hàn trải rộng cả khuôn mặt nhưng vẫn là có thể nhìn ra được đó là một tấm ngây n g ô mặt so l ê n lạc cũng không có lớn hơn bao nhiêu chu triều vụng về uống coca xem ra đã thật lâu không có thưởng thức qua cùng loại thực phẩm rất nhanh hắn liền đem c h ỉ n h hộ p coca uống s xe bách còn đem toàn bộ bình xứ ngược lại đi qua không ngừng vô rời đáy để dọt cuối cùng chất lỏng nhỏ vào miệng của hắn uống quá ngon hắn kích động đến nói chuyện đều có chút khải bán mãi đến cái kia lon coca rốt cuộc chạy không ra một dọn chất lỏng hắn mới hắn lại giống đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nhìn về phía phương khối đại giới là cái gì nhưng mà phương khối không để ý đến hắn bay thẳng đi ân không cần đại giới sao chu t r i ề u sững sờ nhìn xem cái kia đi xa phương khối có chút nghĩ hoặc chờ lên là tỉnh ta đến vân vấn nàng cái kia phương khối đại giới hắn gãi đầu một cái tự nhủ nói nửa đêm túi ngủ bên trên l ê lạc chậm rãi tỉnh lại nàng mở n h ậ p nhèm hai mắt ở xung quanh tìm kiếm lấy phương khối vết tích mãi đến nhìn thấy cái kia tung bay ở trên hòn đá phương khối nàng mới yên lòng cấp tốc thu thập xong đồ vật l ê lạc bỏ lên trên tảng đá ta nghỉ ngơi tốt đến ngơi nhanh như vậy sao chu triều còn có chút chưa kịp phản ứng ngươi cẩn thận một chút có nguy hiểm lập tức đem ta gọi tỉnh minh bạch hai người giao tiếp xong chu triều trực tiếp nhảy tới khe hở tảng đá khe hở chỗ nghiêng nằm xuống xung quanh lại lần nữa lâm vào yên tĩnh xâm lâm bên trong những cái k i ê u kỳ quái âm thanh lại trở nên rõ ràng tựa như là có đồ vật gì đang lay động lá cây còn có một chút lúc lớn lúc nhỏ thìng gió những ngày quái thanh vừa xuất hiện lại sẽ rất nhanh biến mất không lâu sau đó lại sẽ tại một phương hướng khác vang lên bất quá không đ i ệ bên trên ngực lại là một mực rất an toàn là ngươi tại bảo vệ chúng ta sao lê lạc cũng không có chu triều đơn thuần như vậy nàng nhìn về phía hòn đá kia bên trên phương khối phương khối không nhúc ních tựa hồ tất cả đều không có quan hệ gì với nó nhưng lê lạc bản năng cảm giác đêm này tựa hồ có chút quá mức căn n h à n tại cái này mảnh ô nhiễm lan tràn hoạt hóa xâm lâm bên trong ban đêm có lẽ càng đáng sợ mới đối lê lạc phỏng đoán không có sai lúc này mạc linh s ắ c thực tại đối phó những cái kia trong rừng cây hoạt hóa vật những này hoạt hóa thụ m ộ t tựa hồ ban đêm sẽ trở nên càng thêm sinh động mạc linh vừa nghĩ một bên hướng cái kia hướng không địa đến gần hoạt hóa thụ mộc phát động truyền t ố n g hắn đã có chút không nhớ rõ đây là chính mình giết chết thứ mấy con. từ ban đêm giáng lâm phía sau bắt đầu cái này xâm lâm tựa hồ liền chậm dài xuống lại rất nhiều to lớn cây cối b ư ớ c bước chân nặng nề g h hướng không địa tới gần bọn họ tựa như là tại truy tìm cái gì chẳng lẽ cái này không địa bên trên có đồ vật gì sao m ặ c linh rất kỳ quái vì cái gì những đại thụ này đều tại hướng về không địa tiến lên nếu như chỉ là vì lê lạc cùng chu chiều hai tên nhân loại không đến mức hương sư động chúng như vậy ban đêm xâm lâm bên trong có rất nhiều hoạt động vật thể bọn họ hẳn là sẽ tại xâm lâm bên trong tự giết lẫn nhau mới lối vì sao lại chạy đến cái gì cũng không có không địa đi lên đâu mãi ạ c đến mặt qua địa, mảnh này không ư linh ô n g gì có cái bảo đối truyền thống đến phương khối bên trong đại thụ tiến hành so sánh mới phát hiện vỏ cây bên trên những ngày kỷ quái đống đen thời gian càng muộn đống đen liền càng nghiêm trọng hơn mới vừa vào đêm lúc xuất hiện đại thụ còn không có những n à y đốm đen đến nửa đêm về sáng những n à y đốm đen đã bắt đầu bao trùm chỉnh cây đại thụ tựa như là một loại nào đó nấm mốc đồng dạng chậm rãi hủ thực chỉnh cây đại thụ mạc linh nhìn xem đã biến thành màu đen l á cây đột nhiên linh quang l ó i lên chẳng lẽ bọn họ không phải tại truy tìm thứ gì mà là đang trốn t r a n h thứ gì chương 469, c à n g đáng sợ h ỏ a hóa chương 469, c à n g đáng sợ h ỏ a hóa những n à y đốm đen đến cùng là cái gì mạc linh đưa tay đặt tại đã biến thành màu đen trên cành cây cây kia làm thế mà giang dắt một tiếng trực tiếp về nát đen nhánh mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất như thế y ế u đất m ặ c linh vùi tay đem cây to này ném ra đến bên ngoài đại thụ c h ố n g rông xuất hiện từ không trung rớt xuống đất thân cây trực tiếp gây thành mấy tiết nội bộ đã hoàn toàn biến thành màu đen thoạt nhìn tựa như chung cái gì kịch độc đồng dạng sẽ không thật là cái gì cả m ặ c linh có chút hối hận chính mình không có phòng hộ liền chạm đến cái kia màu đen đại thụ bất quá những cái kia đốm đen tựa hồ không có nhiễm đến hắn rốt cuộc là thứ gì theo thời gian chuyển rời những cái kia tới gần không địa đại thụ cũng biến thành càng ngày càng đen mặt linh tầm mắt chìm vào bọn họ thân cây phát hiện bên trong đã bị đốm đen triệt để ăn mòn một khi bị ăn mòn liền sẽ trở nên vô cùng yếu ớt một chút hoạt hóa thụ m ụ c thậm chí không cần mạc linh xuất thủ liền đã biến thành trên đất khối vụn lần này mạc linh cuối cùng có thể xác nhận những này hoạt hóa thụ m ụ c chính là đang tránh n ẽ cái gì bọn họ tại sao lại muốn tới không địa bên trên đâu chẳng lẽ không địa bên trên có có thể để bọn họ sống sót biện pháp suy nghĩ một lát mạc linh quyết định thả một k h ỏ a hoạt hóa thụ m ụ c đi đến không địa bên trên nhìn nhìn tới đấy sẽ phát sinh cái gì rất nhanh cái này cây duy nhất không có bị mạc linh công kích h o ạ hóa thụ mộc liền dãy rụa đi tới không địa biên giới toàn thân nó đều đã bị đốm đen nơi bao bọc lá cây đã hoàn toàn biến thành màu đen không bị khống chế rứt xuống c à n h cây cuối cũng t ạ i theo nó di động đứt gãy hóa thành màu đen bụi cái này cây hoạt hóa đại thụ d ễ rồi lấy dùng yếu đ ớt dễ cây không ngừng di chuyển cuối cùng đi ra xâm lâm đem thân thể bại lộ tại dưới ánh trăng làm cái kia màu đen thân cành tắm rửa ở dưới ánh trăng kỳ tích phát sinh trên người nó đ ố m đen giống như là bụi mù cấp tốc tiêu tán một trận gió thổi qua màu nâu vỏ cây cùng xanh nhạt lá cây liền lại lần nữa hiện ra phản phất vừa vặn trên người nó cái kia nhất tầng màu đen căn bản không tồn tại đồng dạng ánh trăng có thể xua tan trên người nó đốn đen mặc linh vô cùng xác định cái kia đích thật là á c h ắ c không được bọn họ đều muốn chạy đến không địa đi lên không phải là bởi vì không địa bên trên có bảo bối gì mà là vì chỉ có không địa bên trên có thể tắm rửa đến ánh trăng bởi vì xâm lâm bên trong tán cây quá mức rậm rạp ánh trăng căn bản là không có cách xuyên tấu cho nên những này hoạt hóa thụ m ộ t vì sống sót mới liều mạng hướng không địa trung ương tới gần thì ra là thế mặc linh cuối cùng hiểu rõ tất cả hắn cũng đối những cái kia đốm đen lại có nhận thức mới sẽ bị t h á n g ánh sáng xua tan đồ vật hắn đại khái có thể đoán được những cái kia đốm đen đến cùng là cái gì đó là h o ạ hóa hạ cám mạc linh trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này liền bị chính mình khiếp sợ đến liền hát cám đều sẽ bị hoạt hóa sao t o à này n không đảo hoạt hóa ô nhiễm đến cùng là một chồng thứ gì có thể làm cho bất luận cái gì vật chết thu hoạch được sinh mệnh hát cám cũng là vật chết cho nên hát cám cũng có thể bị hoạt hóa sao mạc linh nhớ tới phía trước chu triều nói tới điều tra đội lần thứ nhất lên đảo lúc gặp phải nguy hiểm hoạt hóa quang hoạt hóa quang không cách nào tiến vào hát cám mà hoạt hóa hát cám sẽ bị ánh sáng s u a tan những này hoạt hóa vật vẫn như cũng bị xem như vật chết lúc phẩm chất riêng có hạn chế nếu như không phải bọn họ chính lựa chọn tốt mảnh này không địa xem như chỗ khẳng định cũng sẽ bị cái này ở khắp mọi nơi hoạt hóa hắc cám chỗ công kích thân thể dần dần biến thành đen cuối cùng hóa thành đen nhánh bột phấn mạc linh một bên tự hỏi một bên đem cái kia sống sót sau hai nạn hoạt hóa thụ m ộ t giết chết nó vừa vẫn thoát đi hoạt hóa hắc cám ăn m ọ n lại rơi vào mạc linh phương khối bên trong mạc linh quan sát đến cái kia tiến vào phương khối cây cối vỏ cây bên trên đốm đen đã hoàn toàn biến mất đưa tay đẻ lên thân cây cũng không t ạ i yếu đ ớt tựa hô tại ánh trăng chiếu xạ một máy mắt cây to này trên thân hắc á m ăn mòn liền không tồn tại nữa còn tốt không có ở tại xâm lâm bên trong cái này hắc á m ở khắm ở kh liền truyền tống cũng không tìm tới mục tiêu cũng không có cách nào đối phó xem ra phương khối cũng có tính hạn chế liền tính không gian thay đổi đến càng lúc càng lớn m ặ c linh cũng truyền tống không được những cái kia vô hình đồ vật còn tốt ánh trăng một n g ư t ạ i m ặ c linh vô cùng vui mừng mặc dù có đôi khi mây mù sẽ che kín mặt trăng nhưng không đảo bên trên mây mù vô cùng m ỏ n g manh ánh trăng còn có thể xuyên thấu mây mù giải đầy toàn bộ không đ ị a xung quanh s â m lâm bên trong hoạt hóa t ụ một số lượng chậm rãi thay đổi đến càng ngày càng ít theo thời gian chuyển rời có lẽ đại đa số cây cối đều đi không đến không đ i ệ liền đã bị hoạt hóa hắc á m thốt vệ nhưng vẫn là có cá l hoạt hóa không khí không địa xung quanh xuất hiện một chút màu đen gió nguyên lai hắc ám sẽ công kích hoạt hóa không khí sao bị hắc cám chỗ tiêu ký hoạt hóa không khí lại cũng không có phía trước tính bí mật mạc linh có khả năng thoải mái mà đưa bọn họ cùng bình thường không khí phân chia ra đến bởi vậy bọn họ vẫn không thể tiến vào không địa liền bị phương khối truyền t ố n g giết chết thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à vô hình không khí bị càng thêm vô hình hắc ám khắt chế tại mạc linh bảo vệ cho mảnh này không địa một mực không có bị hoạt hóa vật xâm lấn bọn họ thậm chí đều không thể đi tới bên l i ớ i liền bị truyền t ố n g giết chết ôn hỏa ánh trăng vẩy vào lê lạc trên mặt nàng nhìn một chút đã rơi vào trạng thái ngủ say chu chiều lại nhìn một chút p h ư ơ n g khối lộ ra yên tâm thần s á c mặt trăng yên tĩnh trốn ở trong m â y tới gần không địa hoạt hóa vật thay đổi đến càng ngày càng ít tại hát cám ăn mòn bên dưới xâm lâm công chính tại phát sinh một tràng không tiếng động s á t lục tại những cái kia không thấy được hát cám bên trong vô số hoạt hóa vật đình chỉ vận động hóa thành vô hình màu đen b ụ i theo gió phiếu tán tựa hồ đã không có bao nhiêu hoạt hóa vật tại tới gần không địa thế nhưng mạc linh đồng thời không hoàn toàn yên tâm ánh trăng cũng sẽ bị hoạt hóa sao cái này mấy khối cự thấy đâu trên đất cỏ x mây trên trời sương ngủ có thể hay không đã bị h ỏ a hóa những vấn đề này không ngừng mà xuất hiện tại mạc linh trong lòng hắn cảm giác xung quanh tràn đầy đủ kiểu nguy hiểm h o à n hóa ô nhiễm không những công kích tới nhục thể còn đang từ từ ăn mòn tâm linh mọi việc vạn vật đều thành tràn đầy địch lý giá thú tất cả phòng bị cũng sẽ không tiếp tục có hiệu lực m ả n h này xâm lâm tòa này không đảo thế cho nên toàn bộ thâm viên đều sống lại mạc linh rốt cuộc minh bạch vì cái gì điều tra đội muốn đem chu chiều lưu lại giám thị tòa này không đảo đây mới thực là ô nhiễm nhằm vào thế giới ô nhiễm nếu quả thật có một ngày để loại này ô nhiễm khuyết tán ra đến là thật có khả năng xuất hiện hoạt hóa v ư ợ t sâu loại này đồ vật mạc linh không dám tưởng tượng cái k i a đáng sợ hậu quả nhất định phải tìm tới tí tiêu đem ô nhiễm chuyển biến xấu tình huống phát đưa ra ngoài mạc linh tầm mắt hướng về xâm lâm trung ương phương hướng kéo dài cuối cùng tại phần cuối ngừng lại tầm mắt của hắn vẫn như c ũ n h ậ n hạn chế không nhìn thấy chỗ càng sâu tình huống nơi đó hắc á m tựa hồ càng thâm thúy hơn hoạt hóa cũng càng thêm hối loạn không đảo trung tâm khu vực tình hình có lẽ so chu chiều tưởng tượng được còn biết bắt hơn ở trong đó sẽ có càng thêm đáng sợ hoạt hóa sao chương 470, chỗ sâu, chương 470, chỗ sâu. sáng sớm tia nắng đầu tiên đâm rách hát cám vẩy vào không địa bên trên cái kêu bao quanh không địa hoạt hóa hát cám cũng chầm c h ầ m rút đi thận tàng tại không biết khe hở bên trong chờ đợi kế tiếp đêm tối ngóc đầu trở lại xâm lâm bên trong phiêu tán như có như không màu đen c ắ t bã đó là chiến tranh sau đó thi hài bọn họ tại tia sáng bên trong tiêu tán không lưu lại một tia đã từng tồn tại qua vết tích bị hoạt hóa vật chết lại lần nữa chết đi chu triều đột nhiên từ trên tảng đá ngồi dậy thở hồn hển hắn giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi hốt hoảng hướng về bồn phía nhìn quanh mãi đến thấy được ngồi tại cự thạch đỉnh lê l lê lạc tò mò hỏi làm cái ác n g ộ n g mơ tới ta uống coca h o ạ t hóa tại trong bụng của ta biến thành một con rắn cắn thùng ta dạ dày từ ta cái rốn chui ra đối với ta thẻ lưới chu triều sờ lên bụng của mình lòng vẫn còn sợ hay nói lê lạc biểu lộ có chút cứng ngắc ngươi không cần phải nói đến như thế cẩn thận ngượng ngùng chu triều gãi đầu một cái đêm qua ta tại ngươi di vật cái tia thu được một bình coca cần thanh toán cái gì đại giới sao nghe lấy chu triều lời nói lê lạc thở dài ngươi ngày hôm qua trước khi ngủ một mực đang nghĩ đại giới sự tình a cho nên mới sẽ gặp ác mộng chu triều ngượng ngùng cười, cười có lẽ a không có đại giới lê lạc nhìn xem hắn nghiêm túc nói thật sao chu triều có chút không tin thật cùng n g ư ơ i t h a n h kiếm đồng dạng lê lạc cầm lên trong tay bằng đá trường kiếm lung lay chu triều nhẹ gật đầu vậy liền tốt hắn nhẹ nhàng thở ra đứng người lên phủi phủi quần áo tiếp tục lên đường đi còn có một đoạn đường rất dài đâu Tốt. lê lạc từ cự thạch đỉnh nhảy xuống tới thu thập một hồi hai người liền rời đi cự thạch hướng về trung tâm phương hướng đi đến nơi này xâm lâm tựa hồ càng thêm rậm rạp cây cũng biến thành dị thường cao lớn xanh cây là cây thậm chí để ánh mặt trời đều chiếu dọi không tiến vào rõ ràng là ánh nắng tươi sáng sáng sớm mảnh này xâm lâm lại có vẻ cực kỳ ưu ám như ẩn như hiện điểm sáng chiếu dọi trên mặt đất lê lạc cùng chu triều đạp tráng kiện dễ cây hướng về chỗ càng sâu tiến lên nơi này hoạt hóa ô nhiễm tựa hồ không có phía trước nghiêm trọng lê lạc hơi nghi hoặc một chút nơi này không phải là chỗ càng sâu sao chu triều lắc đầu không phải như vậy hắn vô vô một bên đại thụ nghiêm túc nói những n à y cây cối đã hoàn toàn hoạt hóa chỉ là bọn họ ẩn tàng đi lên chu triều dừng lại một lát nói ra một cái khiến lê lạc không tưởng tượng được giải thích bọn họ đang già chết già chết là hoạt hóa ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn hoạt hóa vật trí tuệ liền sẽ càng ngày càng cao cho nên bọn họ học được g i ả chết chu triều giải thích nói thế nhưng bọn họ vì cái gì muốn g i ả chết vì để tránh cho t r á n h đấu tại cái này m ạ n h xâm lâm bên trong một khi biểu hiện r a hoạt tính liền sẽ trở thành mục tiêu công kích bị tất cả hoạt hóa vật công kích bọn họ nắm giữ trí tuệ cũng biết đ i ề u này cho nên đều đang g i ả chết chu triều chỉ trên mặt đất bùn đất nói nơi này tất cả đều là sống bọn họ cũng có thể cảm giác được chúng ta tồn tại thế nhưng nhân loại đối bọn họ đến nói quá yếu nhỏ không xứng làm làm thức ăn cho nên bọn họ sẽ không bước lên bị mặt k h á c hoạ t hóa vật công kích nguy hiểm đến tập kích chúng ta cho nên chúng ta trước mắt mà nói vẫn là rất an toàn n g h e xong chu triều giải thích l i ê lạc nhẹ g ậ đầu không nghĩ tới hoạ t hóa vật đến trình độ nhất định thế mà lại biết ngụy trang thành vật chết l i ê lạc cũng không có vì vậy yên lòng ngược lại cảm thấy có chút dùng mình tất cả đều là sống chỉ là tại ngụy trang không n ú p n í c h đại thụ có thể trong nháy mắt liền dùng cành cây quấn chặt lấy thu săn bình tĩnh bùn đất có thể một nháy mắt liền cuột cuộn thôn vệ tất cả trong rừng gió nhẹ có thể ta nhất thời khắc liền hóa thành đáng sợ vòi rồng tại có trí khôn về sau những n à y hoạt hóa vật thay đổi đến càng thêm đáng sợ l ê lạc hít sâu một hơi mới đưa sợ hãi trong lòng đẻ xuống bất quá động tác của nàng cũng biến thành càng ngày càng cẩn thận chỉ là như vậy sao mạc linh nghe lấy chu triều giải thích có chút hoài nghi hắn không cho rằng những n à y hoạt hóa vật ngụy trang thành vật chết chỉ là vì phòng ngừa bị vây công tại từng trải qua hoạt hóa h ắ t cám ăn mòn phía sau mạc linh biết mảnh này xâm lâm bên trong còn ẩ n t à n g càng thêm đáng sợ đồ vật bọn họ không chỉ là tại phòng ngừa bị vây công vẫn là đang tránh né một số cảng cường đại hoạt hóa vật tầm mắt bên trong một mảnh yên tĩnh tựa hồ trong lúc bất chi bất giác bọn họ lại về tới một mảnh hoàn toàn bình thường xâm lâm bên trong l i ê n dưới mặt đất bùn đất đều không núp đ í c h bùn đất đều tại ngụy trang sao đến cùng có đồ vật gì sẽ công kích bùn đất mạc linh nhanh chóng tìm kiếm phụ cận có thể cũng không phát hiện cái gì đặc biệt hoạt hóa vật chẳng lẽ lại là một loại nào đó vật vô hình lê lạc cùng chu triều tựa hồ cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới mạc linh không tin tả tiếp tục tại cái này mạnh bình tĩnh đến có chút cổ q u á xâm lâm bên trong tìm kiếm cuối cùng để hắn phát hiện một tia khác thường mạnh này xâm lâm thế mà còn có côn trùng tồn tại. nơi này mặc dù khắp nơi đều là hoạt hóa, hóa vật nhưng chúng nó tựa hồ cũng vô pháp đem côn trùng triệt để diệt tuyệt có lẽ là khu vực này hoạt hóa, hóa vật đều ở vào ngụy trang trạng thái sinh thái tương đối hoàn hảo cho nên rất nhiều côn trùng đều tụ tập đến nơi này hoạt hóa, hóa vật đối loại này nhỏ bé sinh vật tựa hồ không có chút nào hứng thú mặc cho bọn họ tiếp tục sinh tồn có thể là mảnh này xâm lâm côn trùng để mạc linh có loại cảm giác kỳ quái bọn họ đang tránh né thứ gì sao những côn trùng này liền giống bị thứ gì đổi theo đồng dạng khắp nơi tán loạn không có chút nào lo gì có thể nói phía trước một dây mới vừa ở gặm ăn lá cây một giây sau tựa như tựa như phát điên khắp nơi bay l o ạ n phi một hồi phía sau lại bình tĩnh lại sau đó ngừng trên lá cây tiếp tục gặm nuốt lá cây có thể cũng không lâu lắm lại giống như nổi điên nảy lên trực tiếp cách xa cây to này bay đến mặt khác trên một cây đại thụ bắt đầu vòng tiếp theo tuần hoàn những côn trùng này cảm thấy vật gì đáng sợ sao mạc linh tỉ mỉ tại côn trùng xung quanh tìm tòi một lần nhưng lại không phát hiện chút gì bọn họ chính là vô duyên vô cớ bị sợ hãi sau đó lại vô duyên vô cớ bình phục lại đang lúc mạc linh chăm mối vẫn không có cách giải lúc ngoài ý muốn phát sinh lê lạc cùng chu triệu trước mặt đột nhiên ngưng tụ một đoàn sương mù cái này đoàn sương mù ngưng tụ về sau liền hướng lên bầu trời bay đi cũng không có bay cao bao nhiêu lại đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi hướng mặt đất phóng đi nhưng mà còn chưa tới đạt mặt đất đoàn kia sương mù lại giống là bị công kích như vậy đột nhiên nổ t u n g ngay sau đó lại tại cách đó không xa tập hợp là hoạt hóa vụ chu triệu nhìn xem đoàn kia quỷ dị sương mù cảnh rất nói nó đang làm gì tựa như là có vật gì đáng sợ đang truy đuổi nó nó bất đắc dĩ khắp nơi chạy trốn làm thế nào cũng trốn không thoát vật kia ma trưởng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi một vô hình hoàng hốt t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi một vô hình hoàng hốt mau trốn không thể tại chỗ này l ợ i lâu chu triều mặc dù không hiểu cái kia đuổi theo h o à n hóa vật đồ vật là cái gì nhưng hắn biết nơi này rất nguy hiểm mảnh này xâm lâm có chút c ổ a khoái hắn mang theo lê lạc vòng qua cái kia quỷ dị h o à n hóa vụ hướng về chỗ càng sâu phóng đi nhưng mà làm chu triều liền muốn rời xa cái kia h o à n hóa vụ lúc lại đột nhiên ngừng lại không n ú c nhích đứng ngay tại chỗ người thế nào đi mau lê lạc nhảy đến bên cạnh hắn thúc giục đối hắn nói có thể là chu triều lại một điểm phản ứng đều không có lê lạc nháy mắt liền ý thức được chu triều cũng nhận cái kia vô hình công kích ảnh hưởng nàng vội vàng rút ra thành kiếm để thanh kiếm q u a n g mang chiếu dọi tại trên thân hai người bị q u a n g mang kia soi sáng chu triều người cứng ngắc tựa hồ hơi khôi phục một điểm đi mau hắn run dày đối với lê lạc nói sau đó có chút không bị k h ô n g chế hướng một bên chạy đi phương hướng không đối lê lạc vội vàng ngăn cản hắn không cho hắn chạy loạn khắp nơi chu triều thở hổn hẹn không có lại trả lời toàn thân run dày kịch liệt cháy mau. cháy mau hắn kích động hô hảo hai chân run lên không lâu lắm liền rốt cuộc đứng không vững suy yếu có cắp mềm luôn ra lê lạc t h ấ y thế chỉ có thể cầm thanh kiếm để quan g mang kêu bao trùm chu triều toàn thân chu triều run dậy thoáng chậm lại một chút có thể là trong miệng còn tại vô ý thức lẩm bẩm cháy mau lê lạc cháy mau ta đến bọc hậu ta không phải đào bê in lê lạc một bên cầm thanh kiếm tới gần chu triều một bên lung lay hắn tỉnh lại chu triều nhưng mà lúc này chu triều bên hai chỉ có ông ông tiếng vang tất cả tựa hồ đang trở nên mơ hồ tỉnh lại chu triều một tiếng ngoan lệ ồn ào vào chu triều đại não ngay sau đó chu triều liền cảm giác chán của mình chịu một bàn tay chu triều ngươi tại làm gì ngẩn ra đâu bị cái này giật mình chu triều lập tức thanh tỉnh lại ân đội trưởng chỉ thấy đội trưởng đang đứng trước mặt mình tức giận nhìn xem chính mình ngươi đang làm gì ngủ mơ hồ đội trưởng nghiêm nghị chất vấn không phải đội trưởng chu triều vỗ v ô đầu của mình có chút mê man nói ta làm cái ác mộng đội trưởng ta mơ tới chính ta bị ném tại cái này tòa không đảo bên trên sau đó không người đến cứu ta mãi đến một cái mang theo phương khối thiếu n ữ đi tới cái này tòa không đảo ta mang theo nàng cùng đi tìm kiếm tín tiêu thế càng càng vô vô h n sờ sờ đội trưởng an ủi vài câu phía sau liền đem chu t r i ề u từ trên mặt đất kéo lên nghỉ ngơi đủ rồi liền chuẩn bị xuất phát giữ vững tinh thần nghe đến cái này chu chiều sưng sở từ dưới đất bỏ dậy đánh giá đến thân thể của mình mới tinh y phục tác chiến đầy đủ thực tế hơi có hư hại bối bao thật kỳ quái chu triều luôn cảm thấy hình tượng này giống như đã từng quen biết đang lúc chu triều xứng s ử lúc phía trước đội trưởng lại lên tiếng tòa này không đảo rất nguy hiểm có rất nhiều không biết sinh vật không phải buông l ò n g cảnh giác ta có rất mạnh dự cảm nơi này không hề giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy những sinh vật kia có thể đều có cùng một cái đầu n g u ồ n cùng một cái đầu n g u ồ n đó không phải là hoạt hóa ô n h i ế m sao chu triều vô ý thức muốn nói cho đội trưởng có thể là lời đến khoe miệng lại đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu vì cái gì ta sẽ đối cái từ này ấn tượng như thế sâu đâu nếu như đội trưởng hỏi tới ta chẳng lẽ nói là nằm mơ mơ tới chu triều do dự một chút vẫn là không có đem cái từ ngữ này nói cho đội trưởng lên đường đi một đoạn thời gian chỉnh bị phía sau không đ ả o điều tra đội lại lần nữa xuất phát có thể đi không bao lâu chu triều lại đột nhiên ngừng lại phía trước cánh rừng tây này động đến chu triều ký ức cánh rừng tây này không có một mảnh lá cây tất cả cây đều là chùi lùi tựa như gặp phải một chàng hiếm thấy sâu bệnh không những như vậy trên mặt đất cũng không có lá r ụ n g cùng lúc t r ư ớ c xanh mơn mận xâm lâm tạo thành tranh lệch rõ ràng chu triều đuổi theo sát bên người đồng đội nhắc nhở hắn không được không thể đi vào bên trong có nguy hiểm chu triều vô ý thức hồi đáp hắn luôn cảm thấy mảnh này chùi lùi xâm lâm vô cùng cổ quái vì cái gì đồng đội nghi hoặc mà hỏi thăm trong này không có bất kỳ cái gì che chắn không phải an toàn hơn sao những sinh vật kia đều đánh lén không được chúng ta yên tâm đi ngươi chính là quá khẩn trương đồng đội vô vỗ chu triều bà vai để hắn thả lỏng một điểm hắn còn muốn nói gì liền thấy đội ngũ phía trước đã đi vào mảnh này xâm lâm cái kia chùi lùi cành cây tựa như giã thu lợi trạo tựa hồ một giây sau liền muốn hướng dưới cây mọi người vùng đến chu triều vô ý thức dơ lên thanh kiếm vừa nghi nghi ngờ để xuống ta đang làm gì làm sao hôm nay một tình ngũ liền bắt đầu mơ mơ màng mà chu triều ý thức được chính mình không thích hợp có thể nhưng lại không biết loại này cảm giác kỳ quái từ đâu mà đến đi thôi hắn kinh ngạc nhìn đi theo đội ngũ hướng cái kia chọc trong rừng cây đi đến ánh mặt trời trói mắt chiếu xuống không có lá cây che chắn tất cả mọi người bại lộ tại ánh mặt trời phía dưới chu triều mồ hôi cũng không thể tránh khỏi chạy xuống không đảo phía trên cái kia mỏng manh tầng mây căn bản ngăn không được ánh mặt trời nóng dực khí tức làm cho cả điều tra đội đều phiên não tiếp tục đi không phải bông lỏng cảnh giác đội trưởng một tiếng gầm thét để mọi người lại lần nữa lên tinh thần vì vậy điều tra đội lại tại mảnh này chùi lùi lùi trong rừng cây đi thật lâu. có thể vẫn luôn không có đi đến phần cuối nhiệt độ không khí càng ngày càng cao dưới chân lớn bắt đầu dâng lên màu trắng hơi khói hai giờ bên người đồng đội nhìn một chút màn hình điện tử có chút phiền muốn nói hai giờ lâu như vậy vẫn chưa ra khỏi đi sao chu t r i ề u trong lòng loại kia kỳ quái cảm giác nguy cơ càng thêm rõ ràng m ả n h này xâm lâm nhất định có vấn đề hắn n g n g đầu nhìn một chút trên trời thái dương đáng sợ vầng sáng đong đưa hắn có chút mê mội uống nước ga đừng bị cảm nắng bên người đồng đội nhìn chu chiều bước chân có chút phủ phiếm hào tâm nhắc nhở chui lùi l ạ i địa bị bốc hơi phải có chút v ậ t mèo khô héo thân cây có chút nóng lên nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng cao mà chu triều tâm cũng càng thêm phiền não bốn giờ bên cạnh đồng đội suy yếu nói không đối không đối chu triều trong lòng cảm giác nguy cơ đã s ắ p bạo dạng hắn cảm thấy tất cả xung quanh đều giống như muốn đem chính mình thôn vệ đồng dạng hắn hướng về đội ngũ phía trước nhìn những cái kia điều tra đội viên trên thân cũng bắt đầu dâng lên khói trắng chu triều giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nằm đầu nhìn về phía bầu trời thái dương nhìn thấy thái dương lần đầu tiên hắn liền ý thức được không thích hợp hắn vội vàng hướng đội ngũ ph một bên đẩy ra phía trước đội viên một bên đối với phía trước đội trưởng hồ lớn đội trưởng thái dương không có động thái dương không có động chương bốn trăm bảy mươi hai bất động mặt trời chói trang chương bốn trăm bảy mươi hai bất động mặt trời chói trang thái dương xác thực không có động cái kia chói trang mặt trời chói trang đã ở tại cùng một vị trí rất lâu rồi hai giờ phía trước cái kia vần mặt trời chói trang vẫn tại nơi đó chu t r i ề u nhớ rõ ràng người xác định sao đội trưởng nghiêm túc hỏi xác định ta rất xác định ngươi có thể hỏi tiểu lý hắn một mực ở bên cạnh ta hắn biết rõ tiểu lý tới đội trưởng đối với đội ngũ phía sau h ồ vị kia vẫn đứng tại chu triều bên cạnh đội viên vội vội vàng vàng chạy tới chu triều vừa vặn s á t thực một mực tại nhìn thái dương hai giờ phía trước ta vừa vặn báo quá hạn hắn khi đó cũng nhìn thái dương tiểu lý nghiêm túc hồi đáp có đúng không đội trưởng nhìn về phía một bên phụ tá g i hỏi hiện tại là mấy điểm 1 2 hai giờ m ư phần đội trưởng chúng ta là tám giờ tiến vào mảnh này xâm lâm 1 2 hai giờ m ư phần đội trưởng n g n g đầu nhìn xem cái kia còn treo ở chân trời thái dương hiện tại là tháng chín a không sai đội trưởng đội trưởng nhẹ gật đầu thái dương vị trí không đối chu triều nói không sai toàn thể đề phòng một tiếng hùng hậu nào để điều tra đội tất cả đều khẩn trương lên chu triều đem ngươi thanh kiếm cho ta tốt đội trưởng chu triều liền vội vàng đem thanh kiếm đưa tới đội trưởng không chút do dự rút ra thanh kiếm đối với phía trước rừng cây tới một kiếm t hủy diệt cột sáng bắn ra trực tiếp đem phía trước đánh ra một đầu tịch diện thông đạo đại địa bị phân chia thành hai nửa những cái kia c h ụ i lùi đại t h ủ cũng bị thiêu đốt thành cho bụi nhưng cái này còn không phải cảng chỗ mấu chốt tại cột sáng tiêu tán phía sau một đạo kỳ quái màu kẽ nước chính dọc theo cột sáng bổ ra khẽ hở hướng bên trong báo khỏa tựa như là bị bổ ra dầu chân tại khép lại đồng dạng các ngươi nhìn thấy không đội trưởng nghiêm túc hỏi nhìn thấy là chỉ riêng có nhất tầng chỉ riêng ngay tại bao trùm bình thường cảnh tượng chu triệu như ở trong ngộng mới t ỉ n h hô lớn nhân loại thị giác là rất dễ dàng mê hoặc chỉ cần tại bình thường trên ánh sáng bao trùm khác nhất tầng chỉ riêng con mắt nhìn thấy liền không phải chân thực chỉ cần có thể điều khiển chỉ riêng liền có thể điều khiển mắt người nhìn thấy cảnh tượng chúng ta một mực bị che che xem ra là có đồ vật gì nghĩ vây khốn ta bọn họ đội trưởng hiểu do nói hắn giơ lên thanh kiếm lại lần nữa vung ra một kiếm quả nhiên, lần này nhìn thấy chu ả n t ư ợ n chiều n toàn g n n g h Một loại có nghe n k n ánh chê i lấy đội trưởng lời nói liên tục gật đầu chẳng biết tại sao hắn chính là cảm thấy đội trưởng nói đến là chính xác vậy chúng ta phải làm thế nào thoát đi cái này ánh sáng lồng dám đâu đội trưởng nhìn về phía mọi người trước tiên đem nhiệt độ hạ a tiểu lý lấy ra chính mình di vật đó là một đài máy xấy tiểu lý đem máy xấy mở ra một trận mát mẻ gió mát liền bao trùm toàn bộ đội ngũ nhưng mà tiểu lý trên người mình lại bắt đầu dâng lên khói trắng ta không kiên trì được bao lâu đội trưởng sẽ không quá lâu dài đội trưởng nhìn xem tiểu lý trịnh trọng nói chu triều nhìn xem cái kia trên thân toát ra khói trắng tiểu lý trong lòng đột nhiên đau xót chuyện gì xảy ra hắn vội vàng lấy ra chén nước đưa cho tiểu lý có thể tiểu lý lại xua tay đội trưởng triệu tập tất cả đồng đội thương lượng lên đối sách chỉ muốn tạo ra hắc á m liên tốt chu triều kích động nói chỉ cần là hoàn toàn hắc cám địa phương chỉ riêng liền không ảnh hưởng tới chúng ta có thể trốn tại hắc cám bên trong rời đi cánh rừng tây này chẳng biết tại sao chu triều trong lòng đột nhiên tung ra thích hợp đáp án đội trưởng nhẹ gật đầu không sai hắn nhìn về phía xung quanh những cái kia chùi lùi tây nơi này cây không có lá cây cũng là nguyên nhân này à địch nhân sợ hai bóng tối sợ hai hắc cám cho nên sẽ không lưu hạ bất luận cái gì bóng tối đội trưởng ta có thể chế tạo bóng tối các ngươi trốn tại ta chế tạo bóng tối bên dưới là được rồi một tên đội viên kích động hô đội trưởng nhìn hắn vài lần thở dài người xác định sao xác định tên tia đội viên trực tiếp lấy ra một cái mì vắt hình dáng di vật hung hăng cắn một cái ta hiện tại đem các ngươi bao vây lại một bên nói thân thể của hắn một bên bành trứng lên giống như là mì vắt đồng dạng và bẹo lên càng lúc càng lớn mãi đến biến thành một mảnh to lớn bánh mì mặt kia bánh bên trên còn có hắn trên quần áo hoa văn mặt của hắn bị kéo rơi thành một tấm quỷ dị mặc to miệng đang nói chuyện có thể là đã không có người có thể nghe rõ bánh mì cứ như vậy đem toàn bộ đội ngũ bao vây lại cản trở tất cả ánh sáng t i ế lên đội trưởng âm thanh có chút run dày cứ như vậy Toàn đóng lại. đội trưởng h đ ồ n đội trưởng âm thanh có chút mì, khẳng về khản chu triều cũng không có lại hỏi thăm chỉ là đỉnh lấy tấm này không tại nhúc nhích bánh mì đi thẳng về phía trước h á cám che giấu tất cả ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cái kia mang theo hoa văn bánh mặt ngoại giới tựa hồ đang từ từ đổi xanh một chút xanh m u â n mượn chỉ riêng thấu vào chu triều có thể nghe đến các đồng đội tiếng thở dốc dẫm đạp bùn đất tiếng bước chân thân ở âm trong bóng tối tất cả những thứ này đều thay đổi đến mức dị thường rõ ràng nhưng còn có một thanh âm một mực như kim c h â m chu t r i ề u tâm tiểu lý tiếng kêu trên hắn giống như có lẽ đã sắp không chịu nổi đội trưởng bên ngoài đội xanh chúng ta có lẽ có thể đi ra không được khả năng này là cảm ấy những này chỉ riêng có thể cũng là địch nhân nguy tạo tiếp tục đi đừng nên dừng lại chu triều bắt đầu lo、lắng. không nói thêm gì nữa tiếp tục khó khăn đi thẳng về phía trước trên đầu bánh mì thay đổi đến càng ngày càng nặng nề chu t r i ề u cảm giác chính mình tay hình như ấm ớ c là mồ hôi sao chu t r i ề u xuyên thấu qua ưu ám ánh sáng nhạt nhìn chỉ là lần đầu tiên hắn liền cứng đờ đây không phải là mồ hôi mà là hòa tan dòng máu máu loang theo chu t r i ề u cánh tay chạy xuống cái k i ê u máu mang theo kỳ quái đặc dính cảm giác tựa như là trộn lẫn bột mì đồng dạng sền s ệ t chu t r i ề u khe cắn môi túi đầu không còn dám đi nhìn nhưng mà cái t i ê máu nó càng ngày càng hiếm dọc đầy toàn thân của hắn ấm áp dòng máu theo hắn đầu lâu hướng chả lần này liền tính hắn không đi nhìn cái kia máu đều sẽ xuất hiện tại trước mặt tí tách tí tách chu triều nhắm mắt lại huyết dịch lẫn vào nước mắt của hắn hướng trên mặt đất chảy tới tiểu lý tiếng kêu gen đã nghe không được có thể là cái kia gió mát y nguyên còn tại thổi chu triều nghe đến chính mình cái kia nhàn nhạt tiếng khóc lóc đầy mặt ấm áp đã không biết là máu tươi vẫn là nước mắt đội trưởng tiếp tục đi đừng nên dừng lại